Trước 167, nói chuyện lâu, nói đến đề nghị lời nói. Diệp Mộ nghe được Triệu Vy đã hỏi tới cái này, cũng liền nói thẳng, ta cảm thấy á dạng này đi đào tạo sâu một phen, đối với mình nhất định là có chỗ tốt, trường học các ngươi là hoa hạ tốt nhất điện ảnh trường học, phương diện này học thêm một chút đối với tương lai ngươi ý nghĩ tổng không có chỗ xấu. Triệu Vy gật đầu, kỳ thực nàng cũng chính là hỏi như vậy la mạch thoáng một phát, trên thực tế nàng cũng không trông cậy vào la mạch có thể nói ra cái quái gì tương đối có tính kiến thiết ý kiến tới. Nàng đã làm ra quyết định, vậy không quản sự tình kết quả là như thế nào, đây đều là lựa chọn của mình, nếu là lựa chọn của mình Đây cũng là sẽ không hối hận. Dù sao ta cũng đã quyết định, đoán chừng tiếp qua cái 1 2 năm, trên đầu sự tình không có bận rộn như vậy, ta liền sẽ đi qua." Triệu Vi mở miệng nói. La Mạch gật đầu, nói tiếp đi, vậy thì chúc ngươi mã đáo thành công. Tuy nhiên cũng cẩn thận một chút, chớ cút khoa. Không phải vậy nói ra liền mất mặt. Triệu Vi nở nụ cười, cái này cũng không nhọc đến ngài quan tâm, ta nói không chừng mỗi môn ưu tú đây. Bất quá, ta muốn thỉnh giáo ngươi là những chuyện khác. Thỉnh giáo nhưng không dám nhận. La Mạch khoát tay nói, ngươi có cái gì thì nói cái đó nha, cái này không có hệ. Tất cả mọi người là lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Ngươi lại nói thỉnh giáo cái gì, vậy ta cũng không dám cùng ngươi nói chuyện. Nói thật, cũng chính là gần nhất càng ngày càng quen thuộc, không phải vậy La Mạch cũng không biết cùng Triệu Vi nói như vậy. Dù sao đây chính là giữa bằng Hưu giọng nói. Vợ ơi thì tốt, lần trước ngươi nói với ta, tương lai Trung Tiểu Thành bản điện ảnh rất có triển vọng. Nhưng ta làm sao cảm giác, hiện tại chân chính có thể bán được tiền, còn chỉ có thể làm mảng lớn. tỉ như trước ngươi vai chính tập kết hảo, còn có tâm cái minh tinh đầu danh trạng. Những thứ khác điện ảnh, mới có thể có mấy bộ bán được tiền. Triệu Vi cực kỳ quan tâm hỏi. La Mạch khe nhúm mày, tay phải của hắn nhẹ nhàng gõ bàn một cái suy tư một chút về sau nói kỳ thực cờ dạ gì sợ tổn thành công đã bày ở trước mặt chúng ta đây chính là một bộ trung tiểu thành bản điện ảnh những năm này quốc gia cùng thế giới tiếp xúc càng ngày càng nhiều đối với hollywood hàng rào cũng đang từng bước mở ra mặc dù có quốc sản điện ảnh bảo hộ nhưng tổng còn sẽ có vô số hollywood đại phiến chăn vào, mà hoa hạ mảng lớn đối mặt hollywood đại phiến trên thực tế cũng không có quá lớn ngăn cản năng lực. người cứ nói đi ừ triệu vi đối với điểm ấy ngược lại là gật đầu với lại quốc nội mảng lớn tốt xấu lẫn lộn rất nhiều người là vì vòng tròn tiền mới lập với lại đóng phim thời điểm sẽ đi đi vào đóng ngôi sao đóng tràng diện chỗ nhầm lẫn, sau đó càng ngày càng khó bảo trụ thị trường của mình. mà quốc sản trung tiểu thành bản điện ảnh chỉ cần làm được có thành ý, tuyên truyền đúng chỗ cũng sẽ đạt được quốc nhân yêu hái. hai năm này hoàn toàn chính xác, trung tiểu thành bản điện ảnh tại một bộ cửa dạ gì sợ tổn về sau biểu hiện không nhiều, nhưng chúng ta phòng chiếu không gian bây giờ còn nhỏ. tiếp qua mấy năm dạp chiếu phim gia tăng, giá vé giảm xuống, phòng chiếu không gian sẽ còn đi lên tăng trưởng. chúng ta bây giờ xem điện ảnh người dù sao không nhiều, qua mấy năm tin tưởng tình huống này sẽ cải biến. thế nhưng là trung tiểu thành bản điện ảnh. Triệu Vi trầm ngâm nói, những này điện ảnh, kéo đầu tư khó, quay chụp khó, chiếu phim khó, phát hành cũng đều cực kỳ khó khăn, mà một chút thành danh đạo diễn cũng không biết tự xuống giá mình đi quay dạng này điện ảnh, những cái kia những người mới không có nhân mạch, không có phát hành, này vô cũng là trở động, lâu này, còn có người nào đập đâu. Hoàn toàn chính xác, trung tiểu thành bạn điện ảnh cũng là đứng trước dạng này khốn cảnh, hoa hạ một năm đạn sinh trong phim ảnh, chí ít có một nửa không có cách nào chiếu phim, mà những cái kia không có cách nào chiếu phim điện ảnh, phương đầu tư cũng chỉ có thể đánh rất giang hướng về trong bụng rớt, rất nhiều phim người mộng tưởng cũng liền tại dạng này trong khốn cảnh chết kích chấm xa nhưng không thể phủ nhận, chắc chắn sẽ có rất nhiều truy mộng trước người phó kế tụ. La Mạch nói, truy mộng con đường là sẽ không dừng lại, với lại, rất nhiều trung tiểu phí tổn điện ảnh cũng không phải là phát hành thương quá chú trọng tư lịch, mà chính là bọn họ bản thân liền vô không tốt, mới không ai sẵn lòng phát hành, về sau, chân thật làm điện ảnh người, chắc chắn sẽ có một chút hồi báo. Với lại, ta tin tưởng, tương lai cũng sẽ có trên internet không gian mạng lưới. Triệu Vi nghi ngờ hỏi, "Đúng, mạng lưới?" La Mạch gật đầu, hiện tại mạng lưới trở hạt kỹ thuật đã vượt đến vượt thành quen với lại rất nhiều người quay phim cũng không nhất định phải muốn đắt giá phim nữa, thậm chí dùng một bộ server, thậm chí một cái có thể thu hình máy ảnh kỹ thuật số, đều có thể hoàn thành quay chủ. đánh ra đồ vật cũng có thể treo ở đi lên cho người quan sát. một chút điện ảnh nếu như dùng những thứ khác phương thức đặt ở trên internet, nếu như chất lượng quá cứng, khẳng định cũng sẽ có rất cao điểm kích dẫn đầu. một chút web sẽ có thể làm thử thu phí quan sát, coi như thế không nhiều, cũng có thể vì là bước kế tiếp kéo tới quảng cáo. lâu này, dạng này quay chủ micro phim người sẽ càng nhiều. rất nhiều người cũng có thể cầm cái này thử nghiệm cái này cũng có thể trở thành trung tiểu thành bản điện ảnh một cái chiến trường khác, một cái làm dịu nỗi lo về sau địa phương. Microfilm. Triệu Vi nhai nhai nhấm nuốt thoáng một phát cái này danh từ mới, lại cảm thấy La Mạch nói đến đặc biệt có đạo lý. Chỉ bất quá, hắn bây giờ nhìn lại thẳng thắn nói, kỳ thực lại không có cái quái gì căn cứ, rất nhiều thứ cũng chỉ là hắn nói như vậy, nói mà không có bằng chứng. Nói thực ra, La Mạch, ngươi nói những này đều là chính ngươi mà trước. Thượng như đi. La Mạch nói, ta bây giờ đích xác không có bằng chứng, nhưng ta tin tưởng sự thật năng lượng kiểm nghiệm lời nói của ta. Triệu Vi gật đầu một cái, trong lòng cẩn thận phân tích. Phát hiện La Mạch nói đến đích xác có chút đạo lý, tuy nhiên cũng vẫn là cảm giác không có gì căn cứ, cho nên nàng ngược lại là đối với điện ảnh cảm thấy rất hứng thú. Vậy người nói loại này microfilm, chúng nó cũng có thể trở thành chủ yếu. Chủ yếu? Đây sẽ không. La Mạch lắc đầu nói, nhưng ta cảm thấy microfilm càng ngày sẽ càng nhiều, bởi vì quay chụp thành bản đặc biệt kém, hơn nữa còn có khả năng thu hoạch được hồi báo cao. Những cái kia không có tiền không có tư nguyên đóng phim người mới, nhất định sẽ nhiều hơn lựa chọn loại phương thức này. Nhưng chủ yếu là cơ bản không thể nào nhất là một chút miêu phim ban đầu có lẽ là điện ảnh nhân trục mộng đồ vật nếu có người nếm đến ngon ngọt về sau sẽ đem cái này xem như kiếm tiền công cụ sau đó rất nhiều miêu phim liền sẽ lấy một chút thật không tốt đồ vật đến làm bán điểm mục đích chỉ là vì bán lấy tiền đây là La Mạch thấy ổ cứng di động bên trong một thiên tương lai miêu phim phân tích báo cáo thượng diện nói rất nhiều miêu phim kỳ thực đã trở thành hạ cấp thú vị triển lãm sân khấu dùng khán giả trong lòng xấu xa một mặt đến hấp dẫn bọn họ quan sát nhất là một chút trả tiền triệu hạt miêu phim càng là như vậy chúng nó mặt ngoài đánh lấy tham giỏi nhân tính phản ứng thực tế nguy trang kỳ thực cũng là đang bản tính ám chỉ Triệu Vi nặng nghề mà nhẹ gật đầu, cảm giác La Mạch liên tiếp phân tích đều đặc biệt có đạo lý, dù sao nàng mặc dù không biết La Mạch nói những vật này có thể hay không trở thành hiện thực, nhưng tóm lại bây giờ nghe đứng lên rất lợi hại bộ dáng. Ngươi nói rất có đạo lý. Triệu Vi về sau lại cùng La Mạch Hàn Huyên rất nhiều phương diện này lên đồ vật, lúc này nàng ngược lại là không có cực kỳ để ý, nhưng là đợi đến 2 năm sau, Mịt Dô phim thật bắt đầu bao phủ internet thời điểm, Triệu Vi muốn hôm nay La Mạch nói lời, nhất thời cảm xúc bành trướng, cảm thấy kinh dị tới cực điểm. Bất quá, vào lúc đó La Mạch cũng sớm không còn là kẻ tầm thường. Mà bây giờ, đang Hàn Huyên rất lâu sau đó, La Mạch bất thình lình thần bí nói với Triệu Vi, "Kỳ thực, Triệu lão sư, ta đã đang chuẩn bị làm nhiều tiền." Câu này hơi bạc không tối, để cho Triệu Vi hơi kinh ngạc, nhưng lại nghĩ tới trong lời này ẩn chứa ý tứ, nhất thời kinh ngạc nói, "Ngươi nói là, ngươi muốn chính mình diện ảnh." La Mạch thần bí nhẹ gật đầu. "Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy." Chương 168, nhân khí tác dụng phụ. Triệu Vi không thể không nói La Mạch tiểu tử này thật đúng là, nói như thế nào đây, cũng là đặc biệt dám nghĩ dám làm. Hắn ở chỗ này cùng mình tâm tình một chút, hắn đối với hiện tại điện ảnh rất nhiều pháp, nghe đặc biệt có đạo lý, với lại cũng làm cho Triệu Vi chính mình đóng phim ý nghĩ càng thêm kiên định. Nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, La Mạch thế mà dự định chính mình điện ảnh. Thế nhưng là, hắn hiện tại cũng chỉ là một cái diễn viên, tại trong vòng giải trí giao thiệp cũng là vừa mới bắt đầu thiết lập thời điểm, ngay tại lúc này La Mạch liền muốn chính mình điện ảnh, cái này dã tâm thật là không nhỏ. Bất quá, hắn thật có thể đập đến ra điện ảnh sao? Hắn thật có thể thành công sao? Rất nhiều chuyện, đừng nhìn nói đến nước miếng bắn tung tóe thời điểm đặc biệt đơn giản. Nhất định cảm giác hết thảy tất cả đều ở đây trong lòng bàn tay của mình, nhưng thật đến làm sự tình, này trong đó gian nan hiểm trở, nhất định có thể làm cho một số người chùn bước. Người nói là thật. Triệu Vi không dám tin tưởng hỏi một câu. La Mạch gật đầu, ta đích xác cũng có một chút ý nghĩ của mình, liền muốn chính mình thí nghiệm một chút, được hay không được. Dù sao ta hiện tại niên kỷ cũng không lớn, cỡ nào nếm thử một chút cũng là tốt. Triệu Vi nhìn xem La Mạch, hoàn toàn chính xác, gia hỏa này là rất trẻ trung, rất nhiều nếm thử cũng được. Chỉ bất quá, có nếm thử, nói đến đơn giản, hoặc là cảm thấy hắn coi như tương lai điện ảnh thất bại, bị đánh hồi nguyên hình nhưng hắn tốt xấu cũng còn có thể làm một cái diễn viên. dù sao hắn còn còn trẻ như vậy. chỉ là giới nghệ sĩ sự tình nói không chừng, nhất là trong đó có một loại thế ảnh hưởng. nếu như trung gian gian cách thật lâu trở lại đóng phim, La Mạch hiện tại loại này hướng phía một đường nam Minh Tinh Phương hướng đánh thế, một cái không tốt liền sẽ bị mất. chỉ bất quá Triệu Vi cũng không biết làm như thế nào khuyên La Mạch, hoặc là nàng không biết chính mình có nên hay không khuyên La Mạch, chí ít trong đáy lòng nàng thậm chí cảm giác cực kỳ hỗ trợ La Mạch, muốn nhìn một chút hắn cuối cùng thành quả như thế nào, xem hắn sau cùng đến tận cùng có thể làm thành một ít gì dạng sự tình. nghĩ tới đây. Triệu Vi cũng chỉ có thể thần sắc cực kỳ phức tạp, nói, này, ta cũng chỉ có thể chúc ngươi may mắn rồi. La Mạch gật đầu cười nói, cảm ơn. Còn có, ta cảm thấy có lẽ đến lúc đó sẽ có vài chỗ cần Triệu Lão sư hỗ trợ. Lúc kia, ừm, có thể giúp ta nhất định sẽ không từ chối. Triệu Vi đối với điểm ấy ngược lại là đáp ứng rất thẳng thắn, hoàn toàn chính xác. Nàng hiện tại rất muốn nhìn xem La Mạch đến tận cùng có thể làm ra một cái gì bộ dáng, đến cùng có thể hay không cùng hắn thẳng thắn nói một dạng làm thành cơ bản công những chuyện này. Kỳ thực, La Mạch nói với Triệu Vi đi ra chuyện này, mặc dù không phải là nghĩ sâu tính kỹ nhưng hắn cũng cảm thấy dâu dịa, bởi vì La Mạch muốn chính mình chuyện quay phim, hắn đã lập kế tốt hơn một năm, với lại kế hoạch cũng một mực đang viết, hắn bộ phim đầu tiên kịch bản cũng đã tại chính mình chép lại, sau đó hơi có một chút vô hại sửa chữa, đồng thời cũng dựa theo nguyên bản điện ảnh, đem chính mình muốn chụp đồ vật vẽ thành phân cảnh kịch bản gốc. Tóm lại hết thề đều tại vô cùng gấp gáp tiến hành bên trong, đến bây giờ hắn không sai biệt lắm đã chuẩn bị kỹ càng bắt đầu kế hoạch của mình. Hắn cũng định cùng Lý Tú Anh các nàng nói chuyện này, sau đó căn cứ từ mấy ý nghĩ, trước tiên đem đóng phim đại bộ tờ hờ nở giá đỡ cho dựng lên tới. Ngẫm lại đều cảm thấy này lại là phi thường khó khăn một việc. Nhưng La Mạch cũng không thể không đi làm, với lại hắn tin tưởng vạn sự khởi đầu nan, sống qua cái này mở đầu, những chuyện khác cũng sẽ chậm rãi xe nhẹ được quen, chậm rãi đi đến phong cách của mình. Hiện tại trước giờ cho Triệu Vi nói một chút, cũng chính là vừa mới tại cao hứng, với lại tương lai hắn nhất định sẽ có dùng đến Triệu Vi địa phương, dù sao Triệu Vi ở cái này vòng tròn bên trong tích lũy được nhân mạch thật rất nhiều, mà bây giờ La Mạch lấy được Triệu Vi hứa hẹn, này đến lúc đó hẳn là có thể tiêu động nàng. Trận này chuyện tiệc đứng sau khi ăn xong, La Mạch rất nhanh liền về tới chỗ ở của mình, tiếp theo cùng Dương Tư Di bay chung với nhau hướng về kinh thành ở kinh thành công ty chính trong La Mạch xử lý xong trên người mình nhớ động năm nay sự tình sau đó ở phi cơ cất cánh trước đó chia ra cho Lý Tú Anh bọn họ một người một cái hòm bao đây cũng là một lễ tiết tiếp theo lại cùng người nơi này bái một cái trước kia sau đó La Mạch bước lên bay hướng Xuân Thành phi cơ lúc này La Mạch cũng có vẻ hơi lòng chỉ muốn về thoáng chớp mắt hắn lại có cực kỳ lâu không thấy Trung Mẫn rồi thời gian trôi qua nhanh chóng mỗi năm thời gian cực nhanh đi qua La Mạch cùng Trung Mẫn đều ở đây mỗi năm biến lão La Mạch hiện tại rất muốn đi về nhìn một chút mẫu thân phụ thân của La Mạch chết sớm rất nhỏ thời điểm hắn bị khi dễ rồi hoặc là cái gì thường xuyên cũng chỉ có thể cùng mẫu thân nói bị ủy khuất cũng là như thế hiện tại đã một năm qua hắn không có chịu ủy khuất gì nhưng là La Mạch cũng đích xác đã trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện những chuyện này cũng không phải là kiện kiện hài lòng rất nhiều thời điểm chính mình cực kỳ không hài lòng rất không vui thời điểm cũng sẽ muốn mẫu thân với lại đối với về nhà La Mạch cảm giác mình không hề chỉ chỉ là nghĩ đến mẫu thân càng là nghĩ tới vẫn còn ở cái kia trong tiểu huyện thành một người khác cho dù bọn họ lẫn nhau tựa hồ đã tái vô quan hệ cho dù rất nhiều thứ tất cả mọi người có ăn ý thế nhưng là La Mạch dù sao vẫn là sẽ không tự chủ muốn những trôi qua đó tuyến Nguyệt muốn tiếp chính mình cùng một chỗ vượt qua 4 năm nữ hải kia. Cứ việc đang chia tay về sau lại là 4 năm, cũng là dạng này. La Mạch cảm thấy mình có thể là một cái cực kỳ nhớ tình của người, tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ những này cũng chỉ là một cái hắn còn treo đọc lấy trước kia người kia lấy cơ thôi, ưa thích người đó chính là ưa thích người kia. Nhưng hắn hiện tại cũng không biết nên nói như thế nào, luôn cảm thấy có sự tình đã không thể, cũng không nên sẽ còn có một lần nữa cơ hội, bỏ lỡ cũng là bỏ lỡ. La Mạch khẽ thở dài một cái. Phi Cơ bắt đầu hướng xuống đất trượt hạ xuống, trời chiều vậy vào mảnh này che kín quần sơn thổ địa bên trên, hết thể hiện ra tại La Mạch trước mắt triển lộ lấy một cố hương vị đạo. La Mạch ở trong lòng thầm nghĩ, chính mình cuối cùng lại phải về đến địa phương này, cuối cùng lại một lần về tới quê hương của mình. Chỉ là tại đại học về sau lần thứ nhất trở về thời điểm, La Mạch lúc ấy có chút thành cửu, lấy được một chút vinh dự, bởi vì binh lính đột kích mà phát hỏa một cái, mà bây giờ lần thứ hai trở lại, hắn đã mang theo tập kết hào huy thế, đồng thời cũng mang theo cái kia một tấm áo để giành được nhân phẩm. Cái này thật đúng là có một ít áo gấm về quê cảm giác. Bất quá. Hắn biết rõ, mình bây giờ tốt nhất là cầm ý để giả hành. Không phải vậy, nếu như bị người nhận ra, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Bị người chú ý cảm giác là không tệ, nhưng nếu như dạng này chú ý quá nhiều dùng quá sức cái kia chính là một trận tai nạn. Bất quá, La Mạch suy nghĩ kia một chút, hiện tại dù sao cũng là gần sang năm mới, tự ra ngoài hẳn là không nguy hiểm gì. Thế nhưng là, hắn đánh giá thấp quê hương nhân dân nhiệt tình, làm La Mạch kéo lấy một cái màu đen túi du lịch theo vu nhà đập trong phi trường đi ra thời điểm, bất thình lình gặp tới đón máy rất nhiều người, người đông tập hợp, khắp nơi đều là tất cả mọi người đâu. Với lại. La Mạch nhìn thấy trung gian có rất nhiều người giơ hoang nên La Mạch về nhà thể bài, trong lòng cảm giác nặng nề, song độc tử. Bên cạnh mình một cái bảo tiêu đều không mang, trợ thủ cũng không có, luôn chỉ có một mình, làm sao xuất hiện tình huống này? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 169, trấn An Hoan. 29 tháng trạp ngày nọ buổi chiều, bởi vì ăn Tết mà có chút vắng vẻ vu nhà đập phi trường, lại đột nhiên nên đón một trận để cho người ta dự đoán không tới náo nhiệt, mà cái này náo nhiệt trong nháy mắt quét sạch toàn bộ phi trường. La Mạch trong ngay mắt chán đổ mồ hôi, không biết vì sao liền đi loại phong thanh, làm thành hiện tại cái này trọng đại cục diện, mà mấu chốt là hắn chỉ có một người. Xong đời, Xong đời, đây chính là La Mạch trong đầu ý nghĩ duy nhất. Thẳng đến rồi loại thời điểm này, hắn mới biết được ảnh hưởng của mình lực rốt cuộc có bao nhiêu đại, chỉ ít. Trước mắt tình huống này, hắn trước kia là căn bản không có dự liệu được qua. Giờ này khắc này, Nam Cương người dân bọn họ đang tại bày tỏ bọn họ như tình, các loại các dạng âm thanh đều ở đây ủng thúc La Mạch một cái như vậy tuyệt đối hạch tâm. Tại mọi người trong vòng đây, La Mạch trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Rất nhiều mọi người nhìn thấy trùng trùng điệp điệp hướng về bên kia đi dò người, nhất thời bị cái này to lớn chiến trận sợ kinh quái lạ, rất nhiều người cũng đều không biết xảy ra chuyện gì, đều ở đây hỏi người bên cạnh, cuối cùng là là cái gì tình huống. Xuân Thành tuy nói là một thành phố du lịch, nhưng cũng rất ít nhìn thấy có nhiều như vậy người đi phi trường tình huống. Bên kia đang làm loại nào? Thế nào cái sẽ có nhiều người như vậy? Rất nhiều người vô cùng to mò lôi kéo mấy cái chạy tới người hỏi, mặc dù nói bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết có đáng giá hay không tự đi xem, nhưng tóm lại thích xem náo nhiệt cũng là người Trung Quốc tiên tính. Bọn họ đặc biệt sợ hãi người khác thấy được náo nhiệt nhưng là mình không nhìn thấy, cho nên bây giờ nhất định là phải đi hỏi một chút. Ai nha, ngươi nhận không ra các. La Mạch hôm nay trở lại, hắn vừa theo phi trường đi ra, trễ chút nữa thì nhìn không. Người qua đường cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tựa hồ muốn tiến đến bên trong. La Mạch, nghe được cái này trả lời, người kia cũng tới hứng thú, nguyên lai like là La Mạch ta, vậy ta phải qua khắc nhìn xem. Người kia nói rồi câu nói này về sau cũng đi theo trước đó hắn hỏi người cùng một chỗ chạy tới, mục đích cũng là đám người há tâm muốn qua khoảng cách gần nhìn xem La Mạch rốt cuộc là dạng gì lại có người đang hỏi làm sao nhiều người như vậy a đã xảy ra chuyện gì a La Mạch trở lại hiện tại vừa vặn ở phi trường vội vàng có người trả lời với lại một bên trả lời một bên hướng về bên kia chạy tới ai nha La Mạch ra đây qua được nhìn xem giờ này khắc này La Mạch bị mọi người vây vào giữa cảm giác được chúng quanh lan truyền âm thanh trên mặt nhưng lại không thể không treo mỉm cười hắn biết rõ lúc này phủ nhận cũng là không tới kịp rồi đúng chi tại đây cũng coi là quê hương nếu như mình phủ nhận không thiếu được muốn rét lạnh mọi người tâm chúng chi, mình bị như thế chú mù, mặc dù nói không tính là chuyện gì tốt, nhưng cũng hầu như có thể cho người một tốt bị chú ý cảm giác bình thường người, ai có thể có dạng này chú mù? đám người càng ngày càng nhiều, sau cùng lại có hơn một ngàn cá nhân vây ở bên này, phi trường bên này bảo an người phụ trách lô dung cảm vốn là dự định ở chỗ này uống một muỗng trà, bất thình lình nhìn thấy đám người bao vây lại, coi là xảy ra chuyện gì, lệnh cả người mồ hôi đi ra, vội vàng hỏi thăm. thủ hạ chạy tới một người, đối lô dung cảm nói, lô lao đại, la mạch trở lại, hiểu không được mọi người thế nào cái sẽ nhận ra tin tức này, đều chạy tới đem hắn trở đây. La mạnh. Lô Dung cảm hơi sững sở, lập tức kịp phản ứng cái tên này. Nói thật, Nam Cương tại trải qua dân quốc chiến đấu lực cường hãn điển hệ quân phiệt, kháng chiến hậu phương lớn trăm hoa đua ở Tây Nam liên đại, minh quân trợ giúp hoa hạ cái cuối cùng chạm trung chuyển vinh quang về sau. liền trên cơ bản tại cả nước cũng khuyết thiếu đầy đủ cảm giác tồn tại. Với lại bên này cũng trên cơ bản rất ít xuất hiện cái quái gì danh nhân. Mà tại năm 2008 vừa mới đến thời điểm, La Mạch lại đột nhiên đột nhiên xuất hiện, đối với toàn bộ tiết kiệm người mà nói cũng là một cái to lớn phân chấn. Mọi người cũng phát hiện chúng ta không phải là không có người. La Mạch lấy một cái rất nhanh tốc độ của thời, lập tức liền trở thành Nam Cương nhân dân chú ý trung tâm, tất cả mọi người đặc biệt hy vọng hắn nhanh hơn có được danh tiếng. Mà một bộ tập kết hảo cũng đã đạt tới dạng này mức độ, để cho La Mạch trong nháy mắt trở thành toàn tỉnh cơ hồ mọi người đều biết tên. Phim truyền hình thêm điện ảnh hai bút cùng vẽ, lại thêm ZF một chút có ý nghĩa tuyên truyền về sau, La Mạch bây giờ có thể xem như phong quang vô hạn, tại bên trong tỉnh danh tiếng cũng đạt tới hắn khó có thể tưởng tượng cấp độ. Tuy nhiên Nam Cương không có quá lớn cảm giác tồn tại, nhưng cái này dù sao cũng là cả nước xếp hạng thứ mười nhân khẩu tỉnh lớn, nhiều người như vậy truyền miệng, nhân khí tăng vọt cũng phi thường nhanh chóng. Hôm nay bất thình lình nghe nói La Mạch sẽ xuất hiện ở phi trường, thì có rất nhiều người liều lĩnh chạy tới, muốn nhìn một chút La Mạch chân thân. Mới bắt đầu một số người xem như đã được như nguyện. Không được, không thể như thế vây quanh, không phải vậy chờ một lúc xảy ra chuyện gì. Lỗ Dung cảm lập tức hạ quyết định, sau đó lập tức kêu lên một đống bảo an, thậm chí còn thật giả lẫn lộn gọi lên một chút phi trường công tác nhân viên. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện chuyện như vậy, cái nhân La Mạch nhân khí quá cao, cho nên mới tạo thành bây giờ vấn đề. Tại một đội bảo an tới về sau, La Mạch cuối cùng là tìm được dựa vào, một đống bảo an xông tới rồi trong đám người. La Mạch vốn là đã cảm thấy tình huống rất là phức tạp, may mắn là hắn trung quanh những người đó trên cơ bản cũng là đáng tin cậy, chẳng người bên ngoài tiếp tục hướng bên trong chen, này mới khiến La Mạch không có bị mọi người chen tại ở giữa nhất, mà bây giờ Bảo An cuối cùng đến đây, làm thành một vòng. La Mạch, ngươi là chúng ta kiêu ngạo. La Mạch, cố lên. Rất nhiều ở vòng ngoài người cũng chỉ có thể nói như vậy lấy. La Mạch cuối cùng bị Bảo An chắn trung gian, người bên ngoài cũng không có chui vào, cuối cùng có tạm thời an toàn, hắn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, vươn một cái mồ hôi trên đầu trầu, tuy nhiên trong lòng cảm thấy vẫn còn có chút bối rối, nhưng hắn trên mặt cũng đã phụ lên nụ cười. Một minh tinh bất kể thế nào dạng, liền xem như ngươi chán ghét cũng không thể đắc tội fan, còn lại là dạng này quê hương fan. Cho nên, La Mạch tĩnh lạc thần, sau đó hướng về phía mọi người phất phất tay, dùng phương ngôn nói, cảm ơn các vị quê hương người hỗ trợ, ta hôm nay trở về, có thể ở nơi này điểm nhìn thấy mọi người, cũng thật cao hứng. Nghe được La Mạch nói chính là phương ngôn, đám người càng thêm sôi trào, dù sao tới chỗ này đại bộ tờ HN cũng là bản địa người, rất nhiều người nghe được La Mạch còn có thể nói tiếng địa phương, thậm chí có loại lệ nóng doanh Bởi vì bọn hắn tại La mạch trên thân tìm được cùng mình rất tương tự địa phương, theo tâm lý học lên giảng cái này cũng tăng lên rất nhiều bọn họ đối với La mạch thân thiết. Nhưng La mạch lời nói xoay chuyển, mà lúc này đây bảo an có người cho La mạch lấy ra rồi khoé tâm khí, La mạch liền cầm lấy khoé tâm khí hô, "Ta cảm ơn mọi người hỗ trợ, chỉ là, ban đêm á cũng là ăn cơm đêm giao thừa đâu. Thời gian, mọi người không sai biệt lắm cũng trở về nhà đi. Ta cũng phải chạy về nhà khắc gặp ta đây mỗ thân, nhà ta rời xuân thành còn rất xa, cho nên liền tạm thời không có cách nào ở nơi này điểm tiếp mỗi người đều nói lời nói, rất xin lỗi." Nghe được câu này, Cậu Minh ngậm thanh càng nhiều. La Mạch không chỉ có là dùng phương ngôn nói, hơn nữa còn nói mẹ của mình, chỗ rất nhiều người mặc dù vẫn là muốn cùng La Mạch trò chuyện gì, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nghe hắn nói tạm thời rời đi, đám người cũng tàn không ít, La Mạch tạm thời đi tới trong phòng an ninh. Cảm giác được tình huống có chỗ làm dịu, La Mạch mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chương 170, về nhà. Tuy nhiên La Mạch đã đến bảo an thất, nhưng bảo an thất bên này rất nhiều bảo an cảm giác mình xem như gần nước ban công, nhao nhau cùng La Mạch muốn ký tên, La Mạch vừa mới cũng cảm kích những người này duy trì một chút tình huống, cũng nhao nhao cho ký tên, về sau ngồi bọn họ an bài xe xin cáo từ trước. Hôm nay tình huống cuối cùng là hóa giải. Bất quá, rất nhiều người lúc này lại vẫn còn ở thảo luận la mạch tình huống. Ai nha, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy la mạch rồi, quả nhiên rất đẹp trai a. Bất quá cùng tập kết hào trong cũng không phải một dạng. Khẳng định không đồng dạng, hắn ở bên trong diễn người cũng không phải xuất khí hình. Tuy nhiên binh lính đột kích trong hắn cũng là đẹp trai như vậy, với lại diễn cũng rất tốt. Nghe nói hắn bây giờ đang diễn họa bị đâu, chờ thêm chiếu nhất định phải đi xem. Chúng ta nam cương cũng không dễ dàng ra nhân tài như vậy đây. Đương nhiên đi xem. Các loại các dạng tiếng nghị luận dần dần tương bước đi đến. Còn có một vài người thì là đang gọi điện thoại cùng mình thân bằng hảo hữu nói quát: "Ta vừa mới nhìn thấy La Mạch, hắn còn cùng ta nắm tay đây. Cái quái gì? À, ta không có cùng hắn chụp ảnh chung, người hơi nhiều, ta cũng sẽ không muốn lãng phí thời gian của hắn. Vừa mới ta thật nhìn thấy La Mạch, ngươi làm sao không tin? Không tin được rồi, nhưng ta thật thấy được. Đầu đường cuối ngõ hôm nay có rất nhiều địa phương cũng đang thảo luận La Mạch, tuy nhiên Xuân Thành cũng coi như từng bước án tính lại. La Mạch về sau gọi điện thoại hỏi Lý Tu Anh có biết hay không là ai bị tiết lộ tin tức. Lý Tu Anh cũng chỉ có thể rất bất đắc dĩ nói nàng cũng không biết. Tuy nhiên chuyện này cũng coi là cho rồi La Mạch một bài học. Về sau tận lực đường đi một mình, tốt xấu cũng phải mang mấy cái bảo tiêu. Cũng không phải lo lắng có người đối với hắn mưu đồ làm loạn, cũng là lo lắng tình huống hiện trường mất không chế. Nếu như tình huống mất không chế lời nói, vậy thật là không phải đùa dẫm. Về sau Lý Tu Anh cho La Mạch gian bài tại Xuân Thành cỗ xe, có người sẽ đưa La Mạch trực tiếp về đến thị trấn, về đến huyện thành hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, Xuân Thành cái chủng loại kia tình huống mặc dù mình ngấm lại luôn cảm giác phi thường để cho người ta phân chấn, bởi vì hắn ở phía trên thấy được mình bây giờ nhân khí. thế nhưng là phân chấn là một chuyện, phiền phức lại là một chuyện khác, loại chuyện này thật đặc biệt phiền phức. La Mạch luôn luôn về tới nhà của mình, hắn trước kia trước giờ cùng Trung Mẫn nói mình muốn trở về, cho nên vừa mới mở cửa, La Mạch liền thấy Trung Mẫn dáng vẻ rồi. với lại, không chỉ nhìn đến Trung Mẫn, cũng nhìn thấy mình một đống thân thích. nếu như là tại La Mạch cực kỳ phản nghịch thời đại, bất thình lình nhìn thấy nhiều như vậy thân thích, hắn cũng không biết vui vẻ, nhưng là bây giờ đang đã trải qua rất nhiều chuyện về sau, nhìn thấy nhiều như vậy thân thích. La Mạch sẽ chỉ cảm thấy đặc biệt cao hứng. La Mạch rất thân thích khi nhìn đến hắn về sau, từng cái liền đặc biệt nhận tình chào đón. Nói thật, năm đó, tuy nhiên những người này bởi vì biết rõ phụ thân của La Mạch qua đời rất sớm, biết rõ bọn họ nương hai sinh hoạt không phải đặc biệt có thể, cũng thường xuyên sẽ cho bọn họ một chút thứ cần thiết, hoặc là cho một chút giúp đỡ, vay tiền. Thế nhưng là lúc kia mọi người vẫn còn có chút xem thường La Mạch, bởi vì La Mạch trước kia thật phi thường phản định, lúc kia rất nhiều người trong mắt chính là một cái không hơn không kém hùng hải tử. Đối lại dạng này một cái hùng hải tử, rất nhiều người tự nhiên mà vậy cũng không có gì sắc mặt tốt. Thế nhưng là cái này hùng hài tử hiện tại bất thình lình liền thay đổi biến thành một cái quang mang chói mắt ngôi sao tại tập kết hảo về sau của hắn nhân khí càng là vọt tới tạm thời đỉnh phong cho nên bây giờ mọi người ngược lại đều ở đây hâm mộ trung mẫn sinh dạng này một cái hảo nhi tử cái này cùng bọn họ trước kia thái độ lại hoàn toàn khác biệt tuy nhiên người cũng chính là dạng này tất cả mọi người là sẽ thay đổi thay đổi liền cùng trước kia không đồng dạng La Mạch cùng mọi người vô cùng náo nhiệt ăn xong bữa cơm tất nhiên nhà mấy cái thân thích còn có đặc địa tới cùng La Mạch làm quen nhất là La Mạch có một cái biểu ca lúc này vừa mới tốt nghiệp đại học là La Mạch mẫu thân nhà người bên kia hắn cái này biểu ca mặc dù lớn hắn nhưng cũng liền chỉ là đại hơn 2 tháng. hắn cái này biểu ca tiết năm ngoái thời điểm không có về nhà là gặng nạm truyền thông tốt nghiệp đại học, gặng nạm truyền thông đại học ở quốc nội cũng rất nổi danh. La mạch cái này biểu ca tên gọi Trung Tuấn, thế nhưng là hắn phía dưới còn có một người muộn muội, hắn là Lao đại, khi còn bé hắn nhũ danh là A Tuấn, vậy thì có rất nhiều người gọi hắn Đại Tuấn. mà căn cứ la mạch bọn họ bên này người thói quen thường dùng một cái họ tăng thêm người kia mọi người thường hô tên của hắn làm sưng hô danh hiệu của hắn, cho nên hắn cái này biểu ca tên khoa học là Trung Tuấn, mọi người gọi hắn cũng là Trung Đại Tuấn rồi. Trung Đại Tuấn đại học học là nhất ảnh, lúc này lại đi tới. Cùng La Mạch cố ý nói chuyện phiếm, trong lời nói rất nhiều cũng là dính liễu giao tình, mà Trung Tuấn Lao Ba là La Mạch cứu cứu, cho nên hắn cũng không khả năng không nể mặt Trung Đại Tuấn, cũng rất nghiêm túc nghe hắn nói, với lại trong lòng ngược lại cũng có chút nếu quả như thật đóng phim, đến lúc đó bồi dưỡng một chút ý nghĩ của hắn, hoặc là gọi hắn tới trợ giúp. La Mạch hơi tiết lộ thoáng một phát ý tứ này, Trung Đại Tuấn cái này nhiệt tình quá độ điệu nhân lập tức nhào lên tại La Mạch trên má phải hôn một cái. Khẽ nằm. La Mạch khó được phát nổ một cái nói tục, Trung Đại Tuấn ngươi lúc nào đổi hướng giới tính? Đối phó xong Trung Đại Tuấn, La Mạch bắt đầu ứng phó hắn tiểu biểu mỗi một can linh, bởi vì La Mạch trước đó đáp ứng muốn cho Mục can linh một tấm lý vũ xuân ký tên theo ấy nhỉ, kỳ thực, cho đến ngày nay La Mạch cũng không nhận biết Lý Vũ Xuân, nhưng hắn thông qua vài bảng hữu vẫn là lấy được ký tên theo, nhìn xem cẩm ảnh chụp rất vui vẻ mỗi can linh, La Mạch nhịn không được vuốt vuốt đầu của nàng, đem nàng tóc toàn bộ vào rối. Một phòng người cứ như vậy thật vui vẻ, trò chuyện vui vẻ, cái này cũng ngược lại là một chuyện tốt. Đưa đi tất cả khách nhân về sau, La Mạch đem cho Trung Mẫn mua đồ vật đều cho nàng, sau đó để cho nàng cùng chính mình đi kinh thành. Dù sao mình tại bên kia cũng có giản xếp năng lực của nàng. Tuy nhiên Trung Mẫn một mực đang cự tuyệt, chuyện này nàng không có khả năng đáp ứng La Mạch, nàng ở cái địa phương này đã sinh sống nhiều năm như vậy, từ nhỏ đến lớn, làm sao có khả năng nói rời đi liền rời đi đâu. La Mạch cũng không có cách, đành phải tùy tiện Hàn huyên một chút những thứ khác, mẹ con hai người Hàn huyên sau một khoảng thời gian, La Mạch xem Trung Mẫn cũng buồn ngủ, liền để nàng đi ngủ. Tuy nhiên Trung Mẫn lúc này, nhưng là mang theo vài phần nói không rõ ràng là cái gì thần sắc, nhìn thoáng qua La Mạch, nói tiếp đi, kiểu kiểu giống như thi đậu công chức, bây giờ đang hiện chính phủ trong. Giống như nàng cũng không có tìm những người khác, nếu không La Mạch khiếp sợ nhìn Trung Mẫn liếc một chút, năm đó nàng là lớn nhất phản đối chuyện này, không nghĩ tới bây giờ thế mà đưa ra loại thuyết pháp này. Ta xem tiểu kiều các nàng phụ mẫu, bây giờ đối với ngươi thái độ cũng cải biến rất nhiều đây." Trung Mẫn bất tình lình nói, "Ta nghe nói các ngươi. Ừ, các ngươi trong vòng giải trí nữ hài tử, khả năng không có như vậy sạch sẽ, sẽ, nếu như tìm được cái biết gốc tích, đối với tất cả mọi người tốt, với lại các ngươi cũng có cảm tình cơ sở." La Mạch trong nháy mắt rất bất đắc dĩ, cũng không biết nói thế nào, suy nghĩ rất lâu, chỉ có thể nói, "Ta hiện tại còn tạm thời không đi nghĩ những chuyện kia." Rồi nói sau. Trung Mẫn nhìn xem La Mạch thái độ cũng không dễ nói thêm gì nữa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Trước 171, tường trải. La Mạch ngày thứ 2 bị Trung Mẫn buộc đi Vương Tư tiểu nhà, nói đến nhà hắn cùng Vương Tư tiểu nhà còn hơi có chút này quan hệ thân thích, tuy nhiên cách xa xưa xa xưa. Nếu không Trung Mẫn cũng không trở thành trực tiếp gọi Vương Tư tiểu nhũ danh. La Mạch lúc này dẫn theo rất nhiều thứ, cảm giác giống như là đi vào địa ngục một dạng nhấn nhà các nàng trông cửa, hơi chờ một lúc thì có người mở cửa, La Mạch lập tức liền thấy Vương Tư tiểu. Vương Tư tiểu hôm nay mặc cực kỳ nhà ở Vẫn là này một tấm xinh đẹp khuôn mặt, còn có rất tốt dáng người, đương nhiên, ánh mắt vẫn có chút nhỏ, cùng đi qua không có quá nhiều cải biến. "La Mạch, ngươi đã đến." Vương tư Kiều hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền đem La Mạch đón vào cửa. La Mạch cảm thấy mình đây là tới đến địa ngục, bởi vì hắn luôn cảm giác Vương tư Kiều nhà là cái đặc biệt đau khổ địa phương. Đến nhà nàng, giống như là đang nhìn xa, chí mệnh loan đạo các loại trọng khẩu vị đến ảnh. "Tiểu Mạch, ngươi đã đến." Vương phụ Vương mẫu thật cao hứng để cho hắn đi vào ngồi, La Mạch cũng chỉ đánh hướng về phía hai người Vân An, biểu xúc, biểu xúc vô Nói thật, liền xem như La Mạch cùng Vương Tư Kiều liên tình lộ ra ánh sáng này mấy năm, Vương phụ Vương mẫu mặc dù không đồng ý, nhưng là hai người này hàm dưỡng rất tốt, mỗi lần nhìn thấy La Mạch đều vẫn là mang theo vẻ mặt vui cười, cũng sẽ không nói cái quái gì lời nói nặng, cho dù loại này vẻ mặt vui cười lộ ra một chút hư tình giả ý cũng là như thế. Nhưng hôm nay hắn lại có thể cảm giác được hai người kia nụ cười trên mặt bên trong chân thành. La Mạch bị bọn họ kéo đến trong phòng khách ngồi xuống, trong phòng khách tại thả Nam Cương vệ thị dưới cờ một cái đô thị tóc sâu tiết mục miệng lớn lập tức răng, đây là dùng Xuân Thành lời trêu chọc Nam Cương chuyện xảy ra tiết mục. Lúc này người ở bên trong nhưng là đang nói chuyện phát sinh ngày hôm qua. Ai ngươi ngược lại là đừng nói những người đó rồi, ta cũng là rất hối hận không có nhận ra La Mạch sẽ xuất hiện ở đó điểm, không phải vậy à ta cũng chạy như bay tới nhìn hắn rồi. Cái kia người nữ chủ trì ngay tại nói La Mạch. Chúng ta đi cũng đi không, hôm qua hơn một ngàn cá nhân vây quanh hắn, chàng diện kia. Mua một chút thật đây là, có người còn tưởng rằng có ngoại quốc tổng thống tới đây chứ. Vương phụ vương mẫu, còn có vương tư kiểu ca ca lúc này cũng đều tại, ba người nghe miệng lớn lập tức răng bên trong nói chuyện lại nghĩ tới La Mạch lúc này thế mà sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn hắn nhất thời có một loại không thể tin được cảm giác sau đó Vương Mẫu rất nhanh cho La Mạch đến nước trà hôm nay La Mạch không chỉ không có ở chỗ này chịu đến dày vò ngược lại cảm giác Vương gia đối với mình kính nếu thực khách nhưng hắn dù sao vẫn là cảm giác có chút kiềm chế về sau đi tới Vương Tư Tiều trong phòng đóng cửa lại La Mạch nhìn xem phòng nàng bên trong bài trí cười cười ngươi vẫn là thích những vật này ừm Vương Tư Tiều nhẹ gật đầu sau đó hướng về phía hắn cười cha mẹ ta hiện tại thái độ đối với ngươi cải biến cảm giác thế nào thu sủng nhược kinh La Mạch rất nhanh phát biểu cái này kiến giải, sau đó nói, "Ngươi thi đậu công chứ cả, chúc mừng." Các nàng cũng chính là. "Ừ, khả năng hiện tại cảm thấy ngươi cực kỳ đáng tin." Vương Tư Kiều ngược lại là cực kỳ thẳng thắn nói, "Bất quá." "Tuy nhiên cái quái gì?" La Mạch trong mắt mang theo vài phần kỳ quái sắc bén, trực tiếp hỏi. "Không biết." Vương Tư Kiều bất thình lình rất chân thành nhìn xem La Mạch, "Ta biết ngươi bây giờ cùng trước kia không đồng dạng, ngươi tiếp xúc người, thấy sự vật, chung quanh bằng hữu cũng là không rỗng. Ta chỉ hy vọng ngươi còn có thể hào hào, bất quá, có sự tình, theo góc độ của ngươi lên giảng, có lẽ đã từng thương hải nan vi thủy. La Mạch nghe câu nói này, rất lâu mà trầm mặc. Hiện tại hắn cũng không nghĩ như thế nào nam nữ phương diện sự tình, chỉ bất quá tại làng giải trí loại kia mỹ nữ như mây địa phương, hắn thật không dám nói mình từ trước tới giờ không tâm động, đàn ông thiên tính, nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân chắc chắn sẽ có hảo cảm, này một ít La Mạch cũng vô pháp vượt qua. Có lẽ vương tư kiểu nói đúng, nhưng nàng tại tim mình nội tình bên trong, lại vĩnh viễn có như vậy một vị trí. Cho nên, La Mạch dừng một chút, sau đó nói, chỉ là, câu thơ này câu tiếp theo, là không có gì ngoài Vu Sơn bất thị vân. Câu nói này để cho vương tư kiểu suy nghĩ rất lâu thậm chí nghi đến mất ngủ. Trước đó, La Mạch bất thình lình rượt vào một bộ binh lính đột kích hỏa biến đại giang nam bắc, sau đó hắn eo boom mới theo nhau mà tới, phấn đấu lần nữa đem hắn nhân khí trên đùi đỉnh phòng, mà bây giờ, tập kết hào phòng chiếu kỳ tích hiện ra ở mọi người trước mắt, La Mạch nhân khí cũng huyên náo trần thượng. Cho nên, Vương Tư Kiều cũng cảm thấy chính mình đã sớm không phải cái kia còn có thể cùng với hắn một chỗ nữ nhân. La Mạch về sau cũng đem những này nhìn nữ tình trường đồ vật để xuống, nhìn xem làng giải trí cái này cầm tú Hà Sơn chờ đợi chính mình đi chinh phục, trong tay hắn còn có một cái ổ cứng di động. Nhiều chuyện như vậy chờ lấy La Mạch đi làm. Hắn hiện tại cũng không nói hoài tới rất nhiều. An Tết mấy ngày, La Mạch không sai biệt lắm cũng liền đi. Tuy nhiên Trung Mẫn luôn luôn không đáp ứng cùng La Mạch đi kinh thành hưởng thụ sinh hoạt, nhưng nàng cũng đáp ứng đợi đến có thời gian thời điểm liền đi qua một chuyến. Sau đó, La Mạch lại cùng Trung Đại Tuấn nói xong rồi, chờ đã có cần thời điểm liền đi tìm hắn. Cứ như vậy, hắn ở bên này sự tình đại bộ tờ hờ nở sẽ làm xong. Rời đi huyện thành một ngày này, La Mạch ngồi là công ty muốn được xe, xe tại phố lớn ngõ nhỏ trong xuyên toa, từng bước muốn rời khỏi cái này thị trấn. Giờ này khắc này, La Mạch nhìn thấy phía ngoài cửa xe, rất nhiều địa phương thế mà đều dựng thẳng mình rất nhiều cự phúc ảnh trụ, đại bộ tờ hởn cũng là tuyên truyền sẽ lên, cũng có một chút cũng là tại La Mạch có mặt hoạt động thời điểm chiếu xuống, nhìn thấy ven đường những hình này, La Mạch trong lòng tràn đầy một cảm giác thành tựu. Dù sao bây giờ chỗ này, tốt xấu là nhà của mình Hương. Sau đó, xe tại trải qua La Mạch cao trung trường học nào thời điểm, thế mà thấy được hắn trường cũ trước cửa treo một đầu màu đỏ cự đại hải phi, trên đó viết chữ danh diễn viên La Mạch trưởng cũ vài cái chữ to, La Mạch cảm giác thành tựu trong nháy mắt cũng càng nhiều, đột nhiên nghĩ tới tựa hồ tại không bảy mỗi năm bên trong thời điểm, hắn nghe được Lý Tú anh đề cập tới Hán Trường cũng muốn cho hắn trở lại làm một trận diễn giảng. Cái này không chỉ là hắn cao trung trường cũ, càng là có đại học trường cũ, nhất là hắn đại học trường cũ, đã mời hai người bọn họ lần, thậm chí hắn đọc sơ trung trường học đều đến tham gia náo nhiệt. Cũng là để cho hắn trở lại làm một cái diễn giảng, thế nhưng là, những này diễn giảng bởi vì vấn đề thời gian, La Mạch tạm thời từ chối. Kỳ thực, đại học diễn giảng ngược lại cũng không phải La Mạch thật cần không ra lịch trình, mà chính là nhiều hơn vì hắn suy nghĩ. Dù sao, nói thật, Hán đại học thật không phải là cái quái gì danh giáo, ngược lại có như vậy một chút giá kê đại học vị đạo. La Mạch người đại diện đoàn đội rất nhiều đều ở đây làm nhà xuất thân của hắn, để cho mọi người không đi chú ý hắn đại học, cho nên cũng liền tạm thời không quay về chế tạo động tĩnh, chờ đến thời gian hơi lâu một chút, La Mạch liền có thể đáp ứng tình cầu. Trở lại Xuân Thành về sau, La Mạch ngựa không ngừng vó câu lên máy bay, sau đó trực tiếp về đến kinh thành. Bất quá, La Mạch biết rõ, chính mình chỉ cần lại trải qua thêm mấy ngày lại muốn lần nữa trở về Nam Cương, bởi vì hắn trước đó tiếp ta đoàn trưởng ta đoàn, chẳng mấy chốc sẽ tại Nam Cương tỉnh khai mạc. Tuy nhiên La Mạch trở lại kinh thành là cần phải không chỉ có là vì xử lý trong tay một ít chuyện, Càng là cần cùng Lý Tu anh các nàng đưa ra mình tham vọng. La Mạch chỉ là muốn điện ảnh, ý nghĩ này là tốt, điểm xuất phát cũng là tốt, thế nhưng là nếu quả như thật thực hành, vậy thì sẽ gặp được vô số lực cản, cho nên, La Mạch đầu tiên là cần đạt được hắn đoàn thể hỗ trợ. Hiện tại, La Mạch biết rõ, nếu như hắn muốn nói ra chính mình muốn điện ảnh chuyện này, nhất định chính là thạch phá thiên kinh. Nhưng cái này một lát đã là năm 2008 hai tháng, hắn ổ cứng di động bên trong tư liệu, hắn nhìn rồi, đại bộ tờ hở nở có thể dùng tại sự nghiệp điện ảnh lên, cũng chỉ có thể đến 2013 năm. Nói cách khác, hắn chỉ có như thế 5 năm thời gian, quá gấp gáp. Hắn bây giờ đã có tập kết hảo mang tới nhân khí, họa bì mang tới tư lịch, xem như có một chút năng lực đi tranh thủ một bộ điện ảnh quay chụp. Chương 172, Kinh thế hải tục dự định. La Mạch. Đây là ta theo quê hương bên kia mang cho ngươi tới. La Mạch lần nữa thấy Dương Tư Di thời điểm, Dương Tư Di thế mà cho La Mạch mang đến một điểm lễ vật, đây là các nàng thiên phụ tiết kiệm đặc sản, La Mạch có thể thu đến dạng này dục tâm, trong lòng cũng rất vui vẻ, liền nói thêm vài câu cảm ơn, nhìn ra được đối với dạng này cảm ơn, tại Dương Tư Di nơi đó phi thường ngưỡng mộ tóm lại la mạch cảm giác nét mặt của nàng vẫn là vô cùng tốt. bất quá hiện tại la mạch chuyện trọng yếu nhất tình chính là muốn đem chính mình muốn đóng phim tình huống tiết lộ cho mọi người nghe tốt xấu cũng phải để bọn hắn có một cái tâm lý chuẩn bị không phải vậy sự tình sẽ đến quá đột ngột cũng sẽ không thể quá nhiều để ý tới dương tư di mà chính là dùng điện thoại phân biệt đem chu tư triều ly tú anh kêu tới nói có chuyện cùng bọn hắn nói. la mạch đem ly tú anh cùng chu tư triều hô đến trong nhà mình sau đó trong nhà của hắn đã làm một bộ rất không tệ trà cụ cho mỗi một người trước mặt đều tới một chén nhỏ trà. la mạch cũng coi là học đòi văn vẽ làm một chút vật như vậy, bất quá hắn cũng học qua từng chút một trà đạo sẽ không để cho người cảm giác hắn là đang châm bức. Lý Tú Anh, Chu Tư Triều, Dương Tư Di nhìn thấy La Mạch làm như có thật dáng vẻ, rất là kỳ quái hắn đến cùng muốn nói cái gì. Hiện tại, La Mạch đã cùng trước kia không đồng dạng, mặc dù mọi người vẫn có thể đùa giỡn một chút, nhưng Lý Tú Anh bây giờ đối với La Mạch đã có thể tự động đem chính mình đặt ở một cái so sánh dưới vào hạ vị trí bên trên. Loại cảm giác này, thật giống như nàng là La Mạch một cái cấp dưới một dạng mà không phải cùng ban đầu như thế, vẫn là tại rất nhiều nơi dùng mệnh. Làm cho cảm giác cùng La Mạch liên hệ. Lý tỷ, nhà ngươi tiểu nhị nha đầu còn tốt đó chứ? La Mạch ban đầu nhìn thấy Lý Tú Anh Một bên cho nàng châm trà, một bên có chút cười nói. Lý Tú anh cũng cười đứng lên, La Mạch bất thình lình hỏi như vậy, cảm giác khoảng cách giữa hai người lập tức đã kéo gần, hoàn toàn chính xác, nhà nàng tiểu nha đầu La Mạch cũng rất quen thuộc, cũng thật thích. Còn tốt, cũng là ưa thích hoạt động. Ai nha, kéo đều kéo không được. Lý Tú anh nói như vậy thời điểm, trên mặt không tự chủ xuất hiện một chút cứng chiều chi sắc. La Mạch cũng hơi cười một tiếng, chia ra cho mỗi người tăng mắt trà, mà lúc này đây, Lý Tú anh lại từng bước thu hồi bên khóe miệng trên treo điểm này cứng chịu độ cười, sau đó đổi lại một bộ công sự công bạn nghiêm túc biểu lộ, nói với La Mạch, "A Mạch, thì từ hôm nay coi như ngươi không tìm ta tới, ta cũng là có chuyện cần tìm ngươi. Ừ, chuyện này thật trọng yếu, bất quá chúng ta ở chỗ này cũng đều không phải ngoại nhân, hẳn là có thể nói. Ừm. Chuyện gì? La Mạch ngược lại là cũng có một chút hiếu kỳ, Lý Tú Anh cũng không phải là bắn tên không đích người, nàng đã dùng hiện tại loại này phi thường nghiêm túc thái độ nói chuyện, vậy khẳng định ngay cả có rất trọng yếu sự tình. Trước đó, Tranh Thiên ngu nhạc người cùng ta tiếp xúc qua, lúc trước công ty của chúng ta bên trong Vương Tinh Hoa, nàng cùng ta tiết lộ một chút tin tức. Muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đối với Tranh Thiên Ngưu nhạc có hứng thú hay không? Lý Tú anh nói ra câu nói này thời điểm, cũng ở đây nhìn xem La Mạch biểu lộ, tựa hồ muốn thấy được hắn đối với chuyện này phản ứng. Tranh Thiên Ngu Nhạc. Lý Tú anh nói ra câu nói này, ngược lại là lập tức liền đưa tới Dương Tư Di cùng Chu Tư Triều phản ứng. Hai người đương nhiên cũng biết Tranh Thiên Ngu Nhạc cùng Hoa Nghị huynh đệ ân ân oán oán, càng là biết rõ trước đó Tranh Thiên Ngu Nhạc theo Hoa Nghị huynh đệ làm qua đi rất nhiều người đào giác sự kiện. Tranh Thiên Ngu Nhạc đối với hiện tại La Mạch cảm thấy hứng thú cũng là rất bình thường, La Mạch quật khởi tốc độ đặc biệt nhanh, hơn nữa còn đang diễn nghệ thuật cùng ca sướng hai cái phương diện đều biểu hiện ra thuộc về mình đặc biệt tài hoa. Tranh Thiên Ngu Nhạc đương nhiên cũng muốn để cho dạng này người, chuyện này đối với bọn hắn tới nói có thể nói là một cái rất lớn bổ sung. Điểm này mọi người cũng là năng lượng nhìn ra được. Tuy nhiên lúc này Lý Tú Anh hỏi chính là La Mạch, cho nên Dương Tư Di cùng Chu Tư Triệu lúc này đều ở đây một bên ngậm miệng không nói gì, chỉ là dùng ngón tay đang xoay tròn trong tay chân trả. Tranh Thiên Ngu Nhạc đối với ta có hứng thú. La Mạch khẽ to mày, nhưng lại không biết hắn như thế nhũ mày là ý gì, với lại La Mạch vừa mới nhũ mày một cái, tiếp theo liền giang hắn ra, ngược lại mang theo vài phần giãn ra ý cười. Lần này mọi người càng không biết hắn ý tứ chẳng lẽ con hàng này muốn đi ăn mang khác? nói thật, La Mạch hiện tại nhảy hãng lời nói, Chen Thiên ngu nhạc bên kia điều kiện còn là rất cao, nói có thể đem hắn chế tạo thành đại tân sinh công ty nhất ca, thậm chí cố gắng nhịn mấy năm tư lịch liền để hắn trực tiếp trở thành nhất ca. chỉ bất quá, La Mạch thành tựu bây giờ, đại bộ DHL cũng đều là hoa nghị huynh đệ mang đến cho hắn, bao quát đệ nhất bộ phim truyền hình binh lính đột kích, đến sau tập kết hảo còn có giữa An Đức, cũng là hoa nghị huynh đệ đang bày ra, nếu như hắn hiện tại đi ăn mang khác, dạng này cho người dư luận cũng không quá tốt. bất quá, La Mạch ngược lại là nói thẳng, quên đi thôi, Lý tỷ. Ta vốn chính là Hoa Nghị huynh đệ một thành viên, Hoa Nghị huynh đệ những năm này tại trên người của ta đầu nhập tương nguyên cũng không ít, ta cũng không có nhảy hãng loại kia dự định. Nghe được câu này, mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra, La Mạch thái độ này cũng thắng được mấy người hảo cảm, không quên gốc. Kỳ thực, La Mạch ngoại trừ đối với Hoa Nghị có chút cảm tình bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là hắn quyết định đang đóng phim mà mình hợp đồng đến, kỳ về sau, liền nhảy ra hợp đồng, ngược lại chính mình trực tiếp khai một minh tinh phòng làm việc. Thành lập ngôi sao phòng làm việc vốn chính là tương lai phát triển xu thế rất nhiều ngôi sao lông cánh đầy đủ về sau cũng không nguyện ý đón thêm chịu công ty bóc lột, cho nên mọi người nho nhau, nhau thành lập thuộc về mình phòng làm việc, chính mình kéo việc, mình làm. La mạch hợp đồng là sang năm đến kỳ, hắn nghĩ đến, nếu như mình thật có thể điện ảnh phái ra chút manh mối, đến lúc đó vẫn là làm một mình tương đối tốt, dạng này có thể tránh cho rất nhiều phiền phức vô vị, tuy nhiên dạng này cũng liền bỏ công ty cường đại bao trang năng lực, nhưng mình về sau cần nhớ tác phẩm ăn cơm, mà không phải dựa vào lẫn lộn ăn cơm, cho nên lúc kia nhảy ra công ty, lợi nhiều hơn hại. Nếu như hắn bây giờ thật đi ăn máng khác tranh thiên ngu nhạn, đến lúc đó nhưng là muốn gây nên một phen phong ba. Với lại tranh thiên ngu nhạc thật vất vả mới đến La Mạch, khẳng định phải cùng hắn cỡ nào ký một chút năm hợp đồng, đến lúc đó muốn nhảy ra hợp đồng cũng không dễ dàng. Căn cứ vào quyết định này, lại thêm một điểm cùng công ty cảm tình, La Mạch là sẽ không lựa chọn nhảy hãng. Nếu như là quyết định của ngươi, chúng ta đều sẽ hỗ trợ. Lý Tú anh thở phào nhẹ nhõm, nói, ta cũng cảm thấy duy trì bây giờ tình huống còn rất khá. La Mạch gật đầu một cái, nhưng lại nói, bất quá, Lý tỷ, ngươi cũng không cần hoàn toàn từ chối bọn họ, mà chính là duy trì một điểm liên hệ. Ừm. Mọi người lại có chút không hiểu, không biết La Mạch đang làm cái gì dự định, chẳng lẽ hắn muốn treo giá Lý tú anh cũng chỉ đành lúng ta lúng túng gật đầu. La Mạch cũng liền ở thời điểm này bất thình lình cho bọn hắn thả ra rồi một cái thạch phá thiên kinh tin tức. Kỳ thực, Lý Tỷ, Lão Chu, Tư Di, ta hôm nay tìm các ngươi tới là muốn cùng các ngươi nói chuyện tính toán của ta. Ta tiếp đó muốn chính mình quay một bộ phim, chính mình đóng phim ý tứ đâu, chính là ta muốn tự biên tự diễn. Ta hy vọng đạt được các ngươi trợ giúp. Lời vừa nói ra, mấy người ánh mắt đều đồng loạt tập trung vào La Mạch trên thân. Ánh mắt như thế trong tràn đầy cực đoan mà kinh hãi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương một Giao phong. Lý Tú Anh, Chu Tư, Triệu Dương, Tư Di ba người, trước đó vẫn còn ở Kỳ Quái La Mạch vì sao nói mình sẽ không gia nhập tranh thiên ngu nhạc, lại muốn để Lý Tú Anh giữ liên lạc, vấn đề này vẫn còn ở khốn nhiễu bọn họ thời điểm, La Mạch lại thả ra hắn muốn điện ảnh, cái này thạch phá thiên kinh tin tức. Điện ảnh? Hắn muốn chụp cái gì điện ảnh? Tự biên tự diễn. Nói đùa. La Mạch vốn là đại học cũng là biểu diễn chuyên nghiệp xuất thân, cũng không có thấy hắn vút qua thứ gì, nếu như muốn nói cùng điện ảnh có liên quan, cũng liền chỉ là hắn khoảng cách gần nhìn qua một chút đạo diễn điện ảnh, như vậy hắn làm sao lại cùng như bây giờ ý tưởng đột phát? Đây không phải vô nghĩa a? Mấy người cảm giác La Mạch nói câu nói này cũng là tại bọn họ trong đầu giận bủn một đạo thiểm điện, nửa ngày đều để bọn họ chóng đầu hoa mắt, không biết hiện tại rốt cuộc là một dạng gì tình huống. Cho nên ba người đều sững sờ ở trên ghế salon, trong tay chén trà cũng đình chỉ chuyển động, má mắt của bọn hắn lòm đen, vẫn còn ở thẳng vào nhìn xem La Mạch. La Mạch đang nói ra quyết định này trước đó, đã sớm biết bọn họ nhất định sẽ đối với mình quyết định này cảm thấy phi thường kinh ngạc cùng không hiểu, cho nên bây giờ nhìn thấy mấy người biểu lộ, ngược lại là cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là khẽ mỉm cười mung lên trong tay chén trà, hướng phía bờ môi của mình đưa đi lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Cương trà bố phía, miệng đầy nước miếng. Sau đó, La Mạch trên bàn đặt chén trà xuống, ngoài miệng treo vẻ mỉm cười mà nhìn xem ba người. Ba người tại trải qua lúc ban đầu cực đoan sau khi khiếp sợ, Lý Tú Anh lập tức mở miệng hỏi, "A Mạch, ngươi tại sao có thể có cái này ý tưởng kỳ quái? Hoặc là ngươi chỉ là nói đùa với chúng ta?" Còn lại hai người cũng cực kỳ hy vọng La Mạch là đang nói đùa, cho nên lúc này cũng thẳng vào nhìn xem La Mạch, hy vọng có thể nghe được bọn họ muốn nghe đáp án. Thế nhưng là, thật đáng tiếc, mọi người không có nghe được mình muốn nghe được đồ vật, ngược lại chỉ là nhìn thấy La Mạch gật đầu, cười nói, "Không phải Ta không có cùng các ngươi nói đùa. Kỳ thực, điện ảnh đây là tự ta vẫn có ý nghĩ, ý nghĩ này tại trong tim ta cũng không có làm hao mà qua, mà tại tập kết hào lên bản tin thời sự, phòng chiếu cũng rất tốt về sau, ta cảm thấy sự nổi tiếng của chính mình cũng coi là từng bước tăng nhiều, ta cũng phải có rồi quay phim khả năng. Chỉ bất quá, ta là đơn thương độc mã, người quen biết cũng không nhiều, khẳng định không có cách nào một người đánh ra những vật này đến. Lao chủ, lý thị các ngươi tại làng giải trí đều có chọn người mạnh, ta cần các ngươi trợ giúp. Với lại, cùng công ty cũng cần câu thông, ta cần các ngươi hỗ trợ. Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều cùng Dương Tư Di xem như theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, cũng xác định La Mạch tên này cũng không có nói đùa, mà chính là thật nói chuyện này tỉnh. Chỉ là, chuyện này cũng không khỏi thật là làm cho người ta kinh ngạc một chút, mấy người cần một chút thời gian mới có thể vượt thuận mạch suy nghĩ, mới có thể nghĩ đến chính mình chắc đúng La Mạch cái này đau chứng quyết định nói chút gì. Lý Tú Anh đem chén trà để ở trên bàn, đẩy mắt kính của mình, bắt đầu chân chính suy nghĩ La Mạch đóng phim khả năng. Trên thực tế, diễn viên biến thành đạo diễn đây cũng không phải là không có tiền lệ, hơn nữa còn có rất nhiều Mà La Mạch bây giờ nhân khí cùng tuổi của hắn, muốn dạng này hòa bình diễn tiến trên căn bản là không có bất kỳ cái gì có thể. Hắn cũng không phải là đạo diễn hệ xuất thân, trước kia cũng không có gì phương diện này thành tựu. Bất Thình Lình nói muốn đóng phim, cái này cho người cảm giác cũng là viên Long Bình Tiên Sinh vô hốt một cái. Bất Thình Lình nói hắn muốn tạo hòa tiễn một dạng để cho người ta cảm thấy đặc biệt không sướng. Hoàn toàn chính xác, La Mạch bây giờ đang dối địa ảnh, đã lấy được một chút thành tựu, nhất là tập kết Hảo Đại hỏa cùng hỏa bì sát thành, càng làm cho La Mạch nhân khí phi tốc dâng lên. Thế nhưng là những người này khí đều là tới từ cho hắn biểu diễn, cũng không phải là đến từ hắn đạo diễn. Chỉ là. Suy nghĩ kỹ một chút, La Mạch Gia Hỏa này mãi mãi cũng năng lượng ngoài dự liệu. Lúc trước, chính hắn viết lời chính mình soạn nhạc viết một tập album thời điểm, mặc dù là Lý Tú Anh nói ra trước, thế nhưng là về sau lại không nghĩ rằng La Mạch chính mình dựa vào tập kia album tại nhạc đàn đặt chân vững vàng cùng. Về sau, La Mạch bất thình lình nói hắn muốn viết tiểu thuyết, cái này để người ta cảm thấy hắn cũng là ý tưởng đột phát, ý nghi hao huyền, thế nhưng là, không nghĩ tới tiểu thuyết của hắn thế mà bán rồi mấy chục vạn sách, trở thành năm đó lớn nhất dễ bán tiểu thuyết một trong. Nghĩ tới những thứ này, Lý Tú Anh không giải thích được thế mà nhiều từng chút một đối với La Mạch chẳng phải hoài nghi, ngược lại hỏi Vậy ngươi dự định chụp cái gì lên ảnh?" La Mạch nhìn thấy Lý Tú anh cuối cùng phục hồi tinh thần lại, cũng không có che giấu, mà chính là nói thẳng, "Là như vậy, Lý tỷ, ta định đem ta trước tiểu thuyết thất tình tam thập tam thiên quay thành phim." Nói ra câu nói này về sau, Lý Tú anh cũng tốt, Chu tư Triều Dương Tư Di cũng được, xem như biết rõ La Mạch đặt quyết tâm. Chỉ bất quá, luôn cảm giác chính hắn viết một bản tiểu thuyết còn chưa đủ, còn muốn chính mình đem tiểu thuyết quay thành phim. Cái này nghe, thật sự là không có chút nào đáng tin. Chủ tư Triều cũng cười khổ một cái, nói tiếp đi, "A Mạch, ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn chút thực tế vấn đề a ngươi nói muốn đập bộ phim này, chúng ta cũng biết, thế nhưng là có thể có bao nhiêu người ủng hộ chứ? Ngươi đến lúc đó từ đâu tới tiền điện ảnh? Cho dù có tiền, ngươi lại thế nào phát hành? Có người có thể cho ngươi phát hành, cho ngươi bài phiên a. La mạch gật đầu một cái, những chuyện này ta đều cân nhắc qua, với lại cũng suy tính được rất rõ ràng, hoàn toàn chính xác, ta làm như vậy có lẽ không có quá nhiều người sẽ ủng hộ ta, nhưng ta đã quyết định, về phần phát hành, đầu tư, bài mạnh sự tình, ta bây giờ là Hoang Nghi người, cho nên ta dự định cầu trợ ở Hoang Nghi, cho nên ta cực kỳ cần các ngươi hỗ trợ. Nhìn thấy La Mạch thì đã nghĩ kỹ những này, Lý Tù Anh cảm giác đầu một trận thương yêu, bày ra như thế vị trí ngôi sao, nàng tuy nhiên cảm nhận được La Mạch từng bước một lớn mạnh quá trình cùng vui sướng, nhưng cũng phải thừa nhận La Mạch loại này dù sao là khiến người ta cảm thấy cực kỳ không đáng tin cậy ý nghĩ, gia hỏa này thật đúng là không phải một cái người an phận này. Ta cảm thấy công ty rất khó đồng ý. Lý Tù Anh lắc đầu nói, A Mạch, ta cũng cảm thấy, chúng ta bây giờ vẫn là làm gì chắc đó, phát triển mình tư lịch, cũng làm cho sự nổi tiếng của chính mình kinh doanh càng nhiều, chờ đến người 30 tuổi hưu thời điểm hẳn là cũng nấu ra mình một phiến thiên địa, cũng chầm chậm học tập, lúc kia đang đóng phim, ta muốn cũng sẽ không có người ngăn cả ngươi, nhưng ngươi bây giờ La Mạch cười khổ một cái, hắn như thế nào lại không biết đạo lý này? Chỉ bất quá, này thời gian trôi qua quá nhanh, mà hắn ổ cứng di động bên trong đồ vật cũng không phải thật dài hồi lâu, không có ở đây thời hạn có hiệu lực bên trong sử dụng hết, những vật kia cũng chỉ có thể biến thành một đống không có chỗ dùng số liệu, cho nên hắn là đang cướp thời gian. Thế nhưng là hắn có thể đem lý do của mình nói ra, à. nếu quả như thật nói ra, nhất định sẽ bị Lý Tú Anh các nàng xem như bệnh thần kinh. Thế là. La Mạch cũng chỉ có thể luôn luôn cười khổ, một lát sau về sau, hắn mở miệng nói, "Lý tỷ, xin tin tưởng ta, ta có ta đạo lý của mình, chuyện này ta đã quyết định, cho nên mới muốn cần để cho các ngươi giúp đỡ ta, ở thời điểm này, ta năng lượng dựa vào cũng chỉ có các ngươi." Nghe được câu này, mọi người đều cảm thấy tâm lý ấm áp, La Mạch nói đây là một câu cực kỳ để bọn hắn tâm nóng. Thế nhưng là, ở nơi này câu nói phía sau, nhưng là ẩn dấu đi tiểu tử này bị dập. Lý Tú Anh cũng nở nụ cười khổ, nói, "Ta ngược lại tờ hở tờ ra muốn giúp ngươi, thế nhưng là, ngươi thật biết mình đang làm gì không?" La Mạch khẽ gật đầu. Sau đó bất thình lình theo sau lưng của mình lấy ra dùng Lam Sắt Phong bì bao lấy 3 phần văn kiện, chia cho Lý Tú Anh bọn họ. Đây là? Mấy người hơi nghi ngờ, nhưng vẫn là nhận lấy văn kiện. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 174, thổ lộ tâm tình thuyết phục. Lam mạch phục chế 4 phần cặp văn kiện, với lại tại mỗi 1 phần cặp văn kiện trong đều thả đồ giống vậy, hắn hiện tại đem trong đó 3 phần chia cho Lý Tú Anh, Chu Tư Triều, dương tư Di. Mà đây chút cặp văn kiện bên trong nội dung cũng là Lam mạch đối với Thất Tỉnh Tam thập Tam Thiên trụ sức lực. Còn có đại khái kịch bản những điều tóm tắt, cho tiện còn cần mấy thiên tiếp cận với luận văn đồ vật phân tích bộ phim này bán điểm, còn có chính mình đối với bộ phim này khả năng thành công tính dự đoán, tiếp theo thậm chí còn có thất tình tam thập tam thiên toàn bộ tuyên truyền kế hoạch. Từ nơi này chút văn kiện trong liền có thể nhìn ra La Mạch ở phía trên tốn bao nhiêu công phu. Cái này một phần văn kiện, từ đầu tới đuôi, mỗi một phần đều có hơn 20 trang, mỗi một trang cũng là 16 ca giấy, nhìn thấy những này về sau, mấy người ngược lại là càng ngày càng rõ rồi La Mạch đối với làm chuyện này kiên định tín niệm, bởi vì nếu như hắn chỉ là ý muốn nhất thời lời nói, khẳng định chuẩn bị không ra nhiều như vậy đồ vật với lại cũng không biết cùng bọn hắn thấy như thế tưởng tận phong phú. La mạch phần văn kiện này, mặc dù chỉ là văn kiện, nhưng lại có thể làm cho Dương Tư Di các nàng theo văn kiện nhìn lên đến La mạch ở sau lưng quyết tâm. Lý Tú Anh nhìn xem phần văn kiện này, mới bắt đầu thời điểm là quay chụp xét lược, cái này có thể nhìn ra, La mạch dù sao cũng là một mành nghề, đối với đạo diễn công tác cũng không phải là rất quen thuộc, thế nhưng là hắn vẽ ra một chút phân cảnh kịch bản gốc, lại làm cho người cảm giác tương đối có tin phục cảm giác, không biết hắn là nghĩ như thế nào đi ra ngoài. Tiếp theo là đại khái kịch bản những điều tóm tắt, Lý Tú Anh trước đó nhìn qua La mạch này một bản rất tình tam thập tam thiên cũng rất rõ ràng quyển sách kia giảng thuật một cái dạng gì cố sự, mà bây giờ xem ra, hắn cái này kịch bản những điều tóm tắt thoát thai từ cái kia cố sự, với lại cũng không có quá lớn sửa chữa, tuy nhiên nam nữ chủ giác định vị còn có một số thiết kế lại càng thêm minh xác, với lại không biết vì sao, nhìn thấy những thứ này thời điểm, Lý Tú anh đầu góc của các, nàng trong, theo la mạch viết đồ vật, trung quy không tự chủ sinh ra một tức thị cảm. Thật giống như la mạch đã có thể hoàn toàn đem nắm bộ phim này, thậm chí là, tựa hồ hắn nhìn qua bộ phim này, sau đó lại viết những vật kia, mà không phải trước tiên viết cái bản, sau đó lại điện ảnh mở dạng. Đương nhiên, tham gia thực đã nói đến Loại cảm giác này là chính xác. Tuy nhiên theo phương diện lý trí nói đến, các nàng đều biết đây chỉ là một loại cảm giác, mà đây loại cảm giác nguyên nhân cuối cùng cũng là La Mạch hoàn toàn chính xác trong chuyện này hao tốn quá lớn công phu, đến mức đầy đủ làm cho các nàng sinh ra như bây giờ hảo giác. Cho nên mọi người càng có thể lý giải La Mạch lúc này đã ý chí sắt đá dự định quay trụ bộ phim này. Loại này ý chí sắt đá là tương đối để cho người không biết làm sao. Trên thực tế, liền xem như cho tới bây giờ, Lý Tú Anh cũng vẫn là không đồng ý La Mạch đi quay được ảnh, nhưng nàng nhưng cũng biết, La Mạch tất nhiên quyết định rồi sự tình hắn nhất định là rất khó thay đổi, đừng nhìn tiểu tử này bình thường thời điểm tựa hồ rất dễ nói chuyện, nhưng là tại dính đến một chút trên nguyên tắc vấn đề thời điểm, hắn cũng sẽ trở nên không dễ nói chuyện đứng lên. thế là bây giờ lý tu anh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ tiếp tục nhìn xuống. chỉ ít, tuy nhiên nàng không đồng ý la mạch nhiều như vậy ý tưởng kỳ quái, nhưng nàng tốt xấu cũng có thể nhìn ra được trước mắt la mạch viết ra cái này một phần văn kiện lợi hại, những thứ này đích xác để cho người ta nhìn thoáng qua đã cảm thấy rất là không tệ. những người khác chu tư triều cũng có được cảm giác giống nhau, la mạch viết phần kế hoạch này không chỉ có phi thường dũng tâm, với lại cũng đích xác là đặc biệt có đạo lý. Về sau, cũng là La Mạch viết xong bảy kế phương án tuyên truyền. Phương án tuyên truyền mấy người bọn họ mới vừa vàn xem, cũng cảm giác được La Mạch tên này thật quá không đơn giản. Hắn tại phương án tuyên truyền trên cũng không có cực kỳ chú trọng truyền thống như thế từng cái tòa thành thị một thành phố phi tuyên truyền, cũng không có quá chú trọng truyền thống logo quảng cáo truyền hình đẳng đẳng nhiều loại tuyên truyền, mà chính là đem phần lớn tuyên truyền trọng điểm đều đặt ở trên internet. Điều này cũng làm cho có thể nói rõ La Mạch đã cân nhắc đến tiền của hắn khả năng không đủ để chống lên truyền thống những tuyên truyền đó thủ đoạn, thế là liền làm bây giờ dạng này một điều hòa, đem tuyên truyền trọng điểm đặt ở trên internet mà đặt ở trên internet cũng không phải là nói sơ lược. La mạch cái này tuyên truyền sách lược án, cái thứ nhất yếu điểm chính là muốn thuê mướn rất nhiều thủy quân, sau đó thông qua mấy cái hoạt động sách lược, còn có blog thiết thị, thuận tiện tăng thêm một chút mặt phẳng truyền thông phối hợp, sau đó hoàn thành dạng này tuyên truyền. Mà mấy cái trong hoạt động ở giữa, bao quát phát động thẳng nữ đề tài, năm 2007 quốc gia bộ giáp dục đã chính thức đem thẳng nữ cái từ này viết vào từ mới bên trong, tuyên truyền thời điểm sắp bắt được cái từ này bắt đầu lẫn lộn, để cho rất nhiều người tập trung ở cái đề tài này bên trên, cùng điện ảnh thì có rất nhiều liên lụy. Tiếp theo lẫn lộn lưu minh thiết, ĐW Minh cùng thất tình liên hệ tới. Mặc dù bây giờ không phải năm 2011 ngày 11 tháng 11 cái kia khó gặp một lần siêu cấp đại quan cô lễ, nhưng bây giờ Lưu manh Tiết hoàn toàn chính xác tại trong xã hội bắt đầu lưu truyền. Sau đó những thứ khác hoạt động, còn có phát động tất cả đại xã giao trên internet, cái quái gì trang sĩ học người hạ tý nệ được các loại phát động một chút thẳng nữ còn có thất tình đề. Sau đó để cho người ta truyền lên thất tình cố sự, viết thất tình tam thập tam thiên đồng nhân văn. Sau đó thất tình chuyện xưa video có thưởng các loại, những hoạt động này có thể đại khái đem cái này điện ảnh lẫn lộn đứng lên, thậm chí có thể khai phát một chút dành riêng thất tình trò chơi nhỏ tiếp theo còn có rất nhiều những thứ khác tuyên truyền, mặt phẳng truyền thông, tiết mục truyền hình, nhưng cái này chút tuyên truyền đều không phải là cực kỳ dùng tiền, lại nhất định có thể thu hoạch được tốt hiệu quả. cái này một loạt tuyên truyền thành bản cũng không phải quá cao, nhưng là ý tưởng đều đặc biệt động. lý tú anh bọn họ nhìn thấy loại phương thức tuyên truyền này, cảm thấy đặc biệt mới lạ, ngược lại là đốm dưng tăng lên rất nhiều đối với la mạch tự tin. trên thực tế, trước đó bọn họ nhìn thấy la mạch văn kiện, nhìn thấy nửa đoạn trước bộ phận, liền có thể cảm giác được la mạch ở phía trên hao tốn bao lớn công phu mà bây giờ bọn họ lại có thể phát hiện La Mạch không chỉ có hao tốn rất nhiều công phu, hơn nữa còn đưa ra rất nhiều mới đồ vẩn, chỉ là những này phương thức tuyên truyền, nếu như có thể thật đưa đến tác dụng, đến lúc đó nói không chừng muốn để cho rất nhiều trường học đem cái này tuyển đi vào lớp học dạy học bên trong. A Mạch, ta trước tiên không đánh giá ngươi đóng phim ý nghĩ a. Lý Tú Anh nói, nhưng ngươi cái này có quan hệ với tuyên truyền ý nghĩ, ngược lại thật là để cho người ta hai mắt tỏa sáng, nếu như có thể dùng tại còn lại trong điện ảnh. Nghe được câu này, La Mạch trong lòng có điểm lấp, nơi này sụt răng ngụ ý. Không phải liền là nói tốt như vậy. Phương thức tuyên truyền nếu như dùng tại La Mạch chính mình đóng phim bên trên cũng có chút lãng phí à? La Mạch trong lòng rất bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng biết, hắn bây giờ đích xác không có cái gì có thể đáng giá bị mọi người công nhận năng lực. Nếu như có, hắn cũng sẽ không cần như thế phí hết tâm tư muốn cùng Lý Tu Anh bọn họ giải thích ý nghĩ của mình rồi. Nhưng hắn lại không thể không khiến bọn họ trợ giúp chính mình. Nghĩ tới đây, La Mạch khẽ gật đầu, nói: Lý Tỷ, ta cần để cho công ty ủng hộ ta kế hoạch, cho nên những này sách lược có rất nhiều là muốn nộp lên. Nhưng là tại phương diện tuyên truyền lên một chút tương đối mới mẹ độc đáo phương thức, ta còn cần đợi đến điện ảnh tiến vào tuyên truyền ứng kỳ sau đó mới đem những này sách lược cán giao ra. Đối với điểm ấy Lý Tú anh ngược lại là có thể hiểu được, nếu như những vật này bị công ty dùng, áp dụng tại cái khác trong điện ảnh, đến lúc đó La Mạch có thể nói là khóc không ra nước mắt. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 175, cụ thể thương lượng. Ta sách lược trên cơ bản đều ở đây những văn kiện này bên trong. La Mạch lúc này chia ra cho ba người bọn họ một người tăng thêm một điểm nước trà. Lư khi thì là chậm rãi nói, nếu như chỉ có một mình ta lời nói, ta khẳng định rất khó làm thành cơ bản công những chuyện này, nhưng nếu mà có được các ngươi trợ giúp, ta nhất định sẽ có thể rất nhiều, kế hoạch này ta đi qua nghĩ sâu tính kỹ, ta cũng cảm thấy chính mình mặc dù không có đóng phim, nhưng rất nhiều thứ đều tồn tại ở trong lòng chính mình, là cực kỳ thành thục, cho nên ta có lòng tin của mình. Ta hiện tại liền đợi đến các ngươi nói với ta ủng hộ ta. La Mạch nói xong câu cuối cùng lời thời điểm, trên thực tế đã mang theo vài phần bá đạo, giọng hắn bên trong ý tứ cũng có như vậy một chút phong mang triều lộ, tuy nhiên câu nói này lại làm cho người ta suy nghĩ càng làm cho mấy người biết rồi La Mạch quyết tâm. Trên thực tế, La Mạch cũng không phải là thiếu bọn họ lại không được, hắn cũng có thể tìm tới những người khác đến giúp đỡ. Lý Tú Anh biết rõ hiện tại La Mạch phát triển tiền đồ phi thường bao la, lại không là vừa vặn tiến vào làng giải trí, còn không có gì danh tiếng thời đại. Bây giờ La Mạch nếu như nói muốn đổi một cái người đại diện, khẳng định có rất nhiều người xếp hàng muốn đến hắn bên này, cho nên chính mình cũng cần hồi báo cho La Mạch một ít gì đó. Tuy nhiên điện ảnh ý nghĩ này quá bất hợp lý rồi, nhưng nàng còn có thể làm ra quyết định của mình. Cho nên Lý Tú Anh ở thời điểm này chân mặc rồi thoáng một phát, lại làm bộ thở dài một tiếng. Sau đó mới nói, "A Mạch, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy ta lại có thể nói gì đây? Có cần gì ta giúp nói thẳng ra liền có thể, ta nhất định tại đủ khả năng phạm vi bên trong ủng hộ ngươi, đây là lời hứa của ta." Dương Tư Di cảm giác cùng Chu Tư Triều cùng Lý Tu Anh cũng khác nhau, trên thực tế, Dương Tư Di nàng đối với La Mạch mà nói, không giúp được quá nhiều, càng nhiều có thể giúp La Mạch vẫn có một ít nhân mạch, đối với trong vòng đều vô cùng quen thuộc Lý Tu Anh cùng Chu Tư Triều. Cho nên hôm nay Dương Tư Di tới càng nhiều là bởi vì Lý Tu Anh, bất quá, Dương Tư Di đối với La Mạch muốn đóng phi ý nghị cũng rất tán thành, nàng vốn là nhìn qua La Mạch thất tình tam thập tam thiên. Cảm thấy quay thành phim khẳng định cũng sẽ rất dễ nhìn, nàng cũng đã rất tán thành La Mạch đem bộ tiểu thuyết này quay thành phim, chỉ bất quá, Dương Tư Di trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lý Tu Anh không nói chuyện nàng cũng sẽ không dễ nói cái quái gì, nàng cũng biết đương nhiên nhân vì luôn, nhẹ, không giúp được La Mạch quá nhiều. Lúc này, nghe được Lý Tu Anh, nàng cũng lập tức liền cao hứng trở lại, gương mặt xinh đẹp trên treo một chút vui vẻ, nói, ta cũng cực kỳ ủng hộ ngươi. La Mạch xong nàng mỉm cười khẽ gật đầu, bất quá, trên thực tế, bất kể là La Mạch vẫn là Dương Tư Di, đều biết Dương Tư Di tỏ thái độ theo trên bản chất mà nói là thật có chút dấu diệp. Chu Tư Triều nghe được Lý Tu Anh đã nói cái nhìn của mình, hơi khẽ to mày, sau đó cười nói: A Mạch, ta cảm thấy ngươi kỳ thực nghị cũng rất tốt, người trẻ tuổi nên cỡ nào thử một chút. Thực tế không được ta liền trở lại tiếp theo lại làm diễn viên cũng không có cái gì, ta cũng ủng hộ ngươi. Chỉ cần có ta có thể đến giúp địa phương, ta cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Cảm ơn. La Mạch nghe được Chu Tư Triều cũng nói như vậy rồi, tâm lý hơi nhẹ nhàng thở ra. Mình tới hiện tại, cuối cùng là bước ra vạn lý trường trinh bước thứ nhất. Có bước đầu tiên, liền sẽ có bước thứ hai. La Mạch đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Lý tú anh lúc này ngược lại là định cho La Mạch dội một điểm nước lạnh. Đây cũng là lời thật thì khó nghe. A Mạch, mặc dù bây giờ chúng ta đều đã quyết định, nhưng ta vẫn là đến nói rõ với ngươi. Chúng ta cũng nhất định phải cân nhắc đến xấu nhất tình huống. Nếu như đến lúc đó bộ phim này không thể đạt tới lý tưởng hiệu quả, vậy ngươi diễn nghệ con đường nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, với lại ảnh hưởng sẽ không nhỏ. Ngươi đã làm tốt cái này chuẩn bị à? La Mạch nặng nghề mà gật đầu. Những này ta đều đã cân nhắc qua, cũng làm tốt chuẩn bị. Trên thực tế, La Mạch đối với vấn đề này cũng suy tính được rất rõ ràng. Hắn đương nhiên biết, nếu như mình bộ phim này đập sập tiệm, hắn còn muốn gửi điện trả lời ảnh vòng tròn điện ảnh mặc dù không phải là việc khó gì, nhưng thật loại kia thế liền sẽ chịu đến to lớn ảnh hưởng, nói không chừng hắn hiện tại loại này hướng phía một đường ngôi sao bước vào thế đều sẽ toàn bộ mất đi rơi. Thứ này nhắc tới thật có rất nhiều triệu tượng cảm giác, nhưng hoàn toàn chính xác thật tồn tại. Có người có diễn kỹ dáng rất tốt nhưng chính là đỏ không được. Có rất nhiều người cũng là kịch hồng nhân không đỏ. Nguyên nhân cũng có cái này thế ở bên trong. Với lại, nếu như hắn điện ảnh thật sập tiệm lời nói, hắn sẽ nên đón rất nhiều người dùng ngồi bút làm vũ khí, nói hắn tự mình bành trướng bị ác quá nói hắn quá độ tự tin hiện tại tự hủy vạn lý trường thành, nói hắn hiện tại có được chính mình đi làm không am hiểu chuyện tác quả. với lại cái này phim quay sập tiệm lời nói, hắn đang đóng phim khẳng định rất khó tìm phát hành đường, coi như mình dùng tiền đập cũng vô pháp chiếu phim. nhưng là cho dù biết rõ nhiều như vậy có thể hậu quả, la mạch cũng phải làm. bởi vì đây là hắn đã nghĩ kỹ mình theo đuổi, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ loại này theo đuổi, cũng không biết từ bỏ cái kia ổ cứng di động mang đến cho mình ưu thế, sẽ không lãng phí loại kia ổ cứng di động mang tới ưu thế. thế nhưng là coi như thật nghĩ kỹ, nhưng Lý Tu Anh vẫn là rất không có lòng tin. Trên thực tế nàng bình thường cũng là lời ít mà ý nhiều sấm rền gió cuốn một nữ nhân, nhưng bây giờ lại có vẻ không quả quyết đứng lên. Một phương diện, nàng vì là La Mạch ý nghĩ này cảm thấy phi thường không vui, nhưng một phương diện khác nàng đã đáp ứng Hạ La Mạch, cho nên nàng mặc dù biết hẳn là hoàn thành chuyện của mình đáp ứng, nhưng cái này trong lòng vẫn là không vòng qua được con đến, vẫn là muốn rội chút nước lạnh. La Mạch khoát khoát tay, trên mặt chiếm cứ tràn đầy tự tin. Lý tỷ, ta biết ngươi đang sầu lo cái quái gì, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi, ta sẽ không để cho ngươi dầu gì sự tình phát sinh. Ta cốt như vậy tự tin lúc ấy ta muốn tại bộc trên đổi mới thất tình tam thập tam thiên thời điểm mọi người cũng không cũng là cảm thấy đây chỉ là ý nghi hao huyền à nhưng bây giờ đâu ta tin tưởng bộ phim này chỉ cần ta đi làm cũng có thể có tiểu thuyết như vậy hiệu quả nói không chừng sẽ còn càng lớn nam nhân có được tự tin cảm giác vẫn là rất đẹp trai nhất là la mạch dạng này bản thân cũng rất đẹp trai nam nhân dương tư di nhìn xem dạng này la mạch lại có chút này tâm viên ý mã nhưng nàng rất nhanh liền trở nên sắc mặt tưởng đỏ đứng lên không biết chính mình nghi tới rồi địa phương nào mà la mạch tiểu nói này ngược lại để lý tú anh nghĩ tới la mạch này bộ tiểu thuyết sự tình Hoàn toàn chính xác cả. Gia hỏa này ngay cả có một cỗ tà khí. Lúc trước Lý Tu Anh là tuyệt đối không tin La Mạch có thể đem thất tình tam thập tam thiên tiểu thuyết bản bán đi, với lại trở thành dễ bán sách. Thế nhưng là kết quả thế nào? Nghĩ tới đây, Lý Tu Anh đối với La Mạch tự tin cũng tăng lên một chút, cho nên nàng cũng gật đầu một cái, rất nghiêm túc nói với La Mạch, này, A Mạch, chúng ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Chu Tư Chiều ngược lại còn càng thêm có tự tin rất nhiều, bởi vì hắn thấy được La Mạch trên thân quá nhiều chuyện thần kỳ, cũng liền đối với hắn chuyện thần kỳ có miễn dịch, hơn nữa còn đối với La Mạch có một loại vô hình tin tưởng, đúng không? La Mạch. Chúng ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Chương 176, an bài cụ thể. Nghe được Chu Tư Triều cùng Lý Tú Anh, đồng thời cũng nhìn thấy hai người ngự khí, La Mạch liền biết mình lần này thuyết phục đã thành công. Tất nhiên thuyết phục đã thành công, La Mạch mục đích cũng đã đạt tới, đón lấy cũng là phân phối nhiệm vụ thời điểm. La Mạch gật đầu một cái, nói, "Cảm ơn hai vị hỗ trợ." Trên thực tế, tuy nhiên ta bây giờ đã quyết định muốn quay phim kế hoạch, nhưng qua mấy ngày ta lại muốn đi Nam Cương đập ta đoàn trường ta đoàn, bộ này phim truyền hình sẽ để cho ta chiếm dụng mấy tháng lịch trình, cho nên ta phim quay nhiếp muốn tại mấy tháng về sau mới chính thức tiến hành, mà trong khoảng thời gian này bên trong Đầu tiên là lão Chu, ta muốn cho ngươi đem ta kịch bản nộp lên xét duyệt, sau đó cũng cần đạt được quay phim giấy phép, ta biết trong lúc này có không ít con con thẳng thẳng, nhưng một mình ta khẳng định không có tinh lực đi ứng phó, chỉ có thể giao cho ngươi." Chu Tư chiều gật đầu một cái, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, muốn nói đại na đích sắc rất lớn, bởi vì kịch bản xét duyệt không thông qua, hoặc là không có phim quay ở nhiếp giấy phép, vậy khẳng định là không có cách nào làm phim. Với lại vì dùng nhanh nhất tốc độ để cho kịch bản xét duyệt, vậy cũng cần vận dụng một chút thủ đoạn. Những thủ đoạn này liền không chắc hết. Nhưng nói nhỏ thì cũng nhỏ, vốn là thất tình tam thập tam thiên loại này đợi ảnh Mặc dù không phải là quốc gia đại lực để sướng chụp giọng chính phiến, nhưng cũng không phải quốc gia không thích chụp loại hình, cho nên bộ phim này kịch bản cùng quay chụp đồng ý không khó lắm thông qua, nhưng phải tăng tốc tốc độ liền cần một điểm thủ đoạn, Chu Tư Triều đã thông một chút quan hệ liên tốt. Sau đó, Lý Thị, ta muốn cho ngươi giúp sự tình cũng rất trọng yếu. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta thuyết phục công ty để bọn hắn cho ta quay chụp bộ phim này đồng ý, sau đó cho ta cung cấp tư nguyên hỗ trợ. Ta biết chuyện này rất phiền toái, nhưng ta cũng chỉ có thể làm phiền ngươi, bởi vì ngươi có năng lực này. La Mạch rất nghiêm túc nói với Lý Tú anh lấy Lý Tú Anh có chút đẩy mình một chút ánh mắt, nàng đại khái cũng đoán được La Mạch ý nghĩ, cho nên bây giờ ngược lại là cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Trên thực tế, Lý Tú Anh là thích hợp nhất làm chuyện này người, với lại chuyện này so Chu Tư chiều chuyện kia cũng còn phức tạp hơn một chút. La Mạch dừng một chút, nói tiếp đi, sau đó, muốn Lý Tỷ cùng lão Chu cùng một chỗ hỗ trợ, giúp ta tìm thất tỉnh tam thập tam thiên đoàn kịch thành viên tổ chức. Ta cần người đâu, là giá cả thiện nghi, với lại có chân tài thực học, tốt nhất là không có mình quá nhiều ý nghĩ, tuy nhiên năng lượng chân thật chấp hành nhiệm vụ người, diễn viên dùng không nhiều, ta có thể đích thân tìm bao quát nữ nhân vật chính, coi như tìm người nhân vật khách mời ta cũng có thể tìm tới, nhưng hắn đoàn kịch thành viên tổ chức muốn làm phiền các ngươi. Ngoài ra ta còn cần một cái năng lượng chủ tính trung đại bộ tờ hờ nờ truyền người, hắn cần hiểu phim quay nhiếp, có thể hiểu ý đồ của ta tới quay điện ảnh, với lại cũng phải năng lượng trưởng không toàn bộ kỳ tổ. Nói đến đây, La Mạch nhìn thấy Lý Tú Anh cùng Chu Tư chiều sắc mặt càng ngày càng kém. Hoàn toàn chính xác, hắn muốn tìm giá cả tiện nghi có chân tài thực học, đạp đạp thực thực người thật không dễ tìm, bất quá bọn hắn vẫn có chút tự tin, thế nhưng là La Mạch lúc này nói muốn tìm một cái hiểu điện ảnh trưởng không toàn bộ đoàn kịch người. Cái này. La Mạch tranh thủ thời gian bổ sung, người này giá cả quý một chút cũng không có việc gì, bỏ không đến hải tử bộ không đến sói. Mặt của hai người sắc lúc này mới thư hoán một chút. Trên đại thể hệ thống, hiện tại La Mạch cũng cùng hai người nói rõ về phần quay chụp sân bãi các loại rất nhiều chuyện, cái kia chính là muốn tìm tới cái kia chủ tính chung toàn bộ đoàn kịch người về sau tại tiến hành rồi. La Mạch không muốn làm khôi lỗi đạo diễn, nhưng hắn cũng biết mình bây giờ liền muốn thật làm tốt một cái đạo diễn đó hoàn toàn cũng là ý nghi háo huyền, cho nên La Mạch hiện tại mới có thể lựa chọn tìm tới như vậy tới một mình giúp mình địa ảnh, địa ảnh tư tưởng cùng linh hồn là La Mạch, nhưng là cái này tạo nên quá trình. Đại bộ thờ ơ, lời liền cần người kia. Được rồi, chúng ta cố gắng. Lý Tu Anh cùng Chu Tư Triều đều đáp ứng hạ xuống, chỉ có Dương Tư Di có chút bất đắc dĩ cũng có chút bị khuất. Nàng lại tới đây nghe được La Mạch hoành đồ đại trí, tuy nhiên Lý Tu Anh cùng Chu Tư Triều đều bị La Mạch nể trọng mà có không ít nhiệm vụ trọng yếu đi làm, nàng nhưng cái gì sự tình đều không có. La Mạch là cực kỳ không tín nhiệm bộ dáng của nàng. Thế nhưng là Dương Tư Di cũng có tự mình hiểu lấy, biết rõ nàng hiện tại cái gì đều không có, cho nên cũng không có gì tốt làm. La Mạch cảm giác được Dương Tư Di tâm tình biến hóa, liền mỉm cười nói, vậy phần Tư Di. Những ngày này liền cần ngươi coi tốt phụ tá của ta, giúp ta chạy trước chạy sau, còn có cùng Lý tỷ, Lão Chu trao đổi." La Mạch tiểu nói này, Dương Tư Di sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, trong lòng có chút xúc động, không nghĩ tới La Mạch như thế cẩn thận, ngay cả hiện tại chút chuyện này đều có thể nghĩ đến. "Lý tỷ, Lão Chu, vậy thì nhờ các ngươi." La Mạch nghĩ nghĩ, sau đó cực kỳ thẳng thắn, thành thực nói, "Ta cũng cảm thấy chính mình bất thình lình làm ra quyết định này ít nhiều có chút tùy hứng, ta hiện tại cũng vô pháp nói thêm cái gì, nhưng ta năng lượng cùng các ngươi cam đoan, chí ít ta thật sự có đầy đủ tự tin." Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều nhẹ gật đầu, La Mạch đem lời đều nói đến nước này rồi, hai người còn có thể nói gì đây? Sau đó, La Mạch liền cùng Chu Tư Triều cùng Lý Tú Anh thương lượng hắn điện ảnh những chuyện này yêu cầu cụ thể, còn có cần hai người cụ thể giúp sự tình, mặc dù lớn thể hệ thống đã xác định được, nhưng là trong đó việc nhỏ không đáng kể nhưng vẫn là cần La Mạch cùng hai người hoàn toàn thương lượng, giải thích rõ. Đưa đi Chu Tư Triều cùng Lý Tú Anh cùng Dương Tư Di về sau, La Mạch chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn trên trán cũng lộ ra một chút mỏi mệt mỏi. La Mạch đi tới nhà mình trước gương, nhìn xem trong tiếng chính mình. Bất tỉnh lĩnh Hắn ở trong lòng muốn, chính mình thật chẳng lẽ có đầy đủ tự tin a? Kỳ thực, hắn cũng không có. Hắn không biết chính mình có thể hay không đập tốt điện ảnh, cũng không biết người xem có thể hay không mua trướng, càng không biết hết thảy có thể hay không cùng mình trong tưởng tượng như thế phát triển. Nhưng là, La Mạch lại cảm thấy, vô luận như thế nào, chính mình cũng không nên buông tha cái này đánh một trận cơ hội. Tuyệt đối không nên. Cho nên, hắn chậm rãi bình tĩnh lại, lại cảm giác có chút đau đầu đầu này đau ma bệnh, hắn biết do cùng mình thường dùng tấm gương sau đó tiếp cận với Thôi Miên chính mình sự tình có quan hệ, cho nên hắn nhịn một hồi, bắt đầu luyện thoáng một phát phương pháp, hắn gần nhất cũng không có gương xuống võ thuật của chính mình huấn luyện, bởi vì hắn biết mình về sau nhất định có thể cần dùng đến cái này. La Mạch bây giờ biết, hắn đã đi lên một đầu đuổi gai trải rộng đường, hắn chỉ có thể hết tất cả lực lượng để tăng mình, sau đó dung cảm đi đối mặt con đường này lên đuổi gai. Năm 2008 đã chính thức bắt đầu, hiện tại hắn cho mình kế hoạch, vậy khẳng định phải đối mặt vô số gian nan khiêu chiến, với lại cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ phi thường bận rộn. Tuy nhiên cái này dù sao cũng là lựa chọn của mình. Tại Chu Tư Triều cùng Lý Tú Anh phân biệt đi chuẩn bị La Mạch lời nhắn nhủ chuyện thời điểm, ta đoàn trưởng ta đoàn cũng đối La Mạch phát tới triệu hoán lệnh. La Mạch đang chuẩn bị một lúc sau, liền chính thức đến ta đoàn trưởng ta đoàn đưa tin. Chương 177, quay chụp tân phim truyền hình. Tại La Mạch dặn dò về sau, Chu Tư Triều cùng Lý Tú Anh đều rất nhanh lựa chọn hành động của mình, tuy nhiên La Mạch bản thân lại tạm thời không có cách nào tham dự vào dạng này trong khi hành động, hắn hiện tại chủ yếu vẫn là muốn tham gia ta đoàn trưởng ta đoàn quay chụp. La Mạch là bộ này trong kịch TV nam chính diễn một trong, hắn đương nhiên phải sớm điểm đi qua với lại bởi vì bộ này trong kịch tv đại bộ tờ hờ nở diễn viên cũng là đóng qua binh lính bất kích, cho nên La Mạch ngược lại là cũng đều nhận biết. mặc dù nói bộ này phim truyền hình La Mạch tự hạ cấp c, thế nhưng là một bộ phim truyền hình hạ xuống còn có thể cầm tới không ít tiền. dù sao của hắn nhân khí còn tại đó. theo thuần túy lợi ích trên góc độ đến xem, La Mạch tiếp đập bộ này kịch tv sắt thực không có ý nghĩa gì. dù sao hắn tại tập kết hào hậu nhân khí điên cuồng phát ra, đã biến thành lớn nhất quyền thế mạnh quốc nội đại tân sinh tiểu sinh. với lại hắn cũng bằng vào một bộ tập kết hảo còn có họa bị đảm nhiệm vai nam chính kinh lịch trải qua thành công đi vào giới ảnh dưới tình huống như vậy La Mạch trả lại diễn dạng này một bộ phim truyền hình là không tính sáng suốt dù sao dạng này cắt đứt La Mạch tiến vào giới điện ảnh quá trình. bất quá có sự tình dù sao cũng không thể hoàn toàn theo lợi ích góc độ để cân nhắc mọi người sinh hoạt tại trong cái xã hội này xung quanh khẳng định tồn tại dạng này người như vậy thế quan hệ La Mạch cảm thấy khang hồng lôi cùng Lan Tiểu Long đối với mình có ơn tri ngộ mình bây giờ một chút thành tựu cũng chính là theo bọn họ binh lính đột kích kéo ra mở màn cho nên bất kể thế nào dạng La Mạch đều sẽ đóng bộ này phim truyền hình ta đoàn trường ta đoàn bộ này phim truyền hình nghiêm chỉnh mà nói vẫn là không có một cái bài lớn ngôi sao. La Mạch cũng có thể quên, nếu có chút miễn cưỡng. Dù sao hiện tại hắn mặc dù có tác phẩm cũng có cao vô cùng nhân khí, nhưng hắn kỳ thật vẫn là thiếu khuyết một chút đầy đủ nội tình. tỉ như hắn không có quá khen, không có liên tục không ngừng mà tác phẩm trùng kích tâm linh của người ta, để cho người ta nhớ kỹ hắn. Cho nên bây giờ La Mạch có đầy đủ nhân khí cùng còn lại, nhưng là cũng còn không thể xem như hoàn toàn đại bại minh tinh. Nhưng liền xem như dạng này, tại binh lính đột kích về sau, nguyên ban nhân mã cùng một chỗ sáng tác ta đoàn trưởng ta đoàn, còn mở đập trước đó liền đã nhận lấy phi thường khổng lồ độ chú ý, thậm chí đã có đài truyền hình bắt đầu tranh đoạt bộ này kịch tivi đầu tiên chiếu phim tư cách. Vì tranh đoạt tư cách này đã bắt đầu đổ rơi máu chảy, thậm chí Nam Cương vệ sĩ còn đưa ra vô phùng liên tiếp phát ra thủ đoạn đến hấp dẫn kịch tivi sản xuất phương. Cho nên bộ này phim truyền hình có thể nói là chưa đập trước thiên hỏa, La Mạch danh tiếng cũng bởi vì đóng phim truyền hình lại đề cao một chút, có càng nhiều người nghĩ tới hắn tại binh lính đột kích bên trong biểu hiện, cũng càng là chờ mong hắn tại ta đoàn trưởng ta đoàn bên trong biểu hiện. Bộ này phim truyền hình giảng thuật là một trận tàn binh bại tướng tại Myanmar trên chiến trường cố sự, cho nên quay chụp địa điểm đặt ở Nam Cương tỉnh Đằng Trung huyện, Nam Cương tỉnh cũng là La Mạch quê hương. Có thể nói cái đoàn đội này cũng cùng Nam Cương rất hữu duyên binh lính bất kích, bây giờ ta đoàn trưởng ta đoàn, toàn bộ đều là tại Nam Cương Tỉnh trụ, Đằng Trung là một cái cực kỳ xa xôi địa phương, tại đây thuộc về đến đây, ở vào biên cảnh. Nam Cương Tỉnh là một cái khuyết thiếu tiện lợi giao thông tỉnh, tại đây thậm chí có tàu hỏa không có xe hơi nhanh chuyển thuyết, bởi vì nơi này ở vào cật hình dạng mặt đất lớn nhất ngang ngược khu vực, toàn bộ hồng thổ trên cao nguyên, giao thông phi thường không tiện, đến Đằng Trung loại này biên giới địa phương càng là đặc biệt không tiện, tụ lại tới đây quay trụ càng phi thường không tiện. Thế nhưng là, cũng là dưới tình huống như vậy, ở nơi này bộ phim truyền hình tại Đằng Trung chính thức tiến hành khởi động máy nghi thức buổi họp báo thời điểm. Hiện trường thế mà còn là chạy tới rất nhiều ký giả. Chuyện này chỉ có thể nói, binh lính đột kích cho cái đoàn đội này còn có cái đoàn đội này các thành viên mang đến quá cao nhân khí, cũng cho bộ này phim truyền hình mang đến quá cao chờ mong. Mọi người chờ đợi bộ này phim truyền hình có thể cho mọi người mang đến niềm vui mới. Cho nên, liền xem như tại thật xa đằng trung cũng có rất nhiều ký giả chạy tới. đương nhiên, cái này cũng có hoa nghị huynh đệ loại này công ty thực lực quan hệ. Hiện trường người tới đặc biệt nhiều. Bất quá, mặc kệ tới nơi này bao nhiêu người, mọi người vẫn là tại la mạch xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, lập tức biến thành hoan hô hải dương hết thể mọi người cơ hồ đều tại vị La Mạch đến mà cảm thấy vui mừng. Nhìn thấy một màn này, Khang Hồng Lôi ở trong lòng cảm khái, không hề nghi ngờ La Mạch là một cái khá vô cùng người, hắn nguyện ý vì bộ này phim truyền hình tự hạ cassette, cũng nguyện ý vì đã từng là tình cảm đến giúp tự mình một tay, để cho bộ này phim truyền hình thêm vào một mối lửa, cũng không cho khán giả lưu lại liên quan tới bọn họ cái đoàn đội này tiếp nuối. Mà La Mạch ngoại trừ là một cái khá vô cùng người bên ngoài, so với hơn 2 năm trước kia, hắn tại binh lĩnh đột kích khởi động máy nghi thức trong buổi họp báo tin tức không có tiếng tăm gì, bây giờ thật chính là một cái cự đại đến khó lấy tưởng tượng bay vọt. 2 năm trước hắn không ai chú ý cũng có đặc biệt nhiều người đang chất vấn Khang Hồng lôi làm sao tìm được dạng này, một cái không có tiếng tâm gì người đến diễn nam số 2. Nhưng là bây giờ đại gia hỏa lại tại vì là La Mạch Thế mà tham lộ diễn hiện tại bộ này phim truyền hình cảm thấy vui mừng cùng kinh ngạc. Tập kết hào về sau, La Mạch thật sự là thu hoạch được quá nhiều người khí, cũng thu hoạch được quá nhiều người chú ý quan tâm. La Mạch nhìn thấy mọi người như vậy ưa thích chính mình, biểu hiện được cũng càng sống động một chút, đàng trung huyện chính phủ cũng có người tới, lúc ấy cùng La Mạch kéo một cái duyên quan hệ. Hoàn toàn chính xác, tuy nhiên đàng trung cùng cảnh đông cách xa xưa, nhưng dù sao cũng là nam cương bên trong tình huyện. La Mạch cũng hiện trường nói vài câu phương ngôn để cho hiện trường Nam Cương đám phóng viên tiếng vỗ tay như sấm động. Về sau La Mạch còn ngẫu hứng sướng một bài giả ca, cũng đưa tới từng trận gọi tốt. Vốn là nhiều như vậy truyền thông nhân vật đi vào Nam Cương biên cảnh cũng là người ta cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Mà bây giờ, tâm tình của mọi người kích động như vậy, càng làm cho người bất ngờ. La Mạch hôm nay làm cho này trong tất cả mọi người chú ý tiêu điểm, có thể nói là dùng hết mình đại bộ đờ HL trách nhiệm, cũng đưa tới tất cả mọi người kinh ngạc gọi tốt. Có còn mở máy nghi thức về sau, mọi người cũng không có nói nhảm, mà chính là trực tiếp khai mạc. Bộ này kịch TV quay chủ tại rất lớn trong trình độ cân nhắc đến la mạch lịch trình, rất đa phần màn ảnh kịch bản gốc cũng là căn cứ la mạch lịch trình đến hoạt động trình. Trên thực tế, đó cũng không phải một bộ đơn nhân vật chính bộ phim, thậm chí phim truyền hình là lấy chương nghị vai trò mạnh phiền là thứ nhất người xương giản thuật. Tuy nhiên la mạch phần diễn vẫn là rất nhiều. Hiện tại kịch tổ nguyện ý vì la mạch lịch trình làm một chút quay chủ lên điều chỉnh. Bởi vì đằng trùng thực sự quá xa, tới lui đi làm một chút những thứ khác hoạt động không tệ lắm. La mạch phần lớn thời gian sẽ lưu lại nơi này đi diễn. Cho nên kịch tổ cố ý đem hắn phần diễn đều tập trung lại, khiến người khác chiều theo La mạch đập. Đãi ngộ này là rất tốt, nhưng La Mạch cũng không có chối từ. Lúc này là tháng 2 phân, phương bắc còn rất lạnh khó chịu thời điểm, Nam Cương bên này nhiệt độ không khí cũng đã đạt đến hơn 10 độ mức độ, ban ngày thái dương còn có thể cực kỳ độc ác, đây là bộ chiến tranh hí, chắc chắn sẽ không tốt đẹp. Với lại kịch tổ mời tới thái cực kỳ tung bay, cũng chính là tập kết hào hàn quốc chiến tranh hí đoàn đội đến trợ trận, muốn chế tạo ra chân thực chiến tranh tàn khốc chẳng diện, chắc hẳn quay chụp sẽ rất gian khổ. Tuy nhiên La Mạch cũng chuẩn bị xong. DS, để cử bạn vẽ tốt một quyển sách. Ta là tiên phong Thể thao tác phẩm, bóng đá tiên phong, ha ha, ta cũng là thể thao khối kia đi ra ngoài, mọi người đi xem một chút. Ta làm trang địa à, mọi người đi xem một chút trang địa là được, điểm kích siêu tầm cái gì cũng không cần. Thự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 178, chức nghiệp tố dưỡng. La Mạch tại ta đoàn trường ta đoàn trong, có thể nói là gặp được rất nhiều lao tục nhân. Chủ yếu lao tục nhân, dĩ nhiên chính là Khang Hồng Lôi đạo diễn, La Mạch đối với Khang Hồng Lôi đích xác rất tôn trọng, loại này ơn chi ngộ hắn là luôn luôn không quên được. La Mạch cũng từ trước tới giờ không là một cái người vong ân phụ nghĩa, cho nên hắn đối với Khang Hồng Lôi tôn trọng xuất phát từ nội tâm. Khang Hồng Lôi đối với La Mạch nhưng cũng càng thêm khách khí, cũng so với trước kia biểu hiện được phải coi trọng rất nhiều. Đây cũng là để bên trong phải có chi ý, mấu chốt vẫn là hắn xưa đâu bằng nay. Quay chụp binh lính đột kích thời điểm, La Mạch bất quá chỉ chỉ là bởi vì hắn bộ phim không sai mới đến Khang Hồng Lôi cùng Lan Tiểu Long nhìn chúng, sau đó bọn họ để cho La Mạch đi vào binh lính đột kích kỳ tổ, kỳ thực cũng treo lên rất lớn áp lực. Nhưng bây giờ, La Mạch đã mang theo vòng quanh tập kết hảo ý thế, đã là hoàn toàn xứng đáng nội địa tiểu sinh lấy la mạch bây giờ khả năng chịu đựng tới quay ta đoàn trường ta đoàn là trong này lực thu hút lớn nhất ngôi sao cho nên toàn bộ kịch tổ đối với hắn đều sẽ khách khí mà những thứ khác người quen chính là mình quay chụp binh lính đột kích về sau quen biết những người bạn này rồi hình ra đống lý thần đoạn giật hành chương quốc tưởng bọn họ đều ở đây những người này lúc ấy đang quay nhiếp binh lính đột kích thời điểm mọi người quan hệ cũng là rất không tệ chỉ là mọi người gặp được cũng là một phen thồn thức thở dài cho dù những này các lão bằng hưu không nói nhưng bọn hắn trong lòng vẫn là tại nghĩ đến một ít chuyện tuy nhiên chỉ là hai năm qua đi. Bọn họ mặc dù có binh lính đột kích danh khí đặt cơ sở, lấy được một chút nguyên lai like không dám tưởng tượng thành tựu, nhưng cái này chút thành tựu cũng có hạn cực kỳ. Thế nhưng là, La Mạch tại binh lính đột kích về sau, nhưng là càng ngày càng lợi hại, lúc này mới ngắn ngủi 2 năm tình cảnh, đã là nội địa phiếu phòng á quân điện ảnh nam số 1. Lúc này nhân khí tăng vọt, đã không phải là mọi người có thể sánh bằng rồi. Bất quá, đối với La Mạch phần này vật khí, mọi người tuy nhiên hâm mộ nhưng cũng ghen ghét không đến, nói thật, La Mạch không riêng gì vận khí tốt, người ta vốn là bộ phim tốt, bộ phim người tốt, vốn là cũng sẽ không bị mai một. Trừ cái đó ra, La Mạch lại còn có một ít lao thuộc nhân cũng là tập kết hảo thời điểm Hàn Quốc thương hỏa cố vấn đoàn, hiện tại ta đoàn trưởng ta đoàn đem cái này thương hỏa cố vấn đoàn cho tìm tới, đến chỉ đạo bộ này kịch tivi chiến tranh chẳng diện. Điều này cũng làm cho bộ này kịch tivi đầu tư lập tức tăng vọt. La Mạch đối với người Hàn Quốc cảm nhận rất bình thường, tuy nhiên nhóm này từ người Hàn Quốc là thật có chút năng lực. La Mạch trước đó cùng bọn hắn trung gian có người nhận biết, lúc này người kia đang dùng phi thường kém chất lượng tiếng phổ thông cùng La Mạch chào hỏi. La Mạch cũng liền mỉm cười trả lời một câu. Những này người Hàn Quốc mặc dù là kịch tổ mời tới, Nếu có thời điểm cũng có chút mắt cao hơn đầu vị đạo, đem người nào đều không coi ra gì. Vốn là người Hàn Quốc thì nhìn không nổi người châu Á, rất hay đi Hàn Quốc ở người châu Á, đều sẽ nghe được những chủ nhà đó đại kinh tiểu quái hỏi bọn hắn hoa hạ có hay không xà phòng, có hay không xe hơi, có hay không truyền hình. Với lại nhóm người này còn đặc biệt hay hỏi, bọn họ chuẩn bị đạo cụ cũng là đến chính mình căn phòng đơn độc, thậm chí chính mình đơn độc mắc leo đồng đến chuẩn bị, sợ bị người châu Á cho học ghét. La Mạch đối với nhóm người này cũng không có hào cảm gì, cho dù bọn họ có năng lực cũng là như thế. Nhưng coi như không có hảo cảm cũng vẫn là đến hợp tác, ai bảo người ta có kỹ thuật đâu. Hoa Hạ cũng không nhất định chính là không có kỹ thuật, cái này cùng đặc hiệu không sai biệt lắm là một cái đạo lý. Trung Quốc đặc hiệu cũng không nhất định cũng rất ác, bởi vì đời sau rất thật tốt Hollywood đặc hiệu mảng lớn đều có rất lớn bộ phận đặc hiệu ở China hoàn thành, nhưng chân chính cần thời điểm rất nhiều người vẫn sẽ lựa chọn tìm ngoại quốc đặc hiệu đoàn đội. Không khác, quốc nội đặc hiệu đoàn đội thật sự là tốt xấu lẫn lộn, để cho người ta không thể tin được. Có lúc thu rất nhiều tiền cũng không nhất định có mong muốn hiệu quả. Phương diện này, rất nhiều hành nghiệp đều như thế. Dương đại nhân đương nhiên là phải quỳ liếm hoa cúc, không dễ lựa. Đối với đồng bào liền qua loa qua loa a sữa một cái gì đều như thế. Phùng Tiểu Cương đập 1942 thời điểm phát hiện trong nước thậm chí ngay cả cái hàng phách đều như vậy nghiệp dư, cho cơ hội cũng không chân quý, không, có cái nào. La Mạch nghĩ tới những thứ này thời điểm ngược lại là có chút không nói ra được chán nản. Toàn bộ trong nước bầu không khí như thế, điện ảnh hành nghiệp không được cũng không chỉ là như vậy một hai cái vấn đề, mà chính là toàn thân vấn đề, thật giống như năm đó Hồng Kông dù sao cũng hơi đông phương Hollywood dấu hiệu, nhưng bây giờ lại phiêu linh lạc hồn cần dựa vào đại lục tu lưu, bọn họ vấn đề cũng không phải là vẹn vẹn như vậy mấy thứ, mà chính là có rất nhiều loại. Nhưng La Mạch hơi suy nghĩ một chút cũng sẽ không suy nghĩ, bất tại kỳ vị bất nưu kỳ chính. Rất nhiều chuyện hay là tương lai rồi nói sau. Ta đoàn trường ta đoàn quay chụp chính thức bắt đầu, La Mạch đang quay tập kết hảo thời điểm, có thể nói là đã ăn đủ chiến tranh hí vị đắng, loại này bộ phim không chỉ có vô đặc biệt mệt mỏi, với lại rất bẩn, hơn nữa còn đặc biệt nguy hiểm, tùy tiện một cái nổ điểm nếu như dùng đến không tốt cũng có thể phải rồi thân mệnh. Tuy nhiên mặc kệ lại thế nào gian nan đều phải đập. La Mạch cùng bộ này kịch tivi rất nhiều thành viên tổ chức, bao quát đại bộ tờ hở nở diễn viên đều hợp tác qua, cho nên bây giờ mọi người một lần nữa hợp tác, vậy cũng đúng có thể sử dụng xe nhẹ đường quen để hình dung. So sánh với trước đó biểu diễn những điện ảnh đó cùng phim truyền hình, nhất là so với hai bộ điện ảnh mà nói La Mạch đóng ta đoàn trưởng ta đoàn ngược lại là buông lòng rất nhiều không tiếp tục cùng trước kia còn cần từng chút một tự mình thôi miên sau đó càng thêm thích đứng cái kia nhân vật cái này mặc dù là một bộ hắn cũng dùng tâm phim truyền hình nhưng sự tình có cái nặng nhẹ hiện tại La Mạch ngẫu nhiên cũng sẽ cảm giác được đầu của mình đau đớn đoán chừng là có một chút tác dụng vụ cho nên bây giờ hắn cũng không muốn mệt mỏi như vậy thời thời khắc khắc căng cứng chính mình thần kinh hắn tin tưởng mình bây giờ diễn kỹ nếu ứng nghiệm phó dạng này một bộ phim truyền hình hẳn không có vấn đề gì cho nên cũng liền dứt khoát đi biểu diễn mà không phải một mực địa cường cầu chính mình diễn càng tốt hơn dạng này biểu diễn cũng nhẹ nhõm một chút, chủ yếu chính là hoàn cảnh vấn đề, tuy nhiên La Mạch cũng có thể vượt qua, dù sao đập tập kết hảo đều chịu được nổi, hiện tại tổng không thể so với lúc kia còn biết bát hơn. một ngày này, La Mạch bọn họ muốn diễn một cái phi thường đáng sợ màn ảnh, ở chỗ này cũng là La Mạch vai trò Long Văn Trương trực tiếp nhảy đến một bình hắt du trong đem chính mình xóa sạch đến một thân cũng là loại này màn ảnh lại không thể để cho thế thân tới, Kỳ thực La Mạch đối với cái này màn ảnh cũng đặc biệt bài xích, tuy nhiên nhưng lại không thể không đi, không chỉ có hắn đã đáp ứng Kang Hồng Lôi đến diễn phim truyền hình, vậy thì cần đáp ứng người khác yêu cầu chỉ nói hắn hiện tại cũng là đem hợp đồng cũng ký, đã không có đổi ý đường sống. bất quá, La Mạch ngoài mặt vẫn là biểu hiện được rất nhẹ nhàng. coi như khẩu thị tâm phi cũng tốt, nhưng diễn viên dù sao cũng phải có cái diễn viên dáng vẻ, cũng đừng để cho người ta cảm thấy một mình ngươi đại lao ra còn nũng nịu. cho nên, lúc này La Mạch cũng chỉ có thể kiên trì đi. nhưng La Mạch sẵn lòng là một chuyện, Dương Tư Di không nguyện ý lại là một chuyện khác. nàng luôn cảm thấy sao có thể nhảy vào cái kia vật đen thui lủi trong đâu? La Mạch, nếu không ta tìm đạo diễn đi nói một chút, thay cái phương pháp đi, ai biết ở trong đó đồ vật có thể hay không tổn thương da thịt của ngươi đây? Dương Tư Di một mặt địa quan tâm cùng lo lắng. La Mạch nhìn xem nàng quan tâm bộ dáng, không nhịn cười được thoáng một phát, được rồi, không có chuyện gì, tất nhiên ta đã ký hợp đồng cũng đáp ứng, sao có thể lật lọng đâu. Nếu để cho người ta đổi kích bản, đây không phải để cho người ta xem thường A. Dương Tư Di dùng răng cắn môi, nhưng lại không biết còn có thể nói cái gì cho phải. Lý Tu Anh, Chu Tư Triều bọn họ cho La Mạch nhìn vấn đề càng nhiều thời điểm đều sẽ theo lợi ích góc độ để cân nhắc, tỷ như hôm nay chuyện này, các nàng nếu như không muốn để cho La Mạch diễn lời nói, đó là theo La Mạch không thể thật không có hạc gối, khiến cho về sau những đạo diễn kia nói không chừng liền sẽ chiếm La Mạch tiện nghi. Thế nhưng là theo Dương Tư Di góc độ đến xem, nàng cũng là thuần túy cảm thấy, La Mạch muốn tiến vào như vậy một thùng vật đen tuổi lủi trong, thật thật là buồn nôn. Trưa 179, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Thế nhưng là Dương Tư Di lúc này vẫn còn ở kiên trì, dù sao nàng là thật không muốn để cho La Mạch nhảy vào như thế một thùng đen ngòm vật đáng ghét trong, bởi vì nàng ấp lại nếu như nói có người muốn để cho mình nhảy đến bên trong lời nói vậy mình khẳng định mắc kệ không sao ta là diễn viên La Mạch bất thình lình thần bí cười một tiếng nói câu nói này hắn hiện tại thậm chí cảm giác mình là đang chấn an một cái tiểu đệ của mình đệ hoặc là tiểu muội muội hoặc là mình tiểu nữ bằng hữu thân mã thế nhưng là trời đất chứng, dám hắn là thật muốn so Dương Tư Di gần nửa tuổi chấn an Dương Tư Di La Mạch cũng chỉ có thể bắt đầu kiên trì biểu diễn một ngày này hắn làm được coi như không tệ chỉ ít theo mặt ngoài đến xem hắn vẫn là độc tập kết hảo thời điểm cái tia hung hãn không sợ chết chịu khổ nhọc dù sao là năng lượng mạnh như dồng như cọp La Mạch. Sau quay chụp cũng thật không tệ. Hiện tại, Chu Tư Triều đã đi giúp La Mạch chuyện rồi khác, cho nên luôn luôn hầu ở La Mạch bên người trợ lý cũng là Dương Tư Di. Hai người những ngày này tới cảm tình cũng càng ngày càng tốt, dù sao thì tựa như là loại kia bạn cũ lâu năm rồi. La Mạch đi vào đằng chung ngày thứ ba, Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều đều truyền đến tin tức, có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Tin tức tốt cũng là Chu Tư Triều bên này hết thảy thuận lợi. Với lại cũng bắt đầu tìm kiếm những thứ khác đóng phim chân chính thành viên tổ chức, tuy nhiên bọn họ hiện tại không có gì tên tuổi nhưng rất nhiều kỹ thuật hình nhân tài cũng giống vậy điện ảnh nhân không đồng dạng, bọn họ coi như quay xong rồi một bộ điện ảnh, cũng không biết cùng diễn viên đạo diễn như thế danh chấn giang hồ, cho nên mọi người chỉ cần có tiền với lại có đạo diễn bọn họ tôn trọng trên cơ bản đều sẽ làm. Coi như không có tôn trọng chỉ cần có tiền cũng sẽ làm. Cho nên chu tư chiều bên này rất là thuận lợi. Nhưng là, Lý Tú Anh bên này, lập tức truyền đến âm thanh rất không hòa hài. Hoa Nghị huynh đệ cùng phương diện này có liên quan người, ngoại trừ mấy cái thái độ mơ hồ bên ngoài, Đại bộ tờ hởn ở điều quyết không đồng ý, bọn họ đã cảm thấy La Mạch phim này diễn hào hào mà, tại sao phải đi quay dự ảnh? Đây không phải vô nghĩa sao? Mọi người đều cảm thấy La Mạch quá không khá phổ. Dù sao là có một ít không giải thích được dã tâm trời một chút, vì sao dùng dù sao là. Nghĩ tới đây một góc dạ về sau, mọi người cũng nghĩ đến trước đó La Mạch quyển kia tiểu thuyết, càng là nghĩ tới chính hắn viết lời chính mình viết lời chính mình hát album, trong lúc nhất thời thái độ cũng có chút mờ mờ. Bọn họ cảm giác con hàng này là thật có tài, với lại hắn giao lên những văn kiện này, bên trong nhắc tới rất nhiều thứ cũng đều là có hay không dạng. Nói như vậy, Hắn ngược lại là không có bắn tên không đích Hoa Nghị huynh đệ người tuy nhiên cảm thấy La Mạch tên này quá không đáng tin thật là làm cho người ta hoài nghi. Hắn những ngày một loạt động tác cũng làm cho người cảm thấy đặc biệt nhanh chóng. Không nghĩ ra, thế nhưng là cái này cũng không trở ngại mọi người thấy La Mạch sách lược trên phương diện tru toàn. Con hàng này kế hoạch đến đặc biệt rõ ràng. Bộ phim này mặc dù nói hắn là đạo diễn, nhưng trong thực tế hắn chỉ là một khôi lỗi đạo diễn. Chân chính hoàn thành đập bộ phim này người hẳn là cần tìm tới một cái có năng lực, cũng có được đầy đủ chỗ dùng người. Đến lúc đó đến đem điện ảnh đại bộ tờ hờ nờ đều đánh ra đến, mà La Mạch có thể nói chỉ là treo một cái tết tuổi bất quá chỉ xem như cái này treo tên tuổi, ngoại giới những cái kia không rõ chân tướng người cũng sẽ tưởng rằng là mạch điện ảnh. Xem một chút đi, hắn biên kịch, hắn đạo diễn, hắn bài chính, không phải là mạch điện ảnh, cái kia còn sẽ là ai? Tuy nhiên những này cũng chính là không rõ chân tướng người coi là, sự thật chắc chắn sẽ không là như vậy. Cứ như vậy, bộ phim này nhất định là năng lượng vô đi ra ngoài, dù sao có nhân sĩ chuyên nghiệp tại đi. Đừng tưởng rằng dạng này cho người khác điện ảnh sau cùng danh dự nhất định phải thuộc về cho người khác, với lại cũng còn có đầy đủ tài hoa người sẽ khó tìm trên thực tế, trong hội này bị mai một đạo diễn đặc biệt nhiều. lấy một thí dụ, tại cờ dạ dĩ sở tổn trước đó ai biết minh hạo, tại khả khả tây lý trước đó ai biết lục xuyên. đương nhiên, hai người kia là đều thành tên, thế nhưng là giống như bọn họ có tại nhưng là không thành danh người, thực tình là có nhiều lắm. có là bởi vì tư lịch không có nấu đi ra, có là không biết là người, có là không ai thưởng thức. tóm lại nguyên nhân nhiều mặt, la mạch muốn tìm tới một cái khẳng định không khó. với lại hắn cái này kịch bản sáng ý, mặc dù nói là cải biên từ hắn tiểu thuyết, cái này cho người ta một hám lợi đen lòng cảm giác, tựa hồ hắn rất mong muốn thu hoạch được dạng này danh tiếng tự như tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, la mạch con hàng này, ngắm lại hắn phát tấm kia album, bùn, ngắm lại hắn xuất bản quyển sách kia, mới bắt đầu thời điểm căn bản không người nhìn kỹ, thế nhưng là sau đó thì sao? làm theo không phải là thành dễ bán album, cũng làm ra dễ bán sách. nghĩ tới đây, hoa nghị huynh đệ người bắt đầu có chút do dự. bất quá, mặt ngoài công phu mọi người vẫn tận lực khuyên la mạch, nếu như muốn đóng phim lời nói, đợi thêm mấy năm, chờ đến niên kỷ của hắn lớn, cũng kiếm ra một chút danh tiếng, cũng có người quen rồi, lúc kia đóng phim lời nói, cũng có được đầy đủ nhân khí, cũng còn có đường lui. cái này ví dụ rất nhiều, thật giống như triệu vi còn có quét kính Minh, mặc kệ người ta đóng phim thế nào, mặc kệ này tiểu thời đại cỡ nào giống một cái đả tinh tở tơ tê, nhưng ít ra người ta bán được khá vô cùng phòng chiếu. Mọi người cảm thấy tận tình, Lý Tú Anh cũng đem mọi người thuyết pháp đại bộ tờ hờ nờ đều chuyển đến La Mạch trong lỗ thay, nhưng La Mạch nghe chỉ có thể cười khổ. Hắn cảm thấy mọi người nói cảm động hết sức, sau đó cự tuyệt bọn họ. Khả năng này là mười động không sai cự cái thứ nhất ví dụ. Trên thực tế, hắn biết những người này ý tứ, ngắm lại xem Chu đồng nhịn bao nhiêu năm, thế nhưng là hắn đợi không được a. Tê dại. Hắn ổ cứng di động bên trong điện ảnh tư liệu chỉ có thể dùng đến năm 2015. Không, cân nhắc đến rất nhiều phim là trước giờ đập sau cùng chiếu phim, hắn điện ảnh tư liệu thật nhiều còn có thể dùng đến 2013 năm tả hữu, mà bây giờ đã là năm 2008, hắn làm sao có khả năng cam tâm. Cái này rất giống dân quốc thời điểm, người muốn để những quân phiệt đó, Vân Nam quân phiệt, Tứ Xuyên quân phiệt, Quý Châu quân phiệt, về sau chia ra Bắc Dương quân thiệt, để bọn hắn vì quốc gia đại nghĩa giao ra binh quyền, thống nhất Trung Quốc. Nói thật, không có cái nào người châu Á trời sinh là hằng gian, mọi người cũng hy vọng quốc gia này phú cường cũng biết hoa hạ thống nhất mới có thể trở thành liệt cường, thế nhưng là ngươi muốn để trong tay bọn họ có tiền có quyền còn giao ra binh quyền, để cho người khác lãnh đạo quốc gia cường đại, bọn họ nguyện ý không? La Mạch cũng là tình huống tương tự, hắn đương nhiên biết, nếu như mình dựa theo một đầu vững vàng đường phát triển, đến 2013 năm tạ hưu trở thành một nội địa một đường ngôi sao hẳn là không vấn đề gì, thế nhưng là hắn trong máy vi tính cái kia lão thiên cho hắn ổ cứng di động tư liệu, vậy coi như là muốn hoàn toàn biến thành không có chỗ dùng đồ vật, loại tình huống này hắn là làm sao cũng nghĩ không thông. thế là. La Mạch vẫn là chỉ có thể lựa chọn một đầu để cho mọi người thất vọng, nhưng lại có thể tuân theo nội tâm mình lựa chọn. Huống chi, hắn tin tưởng, chỉ cần điện ảnh chân chính chiếu phim về sau, tình huống nhất định sẽ thay đổi. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 180, La Mạch thủ đoạn đương đối. Lý Tú Anh tuy nhiên đã quyết định nghe theo La Mạch phân phó, sau đó vì hắn điện ảnh đại nghiệp mà nỗ lực. Nhưng là, trước đó, Lý Tú Anh vẫn tương đối vui lòng trước tiên khuyên nhủ La Mạch, để cho hắn đừng đem sự tình thật liền nghĩ đến cái kia trong nó cụt, bởi vì dựa theo Lý Tú Anh ý nghĩ, nàng cũng vẫn là hy vọng La Mạch trước tiên có thể chậm rãi phát triển, chờ tới mấy năm lại thực hiện trong lòng khát vọng. Cho nên lúc này Lý Tu Anh đang nói xong khó khăn về sau, liền cùng La Mạch nói, A Mạch, ta hiện tại cảm giác mọi người dù sao cũng đều là tương tự ý nghĩ, tất cả mọi người sẽ cảm thấy ngươi bây giờ điện ảnh dù sao không quá thành thục, vậy nếu không chúng ta liền chỉ hoan thoáng một phát kế hoạch này. La Mạch ngước mày, cũng lời cùng Lý Tu Anh nói thêm nữa phương diện này lên vấn đề, hắn liền nói, Lý Tỷ, chuyện này kỳ thực đã bắt đầu, không dừng lại được. Ngươi biết không? Hiện tại ta muốn chỉ là ủng hộ của ngươi. Nói xong câu đó. Lý Tu Anh tại đầu bên kia điện thoại hơi hơi thở dài, quả nhiên, bây giờ La Mạch cùng trước kia thật đúng là không đồng dạng, trước kia La Mạch khẳng định không có lực lượng cùng Lý Tu Anh nói như vậy. Nhưng là, Lý Tu Anh cũng biết La Mạch lúc này đoán chừng là tâm lý không thoải mái, hắn tất nhiên tâm ý đã quyết, chính mình vẫn là muốn khuyên hắn cũng không có ý tứ, nói không chừng sẽ còn tạo thành hai người ở giữa ngăn cách. Phải biết, Chu Tư Triều tiểu tử kia hiện tại làm sự tình vẫn là đặc biệt thuận lợi. Thế là, Lý Tu Anh nghĩ nghĩ, liền cùng La Mạch nói, ngượng ngùng, "A Mạch, vừa mới ta." La Mạch nghe được Lý Tu Anh, tại điện thoại đầu này mỉm cười một chút nói, "Lý tỷ, Ta biết ngươi là tốt với ta, nếu có sự tỉnh xin tin tưởng ta, ta đã làm xong chuẩn bị đầy đủ." Ừm." Lý Tú Anh cũng hừ một tiếng, tiếp theo vẫn còn là mang theo vài phần lo lắng ngựa khi nói, "Chỉ là, A Mạch, hiện tại tất nhiên công ty không ủng hộ, vậy ngươi định làm như thế nào?" "Công ty không ủng hộ, bọn họ nhiều lắm là sẽ không cho ta tiền tài. Vấn đề tiền bạc, ta có thể dùng của chính ta tiền tới quay." La Mạch đối với điểm ấy đã sớm suy nghĩ xong, tất nhiên công ty không trả tiền liền mình làm, hắn hiện tại có hơn 300 vạn, lại vay mượn khắp nơi trên một điểm, tiền hẳn là có thể lập cũ. Bởi vì dạng này dự ảnh, La Mạch đã sớm tính toán qua thành bản. Loại này tính ra cũng là rất có căn cứ, mà cái này tính toán kết quả, hẳn là đầu tư cũng là tại 300 vạn đến 500 vạn ở giữa, hẳn là sẽ không vượt qua 500 vạn. Dạng này, La Mạch xem như đem mình toàn bộ tài sản đều đầu nhập vào trong phim ảnh. Nhưng là dạng này cũng có một chỗ tốt, chờ đến phim quay đi ra, nếu như phòng chiếu trên không lỗ, La Mạch lập tức liền có thể kiếm đến rất nhiều tiền, xem như món tiền đầu tiên, hoàn thành vốn liếng tích lũy ban đầu. Cái quái gì? Ngươi dự định chính mình xuất tiền? Lý Tú Anh lúc này là có chút cả kinh thất sắc ý tứ. Nàng không nghĩ tới La Mạch thế mà năng lượng như thế chém đinh chặt sắt, đây chính là mấy trăm vạn, La Mạch hơn 2 năm tiền mồ hôi nước mắt, thế nhưng là Gia Hỏa này lại còn nói ném liền ném. Bất quá, Lý Tú anh hiện tại cũng nghĩ rõ ràng, La Mạch như là đã có thuộc về hắn kế hoạch, như vậy hắn là nghĩ như thế nào, cái này cùng chính mình liền không có quá lớn quan hệ, chính mình chỉ cần hoàn thành hắn lời nhắn nhủ sự tình liền tốt. Lý Tú anh cái này muốn nói tất nhiên La Mạch đều chuẩn bị kỹ càng tiền tài muốn chính mình quay trụ, vậy hắn còn cùng như bây giờ thấp kém cầu công ty làm gì? Dù sao tiền tài nắm trong tay, thích đập liền đập. La Mạch tuy nhiên ký hoa nghị huynh đệ nhưng hắn cũng có nhất định tự do, cũng có thể lựa chọn dùng ngày nghỉ tới quay phim điện ảnh, công ty cũng không thể can thiệp tự do của hắn. Nhưng Lý Tú Anh lập tức liền biết rõ La Mạch gì tứ, một bộ điện ảnh đập đến cho dù tốt, không thể lên giảm chiếu phim, vậy cũng chỉ có thể mèo khen mèo dài đuôi, nhiều lắm là bán cho Hương Thị Điện ảnh kinh làm một hơn 60 vạn, mà một bộ điện ảnh coi như miễn cưỡng lên giảm chiếu phim, không có tuyên truyền, ba ngày bài một trận, vậy người điện ảnh không phát nhai cũng là không có đạo lý. Cho nên La Mạch đây là muốn công ty hỗ trợ phát hành, La Mạch những tuyên truyền kế hoạch đó đích xác rất lợi hại, nhưng thiếu đi hoa nghị huynh đệ làm hậu thuẫn vậy những thứ này tuyên truyền kế hoạch trên cơ bản cũng là nói xuông, bởi vì bọn hắn không có cái kia tư nguyên. nghĩ tới đây, Lý Tú Anh cũng đã biết La Mạch trí tứ, đồng thời cũng cảm giác được La Mạch tiểu tử này, suy nghĩ vấn đề kỳ thật vẫn là tương đối kỳ đáo, hắn có thể đem rất nhiều phương diện vấn đề đều suy nghĩ chu đáo, hơn nữa còn có một chút chú ý mới. nếu nói như vậy, có lẽ chính mình cũng không cần quá lo lắng hắn. Lý Tú Anh khẽ cắn môi, sau đó nói, ta đã biết. La Mạch lúc này ở chỗ này nghĩ nghĩ, tay phải mấy cái ngón tay trà sát, bắt đầu suy tư đối phó công ty biện pháp, hoàn toàn chính xác. hắn đem phim bay đi ra. Phụ cận đó là có thể tìm công ty phát hành, hoa nghị huynh đệ năng lực phát hành không phải là dùng để trưng cho đẹp, nhìn xem tập kết hảo thành quả thì biết. La Mạch có thể đem điện ảnh trực thuộc tại hoa nghị huynh đệ phim công ty giới cỡ, sau đó bởi bọn họ phát hành, dạng này mình tới thời điểm chia sẻ ít đi rất nhiều, nhưng cái này có thể bảo đảm có phân thành. Nếu không mình một người mù làm lời nói, đừng nói chưa làm, có thể hay không chiếu phim đều vẫn là một cái to lớn vấn đề. La Mạch muốn tranh thủ cũng là công ty phát hành cùng tuyên truyền tự viện. Chỉ là, bây giờ công ty bên này không tốt đảm luận. La Mạch nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một cái ác một chút tử. Sau đó lập tức nói với Lý Tú Anh rồi. Lý Tú Anh nghe được cái này biện pháp về sau cũng là hai mắt tỏa sáng, thế nhưng là ngược lại nàng liền tràn ngập dầu gì nói, thế nhưng là như vậy không tốt lắm đâu. Nói không chừng sẽ còn đắc tội công ty. La Mạch dứt khoát đem mình ý nghĩ nói ra hết, Lý Tỷ, cái này không cần lo lắng, dù sao công ty chính là lúc dùng người, vốn là chuyện này cũng không phải chúng ta nói ra, bọn họ không có khả năng làm gì ta, mà nếu như ta phim quay thành công, hợp đồng đến kỳ, ta là dự định chính mình thành lập một công việc thất, đến lúc đó cùng công ty biến thành quan hệ hợp tác. La Mạch tiểu tử này lập tức cho Lý Tú Anh quá nhiều để cho nàng cho rằng Thạch Phá Thiên kinh lời nói, nhất là bây giờ La Mạch nói hắn muốn thành lập công tác của mình thất, Lý Tú Anh lúc này mới lập tức biết rồi tiểu tử này trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì cái gì. Nguyên lai, like, hắn là đánh lấy cái này bản tính. Bất quá, Lý Tú Anh tất nhiên lên La Mạch đầu này ta tuyển, cũng chỉ có thể đi một bước quên một bước, trước tiên cố gắng giúp hắn một chút, nếu như thực tế bang không nổi danh đường, đến lúc đó nàng dựa vào lúc trước mang ra La Mạch tới tuổi, muốn lẫn vào tốt hắn là cũng không khó. Nghĩ tới đây, Lý Tú Anh ở bên kia đành phải gật đầu đồng ý. La Mạch dập máy cùng Lý Tú Anh điện thoại. Trần Chán cũng hơi xuất hiện một điểm mồ hôi, hắn cảm giác mình hiện tại ạ lẽ sản giờ rồi. Nói thật, tuy nhiên La Mạch cùng Lý Tú anh nói đến tựa hồ là trong lòng đã có dự tính bộ dáng, nhưng trong thực tế, La Mạch cũng có khổ chính mình chỉ, chớ nhìn hắn tựa hồ thẳng thắn nói, kỳ thực tâm hắn Lý cũng biết mình tại xếp DJ, không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Tuy nhiên tất nhiên mình đã làm xong quyết định, đây cũng là không quay đầu lại đường có thể đi, hắn muốn trong chuyện này luôn luôn hướng phía trước. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 181, kịch tổ sự cố Tại đằng trùng quay chụp đã đến tháng 3 phân cuối cùng, giờ này khắc này, toàn bộ Nam Cương khu vực đã trở nên rất ấm áp, bên này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không lớn, mọi người cũng coi như còn có thể. Chỉ là, ở chỗ này đi diễn thật sự chính là một kiện chuyện cực khổ, cái nhân chiến tranh này, bộ phim thật không phải là người ưa thích vỗ, La Mạch khi còn bé đặc biệt thích xem màng chiến tranh, những đứa trẻ khác tử đô đang nhìn phim hoạt hình thời điểm hắn lại tại xem đại quyết chiến, nam Trinh bắt chiến, đồng tồn thủy các loại điện ảnh, với lại cảm thấy tương đối tốt xem, kỳ thực lâu chủ trước kia cũng là như thế. Thật không biết vì sao như vậy say dương nó lạnh, nhất là một bộ chương trình Theo 6 tuổi đến 13 tuổi, nhìn không xuống năm lần, khi đó hận chết đầu chọc rồi, ha ha. Nhưng bây giờ thật đập lên chiến tranh điện ảnh đến La Mạch mới biết được trong đó lợi hại. Bất quá, bên này mặc dù không phải là La Mạch nhà, nhưng dù sao cũng là một cái tiết kiệm, hắn ở chỗ này cũng rất là quen thuộc. Với lại, rất nhiều người cũng biết hắn, tại sơ thiệu đi ô bên ngoài, có rất nhiều người đều sẽ tới vây xem đi diễn, nhìn thấy La Mạch thời điểm đều đặc biệt kích động, mấy cái lao đây đều ở đây nói đây không phải là thành tài a? Nghe nói là chúng ta Nam Cương đó a? Dạng này người vây xem càng ngày càng nhiều, La Mạch có lúc thậm chí càng cho một số người ký tên không thể không nói mị lực của hắn thực sự quá lớn, đang quay nhiếp trong lúc đó, vốn là đằng trùng loại chim này không ghé phân địa phương giao thông không tiện, tới một lần phi thường khó được, nhưng vẫn có rất nhiều người đến kịch tổ trong rọ sét ban, một chút ký giả cũng chạy vội tới, bất quá bọn hắn tới chú ý tiêu điểm đều ở đây la mạch trên thân, hỏi thăm la mạch các loại vấn đề. Với lại thậm chí bình thường còn có fan đến rọ sét ban, cho la mạch mang một ít vật. Đến rọ sét ban fan, tất cả đều là la mạch. Những người khác cũng chỉ có thể ở bên cạnh mắt ba ba ngồi nhìn nước ao kiến thị, không có cách, ai bảo người ta đã có chút danh tiếng. Không, là đã rất nổi danh nữa nha đang chung dù sao quá xa một chút, cho nên La Mạch fan tuy nhiên tới một chút, nhưng so với đang quay nhếp còn lại điện ảnh thời điểm tới khẳng định phải ít đi rất nhiều. fan tới không nhiều, La Mạch bình thường đều sẽ để cho Dương Tư Di các nàng an bài cùng mình gặp mặt, dạng này gặp mặt cũng hầu như có thể trò chuyện vui vẻ. Bất quá để cho Dương Tư Di buồn bực chính là những này đám fan hâm mộ rất nhiều cũng biết La Mạch tình huống, không tiện quấy giày hắn, liền em rất nhiều chú ý đặt ở Dương Tư Di trên thân, hơn nữa còn biểu đạt đối với Dương Tư Di có thể một mực đang La Mạch bên cạnh giúp mánh liệt hâm mộ tình. Đối với cái này Dương Tư Di có chút dở khóc dở cười. Đoan kịch quay chuột cứ như vậy trải qua một ngày này mọi người tại phụ cận một cái nông gia nghỉ ngơi bên này là có rất nhiều chiến hào chiến hào đào thật lâu lúc ấy thuê hơn 100 cái nông dân đào nửa nhiều tháng mới biến thành cơ bản công mà chiến hào phụ cận ngược lại là chỉ có cái này nông gia trong nhà này có một người lao hán cùng một cái con trai của lão đây hai đầu lưu manh không có cách hiện tại nam nữ tỷ lệ đã nghiêm trọng mất cân đối với lại trong thôn cô nương cơ bản đều chạy thành thị đi đặc biệt khó tìm nà dâu một gia một trẻ này hai cái lưu manh lấy được chiêu đãi đoàn kịch cơ hội liền tranh thủ thời gian bận trước bận sau rồi với lại cũng thật nhiệt tình Nam cương nơi này tuy nhiên địa phương cần cối giao thông không tiện, nhưng ở nơi này thành tựu đặc biệt tốt, cũng dưỡng thành những người ở nơi này tự sướng mà cực kỳ ôn hòa tính cách, một già một trẻ cũng là như thế. Lúc này mọi người vây quanh một cái lọ sưởi, cảm giác đặc biệt lạc nhiên, bởi vì rất nhiều người cũng không biết thứ này. La Mạch lúc này cười cười, đối với bên cạnh rất là tò mò phạm lôi nói, "Lão phạm, thứ này ngươi không phải không biết em. Biết rõ, nhưng trước kia chưa từng thấy." Hắn ngượng ngùng nói. "A." La Mạch nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, "Vở ơ y thì tốt, hôm nay bản thân liền cho các ngươi sao trà, để cho các ngươi uống một chén nguyên trăng trà." Cái này liền xem như Khang Hồng Lôi cùng đoạn giật hành bọn họ đều tới hứng thú, từng cái mang theo không tin mắt nhìn La Mạch. La Mạch cũng không có giải thích, liền cầm lên láo đây sao trà miệng vạc, cây đốt đốt, sau đó đem trà bỏ vào trà trong vạc, tiếp theo bắt đầu sao trà, nhìn ra được, La Mạch thủ pháp phi thường thuần thục, lúc lên lúc xuống, trà diệp ở phía trên tung bay, rất là đẹp mắt. A, thật là có chút môn đạo. Câu nói này lại là Khang Hồng Lôi nói ra được. La Mạch trên mặt viết đắc ý, đội việc có hơn 10 phút về sau, mới đem trà vạc bung ra, tiếp theo đem đã dùng bình đồng thiêu đến nóng bỏng nước sôi, trực tiếp vọt tới trà diệp bên trên một trận xì xì xì âm thanh truyền đến ra, tiếp theo la mạch cho mỗi một người châm trà, lại trộn lẫn trên một điểm nước. sau đó mọi người uống về sau, nhao nhao khen không dứt miệng, bọn họ đều không nghĩ đến la mạch tiểu tử này thật là có tay này. tuy nhiên ngấm lại ra hỏa này là nam cương lớn lên, mọi người cũng bình thường lại, cái này phỏng chừng là bọn họ cần thiết một cái kỹ năng đi. kịch tổ ở tại nhạc run run trong quá trình đã đến tháng tư phân, ngược lại lúc này tại đạo diễn có ý chiều theo phía dưới, la mạch phần diễn đã chụp xong hơn phân nửa, suy đoán rồi trung tuần tháng tư thời điểm liền có thể triệt để chụp xong. ngày này là ngày mùng ngày ba tháng tư. Hôm nay muốn quay chụp một trận chiến tranh hí. Quay chụp chiến tranh hí đều tương đối vất vả, mà lại nói không chừng còn muốn ăn sám, dù sao một tuần kịch hạ xuống cho người cảm giác chỉ một cái chữ mệt mỏi. La Mạch hôm nay rời giường thức dậy trễ một điểm, tới trước phía dưới thay đổi y phục. Cái này y phục vì biểu hiện trong chiến đấu gian khổ, còn có tận lực trở lại như cũ chân thật kháng chiến tình cảnh. Y phục sẽ khiến cho tương đối rách dưới với lại dính đầy cho bụi, giống một ít kháng Nhật thần kịch trong kia dạng. Tất cả thế mà non vĩnh viễn ăn mặc bóng loáng không dính nước mới không thể mới hơn nữa bắt lộ quân y phục, cái kia chính là nói vớ vẩn. La Mạch mặc cái này y phục thật là có chút nhũ mẩy, bởi vì tối về hắn dù sao là muốn tắm, tắm rửa, trên người mình còn mang theo mùi thơm đâu, lại được mặc vào loại này dơ bẩn trải rộng y phục, cái này thật đúng là một phen dài vò. Trước đó La Mạch còn có thể mặc một bộ thẳng nếp quốc dân đảng quân phục sĩ quan, nhìn cũng cực kỳ uy vũ bất phàm, nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Mặc xong quần áo, thời sau khi hóa trang, La Mạch nhìn một chút hiện trường, trên cơ bản tất cả mọi người đã tới, hiện tại bố cảnh sư còn có thương hỏa tổ tại làm sau cùng kiểm tra. La Mạch thì là đi tới một bên xem vũ khí. Ta đoàn trường ta đoàn ngược lại là lấy được rất nhiều đệ nhị thế chiến đội danh thương, La Mạch cũng coi như một cái ngụy xuống mê. Trên thực tế không thích súng nam nhân không nhiều lắm. Hắn vô binh lính đột kích về sau đập tập kết hảo, hiện tại đập ta đoàn trường ta đoàn, luôn luôn có thể sờ súng, điều này cũng đúng một kiện tốt thành tựu. La Mạch xem vũ khí thời điểm, thương hỏa tổ tại làm sao cùng bận rộn. Hai cái yên hỏa sư đang tại kiểm tra thực hư nổ điểm bên trong, nhìn xem có hay không cỡ nào hoặc là có hay không thiếu. Nhiều quá nguy hiểm, thiếu đi lại không có đầy đủ hiệu quả. Mọi người đối với trạng cảnh này cũng đã tập mãi thành thói quen, lại tại lúc này. ầm. Một cái tiếng nổ kịch liệt vang lên, tại chỗ có người kinh hãi trong ánh mắt, hai cái yên hỏa sư thân thể phảng phất hai cái bao tải một dạng nặng nề mà hướng phía sau ngã trở lại. Tất cả mọi người náo tử đều động. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 182, sinh mệnh cùng diễn kịch. Sẽ ra chuyện. Giờ này khắc này, La Mạch trong đầu cũng chỉ còn lại có ý nghĩ này. Đúng vậy, khẳng định sẽ ra chuyện. Sẽ ra chuyện lớn. Theo binh lính đột kích vương bạo cường kém chút bị chết đuối trong nước bắt đầu, La Mạch vẫn nhìn thấy đi diễn thời điểm các loại nguy hiểm, thậm chí chính hắn còn bị mảnh đạn cắn qua một cái có tổn thương do giá rét rồi gót chân. Đang quay họa bì thời điểm lại chơ mắt nhìn một cái diễn viên từ giữa không trung đến rơi xuống. Hoàn toàn chính xác, diễn viên tuy nhiên mặt ngoài phong quang, nhưng là sau lưng lại tràn đầy nguy hiểm. Hôm nay, La Mạch liền thấy một lần cho đến tận này phát hiện nguy hiểm nhất trận diện. Này hai cái yến hỏa sư xảy ra chuyện rồi. Yến hỏa sư là kịch tổ trong một cái phi thường lúng túng chức vị, bọn họ thường xuyên phải chịu trách nhiệm phi thường một việc, theo gọi theo đến, trên chiến trường bố trí khói lửa, kiểm tra đồ điểm, kiểm tra nhiều hoặc là ít. Sau khi kiểm tra phát hiện không đúng, đương nhiên cần ổn nắng. Đây là một cái rất nguy hiểm chức vị nhưng mấu chốt là sẽ còn thường xuyên bị đến treo đi hết, tại kịch tổ bên trong địa vị không được, có lúc bị đạo diễn măng, có lúc bị diễn viên mắng. Lần này ta đoàn trường ta đoàn, trục thời điểm, thương hỏa chỉ đạo rất nhiều đều là tới từ tại Hàn Quốc, bọn họ nắm giữ lấy tương đối cao quả nhiên kỹ thuật, nhưng là bây giờ những này chân chạy nhưng vẫn là người châu Á đến tiến hành. Với lại chuyện mấu chốt nhất là bình thường kịch tổ ở nơi này chút nổi điểm bên trên bố trí cũng là điện ảnh dùng nhìn ánh lửa ngước trời, trên thực tế không có gì uy lực. Thế nhưng là bây giờ vì đạt tới rất thật hiệu quả, ta đoàn trường ta đoàn rất nhiều thời điểm dùng cũng là quân dụng quân dụng uy lực lớn hơn nữa còn có mảnh đạn sẽ bay ra hôm nay cực kỳ không cay đắng hai cái yên hỏa sư đi kiểm tra nổ điểm dùng cũng là quân rụng xem ra tình huống thật rất không ổn la mạch nhìn xem này hai cái người ngã xuống trong lúc nhất thời trong lòng khổ sở dị thường mặc dù không phải là chính mình sẽ ra chuyện nhưng luôn cảm giác hết thảy phát sinh trước mắt quá mức chân thực cũng quá mức tại nghe rợn cả người hai cái ngã xuống yên hỏa sư địa phương máu tươi chảy rồi đi ra mà phụ cận lập tức có người xông tới trước hết xông lên đương nhiên là khói lửa tổ người la mạch nhìn thoáng qua khang hồng lôi cái hướng kia Nhìn thấy đang ngồi ở máy giám thị phía sau Khang Hồng Lôi, giờ này khắc này, sắc mặt tái nhợt, phảng phất trong nháy mắt giả một đoạn. Lúc này, Khang Hồng Lôi thậm chí cảm giác mình tâm đều ngồi rồi, lạnh cả người một mảnh. Thế mà xảy ra loại chuyện như vậy. Nhanh, nhanh lên gọi xe cứu hộ. Các người chớ lộn xộn, không phải vậy ngược lại sẽ đụng phải trên người bọn họ vết thương. Khang Hồng Lôi sững sốt một chút, vội vàng cầm lấy bộ đàm bắt đầu phân phó, thế nhưng là nói đến xe cứu hộ lại cảm thấy không đáng tin cậy, dù sao ở nơi này rừng núi hoang vắng muốn tìm xe cứu hộ căn bản không không có khả năng cho nên hắn tranh thủ thời gian một lần nữa hạ mệnh lệnh, mau đem bác sĩ vương kêu đến. Hắn là nhân sĩ chuyên nghiệp, bác sĩ vương là kịch tổ bên trong bác sĩ. dù sao đi tới nơi này dạng địa phương đi diễn, vô vẫn là vô cùng nguy hiểm chiến tranh hí, vậy khẳng định là cần phòng thấy thuốc. phân phó xong cái này, khang hồng lôi cố tự chấn định, sau đó bắt đầu đi từng bước một đến hai cái yên hỏa sư bên cạnh, la Mạch cũng đứng dậy đi tới, lại cảm thấy mình trong lòng có loại hệ vải tới cực điểm cảm giác, hoặc là không cần hề vải để hình dung, dùng nặng nghề chuẩn xác hơn một chút. rất nhanh, bác sĩ vương đã qua tới trên đất hai cái yên hỏa sư còn ngã trong vũng máu mọi người không gấp cứu thương thức căn bản không dám lo động bác sĩ vương vội vàng đi tới hai người bên người sau đó bắt đầu dò xét hai người thương thế tại hắn dò xét hai người thương thế thời điểm tất cả mọi người tại mắt lom lom nhìn hắn sợ hắn nói ra cái quái gì không tốt để cho mọi người cảm thấy sợ tin tức thế nhưng là cái tiên chuyện xảy ra dù sao vẫn là xảy ra bác sĩ vương nhìn một hồi sau đó lắc đầu nhìn thấy hắn động tác này khang hồng lôi tâm lý lại là mắt lạnh tất cả mọi người trong lòng cũng đi theo lập tức liền trở nên nặng nề Bác sĩ Vương chỉ bên phải cái kia Yên Hòa sư nói, trái tim của hắn bị mảnh đạn xuyên qua, không cứu nổi. Bên trái đây cũng là trọng thương, nhưng còn có một số cơ hội, đợi lát nữa này nghe ta phân phó đem hắn đưa đến bệnh viện. Nghe được cái này tuyên án kết quả, tất cả mọi người cảm giác trong lòng có một tảng đá lớn đè ép xuống, cổ họng đau buồn, làm sao cũng không dễ chịu. La Mạch cũng là một trong số đó. Tuy nhiên đây không phải hắn đầu tư, người khác xảy ra chuyện cũng cùng hắn không có quan hệ, nhưng chính là cảm giác tâm lý đặc biệt không tốt nhận, hai người kia hắn là quen biết, thế nhưng là hiện tại bọn hắn đều ngã vào trong vũng máu, cái này khiến hắn cảm thấy một nặng nề cùng bi ai. Cứ việc mọi người xem qua tiểu thuyết, phim truyền hình, điện ảnh, thường xuyên có thể nhìn thấy người chết, người chết phảng phất cũng là nhìn lắm thành quen. Chuyện thường ngày xuất hiện người chết cũng đều đều chỉ năng lượng biến thành liên tiếp số tự, trở thành thôi động lịch sử trong sách giáo khoa keo kiệt mấy dòng chữ. Nhưng là chân chính nhìn thấy sống sờ sờ người té ở trước mặt mình, với lại ngay tại mình chứng kiến hạ tử vong, với lại chính bọn hắn nguyên bản còn nhận biết, cảm giác này hoàn toàn khác biệt. Kịch tổ bên trong bầu không khí hoàn toàn ngưng trọng hạ xuống, Khang Hồng Lôi lúc này cũng nhất định phải gánh vác lên làm một cái đạo diễn trách nhiệm, bắt đầu miễn cưỡng thu liệm những thứ khác tâm tư, chỉ huy mọi người đến tiến hành chuyện kế tiết tình. La Mạch đương nhiên rất khó chịu, thế nhưng là hắn cũng biết, lúc này so với chính mình khổ sở nhiều người phải là, cho nên mặc dù hắn trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, nhưng hắn vẫn là đi qua tìm đến Khang Hồng Lôi, nói vài câu lời an ủi. Khang Hồng Lôi nghe được câu này về sau cũng cực kỳ cảm kích. Ngay tại lúc này, người khác nói một câu lời an ủi cũng có thể trở thành trong lòng mình rất lớn ỉ vào. Tịch Tồn một ngày này quay chuột một cách tự nhiên cũng liền không bệnh mà chết, rất nhiều người đều im lặng. Lúc ăn cơm mọi người cũng đều im lặng, cơ hồ không chút lên tiếng. Dương Tư Di cũng là tâm tình nặng nề, nữ hải tử đương nhiên sẽ càng nhiều hơn Sầu Thiện cảm một chút vừa mới xảy ra chuyện thời điểm kịch tổ trong cơ hồ tất cả nữ nhân đều vành mắt đỏ lên dương tư di cũng là một trong số đó lúc này mới phải rất nhiều tuy nhiên đều có một chút ăn không biết ngon cảm giác sống sờ sờ người a cứ như vậy bất thình lình hồn phi tối tăm cái này thậm chí sẽ để cho mọi người hoài nghi một vấn đề điện ảnh phim truyền hình vốn chính là hư cấu điểm này mọi người đều biết thế nhưng là vì quay chụp loại này hư cấu điện ảnh truyền hình kịch lại để cho đánh đổi mạng sống quý giá đại dối cái này đáng ra không đây là một cái vấn đề rất phức tạp trên thực tế Quay phim cùng phim truyền hình xuất hiện tình huống như vậy cũng không ít tất cả mọi người nghe nhiều nên quen cũng có con trai của Lý Tiểu Long Lý Quốc Hạo chết ở một viên đạn hạ Lý Tiểu Long con độc nhất cứ như vậy tại bóp cổ tay thở dài bên trong chết đi có bao nhiêu người lại bởi vậy mà cảm thấy vận mệnh bất công cũng hoài nghi điện ảnh truyền hình kịch cùng nhân mạng ở giữa ý nghĩa mà Lam Mạch, hôm nay cũng càng là minh bạch một vấn đề người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng quay một bộ phim hoặc là phim truyền hình sẽ phát sinh cái gì tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy trước 183 nhân khí phản hồi quan tâm Dương Tư Di đi tới La Mạch trong phòng, liếc mắt liền thấy được La Mạch đang tại vẽ phân cảnh kịch bản gốc, liền dè dặt nói: "La Mạch, ta năng lượng nhìn xem a. Ngươi cầm lấy đi nhìn thôi. La Mạch cười nói: "Kịch bản cái gì các ngươi đều xem qua rồi, bất quá ta vẽ không được tốt lắm, ngươi cũng đừng cười ta." "Làm sao lại thế?" Dương Tư Di đem phân cảnh kịch bản gốc lấy tới, từng tờ từng tờ nhìn đứng lên, lại kinh ngạc phát hiện La Mạch thế mà vẽ cũng không tệ lắm. "Ngươi còn biết vẽ một chút à?" Dương Tư Di hơi có chút ngoài ý muốn nói. "Hiểu sơ, hiểu sơ." La Mạch học xích bích trong kim thành vũ, nói: "Ngươi cái gì cũng nói hiểu sơ." Nhưng mà cái gì đều rất lợi hại. Dương Tư Di cái này 211 tốt nghiệp đại học 4 năm nghiêm túc từng quyển từng quyển khoa sinh, lại là đối La Mạch cái này dã kê tốt nghiệp đại học 3 năm chuyên ngành sinh sản sinh càng ngày càng nhiều xung tính. La Mạch ăn mình quẩn phấn, cũng không có hồi phục, liền để nàng như vậy nhìn xem. Sau khi xem xong, Dương Tư Di mới cao mày nói, ta cũng cảm giác ngươi điện ảnh rất tốt. Ta tin tưởng ngươi có cái kia tài hoa, mặc kệ bọn hắn cho là như vậy, ta ngược lại tờ hở tờ ra nhất định ủng hộ ngươi. Chỉ là ta hiện tại cũng không có gì có thể hòng duy trì ngươi. Dương Tư Di có chút buồn rầu, ta ngoại trừ có thể cho ngươi chân chạy, có thể cho ngươi làm một ít chuyện bên ngoài, thật không có cái gì có thể đến giúp ngươi. Ai? La Mạch nhìn xem nàng thở dài bộ dáng, cười ha ha, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi mới có thể có phần này tâm ta cũng rất cảm kích. Như vậy đi, nếu như ngươi thật muốn giúp ta đâu, hãy cùng lao chu bọn họ đi chạy trốn, cỡ nào giúp ta nhận biết một số người, tương lai chờ ta thành lập công tác của mình thất, lúc kia ngươi cũng cần phải năng lượng một mình đảm đương một phía á. Thôi đây. Dương Tư Di ngẩng đầu, La Mạch ngoài ý muốn phát hiện nàng xinh đẹp hai con mắt trông tràn đầy nghiêm túc. Có Dương Tư Di ở chỗ này, La Mạch cũng sẽ không thể xem tương lai đồ vật, hắn cũng chỉ có thể trên mạng nhìn xem mình blog, sau đó dạo chơi còn lại mình tình blog, tại đồng đại vi cùng châu tấn blog trên phân biệt nhắn lại. Thế nhưng là, hắn phát hiện Dương Tư Di thế mà không có đi ý tứ. La Mạch cảm giác rất là khó xử, hắn lại không tốt ý tứ bởi nha đầu này đi, thế nhưng là nàng lao ở chỗ này cũng không phải có chuyện như vậy. Với lại, lúc này lại là cô nam quả nữ, La Mạch cái này rất nhiều năm không có đụng nữ nhân, có như thế cái đại mỹ nữ ngồi ở bên cạnh, với lại nàng lao không đi cho người ta một tấm chỉ. La Mạch cũng phát hiện phía dưới có chút không nghe lời, hắn vội vàng giao trái tim vượng ý lập tức đổi tới ý nghĩ của mình chỗ sâu. Hai người lại ngồi chờ một hồi, La Mạch cố ý ngáp liền thiên địa muốn nói xa nói gần để cho Dương Tư Di đi, thế nhưng là Dương Tư Di tựa hồ tại chỗ này mọc dễ rồi, lao không chịu đi. La Mạch bất đắc dĩ, hắn cảm giác mình người được Dương Tư Di trên thân truyền tới một điểm mùi thơm, phía dưới lại bắt đầu đảo loạn. Thế là, La Mạch qua thật lâu, cắn răng một cái liền bắt đầu ám chỉ Dương Tư Di, cái kia. Tư Di à, ngươi vây lại a. Dương Tư Di cắn bờ môi của mình, không buồn ngủ. La Mạch nhìn xem La Mạch bất đắc dĩ bộ dáng, Dương Tư Di cũng nghĩ đến là mình ảnh hưởng nghiêm trọng đến La Mạch giấc ngủ, nàng đành phải cao mày, sau đó mang theo điểm đáng thương nói, ta biết ngươi ý tứ, vậy ta trở lại ngủ. La Mạch nghe lời này chính là mình đuổi nàng đi, chỉ có thể nói, ta không phải đuổi ngươi đi à, chỉ bất quá đã trễ thế như vậy, hoàn toàn chính xác cái tiếng ngủ. Dương Tư Di rất nhỏ tiếng ân một câu, sau đó nàng cũng chỉ có thể dự định quay người đi, thế nhưng là trước khi đi, La Mạch luôn cảm giác nàng có loại làm bộ đáng thương cảm giác, với lại tối nay hành vi của nàng có chút khác thường. La Mạch nghĩ nghĩ, vẫn là nói, Tư Di, ngươi tối nay là không phải thế nào? Gặp được chuyện gì? Dương Tư Di xoay người lại nhìn thấy La Mạch biểu lộ, nghĩ nghĩ, cảm thấy mình cũng không có gì không tốt ý từ nói, liền nói, ta. Ta chính là có chút sợ hãi. La Mạch bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, một mình nàng cô nước ra, bất thình lình ban ngày nhìn thấy loại này chết ở trước mắt mình người sự tình, nhất định sẽ có chút sợ hãi. Nhưng La Mạch cũng không biết có thể làm cái quái gì, cũng không thể thật lưu nàng tại chính mình chỗ này ở a, Nàng chỉ là trợ thủ của mình, cũng không phải mình thị thiếp. Này! Vậy ngươi mở ra đèn ngủ đi. La Mạch đành phải cho nàng đề ý kiến này. ừm. Dương Tư Di đang thương gật đầu, nhưng lại nói, "Nhưng mở ra đèn cũng chỉ là một người, có chút sợ." Sau đó muốn đi, La Mạch bất đắc dĩ cực kỳ, "Vậy làm sao bây giờ ạ? Ngươi luôn không khả năng ở tại ta chỗ này a?" Từng Dương Tư Di gật đầu, hoàn toàn chính xác a, nàng không có khả năng ở tại La Mạch nơi này. Nói thật, La Mạch ở sâu trong nội tâm đương nhiên sẽ có chút tâm viên ý mã cảm giác, dù sao đây là đàn ông bản năng, nếu như có thể đạp đổ cô gái này hắn là một trăm nguyện ý, tuy nhiên muốn nói ưa thích Dương Tư Di. Ách, tự hồ không có loại cảm giác này. La Mạch cũng chỉ có thể để cho nàng đi. Không phải vậy nếu như nàng ở lại chỗ này, đừng nói trước người khác sẽ nói nhàn thoại, liền nói hắn một cái huyết khí phương cương người đàn ông, vậy tuyệt ép phải chịu đựng trong một đêm dày vò. Sáng ngày thứ hai đứng lên, La Mạch phát hiện Dương Tư Di có chút đen vành mắt, nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì, hắn ở trong lòng nghĩ đến tìm một cái kịch tổ bên trong nữ tính để cho nàng cùng Dương Tư Di ngủ là có thể. Tuy nhiên hôm qua đã trải qua một trận rất khốc liệt sự cố, kịch tổ từ trên xuống dưới cũng còn không có hoàn toàn từ nơi này tai nạn ảnh hưởng bên trong đi tới, thế nhưng là Thái Dương như thường lệ dâng lên, phim truyền hình vẫn làm muốn vua xuống. Khang Hồng Lôi lúc này cũng treo lên mắt con thâm, mặc dù không có trong truyền thuyết một đêm mệt đầu, nhưng hoàn toàn chính xác nhìn thấy hắn râu ria sồn xoàm, Tựa Hồ lập tức giảm một mạng lớn, la mạch cũng có chút tiếc nuối, hắn biết rõ lần này Khang Hồng Lôi là thật gặp phải phiền toái. đương nhiên, cái phiền toái này không phải một mình hắn, mà chính là toàn bộ đoàn kịch. Hiện tại, quét diệm vấn đề đến tiếp sau bồi thường các loại còn có một đồng lớn, kịch tổ cũng không có cho hắn trên bảo hiểm. Lúc này hắn qua đời, tổn thất liền vòng tròn gánh chịu tại kịch tổ trên thân. La Mạch cũng đi qua An Nổi Thoáng một phát, nhưng là Khang Hồng Lôi hơi có điểm tâm không có ở đây chỗ này. Bất quá hắn vẫn là biểu hiện ra một chuyên nghiệp tinh thần đến, để cho La Mạch hắn nhìn thấy đói bụng một cái chân chính đạo diễn hẳn là như thế nào, hoàn toàn chính xác. kịch tổ là có khả năng phát sinh dạng này chuyện như vậy, nhưng chỉ cần mình có thể cẩn thận ứng phó, vậy không quản là chuyện gì, cũng hầu như là sẽ đi qua. La Mạch cảm thấy mình đối với điện ảnh cũng sẽ nhiều một ít ý tưởng. Giờ này khắc này, La Mạch log còn có hết thể có thể làm cho La Mạch nhìn thấy mọi người nói lời địa phương, cơ hồ đều đã nổ tung. Nhất là hắn log từ hôm qua cho tới hôm nay. Lập tức thêm ra đến mấy chục vạn đầu nhắn lại. Mà nhắn lại cũng không có quá nhiều nội dung, mọi người cơ hồ đều là đồng loạt đang hỏi. La Mạch, ta đoàn trường ta đoàn xảy ra sự cố, vậy ngươi không có việc gì chứ? La Mạch blockchain trên trên cơ bản cũng là vấn đề như vậy. La Mạch đám fan hâm mộ lúc này có thể nói là trên nhảy dưới tránh, cảm giác mình trong lòng bất ổn, đặc biệt lo lắng. Trước 184 La Mạch bây giờ nhân khí, trong chuyện này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ta đoàn trường ta đoàn xuất hiện sự cố, cái này tin tức căn bản không có che giấu, mặc dù là tại đẳng trùng biên quan, nhưng đã đến lúc buổi tối đã trở lại rồi, quốc nội tất cả truyền thông lớn bên trong, không thể không nói tin tức thời đại, rất nhiều thứ truyền lại thật sự là quá nhanh. Ta đoàn trường ta đoàn là một bộ chưa đập trước tiên lự phim truyền hình, chỉ là một chút đại truyền hình vì tranh đoạt bộ này phim truyền hình phát động từng tràng đại chiến đều để đại gia hỏa ghi sâu trong lòng, cũng có nhiều vô cùng không người nào lúc không có khắp không còn quan tâm ta đoàn trường ta đoàn độ tiến triển quay phim còn có quay chụp trong quá trình phát sinh ngoài lệ. Thế nhưng là, hiện tại thì ngưng, ngoài lệ là không có lưu truyền ra bao nhiêu nhưng lại xảy ra một chết một bị thương dọa người sự cố nghe được cái này sự cố cả nước trên dưới đều sôi trào rất nhiều người là đang chỉ trích bây giờ kịch tổ căn bản không có một cái hoàn thiện phụ trách chế bây giờ xuất hiện nhân mạng chuyện này thật quá ác liệt hẳn là nghiêm trị cái này kịch tổ nghiêm trị kịch tổ trong tất cả người phụ trách sau đó cũng lập tức có rất nhiều người đem chuyện này quay đến zf trên đầu cảm thấy zf giám thị bất lực là tạo thành lần tai nạn này lớn nhất trách nhiệm vương hoàn toàn chính xác hiện tại chúng ta quốc gia tồn tại dạng này vấn đề như vậy Để cho quá nhiều người nhân tâm sinh thất vọng, nhưng hoàn toàn chính xác cũng có một ít người, liền xem như mình bị con muỗi nhìn chằm chằm một cái cũng có thể quái đến ZF trên đầu. Thế là, chuyện này cũng ảnh hưởng càng lúc càng lớn, dù sao đây là một cái mạng sự tình. Tại đủ loại phô thiên cái địa thảo luận bên trong, ta đoàn trưởng ta đoàn ngược lại là lại danh tiếng cao hơn một tầng lầu. Bất quá, loại này người chết danh tiếng, cũng đích xác không phải mọi người đổ mong muốn. Mà ở nơi này về sau cũng là tất cả đám fan hâm mộ đang chú ý bộ này trong kịch TV rốt cuộc có bao nhiêu người nhận lấy trận này hai nạn tương tổn nhất là La Mạch bây giờ đã mơ hồ thành hình với lại càng ngày càng nhiều hội fan hâm mộ trước mặt La Mạch an toàn hay không lập tức được hắn sở hữu đám fan hâm mộ quan tâm các loại cấp dạng thăm hỏi sức khỏe như tuyết rơi bay ra rất nhiều người đều nhìn chăm chăm La Mạch xem La Mạch buổi trưa nhận được Lý Tu Anh điện thoại đề nghị La Mạch tại blog trên giải thích một chút bởi vì có rất nhiều người đều ở đây quan tâm an toàn của hắn La Mạch nghe được Lý Tu Anh nói lời mới biết được vấn đề tính nghiêm trọng Nhanh đi đến lock bên trên, nhìn thấy này mấy chục vạn đầu nhắn lại cũng không nhịn được kinh ngạc một chút. Sau đó càng nhiều vẫn là một cảm động, kịch tổ xảy ra sự cố. Với lại trên tin tức đã minh xác nói là kịch tổ bên trong liên hỏa sư xảy ra sự tình, nhưng mọi người bây giờ vẫn là đang quan tâm chính mình. Tại cảm động sau khi, La Mạch cũng cực kỳ đáng xấu hổ sinh ra một điểm cảm giác thành tiệu, mình từng chút một, sự tình đều có thể đạt được như vậy mấy chục vạn người nơm nớp lo sợ, thậm chí nhiều hơn, chỉ là bọn hắn không đến từ mình lock nhắn lại mà thôi. La Mạch nếu biết rồi cái này, liền mau để cho cho mình biết lock đoàn đội cho gửi một thiên thanh minh. Nói mình ở nơi này trận sự cố bên trong cũng không có nửa điểm tổn thương, chính mình vẫn hảo đoan đoan ở chỗ này, thuận tiện gửi một mở đầu mình bây giờ trên tấm ảnh đi, đồng thời, La Mạch cũng cảm tạ thoáng một phát những người này đối với mình quan tâm. Bản này blog phát lên về sau, La Mạch đám fan hâm mộ cuối cùng bình tĩnh lại, nhưng vẫn có rất nhiều fan lo lắng La Mạch về sau ở cái này đoàn kịch vấn đề an toàn, thậm chí còn có một chút hắn đám fan hâm mộ định tới đến đằng trùng dò xét ban, muốn thấy được một cái chân chân thực thực sống sờ sờ La Mạch. Nhìn thấy La Mạch phần này độ chú ý, kịch tổ trong còn lại các diễn viên đều không ngừng hâm mộ. Bọn họ là có fan chú ý, nhưng cũng liền như vậy một chút Không nhiều, mà La Mạch thứ này lại có thể là mấy chục va người. Để cho người ta nghe được âm thầm lưu luyến. La Mạch gửi một thiên blog về sau, cảm thấy sự tình cũng không sai biệt lắm cũng phải yên tĩnh một chút. Chỉ bất quá, hôm nay quay chụp hắn phát hiện mình còn chưa tránh được miễn sản sinh một chút tâm lý. Dù sao hôm qua mới nhìn xem một người bị mảnh đạn xuyên qua lồng ngực tiếp theo ngã xuống trong vũ máu, hắn cũng hầu như sẽ không thể tránh khỏi muốn, nếu như bị mảnh đạn xuyên qua là mình, vậy phải làm gì? Thế là, tại đối mặt trận chiến tranh này bộ phim thời điểm, La Mạch trong lòng bóng mờ cũng sẽ không thể tránh khỏi xuất hiện. Tích tổ trong ngược lại cũng không phải là chỉ có một mình hắn tồn tại dạng này bóng mờ. Trên thực tế, những người khác đại bộ đờ hờ nở cũng là dạng này. Trục thời điểm cũng có một ít sợ đầu sợ đuôi, hơi chỗ nào nhiều hơn một điểm văn động, cái này cũng sẽ khiến mọi người lập tức cảnh giác. Không thể không nói, mọi người thật sự là bị sợ sợ. Nhảy lầu máy sau khi đi ra, xuất hiện con nữ hài tóc bị dán tại thượng diện, sau đó nguyên cái đầu da nắp bị nhấc lên sự kiện, đây đương nhiên là xui xẻo nhất cô bé kia gặp tình huống này, nhưng xa rất rất xa, vẫn là có rất nhiều người bởi vì cái này tin tức sinh ra tâm lý áp lực không dám tới ngồi nhảy lầu máy. Có người nghe được thang máy sự cố thậm chí không dám đi thang máy. Những người này cũng chỉ là nghe đến hoặc là nhìn thấy tin tức, thế nhưng là La Mạch bọn họ đây là đang hiện trường thấy được một người chết đi. Bất quá, La Mạch nhắc nhở chính mình, chính mình là một cái diễn viên, có vấn đề liền không thể lấy người bình thường góc độ đi cân nhắc. Như thế nhắc nhở phía dưới, La Mạch ngược lại là tất cả mọi người bên trong phát huy tốt nhất một cái, tựa hồ không có chịu đến ngày hôm qua nổ tung sự kiện quá nhiều ảnh hưởng. Một ngày này đập tới buổi chiều, bên ngoài liền nói ký giả không nắm được, không thể không ra ngoài tiếp đãi. Những ký giả này nghe nói ta đoàn trường ta đoàn xảy ra sự cố nhất thời một người so với một người chạy nhanh, lập tức chạy tới đằng trùng nơi này, muốn biết chuyện này phát triển sau này, muốn biết có phải hay không có nội tình gì. Đám phóng viên bị ngăn tại bên ngoài mấy giờ, lúc này không làm, kịch Tổ cũng không thể đắc tội những này vô miệng chi vương, cũng chỉ có thể để cho Khang Hồng lôi bọn họ ra ngoài gặp khách, La Mạch cũng đi theo. Sau đó đám phóng viên bắt đầu hỏi thăm đủ loại xảo trá vấn đề, thậm chí công nhiên hỏi thăm trong này có cái gì không nội tình, có thể hay không liên lụy tới mưu sát. Sau đó cũng gây gắt nói hỏi thăm muốn hay không tiến hành giải quyết tốt hậu quả xử lý, Tịch Tổ dự định khắc phục hậu quả ra sao. Những này chủ yếu là Khang Hồng Lôi cùng nhà sản xuất bọn họ đang trả lời, La Mạch ở một bên, cảm thấy ký giả bọn họ hôm nay ngược lại là không có làm khó dễ chính mình, nhưng lại tại hắn đang lúc suy nghĩ như vậy, ký giả lại bắt đầu hỏi thăm La Mạch, "La Mạch, ngươi thân lịch ngày hôm qua nô tung sự kiện a?" La Mạch nhẹ gật đầu, "Ta đang ở hiện trường." "Vậy đối với trận này sự cố, ngươi có ý kiến gì không?" Các ký giả vấn đề này nghe tựa hồ rất đơn giản, nhưng La Mạch lại biết, chính mình bất kể thế nào trả lời, bọn họ đều có thể theo rất nhiều loại góc độ để giải thích. Khang Hồng Lôi bọn họ lúc này cũng đem chú ý lực đặt ở La Mạch trên thân. Bọn họ rất lo lắng La Mạch sẽ không thể rất thỏa đáng ứng đối những ký giả này. La Mạch cau mày nghi một lát, sau đó nói, đây là một bộ phim truyền hình. Chúng ta chụp là một bộ chiến tranh đề tài phim truyền hình, ý vị này chúng ta so những thứ khác truyền hình điện ảnh tác phẩm sẽ có nhiều nguy hiểm hơn tính. Hôm qua hy sinh kịch tổ thành viên, hắn là chúng ta huynh đệ, cũng là chúng ta chiến hữu, chúng ta sẽ vì chuyện này cảm thấy vạn phần khổ sở. Nhưng là, cái này dù sao xảy ra, người sống, chỉ có thể tuân theo bọn họ ý chí, tiếp tục đi về phía trước. Hoàn toàn chính xác, hy sinh chiến hữu để cho chúng ta khổ sở, nhưng tin tưởng, chúng ta tiếp tục đem bộ này phim truyền hình là tốt, đây cũng là bọn họ hy vọng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chân 185, cùng trường cũ liên hệ. La Mạch, ngươi cảm thấy, ngoại trừ bây giờ sự cố đối với đoàn kịch ảnh hưởng rất lớn sao? Lại có ký giả đặt câu hỏi vấn đề này. La Mạch nghe vậy hơi hơi chìm dừng một chút, nói tiếp, đích xác có ảnh hưởng, nhưng là, ta muốn nói là, tuy nhiên chúng ta có chiến hữu hy sinh, nhưng cái này cũng không hề sẽ giảm xuống bộ này kịch T nghệ thuật theo đuổi cũng không biết giảm xuống bản thân nó tính nghệ thuật, chúng ta vẫn có ban đầu thời điểm theo đuổi. La Mạch câu nói này nói ra, cuối cùng để cho Khang Hồng Lôi bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, La Mạch hắn hiện tại nói với ký giả mà nói đều đặc biệt thể, ký giả khẳng định cũng tìm không ra ma bệnh. Cẩn thận nói, là đám phóng viên nếu như muốn theo La Mạch nói lời thượng diện tìm tới cái quái gì có thể lựa đi ra ghi lại việc quan trọng đồ vật, đây nhất định là không có. Khang Hồng Lôi cũng đối La Mạch càng rót đầy hơn ý, ra hoạt này, bất luận là từ lúc nào, đều luôn có thể làm ra một chút để cho người ta cảm thấy đặc biệt tốt sự tình tới. Đám phóng viên từng bước tán đi, La Mạch chính mình đốt lên một điếu thuốc phối hợp hút, tuy nhiên những chuyện này trung quy từ từ tiêu tán, nhưng ảnh hưởng cũng hầu như là tránh không khỏi, hiện tại kịch tổ bên trong mấy cái thái thú cũng đang thương lượng bồi thường sự tình, hoàn toàn chính xác, chết một người, quý báo sinh mệnh chôn ở một bộ phim truyền hình bên trên, chuyện như vậy thật để cho người ta đau lòng nhất góc, coi như không phải là vì pháp luật, mà đơn thuần là vì đạo nghĩa, cũng cần phải làm chuyện như vậy. Tại kịch tổ vẫn bận giải quyết chuyện này, mà La Mạch cũng ở đây nỗ lực hoàn thành tốt chính mình vai tuần thời điểm, Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều cũng một mực đang bang La Mạch làm kẻ chỉ điểm trước sự tình. Qua không đến bao lâu, Chu Tư Chiều cuối cùng là phát tới tin tức tốt, kịch bản xét duyệt toàn bộ thông qua, phim bay nhiếp giấy phép cũng làm xuống. Tuy nhiên tốc độ nhanh như vậy cũng tổn hao không ít tiền. Nhưng bất kể thế nào nói, chuyện bây giờ đã làm được, mặc kệ làm gì cũng đều sẽ thông dong rất nhiều. Sau đó, Chu Tư Chiều cũng dựa theo La Mạch cho hắn một chút có thể bởi hắn phụ trách bang tìm kiếm diễn viên bảng danh sách, bắt đầu tìm kiếm một chút diễn viên, mặt khác cũng bắt đầu được sự giúp đỡ của Lý Tu Anh tìm kiếm đoàn kịch thành viên tổ chức, đại khái lên hệ thống đang tạm dựng đứng lên. Tuy nhiên cái kia có thể nắm giữ toàn bộ điện ảnh tổng đà tay ngược lại là vẫn còn ở tìm kiếm, làm việc như vậy hiệu suất kỳ thực theo La Mạch góc độ đến xem cũng coi như tương đối hài lòng rồi, chỉ bất quá hắn cũng biết lộ mạn mạn kỳ tu viễn hệ, chu tư triều công tác trọng yếu, nhưng lý tú anh công tác kỳ thực càng trọng yếu hơn. trong khoảng thời gian này, lý tú anh vẫn còn ở công ty trên dưới lượn vòng, công ty phương diện này hay là hy vọng la Mạch có thể làm từng bước đến, đừng nghĩ đến một cái có thể ăn thành một tên mập, công ty cảm thấy bọn họ ý nghĩ là không có sai, nhưng theo la Mạch góc độ đến xem, hắn đã quyết tâm, cho nên phải cùng công ty đối kháng. lý tú anh nhìn thấy công ty thái độ không có quá lớn cứu vãn, cũng chỉ có thể đem la mạnh điều kiện thứ nhất nói ra, cũng là hắn sẵn lòng từ chủ tiền tài. tất nhiên từ chủ tiền tài. Công ty cái này lập tức liền bắt đầu nhả ra, bất quá đối với Lý Tú anh nói ra công ty cung cấp một chút dưới cờ kỹ thuật hình nhân tài đến giúp đỡ chộp thời điểm, thì có một chút giữ nguyên ý kiến đến rồi. Thế là, Lý Tú anh đem La Mạch nói ra được biện pháp, cũng chính là cái kia hung ác biện pháp, thậm chí có khả năng để cho La Mạch cùng công ty quan hệ bệ hung ác biện pháp lấy ra, cố ý hơi tiết lộ thoáng một phát tranh thiên ngu nhạc đang định mời chào La Mạch kế hoạch. Nghe được tin tức này, công ty mặc dù không có hoảng, nhưng hoàn toàn chính xác cũng có một chút sốt ruột. La Mạch là hoa nghị huynh đệ bồi dưỡng ra được, có thể nói như vậy nhưng bây giờ thật muốn đi, bọn họ cũng không có gì biện pháp. dù sao La Mạch hợp đồng sang năm liền đến kỳ, đến kỳ về sau cũng liền rốt cuộc chói buộc không nổi La Mạch. nếu như tranh Thiên ngu nhạc tập trung tinh thần thật muốn đem La Mạch đó đi, đối với Hoa Nghị huynh đệ tới nói thật sự là một cái tổn thất. dù sao La Mạch phát triển tiền cảnh thật sự là quá lớn. mặc dù bây giờ bọn họ cũng có chút hoài nghi La Mạch là vì đập bộ phim này mà cố ý thả ra cái này phong thanh, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào. tại bây giờ tình huống giới, làm ra một chút nhượng bộ cũng không phải không thể. thế là Hoa Nghị huynh đệ làm ra một cái rất lớn nhượng bộ. Cái kia chính là đồng ý La Mạch quay trụ thất tình tam thập tam thiên, đồng thời tận lực cho đầy đủ hỗ trợ. Tuy nhiên bởi vì La Mạch nói là từ trụ tiền tài, cho nên rất nhiều kỹ thuật nhân viên cần chính mình thành toán phí dịch vụ. Tất nhiên Hoa Nghị huynh đệ đã đáp ứng cái này, này rất nhiều chuyện thì dễ làm, công ty cho những người đó đương nhiên cũng là mức độ tốt xấu lẫn lộn, nhưng Lý Tú Anh cũng là công ty lão nhân, bằng vào nhân mạch của nàng, nàng rất dễ dàng liền có thể biết rõ công ty cho trong những người này ai là không còn dùng được kiếm cơm, ai là có chân tài thực học. Tuy nhiên công ty dự trữ nhân tài có hạn, Hơn nữa còn có những thứ khác điện ảnh cần dùng đến những người này, mà thất tình tam thập tam thiên mặc dù là tiểu thành mà tiến, nhưng thường chú kịch tổ nhân viên cũng không thiếu được mười mấy cái. Công ty nhiều nhất có thể cung cấp 20 cái tài hưu, như thế 20 người đại bộ trợ hợp nở là kỹ thuật hình, còn cần một chút làm việc vật. Đối với làm việc vật, La Mạch ngược lại là cho Lý Tu Anh ra một ý kiến. Ngay tại lúc này vừa lúc là đại học sinh mùa tốt nghiệp, có thể đi tìm rất nhiều truyền hình điện ảnh trường học tới làm việc lặt vặt. Nếu là làm việc lật vặt nhân viên, ngược lại là cũng không cần dùng đến quá nhiêu bước chuyên nghiệp tri thức, cho nên La Mạch nghĩ tới mình trường cũ từ nơi nào đạo diễn hệ nhiếp ảnh hệ cái gì kéo ra một nhóm người đó còn là tương đối muốn được sự tình. dạng này có người tới làm việc là vật còn có thể giải quyết trường học tốt nghiệp tiếng ca thực tập vấn đề cũng coi là trả lại trường cũ mặt khác nói không trường cũng có thể từ bên trong tìm tới mấy cái người tốt mới tương lai có thể thu cho mình dùng la mạch nghĩ tới biện pháp này lý tu anh cũng vỗ tay cân song bọn họ kịch tổ khẳng định không dùng đến kinh thành điện ảnh học viện đại gia nhưng sử dụng la mạch trường cũ như vậy tốt nghiệp sinh vẫn là không có vấn đề gì cứ như vậy nhân viên vấn đề đại bộ đỡ hờ nờ giải quyết ngoài ra Hoa Nghị Huynh đệ còn có một cái cam kết cái kia chính là phụ trách điện ảnh phát hành. đương nhiên, phụ trách điện ảnh phát hành cái này bình thường nói đến cũng là một cái mỹ xoa, bởi vì Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu chia là dạp chiếu phim, phát hành phương, phương đầu tư ba bên chia tiền, phát hành phương có thể được chỗ tốt. Nhưng phát hành phương cần đầu nhập tư nguyên mới có thể đạt được hồi báo, cho nên không chỉ có là phiến gánh bọn họ, bọn họ cũng gánh phiến. Đối với thất tình tam thập tam thiên loại này tiểu thành bản điện ảnh, muốn để Hoa Nghị Huynh đệ phỉ công ty vậy khẳng định không dễ dàng, nhưng bây giờ đã trở thành công ty ưu đãi la mạch một cái bộ phận, với lại có Ly Tu Anh nhìn chăm chăm. Trên hợp đồng mặc dù không có ghi chú rõ, nhưng đến lúc đó công ty nhất định là không thể chuyện qua loa lấy lệ, sẽ dựa theo La Mạch tuyên truyền ý đồ, đầu nhập đầy đủ tuyên truyền tư nguyên. Cho nên, cho đến bây giờ, La Mạch quay chủ thất tình Tam thập Tam Thiên sự tình, xem như quyết định. Chiến đấu đến bây giờ cấp độ này bên trên, Lý Tú Anh cùng La Mạch tạm thời đều xem như công đức viên mãn rồi, đó lấy mặc dù là càng thêm vụn vặt phiền não sự tình, nhưng đại phương hướng đều quyết định, những thứ khác cũng liền năng lượng thuận lý thành chương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 186, Bắc Kinh hoan lên người. La Mạch lúc này tại phía xa Nam Cương đằng Trùng, cuối cùng nghe được tin tức tốt, thất tình tam thập tam thiên cuối cùng là lấy được công ty tán thành, cuối cùng có thể tiến vào chọn này. La Mạch cũng coi như có thể buông lòng một hơi. Tuy nhiên buông lòng một hơi về sau, hắn cũng biết chờ đợi của mình là càng thêm phức tạp, cũng nhiều hơn việc vật. Chân chính muốn đóng phim, ngược lại trong lòng của hắn cũng từng bước xuất hiện một chút thất vọng. Dù sao đây chính là một bộ điện ảnh, nếu như làm hỏng đó cũng là một cọc sai lầm. Với lại đây có thể nói là đập nổi dìm thuyền, chính mình đem tiền bạc sự tình cho đảm nhiệm nhiều việc, hơn nữa còn tránh cùng công ty làm rủi nguy hiểm. Với lại. Loán Trường đợi đến chính mình muốn đóng phim tin tức chạy đến về sau, toàn bộ thế giới đều sẽ nói chính mình cuồng vọng. Đánh cuộc những vật này về sau, La Mạch cảm thấy mình trên người áp lực đã rất lớn, nếu như bài không tốt, chuyện kia thật sự là rất lớn đầu. Bất quá, việc cấp bách, vẫn là đập tốt ta đoàn trường ta đoàn, hoàn thành mình tại cái này kịch tổ trong còn dư lại tất cả mọi chuyện. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, La Mạch bên này dự định tâm vô bàng vụ tiến hành ta đoàn trường ta đoàn chụp thời điểm, lại có một đầu để cho La Mạch bất ngờ tin tức xuất hiện ở hắn trong thông báo. Năm 2008 đối với người châu Á tới nói có một cái vô cùng trọng yếu ý nghĩa, cái thứ chính là năm nay Thế vận hội Olympic đi qua rất nhiều năm khinh thường nỗ lực về sau, Olympic tổ hủy cuối cùng lọt mắt xanh hoa hạ, đem năm 2008 Thế vận hội Olympic đặt ở Kinh Thành, năm 2008 ngày mùng ngày 8 tháng 8, liền sẽ tiến hành trận này có ý nghĩa trọng đại Thế vận hội Olympic. Mặc kệ có bao nhiêu người cảm thấy trận này Thế vận hội Olympic là hao người tốn của, vì mặt mũi phô trương lạng phí, nhưng ít ra. Cái này đích xác đối với tăng cường dân tộc lòng tự trọng cùng lực ngưng tụ vẫn rất có trợ giúp, thuận tiện cũng có thể rời đi rời đi dân chúng ánh mắt. Tóm lại, trận này Thế vận hội Olympic, mọi người thể phải cố gắng làm tốt. Trận này thịnh hội, vốn là la mạch ngược lại là cũng rất hỗ trợ, bất quá hắn hỗ trợ cũng hơn nửa là tại phương diện tinh thần lên. Năm 2008 hắn đã dự toàn qua, đây có có thể là chính mình tiến vào làng giải trí về sau bận rộn nhất một năm, cũng không có quá nhiều thời gian đi đóng chú những chuyện này. Nhưng hắn không chú ý sự tình, sự tình lại có thể chủ động tìm tới hắn. Lần này, tại Thế vận hội Olympic chính thức trước khi bắt đầu, sẽ có một bài rất nhiều ngôi sao cùng nhau diễn sướng Bắc Kinh hoan Nên Ngươi. Có lẽ cũng là từ nơi này thời điểm bắt đầu từng bước kéo theo địa phương khí, ở cái này Bắc Kinh hoan Nên Ngươi về sau, còn tinh chất đóng truyền hình điện ảnh tác phẩm càng ngày càng nhiều, kiến quốc đại nghiệp, kiến đảng vĩ nghiệp. Thậm chí sau khi tới mỗi năm chính hiệp trong hội nghị, cũng xuất hiện đặc biệt nhiều ngôi sao khuôn mặt. Cái này cùng La Mạch nhất là cùng một nhịp thở cũng là Bắc Kinh hoan Nên Ngươi diễn sướng, lần này sách lược mời tới La Mạch trên thân. La Mạch trước đó ngược lại là không nghĩ tới cái này, gốc dạ năng lượng rơi vào trên người mình, nhưng là bây giờ đều đã có người gọi hắn rồi, hắn cũng sẽ không chối từ tóm lại đây cũng là một vinh dự, nhiều như vậy ngôi sao cùng đài diễn sướng, cái này đích xác là vòng giải trí một trận thịnh hội. thiên hạ thái bình đã lâu, từ khi 79 phản kích chiến về sau, trung quốc đại địa chí ít bên ngoài đã 30 năm không lên Lang yên. theo phát triển kinh tế cùng nhân dân sinh hoạt mức độ đề cao, mọi người cũng từng bước tiến nhập một cái giải trí đến chết thời đại. đối với loại này nhiều như vậy ngôi sao cùng một chỗ hát một bài ca sự tình, không có người sẽ không không chú ý thoáng một phát. đối với loại chuyện này, lý tú anh các nàng tự nhiên là đặc biệt tán thành, kỳ thực la mạnh có thể tham dự bài hát này diễn sướng nhiều hơn vẫn là công ty thúc đẩy. Mặc dù nói Bắc Kinh hoang nên người có như vậy trên trăm cái ngôi sao cùng một chỗ diễn sướng, nghe tựa hồ rất nhiều. Nhưng cái này cái thời đại, người đang hát so nghe ca nhạc cũng còn nhiều, toàn bộ hoa hạ ca hát ca sĩ không biết có bao nhiêu, có thể trở thành một thành viên trong đó vẫn là tương đối khá. La Mạch lúc ấy đã quên báo danh, nhưng thật ra là công ty cho ghi danh. Cùng quốc gia đáp lên quan hệ sự tình, tóm lại không sẽ làm chuyện xấu. Bài hát này thu sẽ tại gần đây tiến hành, cho nên La Mạch cần an bài một chút mình lịch trình, bài hát này muốn quay chụp hơn 100 cái diễn sướng giả MV, là tách ra tiến hành chụp. La Mạch cùng Kịch Tổ tiếp xúc thoáng một phát, sau đó tại ngày mùng ngày 8 tháng 4 thời điểm bay hướng rồi kinh thành, ở chỗ này tham gia MV quay trụ. Bài hát này MV là tách ra Vũ, tuy nhiên La Mạch tại ngày 30 tháng 4 thời điểm còn có việc, bởi vì tại ngày 30 tháng 4 thời điểm toàn thể tham dự diễn sướng bài hát này, ngôi sao sẽ tại Thái Miếu hiện trường tới một lần diễn sướng. Đến lúc kia La Mạch cầm sẽ còn gặp phải một lần lịch trình điều chỉnh, tuy nhiên đến cuối tháng 4 thời điểm, ta đoàn trường ta đoàn quay trụ chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra cũng đã chấm dứt, chờ đợi lấy La Mạch chính là chân chính bắt đầu thất tình tam thập tam thiên quay chụp. Vừa mới trở lại kinh thành, La Mạch liền nhận được thông tri, cũng là La Mạch có thể đem đến nhà mới. Nguyên bản hắn lúc trước trong khu cư xá ở rất tốt, nhưng là bây giờ địa chỉ của hắn bại lộ, đưa tới một chút quần chúng ngẫu nhiên may xem, với lại cũng có tạp tạp dạ gì sẽ ở xung quanh lộ ra ánh sáng, ở cái này tình huống dưới, công ty để cho La Mạch đem đến một cái địa phương mới, cũng là vì bảo hộ nghệ nhân, La Mạch tân tiểu khu tương đối mắc tiền, hơn nữa còn sẽ có một ít mình tình hàng xóm. La Mạch mình dọn nhà sẽ có chuyên môn công ty dọn nhà đến phụ trách, hắn vốn là đồ vật cũng không nhiều, tùy tiện thu thập một phen, không sai biệt lắm La Mạch đến nhà mới lại chính mình đem những này lấy đồ ra. Toàn bộ quá trình cũng là như vậy. La Mạch đem đến nhà mới ngày thứ hai, liền nên đón hắn MV quay trụ, đoạn này MV trụ quá trình bên trong, hắn đầu tiên ngược lại là gặp một cái vòng giải trí đại gia, cũng là hắn luôn luôn đưa một cái diễn viên, ca sĩ, cũng là Tạ Đình Phong. Tuy nhiên nói đến cũng có chút hổ thẹn, mặc dù nói La Mạch luôn luôn cũng tuyển đưa thích Tạ Đình Phong, thế nhưng là người ta cũng lớn không được hắn mấy tuổi, Tạ Đình Phong xem như tuổi trẻ thành danh. Tạ Đình Phong cũng đã được nghe nói La Mạch đối với hắn cực kỳ khách khí như thế để cho La Mạch hơi có chút này thụ sủng nhược kinh. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Hiện tại La Mạch không nói trước hắn tại giới điện ảnh và truyền hình phương diện thành tiệu, chỉ là hắn một tấm album cũng đặt không ít người khí cơ sở. Tuy nhiên tại đỉnh phong tiếng phổ thông không tính quá tốt, hai người cũng không có nhiều hơn giao lưu. Sau đó cũng là chụp MV đoạn ngắn, vốn là La Mạch ca từ chỉ là một câu nhà ta đại môn thường mở ra, thoải mái dung nạp thiên địa. Cứ như vậy một câu ca từ, tựa hồ rất đơn giản, nhưng trong thực tế vì có thể đổi theo tiết tấu, đang quay nhiếp MV thời điểm, La Mạch từ đầu đem bài hát này cho sướng một lần, còn bay một lần. Với lại MV quay chụp cũng tiêu hết hắn không ít thời gian. Nhưng mặc kệ tốn hao bao nhiêu thời gian, tóm lại cũng có kết thúc một ngày, La Mạch chụp xong MV, chuyện làm thứ nhất cũng là đi gặp Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều, ba người cuối cùng tại La Mạch nhà mới trong động đầu. La Mạch gấp nhất sự tình, đương nhiên vẫn là có quan hệ với mình điện ảnh. Vì bộ phim này hắn chuẩn bị thật lâu, cũng đặc biệt chú ý Chu Tư Triều cùng Lý Tú Anh bọn họ bây giờ tiến hành đến mức nào rồi. Chương 187, ghép hình sau cùng một hồi. Trong khoảng thời gian này, La Mạch cũng biết, Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều hai người vì mình điện ảnh cũng coi là hối hận ngừ sôi. Dù sao Tại trải qua mấy người mấy lần nói chuyện về sau, bọn họ cũng xác định muốn giúp đỡ, đồng thời muốn giúp tốt vội vàng chỉ đạo tư tưởng. Tại dạng này chỉ đạo tư tưởng phía dưới, hai người gần đây đích xác bẻ bọn nhiều việc. Tại xác định đạt được công ty hỗ trợ về sau, Lý Tú Anh trên cơ bản cũng đều đang bận biểu chuyện này. Nàng muốn theo trong công ty tìm người đến, đương nhiên tìm người không phải tùy tiện mà chính là phải đi qua một phen sàng lọc. Lý Tú Anh ở công ty người quen biết không ít, dạng này tìm người sau đó sàng lọc quá trình nàng cũng còn được xe nhẹ đường quen, cần một ít gì người như vậy, không cần một ít gì người như vậy, Lý Tú Anh cũng là trong lòng hiểu rõ, hiện tại không sai biệt lắm cũng nên hoàn thành mà chu tư triều bên này cái kia vội vàng cũng kém không nhiều rút rong mọi người chỉ là kém như vậy một cái sau cùng có thể trưởng không toàn của người bất quá tuy nhiên tạm thời không có tìm được nhưng chu tư triều bên này cũng có một phần hậu tuyển minh này cho la mạch xem la mạch nhận lấy chu tư triều chuẩn bị cho hắn mấy cái hậu tuyển bảng danh sách trên danh sách người hắn trên cơ bản đều không tại sao biết đằng sau viết bọn họ một chút tác phẩm la mạch nhìn thấy những này tác phẩm bọn họ đại bộ tờ hờ nở cũng là đảm nhiệm trưởng quay thư ký còn có phó đạo diễn cái gì Phó đạo diễn cái danh này nghe ngược lại là thật lớn, nhưng trong thực tế, phó đạo diễn cùng đạo diễn tuy nhiên chỉ kém một chữ, nhưng muốn tuyên bố chính thức, thế nhưng là có rất nhiều năm muốn nấu. Bởi vì có người vận khí tốt một chút, thậm chí đập như vậy một trận điện ảnh cũng có thể theo trưởng quay thư ký để thăng làm phó đạo diễn. Phó đạo diễn thường xuyên cũng phải làm một ít làm việc vật việc. Cho nên mấy người này phó đạo diễn ngược lại là. Bất quá mấu chốt là chính bọn hắn cũng quay chụp qua một chút dưới mặt đất điện ảnh, dưới mặt đất điện ảnh cái từ này nghe có chút u ám, nhưng kỳ thật cũng không phải là cùng mọi người trong tưởng tượng như thế là sắp tình a thần mã. Trên thực tế. Dưới mặt đất điện ảnh rất nhiều con là bởi vì xét duyệt tuy nhiên hoặc là không, có tiền mới không, có công chiếu, liền làm thành DVD các loại hồi điểm vốn, nếu như là tiếp qua mấy năm các nước bên trong đại hoàn cảnh đi lên, những này cũng có thể là ở. Đi lên điểm kích phát ra, hoặc là đem bản quyền bán cho một chút tin tức website. Tuy nhiên ở trong đó còn có một người. La Mạch ngược lại là lập tức hứng thú, cái tên này gọi Tạ Đông. Người này mấu chốt là hắn tại Trương nghệ Mưu thủ hạ làm qua rất nhiều năm, không bốn năm thời điểm mới ra ngoài tự lập môn hộ, về sau còn chính mình vỗ một bộ điện ảnh. Người này La Mạch cẩn thận suy nghĩ một chút, hiện tại năm 2012 trong tư liệu ghi chép, vỗ một bộ tương đối ăn khách quốc sản tiểu thành bản hí kịch mạnh tình ái, U. như thế đại bộ tờ hờ lờ đều thỏa mãn. la mạch nghĩ tới đây, ngược lại là lập tức dự định hạ quyết tâm, ta cảm thấy cái này tạ đông cũng rất không tệ, ta cũng như vậy cảm thấy. chu tư Chiều nói, tại như vậy mấy cái chọn chung gian, ta cảm thấy hắn là tương đối có thực lực một cái, chính mình đóng phim, mà nên qua trường quốc sư nhiều năm như vậy trợ thủ, dưới tay sát thực có chân công phu, với lại ta nhìn người đối với điện ảnh lối suy nghĩ vẫn là rất rõ ràng, mà hắn người này hoàn toàn chính xác cũng là sáng tạo cái mới hơn, nhưng nhìn giữ cái đã có có thừa cho hắn đầy đủ khoanh tròn biện pháp, là hắn có thể tại khoanh tròn biện pháp trong đánh ra đổ mong muốn tới. La Mạch nghe được câu này, đánh nhịp nói, lão chu, nếu nói như vậy, vậy thì trực tiếp đem hắn mời đi theo thôi. Chu Tư Chiều lúc này mới khép cười khổ thoáng một phát, hắn tựa hồ không quá vui lòng. Có thể là hắn cũng biết ngươi ý tứ, lại cảm thấy ngươi dạng này vốn là một cái diễn viên, hiện tại chính mình điện ảnh có chút không đáng tin cậy. dạng này, La Mạch nhíu mày một cái, cùng lắm thì hắn muốn bao nhiêu giá cả ta trực tiếp khai cho hắn chính là, làm sao như vậy bút tích à? Ta nhìn hắn hiện tại cũng không có gì điện ảnh có thể là. La Mạch cảm thấy. Dạng này người nhất định là thật sự có chút tài hoa, nhưng hắn hiện tại dù sao cũng không có chính mình để ảnh, mọi người cũng không cho hắn đầu tư. Dạng này người cũng cần phải không có gì rồi, bên này có cơ hội cho hắn tiền, hắn khẳng định hẳn là hấp tấp đầu nhập ngực của mình à. Thế nhưng là, tình huống tựa hồ không phải như vậy. Chu Tư Triều cười hắc hắc, nói với La Mạch, nếu như vậy hắn hẳn là sẽ tới, nhưng ta cảm thấy đi, nếu có thời gian cũng có cơ hội, ngươi có lẽ có thể đi cùng hắn gặp mặt, nói một chút ngươi lối suy nghĩ cái gì, đối với sau này hợp tác cũng có trợ giúp. La Mạch nghe được câu này, nhẹ gật đầu ai, cái này túi đầu liền bái sự tình quả nhiên không nhiều. ngay cả như thế tìm một cái bây giờ còn chưa cái gì danh tiếng đạo diễn đều phải chính mình chiêu hiền đại sĩ. còn giống như không thể dùng cái này thành ngữ, bởi vì hiện tại La Mạch cũng không phải cái gì nổi danh người. được thôi, các loại ta hôm nào liền đi qua nhìn xem. La Mạch nói với Chu Tư Triều rồi một tiếng. Chu Tư Triều nghe được La Mạch đồng ý đề nghị của mình, cũng nhẹ nhàng thở ra. sau đó nói, như vậy, vậy thì chỉ kém một chút làm việc vật rồi. không phải vậy toàn bộ đoàn kịch giá đỡ đều xem như dựng lên đến rồi. La Mạch gật đầu một cái, tuy nhiên dừng một hồi, hắn nói. Giá đỡ dựng lên đến chỉ là bước đầu tiên Á Vạn Lý Trường Trinh bước đầu tiên. Chu Tư Triều cùng Lý Tú Anh liếc nhau, lúc này cũng muốn nói cái này Vạn Lý Trường Trinh còn không phải ngài khăng khăng làm theo ý mình a. Nhưng hai người cũng không nói, dù sao hiện tại bọn hắn cũng đã đồng ý chuyện này, vậy kế tiếp cũng chỉ có đi theo La Mạch con hàng này một con đường đi đến nên. Sau đó, bên này Lý Tú Anh ngược lại là cùng La Mạch nói, "A Mạch, ta bên này cũng là tại dựa theo ngươi nói lần trước cái kia mạch suy nghĩ tới. Ừ, bắt đầu tiếp xúc ngươi trường cũ, bọn họ trên cơ bản đồng ý yêu cầu của ngươi." Nghe được cái này, La Mạch có chút bất đắc dĩ, còn mình trưởng cụ cơ bản đồng ý chứ? kỳ thực hàng năm vì an bài những trường học này thực tập sinh bọn họ cũng vẫn là có chút bể đầu sức chán, bây giờ có thể có chính mình một cái như vậy thâu suất địa phương, lại còn nói cơ bản đồng ý, nhưng hắn không nói chuyện, mà chính là chờ lấy nghe Lý Tu Anh nói sau, bởi vì hắn cảm giác Lý Tu Anh khẳng định còn có lời gì muốn chờ một lát nói ra. Quả nhiên, Lý Tu Anh nói tiếp đi, mẫu chút là, ngươi trường cũ, bọn họ hy vọng ngươi trở lại làm một lần diễn giảng. Ừ, nói là cho ngươi các niên đệ niên muội truyền thụ một chút kinh nghiệm, ủng hộ thoáng một phát bọn họ tinh thần. La Mạch nghe được cái này liền hiểu, nguyên lai like trường cũ đánh là cái chủ ý này. Trước đó hắn bởi vì không muốn để cho mọi người nếu lấy mình trường học không thả, cho nên cũng tạm thời không đồng ý. Mà bây giờ danh tiếng không sai biệt lắm cũng đi qua không ít, chính mình liền đi tham gia thoáng một phát cũng rất tốt, dù sao tự trở về cũng có chút áo gấm về quê ý tứ, đang học đệ các niên muội trước mặt chỉ điểm Giang Sơn, đây cũng là một cọc điều thú vị, mà trường cũ bên này cũng có thể mượn La Mạch tên tuổi đến hấp dẫn người. Được rồi, nay hiểu ngươi giúp ta an bài cái thời gian, tốt nhất là tại ta trụm xong đoàn trường về sau. La Mạch nói với Lý Tú Anh. Ta đã biết. Lý Tú Anh gật đầu đồng ý. Sau đó, La Mạch cũng nói với Chu Tư Triệu, lão chủ Đó cũng là chờ ta chụp xong đoàn trường về sau, ta bớt thời gian cùng gặp mặt hắn đi. Chu Tư Triều cũng là gật đầu, dạng này, La Mạch cùng Lưu Lý Tu anh, Chu Tư Triều đụng đầu sự tỉnh cũng đã hoàn thành. Chương 188, lại một lần sự cố. Cùng Chu Tư Triều Lý Tu anh gặp mặt tạm thời hoàn thành, La Mạch lại lần nữa trở lại Nam Cương đàng chúng đi diễn, ta đoàn trường ta đoàn trong, La Mạch phần diễn trên cơ bản đã hoàn thành, tiếp xuống phần diễn cũng thiếu rất nhiều, hắn không cần đập bao lâu liền hắn có thể đi chân chính bận bịu chính mình bắt đầu thiết lập, bắt đầu đánh xuống cơ sở, bắt đầu để cho người ta làm sự nghiệp điện ảnh. Đi qua trước quay chủ xuất hiện hai nạn sự tình về sau, ta đoàn trưởng ta đoàn toàn bộ kĩ tổ bầu không khí đều bị đè nén không ít. Chuyện này đối với mọi người ảnh hưởng sát thực cực kỳ không nhỏ. Với lại đang quay nhiếp thời điểm cũng có một ít người tổng còn có không nhỏ tâm lý, cực kỳ dù sao nơi này chính là chết qua người, mà lại là rất nhiều người trước mắt, cứ như vậy sống sở sở đã mất đi sinh mệnh, không thể không nói ta đoàn trưởng ta đoàn đập đến thật sự là quá cực khổ, mà bây giờ còn có trước đó này chết người sự kiện tuyết thượng ra dương, rất nhiều chuyện cùng một chỗ đổ ập xuống nện xuống đến, hoàn toàn chính xác nện đến mọi người có chút trong chốc lát không chịu nhận năng lượng. Tuy nhiên mọi người vẫn là tại kiên trì, kiên trì quay trụ bộ phim này, muốn cho bộ phim này một cái hoàn mỹ kết cục. La Mạch đóng vai nhân vật này, mặc dù không có cùng những thứ khác điện ảnh truyền hình kịch đảm nhiệm chủ dắt mạnh như vậy, bách chính mình mang theo từng chút một thôi, miên tính chất để cho mình biến thành người kia, nhưng hắn cũng diễn rất chăm chỉ. Long Văn Trương là một cái mang theo vô lại nhân vật, nhiều khi tại xử lý trong chuyện, mang theo một để cho người ta cảm thấy phi thường khác người điên cuồng, bất qua hắn hoàn toàn chính xác sâu chuỗi lên toàn bộ phim truyền hình, cũng là trong kịch TV xuất sắc nhất một trong những nhân vật. La Mạch muốn diễn tốt nhân vật này, cũng vẫn là có thể có được người xem tán thành trên thực tế, căn cứ La Mạch đang di động ổ cứng trong thấy một chút tư liệu, Trung Quốc quốc sản phim truyền hình đến lượng kiếm về sau kháng chiến kịch bùng lộ, đến 912 năm thời điểm đặt đến đỉnh phong, hàng năm kháng chiến kịch gần như có thể chiếm được quốc sản phiến một nửa Giang sơn. dạng này kháng chiến kịch có kháng nhật kỳ hiệp tên đã trên dây các loại thiên lôi của quận cũng có mấy bộ cũng tạm được, tỉ như ta đoàn trường ta đoàn, đây chính là một bộ tại quảng điện đối với miêu tả kháng chiến truyền hình điện ảnh tác phẩm từng bước tha thứ sau sản phẩm. La Mạch diễn tốt bộ này phim truyền hình còn có thể kiếm được dư luận. mấy ngày nay mọi người quay chụp cũng là khích lệ lẫn nhau tiến hành, kỳ thực áp lực lớn nhất vẫn là yên hòa sư dẫu sao trước kia thế nhưng là xảy ra sự cố, với lại nằm ở chỗ yên hỏa sư trên thân. Nhưng cái này sự tình, chính như cả nước các nơi mỗi ngày đều xuất hiện ở hai nạn xe cộ, nhưng mọi người không có khả năng bởi vì cái này cũng không lái xe không ngồi xe mở dạng, bọn họ vẫn phải là kiên trì đem điện ảnh cho chụp xong. Tại tháng 4 phân đầu tháng thời điểm, binh lính đột kích thu được một cái phim truyền hình thượng, cái này hoặc nhiều hoặc ít tách ra một chút kịch tổ trong từ trên xuống dưới tràn ngập một chút hỏng bét bầu không khí. Rất nhanh, đã đến giờ trung tuần tháng 4, La Mạch phần diễn chỉ còn lại có ngày cuối cùng. Ngày mai sẽ là bạn Tân Hán bộ phim, chờ đến La Mạch phần diễn chụp xong về sau Hắn liền sẽ trở lại kinh thành bắt đầu chủ tính thậm chí chân chính khai mạc mình thất Tình Tam Thập Tam Thiên. Đây mới thật sự là đại chiến dịch. Cũng liền ở nơi này vài ngày, La Mạch cũng nhận được một chút thông chi, vẫn còn có phương diện lấy được tin tức, cũng biết họa bị gần nhất đã bắt đầu rồi mình tuyên truyền tạo thế. La Mạch dù sao cũng biết mình thất Tình Tam Thập Tam Thiên cần tuyên truyền, cho nên cũng ở đây chú ý họa bị tuyên truyền thủ đoạn. Trên thực tế, hắn đại khái biết một chút này họa bị tuyên truyền kế hoạch, mà toàn bộ tháng 3 phân cùng tháng 4 phần, vừa bắt đầu tiến hành bộ phim này hậu kỳ cắt nối biên tập cùng chế tác, một bên cũng bắt đầu từng bước tuyên truyền tạo thế. Tháng 3 phân chủ yếu tuyên truyền trọng điểm là thông qua các loại các dạng mặt phẳng truyền thông để cho mọi người đặc biệt hy vọng cái này, một bộ hậu kỳ thêm vào đầu nhập 100 vạn USD, không thiết hết thể chế tạo chân thực đặc hiệu quá trình, tìm một cái mánh lưới để cho mọi người bắt đầu từng bước chú ý cùng chờ mong dạng này, một bộ điện ảnh. Mặt khác, tại tháng 3 phân hạ tuần, liền bắt đầu khởi động liên quan tới hoa hạ truyền thống văn hóa tại đường kim trong thế giới truyền bá nghiên cứu thảo luận. Hoa bi đoàn kịch tuyên truyền tạo thế bên trong, rất trọng yếu một điểm cũng là bọn họ rêu rao tự thân phải dùng hiện đại biện pháp thông qua những này ma huyễn phim truyền hình đến đem trung hoa văn hóa phát dương quang đại đồng thời cũng là dùng trung quốc tân ma huyễn điện ảnh đến đối kháng hollywood đại phiến mặc dù nói loại này rêu rao càng nhiều thuộc về một tự mình nhắn hiệu nhưng tốt xấu bọn họ cũng ở đây đánh ra dạng này một lá bài để cho mọi người từng bước biết rõ có một cái vào trước là chủ khái niệm ngày 16 tháng 3, ninh hạ nhật báo hoa hạ điện ảnh báo bắt đầu đưa tin truyền thống văn hóa tại trong điện ảnh phục hưng trung quốc văn hóa muốn đi hướng về thế giới dạng này tiêu đề về sau phượng hoàng tuấn san bắt đầu phát dạng này văn chương kỳ thực càng nhiều hay là vì điện ảnh phục vụ mang theo một chút mềm văn vị đạo nhưng tóm lại vẫn là có rất nhiều không rõ chân tướng quần chúng cảm thấy nói không sai ngày mùng ngày 5 tháng 4, tê lô văn báo khan phát sơn đông đại học giáo sư mã dị phương tân có thể làm cho hoa hạ ưu tú truyền thống văn hóa ở thế giới mau sớm phụ cập văn chương cũng liền tại một ngày này bắc kinh văn báo hiện đại khoai báo các loại tốt nhiều nhà báo chí chính thức đăng một tiên truyền thống văn hóa hẳn là giống như vậy quay chủ văn chương tác giả là chữ danh bắc điện giáo sư tề thế, thế long thế là bộ phim này tạo thế càng lúc càng lớn lại thêm còn lại các loại mặt phẳng truyền thông thay đổi một cách vô tri vô giác Bộ phim này tuyên truyền tình thế đang tại phát triển không ngừng, với lại về sau trương tịnh dĩnh khúc chủ đề họa tâm cũng bắt đầu tuyên bố, bộ phim này chờ mong giá trị cũng liền càng ngày càng cao. La Mạch nhìn thấy cái này liên tiếp tuyên truyền thế công, cũng càng ngày càng minh bạch cùng lý giải một bộ phim cao phòng chiếu là thế nào tới. Đừng tưởng rằng đóng mấy cái ngôi sao thật tốt điện ảnh liền có thể mọi việc đại cát. Trên thực tế, một bộ phim tuyên truyền cũng rất là trọng yếu. Nhìn xem tập kết hảo cùng họa bì cũng là dạng này. đương nhiên, bây giờ La Mạch cũng chính là quan tâm, hắn tạm thời còn không có tham dự vào họa bì tuyên truyền bên trong kế hoạch. Bây giờ La Mạch gặp phải trực tiếp nhất nhiệm vụ vẫn là chụp xong đoàn trường. Này thiên trụ là một đoạn điển tây trận đụng độ tranh đoạt một cây cầu chiến dịch, mà cái này quay trụ địa điểm tại đằng trùng bên này thật sự là địa danh là làng tiểu. rất nhiều quần chúng diễn viên đang tại theo trên cầu đi qua, la mạch lúc này đang cùng mọi người cùng nhau. Bất thình lình, ầm ầm, lại làm một tiếng vang thật lớn, hạt bụi tràn ngập, gạch đá phấn khởi. Bờ dít bất thình lình sập. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người trận tròn mắt, mới bắt đầu thời điểm coi là đây là cố ý như vậy vỗ. Vì hiệu quả, thế nhưng là nhìn kỹ một chút đã cảm thấy không đúng, bởi vì những quần chúng diễn viên đó lúc này rất nhiều đều ở đây tiêu khổ chậu trời đoạn đột rên rỉ từ phía trên truyền ra. Thế là, mọi người từng bước lại biết rồi đây là một chuyện cho nên. Chơi ạ. Đoạn thời gian trước, tại đây mới xuất hiện một chết một bị thương sự cố. Hiện tại, bờ rít lại sập. Cái này, đoàn kịch mọi người đều tâm lý lo sợ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 189, to lớn lún. Ta đoàn trường ta đoàn theo khai mạc về sau có thể nói là vận rủi vào đầu, liên tiếp chạm tới một chút chuyện không tốt. Đoạn thời gian trước, yên hòa sư sự tình mới vừa đi qua, chuyện kia ảnh hưởng kỳ thật vẫn là đủ khắc sâu. Cho tới bây giờ toàn bộ Hoa Hạ cũng còn có rất nhiều người đang thảo luận phim truyền hình cùng điện ảnh kịch tổ hẳn là như thế nào gánh vác lên hẳn là gánh nỗi trách nhiệm. Kết quả, chuyện này mới qua nửa tháng, bên này lại xảy ra bờ rít đổ sụp sự cố. La Mạch hiện tại xem như càng ngày càng khắc sâu cảm nhận được, nhân sinh tựa như một hộp chocolate, người vĩnh viễn không biết tiếp theo khỏa là dạng gì. Dù tại điện ảnh các loại sự tình bên trên, vậy cũng mở dạng, bởi vì chỉ ít, La Mạch còn có kịch tổ bên trong những thứ khác mỗi người, cũng sẽ không nghĩ đến đón lấy đến tột cùng sẽ phát sinh cái quái gì. Khang Hồng Lôi lúc này cũng cảm giác tuyết thượng ra xương vốn là kịch tổ trong yên hòa sư hy sinh sự tình cũng là tốn rất nhiều thời gian đi giải quyết cũng dùng phong quang đại táng còn có bồi thường các loại rất nhiều mặt thức mới hơi khôi phục một chút kịch tổ bên trong người lực đứng tụ nhưng là bây giờ lại xuất hiện loại này phi thường tồi tệ an toàn sự kiện thế là bây giờ khang hồng lôi thật đúng là không biết chính mình phải làm gì rồi với lại hôm nay loại này bờ rít lún mặc dù không có cùng lần trước loại kia mảnh đạn bay ra nguy hiểm như vậy cùng ánh lửa ngút trời nhưng cái này dạng bờ rít lún vẫn có mãnh liệt thị giác lực rung động theo bọn họ cái góc độ này nhìn lại chỉ thấy một mảnh khói bụi đang không mà lên toàn bộ thế giới đều cảm giác bị khói bụi bao phủ lại sau đó đi ở trên cầu những cái này quần chúng diễn viên lúc này cũng bị xảy ra bất ngờ tai nạn từng cái cũng đứng không vững đi theo bờ rít té xuống chuyện này phát sinh để cho kịch tổ trong tất cả mọi người cảm thấy một trận không nói ra được kinh ngạc cùng lo sợ cảm giác mọi người trước đó thấy cái kia yên hòa sư sự, sự cố phảng phất còn sờ sờ đang nhìn gần ngay trước mắt thế nhưng là lúc này lại xảy ra hiện tại loại chuyện này trong lúc nhất thời rất nhiều người đều ngây dại cũng không có trước tiên đi lên cứu viện mà chính là chờ ở một bên vẫn là khang hường lôi dù sao hắn là kịch tivi đạo diễn. Lớn bao nhiêu chuyện phát sinh về sau hắn dù sao cũng đến đánh, cảm giác được bên này chuyện phát sinh tròn nên về sau, kháng hồng lôi lập tức liền cảm thấy toàn thân có chút không nhịn được run rẩy chuyện này phát sinh, để cho hắn đảm nhiệm đạo diễn ta đoàn trưởng ta đoàn bộ này phim truyền hình có thể nói càng là bước đi liên tục khó khăn, muốn kéo dài trước quay chụp chất lượng đây đều là một vấn đề, nhưng hắn hay là mạo kịp. Phản ứng, cứu người quan trọng. Dù sao đây chính là rất nhiều sinh mệnh. Những này quần chúng diễn viên cũng không phải là chuyên nghiệp, trên thực tế. Đại bộ tờ HL quần chúng diễn viên cũng là phụ cận một cái trong thôn thôn dân, bọn họ đi theo kịch tổ đi tới nơi này cái địa phương quay trụ, không nghĩ tới lại than thượng hiện tại chuyện này. Nhìn xem tại trong bùi đất lăn lộn những người này, Khang Hồng Lôi cũng không lo được mọi người đang quay đùa, vội vàng đem kịch tổ trong tất cả mọi người kêu lên hỗ trợ. La Mạch lúc này cũng kịp phản ứng, tuy nhiên trước mắt chuyện này... Sau khi phát sinh đối với hắn địa vị các loại dù sao cũng không có ảnh hưởng gì cùng tổn hại, nhưng hắn đối với Khang Hồng Lôi luôn luôn phi thường tôn kính, đối mặt trước mắt bất thình lình phát sinh khó khăn, la mạch cũng cảm động lây, vì là Khang Hồng Lôi cảm thấy một chân chính sầu lo, đồng thời bước chân hắn liên tục cũng đi qua xem tình huống hiện trường. May mắn, tuy nhiên bên này có hơn 100 cái quần chúng diễn viên, nhưng không phải mỗi một cái đều rất xuống, rất xuống người khả năng có 560 cái, tuy nhiên cái này 560 cái nhân trung gian cũng có mấy cái không có gì đáng ngại, không thể không nói mấy người này vận khí không tệ, theo cao như vậy địa phương đến rơi xuống, phủi mông một cái đứng dậy sinh long hoạt hổ lại có thể nhảy nhót vui mừng, nhưng bọn hắn là không có chuyện, những người khác cũng không giống nhau. Có ba bốn mươi cá nhân bị thương, còn có mấy cái thương thế đặc biệt nghiêm trọng, đã tại xung quanh nhuộm dần ra mảng lớn đỏ như máu, đoán chừng là bị trọng thương. La mạnh có thể làm chỉ là đem bị thương nhẹ người trước tiên nâng đỡ đỡ qua một bên, những người khác cũng chỉ có thể làm như thế. Dù sao đây đều là người bị thương nhẹ, vẫn là có thể cứu một chút, thế nhưng là những thứ khác mấy cái người bị trọng thương, mọi người cũng không dám tùy tiện hành động, lo lắng không cẩn thận đụng phải mấy cái này người bị trọng thương vết thương, đến lúc đó ngược lại biến khéo thành vụn bởi vì tới chợ giúp người tương đối nhiều, La Mạch cũng chỉ là vịn một cái, mà những người khác cũng cực nhanh đem còn dư lại người bị thương nhẹ đỡ lên. dạng này hiện trường cũng chỉ còn lại có mấy cái mọi người không dám tùy tiện loạn động người bị trọng thương rồi. bên trong một cái đầu người còn bị rất xuống cục gạch này bảo cả đầu đều máu me nhảy mua, để cho người ta nhìn một chút đều cảm thấy có loại theo thực chất bên trong sông lên lo sợ, thậm chí không nhịn được ý. nếu như bị cái kia cục gạch đập phải là mình đâu đâu. vậy làm sao bây giờ? qua không lâu bác sĩ cuối cùng là tới, mà gần đây xe cứu hộ lúc này cũng đã vang lên âm thanh bởi vì biết rõ thụ thương nhân số rất nhiều, đảng trùng xe cứu hộ trên căn bản là toàn bộ đều cho chuyện đi ra, màn kịch của hôm nay đến bây giờ xem như chuột không được đi. Bởi vì phát sinh trước mắt đây hết thảy đã lớn đại nằm ngoài dự đoán của mọi người, mà kịch tổ đương nhiên không có khả năng tại dạng này nghiêm trọng sự cố về sau còn tiếp tục đi diễn. Ban đêm, rất nhanh, chấn kinh toàn quốc lại một đầu ta đoàn trưởng ta đoàn xảy ra chuyện tin tức vét sạch toàn bộ Trung Quốc đại địa, rất nhiều người bình thường bởi vì phát sinh chuyện này mà bóp cổ tay thở dài, cảm thấy ta đoàn trưởng ta đoàn bộ phim này thật đúng là có một chút nghiệp trưởng. Đến bây giờ thì đã xảy ra 2 trận sự cố, với lại hôm nay trận này sự cố vẫn là càng làm hại hơn người. La Mạch cũng có một ít không yên lòng hoàn thành hôm nay võ thuật luyện tập, bây giờ La Mạch đối với võ thuật luyện tập càng ngày càng đầu nhập càng lúc càng thâm nhập, cũng liền càng ngày càng minh bạch trong này rất nhiều thứ, với lại thân thể của hắn cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Chí ít tính cân đối cùng nhanh nhẹn, linh hoạt các thứ là đi lên kéo lên một mạng lớn. La Mạch luyện qua đoạn này, tiếp theo liền để cho Dương Tư Di đổi theo gấp hỏi thăm một chút hôm nay tình huống tương vong, nói thật, những quần chúng diễn viên đó hắn kỳ thực chưa hẳn nhận biết, nhưng dù sao cũng là tại một cái đoàn vị. Hiện tại bọn hắn ra trước mắt sự cố, La Mạch trong lòng cũng cảm giác đặc biệt khó chịu, cũng rất lo lắng lại xuất hiện tử vong sự cố. May mắn, Dương Tư Di tin tức mang về là, hôm nay tạm thời vẫn chưa có người nào chết, với lại cũng không có kỳ nguy hiểm, liền xem như đầu bị cục gạch nện đến máu me nhảy múa cái vị kia, lúc này cũng đã thoát ly kỳ nguy hiểm, tuy nhiên lần này bị thương 43 cá nhân, trong đó 31 cái bây giờ còn đang bệnh viện, trong đó có 7 cái là cùng cái kia đầu bị cục gạch nện đến máu me nhảy múa ra hỏa tương tự người bị trọng thương. La Mạch nghe được không người chết, lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. La Mạch ban ngày thời điểm liền được cái thế giới này rất nhiều người quan tâm, Lý Tu Anh cùng Chu Tư Triều tự nhiên không cần phải nói, hai người trước tiên liền gọi điện thoại tới thăm hỏi, đồng thời Lý Tu Anh cũng oán trách thoáng một phát cái này đoàn kịch tính nguy hiểm, La Mạch biết rõ nàng lo lắng cho mình, nghe ngược lại là cũng cảm thấy rất dễ nghe, Chu Tư Triều cũng cùng La Mạch nói thật lâu. Ngoài ra cũng là La Mạch đó rồi, rất nhanh, hắn block trên lại là mấy chục vạn đầu nhắn lại đột nhiên xuất hiện, kém chút đem hắn block trang bìa đều cho chuẩn bị bạo. Chương 190, gặp Tạ Đông. Ta đoàn trường ta đoàn phát sinh lại một lần nữa nghiêm trọng tai nạn an toàn, đưa tới trong nước vô số người quan tâm. Giờ này khắc này, có rất nhiều người đều ở đây nhìn chăm chú lên chuyện này, nhìn xem ta đoàn trưởng ta đoàn kịch tổ đến tột cùng sẽ xử lý như thế nào tại đây chuyện phát sinh. Về sau, ta đoàn trưởng ta đoàn bức bách tại áp lực, kịch tổ tạm thời ngừng đập, mà ngừng vô ít thời gian nói là một tuần, hướng về nhiều nói cái kia chính là nửa tháng thậm chí một tháng. Dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy kiện, nhân dân cả nước nhãn quang đều tụ cháy ở chỗ này đây, một cái xử lý không tốt, sinh ra dư luận phong bạo đều không phải là kịch tổ có thể chịu được. La mạch bên này thì là lại một lần nữa tại block trên dán một cái chứng minh cực kỳ an toàn thanh minh. Cái này khiến vô số ưa thích La Mạch đám fan hâm mộ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Đó lấy, lại có vô số ký giả chạy tới, La Mạch cũng cho kịch tổ nói một chút lời hữu ích. Nhưng đến ngày thứ hai, La Mạch liền cùng Khang Hồng Lôi, cũng là cùng cái này kịch tổ tạm thời cách biệt, dù sao, hiện tại La Mạch tại kịch tổ bên trong phần diễn chỉ kém một chút như vậy, mà bây giờ kịch tổ cần tạm dừng quay chụp lâu như vậy thời gian, La Mạch đương nhiên không thể nào cùng kịch tổ cùng nhau chờ ở chỗ này, hắn cần trước quay về kinh thành, an bài chính mình sự tình, chờ đến kịch tổ lần nữa khôi phục quay chụp về sau, trở lại bên này quay chụp sau cùng một đoạn màn ảnh. Tại La Mạch lần nữa trở lại kinh thành về sau, hắn không nghĩ tới là bây giờ đưa tin có rất nhiều tại đưa tin La Mạch cũng là ở cái này hai nạn sạt lở hiện trường vỗ tới ảnh chụp tấm hình này trên là La Mạch tại vịn một cái bị thương quần chúng diễn viên hướng về địa phương an toàn đi ảnh chụp đối với tấm hình này bình luận đại đa số người cầm khẳng định thái độ cảm thấy La Mạch làm phi thường đúng chỗ làm một cái ngôi sao có thể dạng này chú ý bọn họ những này không thành danh quần chúng diễn viên đích thật là có chút khó được thậm chí có một ít người bởi vì tờ này ảnh chụp đã cảm thấy La Mạch là một cái đạo đức cao thượng người nhất là hắn đám fan hâm mộ càng là sấn lòng tin tưởng điểm này thế là. La Mạch ngược lại là thu hoạch một chút danh tiếng lên niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng biết kịch tổ làm như vậy cũng có giảm bất thoáng một phát kịch tổ áp lực hiển nghi. Mà đây bộ truyền hình kịch bản đến cũng là thuộc về Hoa Nghị huynh đệ. Hoa Nghị huynh đệ cũng có thể phối hợp với tuyên truyền thoáng một phát La Mạch rời đi áp lực. La Mạch lại một lần nữa ngồi ở trên máy bay. Giờ này khắc này, Phi Cơ đã tại trên cao nhất tầng bình lưu chuyển. Phi Cơ bay tương đối bình ổn, cũng không có làm sao sốc này. La Mạch ngồi là khoang hợp nhất, đầu này các loại khoang thuyền hoàn cảnh cùng khoang phổ thông dù sao cũng là không giống. Dương Tư Di tại La Mạch đối diện ngủ thiết đi. Tuy nhiên tuy nhiên ngủ thiết đi. Nhưng Long Mi có chút trong nấy mắt, cũng không biết là nằm mơ thấy cái quái gì. La Mạch nhìn xem Dương Tư Gi có chút mở người. Lần này, Ta Đoàn Trường Ta Đoàn phát sinh mấy lần sự cố thật sửa lại. La Mạch đối với đập phim truyền hình đóng phim nhận biết, kỳ thực ban đầu ở đập tập kết hào thời điểm, La Mạch nhận biết đến, điện ảnh cùng phim truyền hình cũng không phải là một kiện phi thường nhẹ nhõm sự tình, mà tới được Ta Đoàn Trường thời điểm, hắn biết được là, điện ảnh không chỉ có không phải nhẹ nhõm sự tình, ngược lại còn là đặc biệt chuyện nguy hiểm tình. Lại nghĩ tới chính mình sẽ chụp thất tình tam thập tam thiên, La Mạch trong lòng nhiều rất nhiều đối với bộ phim này thiết lập cùng dự định, đến lúc đó nhất định phải nương cẩn, tận lực nương cẩn. Tuyệt đối không thể xuất hiện ta đoàn trường ta đoàn bên trong tình huống. Nghi một lát, La Mạch cũng biết nghĩ lại nhiều cũng không có quá lớn ý nghĩa, hắn liền lấy ra một xấp giấy đến, đặt ở đầu gối của mình bên trên, đây đều là hắn gần nhất vẽ thất tình tam thập tam thiên phân cảnh kịch bản gốc, kỳ thực La Mạch đã xem kỹ mấy lần bộ phim này, rất nhiều tràng cảnh La Mạch hiện tại cũng đã có thể ghi sâu trong lòng, dạng này vẽ ra phân cảnh kịch bản gốc cũng là một kiện nước chảy thành sông sự tình. Hắn như thế vẽ lấy, mãi cho đến phi cơ phi hành hơn 2 giờ về sau, hắn vẽ hơi mệt. La Mạch hoàn toàn chính xác vẽ hơi có chút mức độ, với lại trong khoảng thời gian này vẽ lên nhiều như vậy cũng coi là để cho mình họa ký lại đã trải qua rất nhiều tật lễ, cho nên bây giờ La Mạch vẽ ra hình ảnh thật đúng là đặc biệt có cảm giác. La Mạch lúc này nhẹ nhàng ngẩng đầu, duỗi người, sau đó nhìn thấy đối diện Dương Tư Di còn đang ngủ, tâm lý âm thầm cười một tiếng, nha đầu này thật đúng là có thể ngủ. Nếu hai nạn máy bay, khả năng nàng đều sẽ ở trong ngộm đẹp đi gặp Tử Thần. Nghĩ tới đây, La Mạch bất thình lình có chút nướng nghề, hắn trước kia cũng hơi luyện qua từng chút một phát họa, nhưng thật lâu không có vẽ lên, hiện tại vừa vặn có một cái có sẵn người mẫu, hắn liền đối đối diện Dương Tư Di bắt đầu vẽ lên đến, họa nàng mặt xinh đẹp kia bằng, da thịt trắng đón. Tôi hơi, hơi nheo lên lại vừa đúng mũi, còn có một đôi nhắm lại nhưng vẫn rất đẹp ánh mắt. Như thế vẽ lên hơn 20 phút đồng hồ, Dương Tư Di bất thình lình từ trong mộng tỉnh lại, rủi mắt một cái, nhìn thấy đối diện La Mạch đang dùng tranh thứ gì. Lập tức có một chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua về sau phát hiện La Mạch vẽ là một cô gái ngủ sau bộ dáng. Dương Tư Di bỗng chốc biết một chút đồ vật, sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ. La Mạch cũng không nghĩ tới Dương Tư Di đột nhiên như vậy tỉnh lại, cũng có chút ngượng ngùng, vừa mới nhất thời ngớ ngẻ, tiện tay vẽ lên thoáng một phát, người đầu này tiểu chứ rất có thể ngủ, ngủ đến hiện tại, xem đi. Kinh thành đều nhanh đến đây. Dương Tư Di cắn cắn miệng môi dưới, lại không có trực tiếp trả lời La Mạch, mà chính là có chút khinh thanh kinh ngữ nói: Ngươi vẽ lên bao lâu à nha. Hơn 20 phút đồng hồ đi. La Mạch cười nói: Nếu như ngươi không thích, ta đem nó ném đi. Đừng đừng đừng. Đừng vẫn. Nghe được La Mạch nói muốn đem hóa vứt, Dương Tư Di lập tức liền gấp: Ta thích, ngươi đừng vứt. La Mạch nhìn xem nàng cười, ngươi cũng không thấy đâu cả, liền nói đưa thích. Nếu như ta đem ngươi vẽ thành người quái dị làm sao bây giờ? Vẽ thành người quái dị ta cũng phải. Dương Tư Di rũi ra tiểu xảo trắng non tay phải, đưa tới La Mạch trước mắt, La Mạch đem họa đưa cho nàng. Dương Tư Di không kịp chờ đợi, nhưng lại thấp thầm bất an đem họa đặt ở trước mắt của mình, nhất thời nhịn không được thán phục một tiếng. Bởi vì La Mạch vẽ đích sắc rất dễ coi, mặc dù chỉ là vẽ lên một cái đầu, còn có một chút điểm quần áo và tóc hai, nhưng là coi như những này, nàng đều cảm thấy rất đẹp mắt rất thỏa mãn rồi. "Cảm ơn ngươi, La Mạch." Dương Tư Di nhỏ giọng nói một câu. Trở lại kinh thành ngày thứ hai, La Mạch liền được Chu Tư Triều thông chi, nói có thể tới nhìn một chút cái kia Tạ Đông rồi, bởi vì hai người đều vừa lúc có thời gian. La Mạch tuy nhiên cảm thấy mình không có chiêu hiền đại sĩ tất yếu. Nhưng vì về sau năng lượng đánh ra tốt điện ảnh, hắn cũng cảm thấy cần muốn đi qua khảo sát một chút cái này Tạ Đông khả năng chịu đựng, với lại cũng có thể đầu tiên bắt đầu một điểm câu thông, về sau chân chính đóng phim thời điểm, lẫn nhau cũng mới có thể có nhất định ăn ý. La Mạch cùng Chu Tư Triều đi tới một cái quán cà phê, gặp được Tạ Đông, cái này Tạ Đông niên kỷ mới chương 34, nhưng là lớn lên rất giả, nhìn đã là tiếp cận 40 tuổi người. Tóc ở phía sau tóc đuôi ngựa, giữ lại ria mép. Còn thật sự cho người ta một điểm nghệ thuật ra cảm giác. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Trước 191, Dụ Tâm. Tạ tiên sinh, ngươi tốt." La Mạch cùng Tạ Đông sau khi bắt tay mặt đối mặt ngồi xuống, tuy nhiên cái này Tạ Đông muốn tự mình gặp La Mạch cùng hắn tâm sự sau đó mới làm quyết định, tựa hồ có chút cẩn thận khảo sát ý tứ, nhưng chân chính gặp mặt về sau, Tạ Đông lại phi thường khách khí, hoàn toàn cũng là một bộ đối mặt kim chủ bộ dáng. La Mạch trong lòng ngán thẩm, lúc này mới giống bộ dáng đi. Mặt ngoài nhưng cũng tương đối khách khí cùng hắn nắm tay, nói tiếp đi, "Tạ tiên sinh, ta muốn, lão chủ." "Ừ, cũng là Chu Tư Triều đã đã nói với ngươi mục đích ta tìm ngươi rồi." ta là người cũng không chói quen một chút con con thẳng thẳng hôm nay sẽ mở cửa gặp sơn điệu nói tạ tiên sinh ngươi đối với ta có cái gì lo nghĩ còn có hy vọng ta làm đến cái quái gì hoặc là có vấn đề gì cần ta giải đáp hiện tại liền trực tiếp nói với ta đi tạ đông hơi sững sờ bao quát chu tư triều đều có một chút ngây người không nghĩ tới la mạch nói trực tiếp như vậy tuy nhiên nói chuyện cũng tốt hoàn toàn chính xác đi thẳng vào vấn đề có vấn đề nói vấn đề không có vấn đề liền đánh nhị quyết định dạng này cũng sẽ không lãng phí mọi người với nhau thời gian quý báu tạ đông ngược lại là cảm thấy có chút thưởng thức la mạch rồi hắn nói chính là đi thẳng vào vấn đề. Quả nhiên nói lại như vậy môn gặp vùng núi, hắn cũng ưa thích dạng này tính tình người. Đương nhiên, La Mạch cũng là nhìn thấy hạ người gì nói cái gì dạng lời nói, có người liền phải cong cong quấn quấn, có người chính là muốn đi thẳng vào vấn đề, hắn nghe Chu Tư Triều nói qua tại động tính cách, cho nên mới nói thẳng lời khi trước. "Tốt, tất nhiên La tiên sinh ngươi trực tiếp như vậy, vậy ta cũng sẽ không giấu giếm. Kỳ thực ta cũng biết ngươi ý tứ, chính là muốn ta dựa theo ngươi ý nghĩ đến trưởng không được ảnh, là như thế này à. Nói cách khác, nguyên tắc mạch suy nghĩ ngươi đến, nhưng là cụ thể thao tác là ta tới. "Ta nói không có vấn đề chứ? Là như thế này." La Mạch lộ vẻ rất là thẳng thắn, nói thực ra ta mặc dù có điện ảnh lối suy nghĩ, nhưng ta không có đóng phim, cho nên ta cần ngươi dạng này kinh nghiệm phong phú đạo diễn tới giúp ta một tay, đồng thời đây cũng là một cái ta giống học tập của ngươi cơ hội. Như vậy, vấn đề của ta là, ngươi thật muốn tốt muốn đập như thế nào điện ảnh, thật nghĩ kịch bộ phim này hẳn là làm sao phát triển, hẳn là làm sao tuyên truyền, mà đây bộ phim đối ngươi ý nghĩa là cái gì, những vấn đề này ngươi nghĩ kỹ chưa? Ta biết, hiện tại ngươi diễn nghệ sự nghiệp đang tại phát triển không ngừng, vậy ngươi bất thình lình muốn vô vô điện ảnh tự biên tự diễn, ngươi nghĩ tới ngươi đang làm cái gì, đồng thời sẽ nghiêm túc đi làm à? Tạ Đông nói, ngượng ngùng, có lẽ ta nói đích xác có chút trực tiếp, nhưng ta muốn chính là một bộ có thể đến nơi đến chốn, với lại thật sự có hoạch định điện ảnh. La mạch nghe rõ, Tạ Đông lo lắng chính là mình chỉ là đầu gốc phát xuất, căn bản không có nửa điểm quy hoạch liền tùy tiện bắt đầu điện ảnh. Đối với vấn đề này, hắn không khó giải đáp. Ngươi yên tâm đi, cái này điện ảnh ta tuyệt đối không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Ta muốn lao chui bọn họ cũng cho ngươi một chút ta trước đại thể quy hoạch đến xem, vậy ta hiện tại liền đem bản đầy đủ quy hoạch cho ngươi xem. Với lại, không nói cả ngươi, ta đã lấy được công ty đồng ý, cũng đem mình thành viên tổ chức cũng trên cơ bản hoàn toàn thành lập ta là không thể nào bỏ dở được trường, với lại ta quy hoạch cũng rất rõ thích, ngươi có thể nhìn xem những thứ này. La Mạch biết rõ, Chu Tư Triều bọn họ lúc trước vì giữ bí mật cùng với khác nguyên nhân, dù sao cũng không có khả năng hoàn toàn thẳng thắn cầm La Mạch làm xong tất cả đối với thất tình tam thập tam thiên quy hoạch đưa cho Tạ Đông. Hiện tại La Mạch biết rõ Tạ Đông đã đại khái trên quyết định phải tới, chỉ là trong lòng vẫn có chút lo nghĩ, cho nên La Mạch liền dứt khoát đem mình đồ vật đều toàn bộ đưa cho hắn xem, nói như vậy cũng có thể để cho Tạ Đông đối với mình còn có tự tin. Tạ Đông nhận lấy La Mạch cho hắn tư liệu, ban đầu hắn còn cảm thấy La Mạch chỉ là ý nghi huyền chỉ là tự mình bành trướng mà muốn quay chụp một bộ điện ảnh, khẳng định cũng chính là đầu óc phát xuất sản phẩm. thật là nhìn bây giờ những tài liệu này về sau, Tạ Đông phát hiện mình là thật đánh giá thấp La Mạch rồi. những này quy hoạch viết phi thường kỹ càng, để cho người ta vừa nhìn liền biết là xuống một phen khổ công, với lại như là đã hạ khổ nhiều như vậy công, vậy khẳng định cũng không khả năng dễ dàng từ bỏ. với lại nhất làm cho Tạ Đông cảm thấy bất ngờ chính là La Mạch tuyên truyền kế hoạch, cái này tuyên truyền kế hoạch không chỉ có phi thường tưởng tượng, có tính khả thi, hơn nữa thuật nhìn đặc biệt mới lạ. rất nhiều thứ cũng là trước kia nhóm người kia cũng không nghĩ tới. Tạ Đông nhìn đến đây thời điểm trong lòng Thiên Bình đã hoàn toàn bắt đầu nghiêng. Mà khi hắn nhìn thấy La Mạch vẽ ra hết cái này tới cái khác phân cảnh kịch bản gốc về sau, càng La nhịn không được ngẩng đầu nhìn liếc một chút La Mạch. Bởi vì Tạ Đông phát hiện, La Mạch vẽ cái này mặc dù không quên cực kỳ chuyên nghiệp, nhưng vẽ rất tốt, ít nhất có thể để cho người ta lĩnh hội hắn muốn biểu đạt cái quái gì. Với lại như thế một đống phân cảnh kịch bản gốc, đã có 60 tầm trang, nhìn ra được hắn hao tốn rất lớn tâm huyết, với lại cũng đã đem điện ảnh đại khái mạch lạc vẽ ra không ít. Có thứ này, chân chính khai mạc về sau, vậy khẳng định muốn tiết kiệm hạ rất lớn khí lực, với lại hắn Tạ Đông cũng sẽ có một cái thi hành phương hướng. Cùng Chu Tư Chiều đánh giá một dạng, Tạ Đông là một cái thiếu khuyết sáng tạo cái mới, nhưng chỉ cần có quy hoạch, với lại có an bài để cho hắn đi làm một việc, hắn nhất định có thể làm rất tốt. Đóng phim kỹ thuật, trường khống, kinh nghiệm hắn đều không thiếu thốn. Hắn thiếu hụt chỉ là một điểm tư tưởng mới, ý tưởng mới, còn có loại kia đóng phim cơ hội. La Mạch có thể đem những này đều cho hắn. Đây có thể nói là một bổ sung. La Mạch hiện tại trên cơ bản đối với quay phim còn biết rất ít, làm đạo diễn muốn làm sao khi hắn trong lòng có gật đầu tự nhưng không phải rất rõ. Có Tạ Đông, vấn đề này thì sẽ dần dần có giải quyết hy vọng. Tốt, vẽ coi như không thể. Tạ Đông nhưng là đắm chìm trong la mạch vẽ ra từng cái phân cảnh kịch bản gốc bên trong, cảm thấy mình tìm được một phi thường tinh xảo quy hoạch năng lực còn một chút cậu mình, trong lúc nhất thời bên trong liền không nhịn được hô một câu. Chờ đến hắn kịp phản ứng la mạch cùng Chu Tư Triều vẫn ngồi ở chính mình đối diện thời điểm, Tạ Đông nhịn không được cười xấu hổ cười song, thật có lỗi, ta thất tố. La mạch ngược lại là cảm thấy hắn thái độ này, mặc dù không phải là tân bút mình, nhưng ít ra la mạch nhìn thấy về sau, cảm thấy hắn là thật cảm thấy mình vẽ rất không tệ mới thất tố, cảm giác này vẫn đủ tốt. Thế là, la mạch khoát tay nói ra, không sao. Tạ Đông mỉm cười đem những này tư liệu tạm thời để ở trên bàn, sau đó ngẩng đầu, rất nghiêm túc nhìn xem La Mạch nói, La Tiên Sinh, ngươi những này quy hoạch đặc biệt tường tận, với lại cũng có được rất lớn chấp hành lực. Xem ra, rất nhiều chuyện ngươi cũng nghĩ kỹ, là ta lo nghĩ bậy bạ. Dừng một chút, Tạ Đông còn nói, đương nhiên, ta muốn nói là, ta gia nhập kế hoạch này, cũng nhất định sẽ vì là La Tiên Sinh sự nghiệp điện ảnh cố gắng làm việc. Đồng thời, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội lần này. La Mạch cười cười, cái này Tạ Đông xem như thật không tệ một người, quyết định về sau, liền có thể cũng như bây giờ thoải mái, hoàn nên gia nhập. Ta cũng cảm ơn ngươi gia nhập. La Mạch vươn tay, hai người tay phải bắt tay nhau. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 192, Cố nhân. La Mạch cuối cùng là làm xong Tạ Đông. Kỳ thực trong khoảng thời gian này, tuy nhiên La Mạch nói là chính mình muốn điện ảnh, nhưng hắn chính mình lại không có làm quá nhiều chuyện. Thành viên tổ chức trên cơ bản cũng là Lý Tú anh cùng Chu Tư Triều đang giúp đỡ. Hôm nay tới giải quyết Tạ Đông cũng là kiện thứ nhất hắn chân chính làm sự tình. Bất quá bây giờ, công ty đã đồng ý La Mạch đóng phim tình cẩu, cũng đã bắt đầu cho phái ra một ít công việc nhân viên, hiện tại hơn 20 cá nhân trên cơ bản sắp bị được La Mạch trở lại kinh thành, chuyện làm thứ nhất cũng là xử lý rất nhiều tích toàn hơn mấy tháng công tác. Những công việc này đại bộ tờ hờ nờ tập trung ở một chút có mặt hoạt động, sau đó tham dự diễn sướng các loại trong truyện. La Mạch đối với mấy cái này sự tình trên cơ bản cũng đều xe nhẹ đường quen, đến lúc đó không chỉ có thể đạt được một chút tiền, đồng thời còn có thể mở rộng danh tiếng, mặt khác cũng có thể nhận biết một ít minh tinh. Tóm lại vẫn là một kiện tương đối tính ra sự tình. La Mạch hôm nay tham gia là một nhà tạp chí xã ra đời hoạt động, mời mấy cái ngôi sao tới cùng một chỗ chúc mừng. La Mạch đi tới nơi này cái tạp chí xã lại phát hiện chính mình là đến ngôi sao bên trong chỉ ít từ hiện tại nhân khí lên giảng là nổi danh nhất một cái. Loang pháng ở giữa, La Mạch cũng đã thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. La Mạch vừa mới từ hậu trường đi tới, trong nháy mắt cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc trầm thanh. Các loại tiếng vỗ tay trong khoảnh khắc thì hoàn toàn vang lên. La Mạch đi tới nơi này cái địa phương, Lý Tú Anh đã cho tạp chí xã đồng ý quay chụp trang bìa yêu cầu. Tuy nhiên người ta cho tiền cũng không ít, La Mạch cũng có tất yếu tận tâm tận lực. La Mạch đi ở ký tên tường bên cạnh, vừa đi vừa hướng về phía mọi người ngoắc, đây là một cái phá sần magazine, La Mạch mặc trên người y phục cũng là bọn hắn cung cấp. Thân trên là một kiện mang sáng bên hắc sắc tiểu tây trang, hạ thân thì là có chút lộn xộn quần bò, dù sao La Mạch vốn là dáng dấp liền phong nhã, bây giờ trải qua một loạt võ thuật huấn luyện về sau, dáng người càng thêm cân xứng, cho nên lúc này nhìn liền lộ ra càng thêm đẹp trai. Cái này cũng đưa tới mọi người liên tiếp gọi tốt. La Mạch tại ký tên trên tường ký xuống mình hai chữ, tiếp theo đi xuống đài, tìm được một cái ban tổ chức gán bài vị trí. Chờ đến hắn ngồi xuống về sau, nhân khí trong nháy mắt thấp xuống rất nhiều. Về sau ra sân rất nhiều ngôi sao dù sao cũng không có La Mạch người như vậy khí. Cái này cũng không biện pháp, La Mạch hiện tại thật đúng là trong nước đương hồng tiểu sinh. La Mạch ngồi bên này lấy nhìn một hồi, ngôi sao hết cái này tới cái khác ra sân, đến cuối cùng một cái, người mặc màu đen váy, đem cao to dáng người câu lạc đắc Lý Lâm cầm chế, tóc thẳng tắp rủ xuống tới thắt lưng, nhìn rất cao, bởi vì dưới chân đạp giày cao gót không thấp, với lại nàng bản thân cũng không thấp, mà đây nữ hải dáng người đặc biệt tốt, nhìn eo cực kỳ nhọn mảnh, đi hướng nào lấy thật có một chút hà tay áo siêu mẹo, vụ y phất phới, tiểu như xuân hoa mị như thu nguyệt cảm giác. La Mạch nhưng là biết rõ nàng, cũng là lần trước cùng hắn cùng một chỗ diễn nói chuyện kịch Đường Yên, hơn nửa năm không gặp, Đường Yên nhìn xinh đẹp hơn, hôm nay tóc của nàng hơi mang theo một chút hồng sắc phối hợp thêm nàng vậy vô cùng phù hợp người châu á thẩm mỹ ngũ quan nhiều hơn một loại diêm dúa cảm giác hôm nay đường yên trải lấy nghiêng lưu hải nghiêng lưu hải xem khí chất đường yên khí chất ngược lại là không thể bắt bẻ cho nên cái này nghiêng lưu hải để cho nàng xinh đẹp cao hơn một bậc rất nhanh ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người của nàng đường yên lúc này treo nụ cười tự tin tuy nhiên nàng hiện tại cũng không thể coi là có cái gì danh khí tuy nhiên nàng rất xinh đẹp cũng rất trẻ trung đây đều là tư bản đường yên đi xuống đại đến vừa vặn sát bên la mạch vị trí la mạch dẫn đầu cùng với nàng chào hỏi đường yên thật lâu không gặp ồ La Mạch. Đường Yên cũng không có hô la lão sư, tất cả mọi người là người đồng lửa, lão sư đến lao sư đi, liền không có ý gì rồi. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Đường Yên mấy tháng không có gặp La Mạch, mang trên mặt nụ cười, khỏe miệng đánh lên rất dễ nhìn độ cong, ta trước đó đều không nhìn thấy bảng danh sách. Cho nên cũng không nhìn thấy ngươi đây. Ta cũng không biết ngươi một tới. La Mạch cũng cười cười, vừa mới nhìn thấy ngươi còn dọa rồi giật mình đây. Giật mình? Có khoa trương như vậy sao? Đường Yên cười hỏi. Bởi vì ngươi xinh đẹp hơn à? La Mạch cảm thấy khoa khoa nữ nhân cũng hầu như năng lượng kết xuống một cái thẹn duyên. Hắn lần trước cùng Đường Yên diễn kịch nói về sau cũng trở về đi cố ý điều tra tương lai ổ cứng di động trong có quan hệ với Đường Yên tư liệu. Biết rõ cô bé này tuy nhiên chưa nói tới Đại Hồng Đại Tử, nhưng dầu gì cũng đích xác có danh tiếng không nhỏ, chí ít tại phim truyền hình vòng tròn là như thế. Cảm ơn. Đường Yên không che giấu được nụ cười của mình cùng vui vẻ. La Mạch hiện tại tuy nhiên so với nàng tuổi còn nhỏ, nhưng người ta danh khí nhưng là Đường Yên không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể bị dạng này một cái đang hot nội địa tiểu sinh khích lệ một phen. Hoàn toàn chính xác vẫn là một kiện khiến người ta cảm thấy cực kỳ thích thú sự tình. Đường Yên cũng vẫn nhớ hai người tại bài kịch nói trong đoạn thời gian đó nói qua một ít lời, cho nên hôm nay nhìn thấy La Mạch thật đúng là có chút rất cảm thấy thân thiết. Bất thình lình nàng nhớ tới một việc, xoay đầu lại, Lưu Hải cũng đi theo đầu của nàng chuyển động, chỉ là có vài sợi tóc hơi có chút này loạn, nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay xẹt qua cái chán đem sợi tóc cất kỹ, sau đó hỏi: Ta đoàn trưởng, ta đoàn hai ngày trước mới ra sự cố đây. Ta nghe nói ngươi tại kịch tổ trong, ngươi không có bị thương chứ? La Mạch lắc đầu, không có. Không phải vậy ta cũng không biết ở chỗ này. Vậy là tốt rồi đây. Đường Yên gật đầu một cái, ta trước kia cũng không có nhớ mã số của ngươi, cho nên muốn dây cót tin nhắn hỏi một chút cũng không biết làm sao phát đây. Đường Yên dù sao cũng là danh khí kém xa Tít Táp La Mạch, cũng không tiện ghi lại La Mạch điện thoại. La Mạch lúc đương thời điểm bận rộn, cũng quên đi phải nhớ kỹ mã số của nàng. Cảm ơn quan tâm, La Mạch nói, chờ một chút này chúng ta trao đổi thoáng một phát điện thoại à vậy thì, ta khả năng các loại mấy ngày còn có chuyện muốn tìm ngươi. Bởi vì lúc này La Mạch nhìn xem Đường Yên ngoại hình, liền nghĩ đến một loại khả năng tính. Chân này hoạt động mặc dù là tạp chí xã xây dựng. Nhưng sau này đại bộ tờ HN quá trình vẫn có chút cơ bản giống nhau, trên cơ bản cũng chính là như vậy một chút quá trình, mọi người cũng đều quen thuộc. La Mạch Phi thường thành thạo ứng phó ký giả, các ký giả vấn đề rất nhiều. Nhưng để cho tạp chí xã đám người cảm thấy khó chịu là những ký giả này, đại bộ tờ HN đem vấn đề dừng lại ở một chút tin vỉa hệ bên trên, dù sao không hỏi La Mạch cái này tạp chí xã đồ vật, nhưng mọi người cũng biết đám phóng viên là một đức hay gì, cũng làm tốt chuẩn bị. La Mạch đợi đến các ký giả phỏng vấn tiến hành đến sau cùng, sau đó mới thoát thân đi ra, cùng Đường Yên trao đổi điện thoại, mặc khắc còn tìm nằng người đại diện điện thoại. Về sau La Mạch cùng Đường Yên cáo biệt. Đường Yên cũng không biết La Mạch nhớ điện thoại của mình làm gì, tuy nhiên nàng nghĩ đến La Mạch nói làm như có thật chứng chắc đẳng hoàng, vậy cũng có lẽ là có cái gì tránh sự đây, cũng không biết là tránh sự gì. Ta thừa nhận kỳ thực ta cực kỳ ưa thích Đường Yên, cảm thấy cô gái này dáng dấp thật thật xinh đẹp quá ký hiệu, nhất là cái chán đeo một cái đầu sức tạo hình thực tình xinh đẹp. Tuy nhiên mọi người yên tâm, ta sẽ không đem nàng viết thành làng giải trí ngoại quái vầng sáng dương mịch, ta cả một đời cũng sẽ không biết như vậy vai trò. Con quyền sách này đơn nữ vẫn là cơ nào nữ. Khục, kỳ thực ta cũng trương nghĩ ra ta mới bắt đầu ý nghĩ là vòng giải trí nữ hài tử cùng một chỗ, có lẽ lên giường, nhưng sau này có thể sẽ lẫn nhau không chịu trách nhiệm, sau cùng tìm một cái đúng người cùng một chỗ là được. viết như vậy lời nói, ha ha, tốt nhiều nữ thần cũng muốn đến một phát. Lâm Chí Linh, Cao Viên Viên, Dương Dĩnh nghẹn giờ là bảy bì khoan khoan khoan khoan một đồng lớn, nhiều lắm à? bất quá ta chỉ là có loại ý nghĩ này à? ta cực kỳ thẳng thắn nói, ta hiện tại cũng chưa nghĩ ra đến tuột cùng muốn làm sao chuẩn bị nữ chính vấn đề. nghe mọi người đi. tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. chương một Hồi trường cũ. Phía ngoài cửa xe, phong cảnh giống như quá khứ. La Mạch ngồi tại động thành cương lái xe trong, cảm khái mãi thôi. Giờ này khắc này, ngồi ở đằng sau Dương Tư Di nhưng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. La Mạch, đây chính là trường học các ngươi à? La Mạch nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ gật đầu, tuy nhiên lại đột nhiên cảm giác có chút ngượng ngùng. Dù sao, một cái giả quê đại học trường học, trong trường học mới có thể có thứ tốt gì? Là trường học của chúng ta. Cũng, cùng các ngươi chính là không có cách nào so. La Mạch rất dứt khoát thừa nhận điều này nguyên lý căn bản. Sau đó Dương Tư Di chỉ phía ngoài một đầu ránh nhỏ. Trường học các ngươi còn có dạng này nước à? Nhìn rất xanh. La Mạch mặt mũi tràn đầy hắc sắc, đúng à? Lần kia ta không cẩn thận dẫm vào cái này rãnh nước bẩn, chân thúi rồi ba ngày ba đêm, làm sao rửa đều rửa không sạch sẽ? Thật hay dạ. Dương Tư Di nở nụ cười, Đồng thành Cương cũng cảm thấy hứng thú nhìn thoáng qua, tuy nhiên cũng không biết La Mạch nói chính là nói thật hay là lời nói dối. Thật. La Mạch mặt không biểu tình, ngươi lại nhìn này mấy cái thụ. Theo ta vào trường học đến bây giờ, cũng là cái kia mặt mày đủ dộn bộ dáng. Dương Tư Di gật đầu một cái, đột nhiên cảm thấy La Mạch tựa hồ đối với mình đại học rất có ánh niệm. Bất quá. La Mạch tuy nhiên nói như vậy lấy, nhưng nhìn thấy cái này quen thuộc hết thảy, nhìn thấy mình đại học, Phản Phất liền thấy đi qua này 3 năm thời gian, 3 năm thời gian bên trong xảy ra quá nhiều chuyện, cũng biết qua quá nhiều cố sự, chuyện cũ trong nháy mắt bên trong Phản Phất một đạo hành lang thật dài, trí nhớ cũng là treo ở cái này trên hành lang từng tấm hình, suy nghĩ trong hành lang du tẩu, cưỡi ngựa xem hoa. Từ từ, khoe miệng của hắn cũng ngăn không được lộ ra một tia xa cách từ lâu gặp lại mỉm cười, người tốt ta. Trường Cũ. Dương Tư Di cảm thấy rất là thật không thể tin, La Mạch cũng không biết là nghĩ như thế nào, hắn một bên đang oán trách mình Trường Cũ một bên trên mặt cũng lộ ra nhìn cực kỳ nụ cười ấm áp, đón bên ngoài sân xuyên thấu qua tới quan tiến, tràn đầy kiêu khác vị đạo. xe đi ngang qua sân bóng rổ thời điểm, La Mạch quen thuộc cảm giác càng ngày càng đậm. sân bóng rổ là ba năm này thanh xuân tốn hao thời gian nhiều nhất địa phương một trong, ở chỗ này rơi xuống mùa hôi, lần lượt hò hét, từng cái lời biếng, lần lượt bộc phá, còn có như vậy mấy lần đánh nhau, lúc này đều hiện lên ở trong trí nhớ. Dương Tư Di nhịn không được hỏi, La Mạch, làm sao cảm giác ngươi một bên đang mắng ngươi bọn họ trường cũ, một bên tựa hồ rất hoài niệm. La Mạch dừng một chút, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là dạng này thế là hắn cũng có chút ngượng gùng nói trường cũ khả năng chính là một cái chính người có thể đem hắn mắng cầu hết lâm đầu có thể cùng một đám đồng học đem hắn mắng không một xu dính túi nhưng là một khi có trường học khác người chửi mình trường cũ thì nhịn không xuống địa phương nghe được câu này dương tư di hơi sững sờ nhưng suy nghĩ kỹ một chút bất thình lình phát hiện thật đúng là đạo lý này la mạch câu nói này nói đến rất là sâu sắc tựa như chính mình đối với mình trường cũ tới nói cũng vừa lúc chính là như vậy cảm giác la mạch hôm nay là trở về trường cũ làm một cái diễn giảng trước đó nhận được mời mà hắn cũng phải cấp trường học chia sẻ một ít học sinh thực tập áp lực dạng này hắn liền đến trước tiên làm diễn giảng để cho các niên đệ niên muội nhìn một chút bọn họ tiêu ngạo cùng cho rằng vì là mục tiêu phấn đấu cái kia La Mạch tuy nhiên La Mạch diễn giảng đã nói trước đi ra toàn bộ trường học đều có chút chấn động tất cả mọi người dồn đủ tâm tư chờ đợi lấy trận này diễn giảng bắt đầu cho nên diễn giảng ngày cùng thời gian đều quyết định nhưng La Mạch hồi trường học thời gian lại không có định cái này cũng là vì an toàn dù sao nếu như La Mạch lại cùng Xuân Thành Phi trường lần kia một dạng bị ngăn chặn chuyện kia liền lớn rồi xe đi tới trong trường học hùng vĩ nhất một tràng kiến trúc trước mặt dừng lại. Bởi vì trước giờ lấy được tin tức, cho nên trường học có mấy đại nhân vật ra nguyên tiếp, La Mạch lần đầu tiên thế mà thấy được hiệu trưởng của mình. La Mạch trong lòng sợ hãi cả kinh, ngược lại là không nghĩ tới chính mình thế mà đem hiệu trưởng đều cho dẫn ra. La Mạch trường học của bọn họ hiệu trưởng, là một đầu đầu mập thai to người đàn ông, hơn 50 tuổi, bụng tròn cuộn, bên cạnh còn có trường học một cái phó hiệu trưởng, chính giáo nơi chủ nhiệm, mấy người kia hắn cũng không nhận ra được. Lúc này một cái như vậy siêu cường đội hình chờ lấy La Mạch, La Mạch cũng cảm giác gấp đội này có mặt mũi, tựa ngược đi xuống xe. Trước kia hắn muốn gặp một mặt đều cảm thấy rất khó hiệu trưởng, vẫn còn có mấy cái đại nhân vật, hôm nay thế mà toàn bộ đứng ở trước mặt mình, La Mạch thật sự là cảm thấy cái này tạo hóa có đôi khi để cho người ta nhìn không tấu. La Mạch, người đã đến. Đầu mập thay to hiệu trưởng khuôn mặt cũng là nụ cười, bởi vì niên kỷ có chút lớn, với lại dáng rất béo, cho nên nụ cười của hắn trong chất đống một cái lại một cái nếp may. Trước kia đối với hiệu trưởng cái loại cảm giác này, lúc này La Mạch xem như hoàn toàn là đủ. Dù sao thời còn học sinh, coi như lại thế nào phàn nàn trường cũ, đối với hiệu trưởng các loại đại nhân vật cũng hầu như là có chút cực kỳ thần bí cảm giác nhưng bây giờ cảm giác thần bí biến mất chỉ còn lại có một cảm giác nói không ra lời dù sao không phải rất tốt trương hiệu trưởng ngươi tốt nhìn xem trương hiệu trưởng đối với mình vươn tay ra la mạch cũng chỉ có thể đi theo hắn nắm tay sau đó trương hiệu trưởng thân thiết dùng chính mình không có bắt tay cái tay trái kia vô vô la mạch mù bàn tay nói ta liền biết trường học của chúng ta là năng lượng gia nhân tài cái này không hắn quét mắt tả hữu một vòng sau đó nói chúng ta la mạch thế nhưng là cho chúng ta trường học tranh giành một cái rất lớn khí đây chung quanh mấy người cũng đều là mặt mày tươi cười phụ hoa la mạch đối với mâu giáo một chút sống qua ba năm cảm tình không biết vì sao, hiện tại bất tình lình gặp đả kích nghiêm trọng, thế là la mạch nụ cười cũng biến thành có chút cứng ngắc. trương hiệu trưởng quá khen rồi, ta hiện tại cũng chính là tại làng giải trí lăn lộn sinh hoạt. la mạch tùy ý khiêm tốn một câu, không nên quá khiêm tốn. trương hiệu trưởng nói, ta muốn hiệu triệu toàn trường học sinh đều hướng về người học tập. đó lấy, la mạch lại cùng nhóm người này hàn huyên một trận. nói thật, hắn phát hiện mình đích xác không thế nào thích dạng này hàn huyên, nhất là cùng trước mắt mấy người. hiện tại so với trước mắt chàng diện đến, la mạch nhưng ngược lại là tương đối chờ mong đi đang học đệ các niên nguội trước mặt cái ép. Đó lấy, La Mạch giữa trưa ở trường học căn cơm, trường học căn tin lầu 3 cũng là nhà ăn, hôm nay cố ý làm ra một cái phòng lớn, một bữa cơm hạ xuống đoán trường trường học cũng tổn hao mấy ngàn. Buổi tối 7 giờ nhiều, trường học đại lễ đường trong, không còn chỗ ngồi, tất cả mọi người tới xem trận này La mạch diễn giảng. Diễn giảng là 7 giờ rơi chính thức bắt đầu, nhưng là mới 6 giờ nửa thì có một số người tiến đến chiếm chỗ vị, trước nhất mấy hàng có người dự định, nhưng sau này liền có thể mọi người đoạn. Hội học sinh người đang tại duy trì trật tự, thuận tiện cũng đem tốt chỗ ngồi lưu cho bằng hữu của mình. Giờ này khắc này, đại lễ đường vô cùng ầm ĩ, tiếng thảo luận lữu dĩ Huyên Náo trần thượng, nhìn ra được mọi người đối với La Mạch là thật phi thường hoan nên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 194, áo GM còn chứa nợ Jocker. Ai nha, cuối cùng có thể nhìn thấy La Mạch, thật kích động thật kích động. Giờ này khắc này, đại lễ đường trong một người nữ sinh hai mắt ngôi sao nhỏ hình dáng, hai tay cơ hồ nâng ở cùng một chỗ, kích động hô hào. Bên cạnh nàng đồng bạn nhưng cũng so với nàng không khá hơn bao nhiêu, ta cũng cực kỳ kích động a. Lúc trước biết rõ La Mạch lại là ta học trưởng thời điểm, thật sự là thật cao hứng. Không nghĩ tới trường học của chúng ta còn có thể ra nhân tài như vậy đây. Đúng nga, hắn vẫn là chúng ta học trưởng. Trước đó nói chuyện nữ sinh kia, lúc này nghe được câu này, đột nhiên cảm thấy chính mình cùng La Mạch ở giữa kéo gần lại rất lớn khoảng cách, dự khí cũng biến thành càng cao hứng hơn. Hoàn toàn chính xác, cùng La Mạch là cùng một cái trường học, cái này dù sao các nàng cảm giác đặc biệt tốt. La Mạch cái này đại học, dù sao không phải là kinh thành điện ảnh học viện các loại danh giáo, như vậy học viện đối với ra ngôi sao đã chết lặng, nhưng hắn đại học cũng không ổn dạng. Đột nhiên xuất hiện La Mạch một cái như vậy có lực thu hút người, mọi người cao hứng thì khỏi nói. La Mạch học trưởng cuối cùng đến diễn giảng. Ta thật nghĩ nghe một chút thành công của hắn kinh nghiệm. Đây là các bạn học trai thuyết pháp. Ai, thành công kinh nghiệm loại chuyện này, nơi nào sẽ nói là đi ra ngoài. Căn bản chính là làm ra, với lại cùng vận khí quan hệ quá trọng yếu, hắn diễn hai bộ phim truyền hình, hai bộ cũng lớn phát hỏa. Hắn diễn một bộ điện ảnh, thế mà lập tức thành phòng chiếu kỳ tích. Những người khác có vận khí như vậy sao? Liên nói chúng ta trước kia rất nhiều học trưởng, so La Mạch học trưởng anh tuấn cũng không phải không có, nhưng là bọn họ thành danh a, đều không có. Chỉ có La Mạch học trưởng một người thành danh người này nói xong câu đó về sau cũng là lắc đầu thở dài cũng là a nghe được đồng bạn nói như vậy bên người hắn người cũng có một ít kẽ nhạt vô vị thở dài một cái nói câu nói này tại mọi người ở mỹ trong thanh âm La Mạch đã làm xong hết thảy chuẩn bị hắn hôm nay chỉ là trở về gặp thấy mình học đệ học muội làm một cái diễn giảng hắn hiện tại muốn gặp mặt các niên đệ niên muội đương nhiên cũng không có bình thường tham gia hoạt động như thế đem chính mình ăn mặc đặc biệt thỏa đáng tất yếu sau đó hít sâu một hơi La Mạch liền từ phía sau đải vòng vo đi ra đứng ở tất cả mọi người trước mặt La Mạch lanh mắt người thấy được La Mạch xuất hiện nhất thời Rất nhiều người ánh mắt cũng hoàn toàn bị hấp dẫn tới cái kia trên đài, sau đó tập trung ở La Mạch trên thân. La Mạch học trưởng đến rồi. Ánh mắt của mọi người lúc này đều rời đi đến đây, rất nhiều đồng học đều ở đây dùng phi thường sùng bái ánh mắt nhìn xem La Mạch. La Mạch trên đài rất dễ dàng cảm giác được những ánh mắt này bên trong tràn đầy sùng bái. Nhất thời hắn cũng có chút cảm khái, tại mấy năm trước, bọn họ nên đón qua một cái một đường ngôi sao ở trường học diễn giảng, cái kia một đường ngôi sao cũng liền chỉ là trong trường học cùng một cái lao sư hơi có chút này giao tình liên bất đắc dĩ mà nói rồi hơn 10 phút, lúc kia bọn họ nhìn xem cái kia một đường minh tinh ánh mắt, không phải cũng chính là loại này à? bất quá, hiện tại hắn thấy những ánh mắt này, lại nhiều một cảm giác thân cận. dù sao La Mạch là bọn họ học trưởng, mọi người là có một loại những thứ khác cảm tình ở bên trong. bi bi bi, La Mạch trước tiên thử một chút trên đài lời này ống, phát hiện mịp dồ phồn rất tốt, không có gì vấn đề, mà âm hưởng âm thanh cũng đặc biệt lớn. La Mạch bên này âm thanh cũng có thể hi phi tại toàn bộ trong lễ đường quyết tán. thử âm không sai về sau, La Mạch trước tiên hướng về phía mọi người nói một tiếng, lão sư các bạn học, chúc mọi người buổi tối tốt lành. La Mạch học trưởng chào buổi tối, cũng không biết là đi qua tận lực tập diễn, vẫn là ý muốn nhất thời, tóm lại La Mạch nghe được cái này âm thanh đều nhịp, với lại hô lên câu nói này các niên đệ niên muội, thật đúng là đặc biệt vui phấn, từng cái mặt mũi tràn đầy sủng bái, loại này đối với một người sủng bái, có thể làm cho người kia sinh ra rất lớn cảm giác thành tựu. Chỉ ít La Mạch là cảm giác cảm giác thành tựu đặc biệt nồng. Chính mình quả nhiên lấy được rất lớn thành tích, chỉ là khiến cái này các niên đệ niên muội dạng này bội phục, đây chính là rất lớn chiến công. Lúc này diễn giảng sẽ bắt đầu, mọi người đều biết. Cho nên La Mạch cũng liền đội ho một tiếng, mà hiện trường đã hoàn toàn an tĩnh lại cái này lại để cho La Mạch có chút cẳng khái, bọn họ lúc trước lên đại học một chút giảng bài thời điểm cũng có rất nhiều người cùng một chỗ, lúc ấy cũng là tại rất chống trải địa phương. Lúc kia, giáo sư giảng bài, phía dưới lưu diễm ẩm ý một mảnh, mà La Mạch cũng là loại này ẩm ý thanh âm bên trong một, có lúc bị buộc nghe tòa đàm, cũng đều tại cãi nhau. Nhưng là bây giờ, La Mạch vừa mới nói một câu nói, mọi người liền tự giác im lặng, mà chính là chờ lấy La Mạch phát biểu. Xem ra, La Mạch thành chủ, lại thêm cái này trường học đi ra huyết thống, thật đúng là thắng được trong trường học mọi người yêu quý, có thể nói hắn bây giờ đang trường học uy vọng cũng là không thể thay thế. Cảm ơn mọi người hôm nay có thể đến, ứng chương hiệu trưởng mời, còn có mình tại bên ngoài, nhiều lần đối với mình trưởng cũng phần kia hồn khiên ngọc nhiều tư niệm, phần cảm tình này để cho ta lần nữa ấy trở về chúng ta trường học, về tới cái này chính mình phấn đấu qua 3 năm địa phương. Đùng đùng. Tiếng vỗ tay vang lên một mảnh. Chỉ là, ngồi tại hàng đầu, La Mạch Đại học 3 năm phụ đạo viên có chút lúng túng đầy kính mắt. Nói thật, hắn không có cảm giác La Mạch con hàng này ở chỗ này phấn đấu 3 năm. Chỉ cảm thấy con hàng này tại đại học lăn lộn 3 năm mà thôi. Ta hôm nay lần nữa trở về tới nơi này, cũng là cùng các vị lão sư đồng học chia sẻ một điểm kinh nghiệm của ta quả thật, ta bây giờ không phải là cái quái gì ngôi sao, nhưng ta tại hai bước trong phim ảnh đảm nhiệm vai nam chính, chỉ ít theo của chính ta giá trị quan mà nói, ta đã lấy được bước đầu thành công. sau đó một đoạn không có gì điểm sáng, trên căn bản là văn án viết ra La mạch chiếu vào niệm. vốn là đi, thành công loại chuyện này, thật đúng là mỗi người đều có không giống nhau đường, đi theo người khác thành công đường muốn đạt được thành công, đây chính là một hy vọng xa vời mà thôi. một đoạn này, la mạch chủ yếu cũng nói cũng là kiên trì, nỗ lực đối với thành công tầm quan trọng. mặc dù là văn án viết ra đồ vật, nhưng phía dưới vẫn là từng đôi súng bái ánh mắt cùng từng đợt đùng đùng tiếng vô tay đối diện với mấy cái này người La Mạch bất thình lình có loại cảm giác tội lỗi đem những cái kia máy móc lời nhảm thay đổi vật cho bọn hắn thật có hiệu quả a xứng đáng bọn họ đối với mình chờ mong cùng tiến nhiệm sao vấn đề này tại La Mạch trong lòng quấn quyết một hồi hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không nên giả như vậy sinh nói chuyện bình thường xuống dưới thế là La Mạch đem mình bản Thảo tạm thời hợp đứng lên sau đó hắn tạm ngừng âm thanh đối mặt với mọi người bất thình lình nói kỳ thực mới vừa có lẽ mọi người cảm thấy ta đang nói lời nói khách sáo không có cái gì quá nhiều ý nghĩa vậy ta liền cùng mọi người kể một ít tương đối thực tế đề tài nói thật, mọi người vừa mới cũng cảm thấy La Mạch nói không sai, nhưng hoàn toàn chính xác cảm giác không có gì dinh dưỡng. tuy nhiên trở ngại bọn họ đối với La Mạch sùng bái cùng ưa thích, liền kiên trì nổi. hiện tại La Mạch bất thình lình nói câu nói này, làm cho tất cả mọi người tâm tư lập tức liền nhức lên, cảm thấy hứng thú vô cùng mà nhìn xem La Mạch, càng thêm tràn đầy chờ mong. trước 195, nhiệt tình học đệ học muội. tại toàn trường tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, La Mạch nghĩ đến chính mình thật lâu trước đó ở trường học sinh hoạt, hắn ở chỗ này chờ đợi ba năm, ở chỗ này lưu lại mình ba năm thanh xuân cùng quan âm, đây là một cái, tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy là một giã cây đại học nhưng rất trọng yếu địa phương. Chỉ ít, trường cũ tại La Mạch trong lòng luôn là có một cái khác biệt những thứ khác địa vị. Đối diện với mấy cái này, các niên đệ niên mỗi chú ý sốt ruột ánh mắt. Thật sự là hắn dự định thả một điểm mình hoa quá khô. Các vị Lão sư đồng học, ta bây giờ nghĩ cùng mọi người nói, La Mộng muốn cùng kiên trì, còn có hiện thực cùng cơ hội quan hệ giữa. Thời quan tâm ta một số người, khả năng đều biết, tại ta quay chụp binh lính đột kích trước đó, từng có qua một đoạn tại Hoàng Diêm làm quần chúng diễn viên thời gian. Ta cần cùng mọi người thẳng thắn, đoạn thời gian kia là đời ta đã lớn như vậy, lớn nhất trượt vật thời gian một trong, trong khoảng thời gian này. Ta vốn là vì mộng tưởng mà kiên trì, nhưng lại không biết vì sao, từng bước biến thành chính mình vì từng chút một thật là ít ỏi quần chúng diễn viên tiền lương đang kiên trì. Hoặc là nói, lúc kia trong đấy lòng chỉ là còn lại sau cùng một tia hy vọng, cũng có thể nói là tổng còn có một chút không tâm lòng, bởi vì loại này không tâm lòng, ta giữ vững được, đồng thời cố gắng phấn đấu. La Mạch âm thanh bắt đầu từng bước trầm thấp xuống, sau đó, binh lính đột kích xác thực cho ta một cơ hội, nhưng ta nghĩ tới, nếu như không có binh lính đột kích, ta hiện tại sẽ ở địa phương nào chứ? Ta vẫn còn ở hành điểm đóng vai phụ, hoặc là, ta đã đổi nghề, loại khả năng này đều không có phát sinh. Dù sao nhân sinh không có nếu như, bởi vì, ở đó trong đoạn thời gian, ta dù sao là kiên trì giấc mộng của mình, vô luận mình bị như thế nào ngăn trở, trong đấy lòng đối với mơ ước không cam lòng để cho ta kiên trì nổi, sau đó cũng tìm được cơ hội, thế nhưng là, đối với chúng ta rất nhiều đồng học mà nói, ta muốn nói là, làng giải trí đối với chúng ta mà nói là một cái ngăn nắp, thể diện, tràn ngập hy vọng địa phương, tại đây có thể cho người ta tiền tài, tôn nghiêm, hạnh phúc, nhân khí, nhưng làng giải trí thì lớn như vậy, rất nhiều người cần che nở phá đầu mới có thể đi vào, còn có rất nhiều người lại chỉ có thể đứng ở ngoài cửa Ta lúc đầu rất nhiều đồng học, kiên trì đến bây giờ còn tại trong vòng giải trí. Tính cả ta, kỳ thực chỉ có hai người. Những thứ khác các bạn học, cũng không phải là nói bọn họ liền vứt bỏ mộng tưởng, tương phản, bọn họ tại khác địa phương dùng phương thức của mình còn sống, với lại sống được thật tốt. La Mạch dừng một chút, nói, có lẽ mọi người hiện tại lại bởi vì lời nói của ta mà cảm thấy chịu nhiều đả kích, thậm chí sẽ cảm thấy ta tại nói chuyện giật gân, nhưng ta vẫn là muốn nói, đây là một người như G.I.M. ở băng hoàng nghề, chúng ta cũng không nhất định muốn dạng này, mà chính là có thể tìm được phù hợp chỗ của mình sau đó đi phát sáng phát nhiệt. Đương nhiên, nếu như chọn con đường này, với lại tìm được thuộc về mình cơ hội, như vậy, khuyến cáo của ta chính là, lớn mật đi làm, biểu hiện thật tốt chính mình, chân thật. Nếu như là diễn viên, vậy cùng đạo diễn, kịch tổ giữ gìn mối quan hệ, phát thêm vung mình tại biểu diễn trên phương diện đặc sắc, đem chính mình tốt nhất một mặt hiện ra ở kịch tổ nhân viên trước mặt. Sau đó, chờ đợi lấy thuộc về ngươi cơ hội. Nếu như là những thứ khác đạo diễn, nhiếp ảnh các loại, làm tốt chính mình bản chức công tác, thật tốt kiên trì sở trưởng của mình, ở phương diện này nỗ lực, cố lên, ta muốn đưa cho dạng này người một câu nói, cái kia chính là, cố gắng của ngươi, người khác dù sao là năng lượng thấy. Những lời này là tại mấy năm trước, một người bạn đã nói với ta, hắn nói, hắn luôn cảm thấy cố gắng của mình, mình kiên trì, coi như mình cảm giác tác dụng không lớn, nhưng người khác là nhìn trong mắt. Tại hắn nói với ta câu nói kia về sau, hắn vai chính binh lính đột kích hứa Tam đa nhân vật, hồng biến đại giang nam bắc, hắn cũng làm hứa Tam đa hình tượng bị nhân dân cả nước nhớ kỹ. Nói một hơi nhiều như vậy lời nói, la mạch cũng có chút miệng đắng nơi khô, có lẽ là phát ra từ phế phủ, hắn giải như vậy một đoạn văn hoàn toàn cũng là buộc miệng nói ra, cũng không có đánh, có gì bản thảo. Phía dưới các học sinh, nhưng là hơi có chút ngẩn ngơ, nhưng sau này tất cả mọi người đùng đùng vỗ tay đứng lên hoàn toàn chính xác La Mạch ban đầu nói những vật kia đều sẽ cho người ta một điểm lời nhảm thay cảm giác mọi người hình như đều biết có như vậy một ít đạo lý chỉ bất quá không có cách nào đi làm mà thôi mà bây giờ La Mạch nói những lời này lại thật rất an tâm nhất là hắn sau cùng trích dẫn Vương Bảo Cường thật đúng là có loại họa long điểm nhãn cảm giác cho nên hiện trường tiếng vỗ tay kéo dài không thôi thế mà kéo dài hơn một phút đồng hồ ngay cả mấy cái Lão sư cũng không nhịn được vỗ tay đứng lên bao quát La Mạch trước kia phụ đạo viên La Mạch cái này phụ đạo viên có thể nói là cảm khái mai thôi Thật không nghĩ tới La Mạch giá hỏa này hiện tại cư nhiên như thế thành danh, còn có thể trở lại trường học đến diễn dàng, tại chỗ có các bạn học trước mặt nói ra như thế một chút không phải rỗng rạc, lại tại thành thật với nhau cùng mọi người nói chuyện với nhau lời nói. Tiếp theo La Mạch lại nói mấy câu, kết quả hắn phát biểu dù sao là bị nhiệt tình mênh mông tiếng vỗ tay cắt đứt, mọi người tiếng vỗ tay dù sao là thành lỉnh xảy ra. Bởi vì La Mạch nói chuyện rất được ham nên, cho nên mới sẽ có bây giờ loại này nói chuyện âm thanh tổng bị tiếng vỗ tay cắt đứt tình huống xuất hiện. Một mực đến giảng đến cuối cùng nhất, La Mạch đơn độc đi ra, đối mặt hết thảy mọi người bái, cảm ơn mọi người đùng đùng tiếng vỗ tay lại một lần nữa tại đại lễ đường dường trên trời cái địa La Mạch nhớ tới mấy năm trước hắn cùng những bạn học khác ở chỗ này nghe được cái kia một đường ngôi sao diễn giảng thời điểm ngày đó tiếng vỗ tay tuyệt đối không có hôm nay máy liệt phía dưới là tự do đặt câu hỏi thời gian lúc này hội học sinh một người nữ sinh đi tới hướng về phía mọi người nói một tiếng nhất thời phía dưới lần nữa sôi trào cuối cùng có thể đặt câu hỏi không riêng gì hướng về bọn họ học trường đặt câu hỏi càng là hướng về bây giờ trong nước đang lúc đỏ tiểu sinh đặt câu hỏi sau đó cuối cùng đến tự do đặt câu hỏi thời gian thời điểm phía dưới vụ vụ dơ lên cánh tay phảng phất một đám tung lâm La Mạch miệng không thích làm loại này tuyển người sự tình, cho nên hắn đem tuyển người quyền đặt câu hỏi giao cho hội học sinh cái kia đi ra nữ sinh. Nữ sinh này nhìn ra được, thường xuyên chủ trì trường hợp như vậy, bây giờ đối mặt dưới đài nhiều như vậy cánh tay, nàng chỉ chỉ trong đó một cái. Cái này cánh tay chủ nhân là một người mặc áo gió tơ sợi quần jean nữ sinh. Lúc này nàng lấy được cơ hội cũng cực kỳ kích động, tiếp nhận đưa tới mị tổ phồn, nàng kích động nói, La Mạch học trưởng, nghe ngươi diễn giảng ta cảm xúc rất sâu, vậy ta muốn hỏi một chút, ngươi đại học mấy năm, chủ yếu là học tập ai biểu diễn lý luận đâu? hoặc là nói người tương đối có khuynh hướng ai biểu diễn lý luận. La Mạch nhìn kỹ liếc một chút nữ sinh này, nhìn tóc dài phất phới rất xinh đẹp. Đoán Trừng hẳn là biểu diễn chuyên nghiệp, khó trách sẽ hỏi loại này chuyên nghiệp vấn đề. Biểu diễn lưu phái loại vật này, tương đối lưu truyền rất xa hẳn là biểu hiện phái, thể nghiệm phái, kỹ xảo phái, bản sắc phái, như thế mấy loại phái biệt, kỳ thực trung gian cũng có rất nhiều đàn chéo địa phương. Trước kia đối với La Mạch từng có chút ấn tượng mấy cái lão sư cũng đang chờ xem La Mạch trả lời. Bọn họ luôn cảm giác lý luận của người này cơ sở cũng không thế nào. Đoán Trừng không vững chắc. Bất quá La Mạch suy tư một chút, nói, liên quan tới biểu diễn trên lý luận, ta ngược lại tờ hở tờ ra cảm thấy không cần được chia rõ ràng như vậy, cùng đặng đồng chí nói qua như thế, hắc miêu bạch miêu, bắt được chuột mới là hàm miêu. Chính chúng ta biểu diễn con đường, chủ yếu nhất vẫn là xem mình tại biểu diễn bên trong thể nghiệm. Mà cá nhân ta, chân chính thử tương đối nhiều hẳn là kỹ xảo hình biểu diễn thủ pháp tăng thêm thể nghiệm hình biểu diễn thủ pháp kết hợp, đương nhiên còn lại cũng có chỗ đọc lướt qua, biểu diễn vốn là một biến đổi ngầm quá trình, thật giống như võ thuật phương pháp đánh người, ngươi muốn luyện tập võ thuật phương pháp ngàn vạn biến về sau mới có thể trong thực chiến phản xạ có điều kiện đánh ra, mà biểu diễn cũng thế. Thật đến biểu diễn thời điểm, ngươi sẽ đem sở hữu tự mình biết hữu dụng đồ vật hợp lại. Một đoạn này lời nói rất có lý, hơn nữa thoạt nhìn hắn cũng có được mình thể nghiệm, trước đó mấy cái kia lão sư, lúc này mới lắc đầu chính mình đối với mình khẽ cười khổ. Người ta bây giờ thành công cũng không phải là bóng dưng chiếm được, tự nhiên là đi qua thực tế kiểm nghiệm, thực tế ra hiểu biết chính xác. Hắn bây giờ đã có hiểu biết chính xác. Cảm ơn. Nữ sinh này còn có vấn đề, chẳng qua một cái người chỉ có thể hỏi một vấn đề, cho nên nàng hầm hực ngồi về trên ghế. Người kế tiếp hỏi La Mạch chính là hắn cảm thấy thành danh về sau cùng thành danh trước đó có một ít dạng gì khác biệt, cái này đoán chừng là rất muốn trở thành tên. Tiếp theo lại trả lời bốn năm cái vấn đề, trên lệch thời gian không cần nhiều đến, cho nên Dương Tư Di làm trợ lý, nhắc nhở nữ sinh kia thoáng một phát, cho nên nữ sinh kia trực tiếp đối dưới đài mọi người nói, còn thừa lại sau cùng tạm cái vấn đề, La Mạch học trưởng lại tới đây đã là là tận lực nhịn chút thời gian, cho nên tại tạm cái cái vấn đề sau khi hắn liền cần tạm thời rời đi. Kính xin mọi người lý giải. Mọi người không có gì không hiểu, chỉ là nghĩ đến chỉ còn lại có tạm cái vấn đề, mọi người đều có chút sốt ruột hy vọng có thể có một chút chính mình. Tiếp theo lại điểm tới một người nữ sinh đứng lên hỏi vấn đề. La Mạch học trưởng, lúc học đại học ngươi có tham gia cái quái gì xã đoàn a? Lúc này nữ sinh này hỏi lên vấn đề, trong nháy mắt để cho mọi người cảm giác cực kỳ mới lạ, người khác đều ở đây hỏi La Mạch thành danh a cái gì, không nghĩ tới nàng thế mà hỏi cái này loại vấn đề, nhưng mấu chốt là mọi người cũng còn thật tò mò loại vấn đề này, bởi vì La Mạch cùng bọn hắn gặp nhau cũng là ở cái này trường học, như vậy La Mạch ở trong trường học sinh hoạt bọn họ đương nhiên cũng cực kỳ quan tâm. Ta, ta gia nhập qua k s kẻ yêu thích xã đoàn còn có hồng cảnh kẻ yêu thích xã đoàn. Còn một người khác mạ bóng rổ xã. La Mạch đối với mình gia nhập xã đoàn vẫn là rõ mồn một trước mắt. Bóng rổ xã không cần phải nói, hắn thật thích bóng rổ, hồng cảnh cùng cờ CS cũng là hắn nữa trò chơi, hắn học đại học là từ 02 năm 2005, nhưng đại đó, hai cái này trò chơi vẫn là rất lựa. Phía dưới truyền đến một trận tiếng nghị luận, cũng có rất nhiều hiểu ý tiếng cười, La Mạch loại này thân dân yêu thích lập tức ngược lại là lấy được mọi người càng nhiều cảm giác thân thiết. Trả lời xong tất cả vấn đề, La Mạch lại tại trường học ăn cơm chiều, tiếp theo hắn trở lại công ty Tùng Cùng người của công ty cụ thể tiếp xúc mình một chút điện ảnh ý nghĩ, còn có điện ảnh quy hoạch, dẫu sao trước kia cũng là Lý Tu Anh Tại cùng công ty tiếp xúc, hiện tại cũng cần phải đến Thiên La Mạch rồi. Phen này thương lượng vẫn tương đối thuận lợi, vốn là công ty cũng đã biết rồi La Mạch ý nghĩ, bây giờ tiến hành một phen thần câu thông, phát hiện La Mạch tư tưởng kỳ thực đã cực kỳ thành thục, như thế để cho công ty bỏ đi càng nhiều lo nghĩ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch bàn phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Trước 196, Dự toán cùng tiền tài lỗ hổng. La Mạch ban đêm giúp xong cùng công ty thương lượng vấn đề, tiếp theo liền tại công ty một cái so sánh lớn phòng luyện công trong, bắt đầu võ thuật huấn luyện. Lúc này Dương Trấn Thân vẫn là La Mạch huấn luyện lão sư, với lại gần nhất La Mạch rất nhiều tiến bộ hắn cũng nhìn ở trong mắt, đích thật là một cái rất có thiên phú cũng rất có tài hoa, cũng cực kỳ có thể chịu được cực khổ người trẻ tuổi. Nhanh, lại nhanh, nhanh hơn. Lúc này, Dương Trấn Thân một mực đang nhìn xem La Mạch huấn luyện, lúc này La Mạch đang tiến hành khí giới huấn luyện, hôm nay huấn luyện là kiếm. Kiếm là Bạch binh chi vương, tuy nhiên nói thật, kiếm loại vật này khó dùng, với lại muốn đánh người cũng không có đơn giản như vậy. Đồ đại nói nhất thốn trường nhất thốn thương, đây không phải không có đạo lý. Kiếm muốn thật đánh tới người không dễ dàng, đối đầu những thứ khác binh khí cũng cực kỳ ăn thiệt thòi, bằng không trung quốc cổ đại này rất dài vũ khí lạnh chiến tranh sự bên trong, cũng đều sẽ không chưa từng có qua quân đội đại quy mô dùng kiếm ghi chép. Nhưng là tại truyền hình điện ảnh biểu diễn bên trên, kiếm nhưng là một thường gặp binh khí, kiếm bình thường đại biểu cho phiêu dật, nhẹ nhàng, xuất khí. Tại họa bị quay trục trong, La Mạch đã sớm nếm được võ thuật huấn luyện chỗ tốt, lúc này hắn đương nhiên sẽ không buông lòng huấn luyện của mình, nhất là khi giới cùng thân thể tố chất. Kiếm chủ nếu là dùng để làm cái gì? Dùng để đâm? Người đâm ra đi thời điểm, phải nhanh, phải vững, phải chính xác, phải ác. Dương Trấn Thân lập tức đưa ra rất nhiều yêu cầu. La Mạch đầu đầy mồ hôi chất hành. về sau lại huấn luyện thoáng một phát chết lùn mèo. Thứ này rất nguy hiểm, nếu có danh sư chỉ đạo, La Mạch huấn luyện tiến triển cũng không nhỏ. Hiện tại Dương Trấn Thân cũng có thể dùng cây gậy chọn La Mạch tiến hành chết lùn mèo. Lại là hơn 3 cái giờ thời gian huấn luyện đi qua, không dậy lúc đi học, Dương Trấn Thân đối với La Mạch cũng liền khách khí hơn nhiều. Hai người thiếu nói cũng là ngang hàng luận giao. Hôm nay võ thuật huấn luyện tại La Mạch tại đây cuối cùng hoàn thành, La Mạch đi ra ngoài thời điểm, đã là buổi tối. Hắn mới vừa định tìm Đồng Thành Cương tới, lúc này Chu Tư Triều điện thoại liền vừa lúc đi tới. "La Chu." La Mạch một bên hướng về chỗ đậu xe đi, vừa hướng điện thoại chào hỏi. "A Mạch." Chu Tư Triều tại điện thoại đầu này nói, "Là như vậy, Lý tỷ để cho ta thông chi ngươi thoáng một phát, hiện tại kịch tổ cần theo ngươi trường học tìm tới người cũng đã tìm đủ rồi, đoàn kịch người là toàn bộ phối hợp đầy đủ hết. Còn có, làm thân kiêm giám chế, chấp hành đạo diễn, phó đạo diễn mấy cái chức vị tại Đông bây giờ cùng trợ thủ của hắn đã đem dự toán đại khái làm được. Dự toán bảng báo cáo bây giờ đã đến, ngươi có muốn hay không tới xem một chút?" La Mạch chợt gật đầu, chuyện này có thể nói La Mạch tên này thực tình đặc biệt không chịu trách nhiệm tại đem đoàn kịch giá đỡ cho dựng lên đến từ về sau chính hắn ngược lại vội vàng những chuyện khác tuy nhiên cũng không thể nói hắn cái gì cũng không có làm tốt xấu La Mạch cũng theo mình trường học tìm được một chút làm việc vật thực tập sinh Tạ Đông xem như tương đối xui xẻo, hắn bị La Mạch thuyết phục kéo Tráng Đinh về sau mới biết được mình lên tàu thuyền tê liệt La Mạch tiện nhân này để cho hắn tại kịch tổ trong thân kiêm cỡ nào trước cái này nghe rất như bức dáng vẻ trên thực tế đây là đem rất nhiều việc vật việc vênh toàn bộ cho hắn tuy nhiên ai bảo Tạ Đông là nhân sĩ chuyên nghiệp đâu đúng chi Tạ Đông cũng rất ít có thể có như thế buông tay buông chân làm một vố lớn cơ hội, tuy nhiên hắn chủ yếu vẫn là một cái chấp hành giả, nhưng liền xem như làm chấp hành giả, lanh lặn chế tác một bộ điện ảnh, đây cũng là khá vô cùng. Giám chế chức vị, kỳ thực nhiều khi là dùng đến giám thị đoàn kịch dùng tiền các loại rất nhiều thứ. Tuy nhiên mỗi cái đoàn kịch tình huống cũng khác nhau, mỗi cái chức vị công việc cần phải làm cũng khác biệt. Tỷ như nói Trương Kỷ Trung nói là giám chế nhưng hắn cũng làm đạo diễn việc, mà Dư Trấn nói là biên kịch Thế nhưng là hắn cũng làm lấy đạo diễn việc. Tạ Đông giám chế chủ yếu là cho hắn một cái thân phận Kỳ thực La Mạch bọn họ bây giờ đang tranh thủ dùng Hoa nghi Lão Đại Vương Trung Quân hoặc là Vương Trung Lỗi tới đảm nhiệm giám chế, sau đó lại cho bọn hắn một cái thân phận của giám đốc sản xuất. Cái này cũng là vì để cho điện ảnh tại bài phiến đang rất nhiều chuyện trên thuận thuận lợi lợi. Tuy nhiên Vương Trung Quân Vương Trung Lỗi Tựa Hồ hiện tại còn hỗn tạp suy nghĩ muốn hay không bị La Mạch cột lên thất tình tam thập tam thiên trên xa, cho nên còn đang do dự. Mà Tạ Đông bây giờ thân phận chân thật nhưng thật ra là một cái cao cấp tại La Mạch Thủ Hạ làm lao động. Tạ Đông năng lực cũng thật không phải là đắp to như vậy một cái ký tổ, hắn bây giờ đã bắt đầu mang theo đến, với lại hắn cũng có mấy cái trợ thủ, cái này trợ thủ có là bạn hắn có là theo hoa nghi tới lại như thế một món lớn chợ thủ chợ rút còn có tạ đông chủ tính trung phía dưới điện ảnh sở studio các loại vấn đề cũng bắt đầu từng bước chứng thực dạng này cái thứ nhất dự toán bảng báo cáo đã xẻ ra rồi vậy ta ngày mai xem đi la mạch nghĩ đến rục tốc bất đạt chính mình hôm nay vẫn còn có sự tình phải bận rộn liền ngày thứ hai cỡ nào giải quyết một ít chuyện ngày thứ hai tại la mạch trong nhà chu tư triều cùng tạ đông đều tới dự toán cũng lấy được la mạch trên đầu chỉ là nhìn thấy trên mặt bàn bảy cái này dự toán hắn nhất thời có chút đau đầu bởi vì cái này lần thứ nhất dự toán là bốn Đây là lần thứ nhất dự toán. Tuy nhiên thực tế thao tác vẫn là muốn chuẩn bị hướng về nhiều quên. Tạ Đông rất có kinh nghiệm nói kế hoạch không đổi kịp biến hóa, chân chính năng lượng nghiêm ngặt dựa theo dự toán tới điện ảnh truyền hình kịch cũng không nhiều, đại bộ The Her cũng có thể sẽ siêu trì, chỉ có bộ phận nhỏ có thể duy trì nguyên trạng, nhỏ hơn bộ phận tiêu tiền càng ít. Những này dự toán là đi qua Tạ Đông còn có trợ thủ của hắn, còn có kịch tổ mới nhất khai ra kế toán cùng một chỗ đo lường tính toán về sau hoàn thành. La Mạch gật đầu một cái, tất nhiên cái này dự toán đã đặt ở trước mặt mình, chắc hẳn đã trải qua mình luận chứng, hắn hiện tại cũng nhiều nói vô ích. Thế là La Mạch hỏi Chu Tư Triệu. Lão Chu, ta bây giờ có nhiều thiếu tiền. La Mạch thu nhập những này hiện tại chủ yếu là chu tư chiều đang quản. Đương nhiên, có lẽ này lại có người cảm thấy có tín nhiệm vấn đề. Nhưng nói thật, La Mạch hiện tại suốt ngày sự tình nhiều đến muốn mạng, loay hoay chân không chấm đất, căn bản không có thời gian đến quản lý tài sản, đương nhiên cần chuyên lên ra. Chu tư chiều đã sớm chuẩn bị 388 vạn. La Mạch chân mày cau lại, hắn vốn là cảm giác mình không có 460 vạn. Quả nhiên, như thế nghe xong, chính mình là thật không có 460 vạn. Tình thế có chút nghiêm trọng a. Bây giờ tạ đông ngược lại là từng bước đem chính mình mang đội thành kịch tổ bên trong một người, suy nghĩ vấn đề cũng thường xuyên là từ đoàn kịch góc độ để cân nhắc. Hoàn toàn chính xác, trong lúc này có chí ít 80 vạn lỗ hổng. Bất quá, Chu tư Triều lập tức bổ sung nói, tuy nhiên tiền mặt không đủ, nhưng cái này tháng sẽ có rất nhiều trong hợp đồng quy định đại ngôn phí hạ xuống, còn có ta đoàn trưởng, ta đoàn sau cùng một nhóm cắt xe cũng sẽ hạ xuống, mặt khác ngươi còn có một cái mới đại sứ hình tượng, Lý tỷ đã đáp ứng, cái này đại sứ hình tượng là 2 năm 28000000, tại đây sẽ có một chút nhóm đầu tiên tiền tài đến. Chủ tư Triều nói rất là kỹ càng. Hiện tại La Mạch Đại sứ hình tượng giá trị con người đã tới gần 2 năm 300 vạn, loại này giá trị con người tăng vọt tốc độ vẫn là vô cùng khả quan. Chỉ là theo đại ngôn phí góc độ đến xem, 2 năm 500 vạn đã là một đường mình tinh đại sứ hình tượng giá cả, dù sao, liền xem như thành long bọn họ, 2 năm đại ngôn phí tuy nhiên cũng chính là 2 năm 1 ngàn vạn mà thôi. Chờ số tiền này đều đúng chỗ về sau. Chu Tư Triệu dừng một chút, nói tiếp đi, trên căn bản là có thể lấp đầy 800 ngàn này lỗ hổng. Còn tốt. La Mạch thở phào nhẹ nhõm. Bất quá chỉ xem như dạng này, hắn vẫn là đem chính thức xuất đạo sau sở hữu hy vọng. Cơ hội đều ngăn ở mình cái này một bộ điện ảnh bên trên, theo người khác, cái này thật đúng là một cái phi thường có quyết đoán hành vi. Dù sao chúng ta điện ảnh cũng không phải lập tức muốn đầu nhập 460 vạn, tài chính khởi động sẽ không như thế cao. Tạ Đông ở bên cạnh an ủi La Mạch, cho nên chúng ta tiền là đủ. La Mạch gật đầu một cái, chỉ cần có thể đem ta tưởng tượng bên trong phim quay đi ra, vậy cũng đều đáng giá. Bất quá bây giờ kịch tổ cuối cùng xây dựng xong, trong khoảng thời gian này, vất vả các ngươi. Không khổ cực. Không sao. Hai người nói thì nói như thế, kỳ thực đều ở đây trong lòng âm thầm đoán thăm ấy nhỉ, La Mạch con hàng này chính là một vung tay chuẩn quý nhưng cái này cái lời nói hai người cũng liền chỉ là ở trong lòng ngấm lại kỳ thực dạng này thật đi làm một việc cảm giác vẫn là rất tốt đó lấy La Mạch nói lão tạ nhiếp ảnh tổ người bây giờ tìm ra sao không sai biệt lắm bất quá nhiếp ảnh dù sao cũng là một cái rất tinh tế việc bọn họ cùng một bộ điện ảnh sau cùng chất lượng như thế nào cùng một nhị thở cho nên trường học các ngươi đồng học cũng không có làm tìm như vậy thì chỉ hoa xuống khả năng còn có một hai cái trống chỗ Tạ Đông Phi thường tinh thông những chuyện này có thể nói là nhớ cho kỹ ta đã biết La Mạch hơi hơi suy tư một chút nói tiếp đi là như vậy ta có nơi này có một cái nhân tuyển Ta dự định để cho hắn tới làm một cái nhiếp ảnh. Ừ, ta định cho hắn một cái nhiếp ảnh tổ phó tổ trưởng vị trí. Người nào? Tạ Đông hỏi. Là ta một cái thân thích. La Mạch lo lắng bọn họ cảm thấy mình dùng người không khách quan, khó mà phục chúng, thì nói nhanh lên, là ta một cái biểu ca, bất quá hắn theo ngành làm truyền thông tốt nghiệp đại học, thủ hạ việc vẫn là rất sắt thật. La Mạch nói xong câu đó, mang theo vài phần cẩn thận xem Tạ Đông, bất quá, Tạ Đông không chỉ không có lộ ra cái gì tức giận biểu lộ, ngược lại rất bình thường, đây là việc nhỏ. Để cho nhiếp ảnh tổ lão Hàn đến lúc đó khảo sát hắn thoắng một phát, thật tốt dẫn hắn. Đem hắn mang ra. Tạ Đông rất nhanh liền hiểu La Mạch gì tứ. La Mạch hoàn toàn chính xác cũng biết, chính mình biểu ca kia Trung Đại Tuấn mặc dù là gặng làm truyền thông tốt nghiệp đại học, lý luận trụ cột cũng tạm được, nhưng chân thực thao tác, hắn vẫn là thiếu khuyết đầy đủ kinh nghiệm thực tiễn. Có thể đi theo nhiếp ảnh tổ tổ trưởng, cái kia tại hoa nghi vô qua không ít phiến tử nhà quay phim Hàn quang học tập cũng là một chuyện tốt. Tạ Đông cũng không cảm thấy có cái gì. Loại dịu rác này thân thích sự tình rất bình thường, hứng chi thân thích của hắn vẫn là gặng làm truyền thông đại học tốt nghiệp sinh, vậy khẳng định có một tay. Tiếp theo La Mạch lại cùng Tạ Đông bọn họ nói một chút việc nhỏ không đáng kể. Thời gian đã là trời vừa dạng sáng nhiều, La Mạch tranh thủ thời gian xin lỗi mọi bọn họ cật dạ tiêu Sau khi ăn xong ai về nhà lấy tìm mẹ của mình, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, La Mạch sau khi rời giường liền bấm Châu Tấn điện thoại, hắn muốn để Châu Tấn khách đến thăm xuyên một vai. đương nhiên cũng chính là nhân vật khách mời mà thôi. Loại này nhân vật khách mời, nếu như nghiêm ngặt một điểm quy định, này thậm chí không thể đem cái này diễn viên đặt ở diễn viên chính trên danh sách, để tránh gây nên nhân vật khách mời người kia xuất hiện cảm thấy đang lợi dụng hắn lẫn lộn hiểu lầm. Tiếp theo xuất hiện phản cảm. Mặc dù nói tìm diễn viên biểu diễn loại chuyện này sẽ tìm người đại diện. Dạng này mới hợp quy cũ, nhưng cái này loại diễn viên phụ việc nhỏ, chính mình trực tiếp tìm bản thân vẫn còn tương đối thân thiết tương đối dễ làm sự tình một chút. Chương 197, Định giác, La Mạch. Châu Tấn nhận được La Mạch điện thoại, trong lòng ngăn không được có chút kỳ quái, La Mạch cùng nàng đang quay họa bị thời điểm có thể nói là kết rất thâm hậu hữu nghị, hai người cũng đến thường xuyên biết mở nói đùa, tùy tiện lôi kéo việc nhà cái chủng loại kia quan hệ. Loại quan hệ này hạ hai người đều cảm thấy rất tốt, bởi vì đối phương đều thuộc về loại kia mình có thể kết bạn nhân vật. Nhưng là, tại họa bị quay chụp sau khi hoàn thành, hai người cũng đều vội vàng chính mình sự tình, liên hệ cũng thiếu rất nhiều chỉ có La Mạch ta đoàn trưởng ta đoàn quay chụp xảy ra chuyện thời điểm Châu Tấn cứ gọi điện thoại tới quan tâm tới dù sao ở trên thế giới này mọi người quan hệ giữa nói chung như thế mọi người cả ngày mặt đối mặt thời điểm đương nhiên năng lượng không có gì giấu nhau phi thường thân mật thế nhưng là đi qua một đoạn thời gian xa lánh về sau nếu như còn muốn trở lại ban đầu quan hệ đây là có chút khó khăn hữu tình ái tình thậm chí là thân tình đều như thế nếu như không kinh doanh có khả năng sẽ từ từ nhạt xuống dưới dừng Tấn Tỉ là ta La Mạch cười nói ngươi sẽ không đem mã số của ta xóa A. làm sao có khả năng Châu tấn cực kỳ thờ ơ vui đùa, ta đem tất cả những người khác bôi bỏ hết cũng không biết xóa ngươi, ngươi yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. La Mạch bắt đầu nói chính sự, tấn tỷ là như vậy, ta muốn mời ngươi tại ta một bộ điện ảnh bên trong nhân vật khách mời một vai, không biết ngươi gần nhất có hay không thời gian. Nhân vật khách mời nhân vật. Châu tấn coi là La Mạch là muốn cho hắn đi hắn gần nhất đóng phim trong nhân vật khách mời nhân vật, dù sao dạng này mời cũng có thể đang diễn thành viên bên trong tiến hành, chính như La Mạch lúc ấy cũng bị Châu tấn mời được nữ nhân không hỏng trong đóng vai qua một vai đây. Cái quái gì điện ảnh? Châu Tấn rất sảng khoái, nhân vật khách mời điện ảnh loại chuyện này, thường xuyên còn có thể gây nên khán giả hiểu ý cười một tiếng, cũng có thể rút ngắn một chút cùng người xem ở giữa khoảng cách, cớ sao mà không làm chứ? Không. La Mạch vội ho một tiếng, nói tiếp đi, nhưng thật ra là dạng này, bộ phim này cũng không phải là người khác vỗ, ừ, là chính ta vỗ. Chính ngươi vỗ? Châu Tấn coi là La Mạch nói đùa, liền nói, chính ngươi chụp cái gì điện ảnh? Nói với ngươi một dạng, diễn viên chưa định, kịch bản tạm thời chưa có a. Nói xong Châu Tấn còn chính mình nở nụ cười. Nói thật, nàng La thật không sẽ nghĩ tới La Mạch thật dự định được ảnh dù sao liền xem như nàng loại này tại làng giải trí bên trong có ổn định vị trí, lại tại trong hội này thấm nhuần nhiều năm ngôi sao đều không có nghĩ tôi muốn địa ảnh, la mạch dựa vào cái gì địa ảnh? La mạch nghe được Châu Tấn trong giọng nói trêu chọc, biết rõ nàng không tin, có chút buồn rầu, nhưng cũng vẫn là giải thích nói, tấn tỷ, ta không có đùa giỡn với ngươi đâu, ta đích xác dự định đập ta địa ảnh, tên là thất tình tam thập tam thiên, ừ, định vị là một bộ trung tiểu phí tổn hại tình hí kịch địa ảnh, bây giờ đã đang tại giai đoạn chuẩn bị, nếu như tấn tỷ ngươi không tin, có thể cùng người của công ty nói một chút, bọn họ nhất định sẽ nói cho ngươi. Châu Tấn lúc này cảm giác mình có chút không rõ. Nói thật, La Mạch muốn điện ảnh chuyện này, Châu Tấn cũng không phải là một chút tin tức đều không có nhận qua, bởi vì đang quay nhiếp họa bị thời điểm, tại một chút tán gẫu thời gian bên trong, La Mạch cũng hầu như sẽ cùng nàng nói một chút chính nàng muốn chuyện quay phim. Lúc đó Châu Tấn cũng là lao khí hoành thu vỗ La Mạch bà vai, để cho hắn trước tiên ở làng giải trí cỡ nào nấu mấy năm, tu luyện ra một bộ cương cân thiết cốt lại nói, cũng không chút để ở trong lòng. Thế nhưng là hiện tại tiểu tử này, tựa hồ là làm thật. Châu Tấn trong lòng có loại cảm giác đặc thù, loại cảm giác này đầu tiên đến từ đối với La Mạch cái này nói làm liền làm kính đầu đội phục. Quả nhiên là người trẻ tuổi a, mang một bầu nhiệt huyết, muốn làm thì làm, cũng không lo lắng dư luận áp lực, cũng không lo lắng chuyện sau này tỉnh. Nếu như đổi lại là nàng, nàng dù sao biết mình tuyệt đối không có dũng khí như vậy. Thế nhưng là, có dũng khí cũng không đại biểu cho có thực lực. La Mạch dù sao mới tiến vào làng giải trí chút điểm thời gian này, hắn năng lượng đánh ra cái quái gì điện ảnh. Nghĩ tới đây, Châu Tấn suy nghĩ mình một chút dùng từ, sau đó châm trước ngữ khí nói với La Mạch, "A Mạch, ngươi ý nghĩ này rất tốt, với lại nói thực ra, ta rất bội phục ngươi ý nghĩ, chỉ bất quá." Điện ảnh cái này dù sao không phải là một chuyện nhỏ ở trong đó dính tới rất rất nhiều sự tình, những này việc vật thật trồng chất hạ xuống, sẽ để cho ngươi không chịu được. Nói thật, lấy một người bạn góc độ mà nói, ta muốn chân thành với ngươi, giấc mộng của mình có thể về sau sẽ chậm chậm suy nghĩ, chúng ta trước một bước một bước đến, dạng này có thể chứ? La Mạch nghe được Châu Tấn cái này rất thành khẩn lời nói, trong lòng cũng có chút cảm động. Quả nhiên, tuần này tin tức là thật đem mình làm một cái bạn tốt, bằng không thì cũng không biết nói đến khổ như vậy miệng ba tâm. Với lại châm trước ngữ khí, mấu chốt là nàng trên bạn chất thật sự là vì tốt cho mình. Thế là La Mạch nói, Tấn tỷ, cảm ơn ngươi thành khẩn những vấn đề này ta nhất định là phải đủ phải. bất quá ta muốn nói là ta bây giờ đã toàn bộ đều chuẩn bị xong, tên đã trên dây không phát không được. với lại rất nhiều chuyện ta cũng có cực kỳ cẩn kẽ quy hoạch, cũng có cực kỳ cẩn kẽ luận chứng. ta tin tưởng ta nhất định càng có thể có được vật mình muốn. cũng xin ngươi tin tưởng ta. Châu tấn nghe được La Mạch nói như vậy, cũng sẽ không biết rõ nên nói cái gì cho phải. cùng La Mạch ở chung lâu như vậy, cùng hắn trở thành bạn cũng có đã lâu như vậy, Châu tấn rất rõ ràng Minh Bạch La Mạch người này ca tính, hiện tại cũng là hắn đã triệt để quyết định thời khắc, đừng nói là chính mình, liền xem như hắn lão mụ đoán chừng cũng không thể để cho hắn thay đổi chủ ý. Cho nên, Châu Tấn cũng chỉ có thể hơi hơi thở dài, vậy được rồi, ta chỉ có chúc ngươi may mắn rồi, nhân vật khách mời nhân vật đương nhiên không có vấn đề, chờ chúng ta thời gian đều đúng thời điểm ngươi tin cho ta hay. Châu Tấn nói đến đây, tâm lý cũng là dễ dàng không ít, nàng là thật coi La Mạch là thành bằng hữu, mà bây giờ ngẫm lại, nàng người bạn này vẫn luôn là một cái rất có chủ kiến người, với lại, theo binh lính đột kích một lần là nổi tiếng, đến tập kết hào sáng tạo phòng chiếu kỳ tích, tiểu tử này vận khí tựa hồ cũng rất không tệ. Nếu nói như vậy, Châu Tấn cần gì phải vì tiểu tử này mà lo nghĩ bậy bạ đâu. Châu Tấn tâm tình dễ dàng hơn, liên đối lấy ngựa khí cũng biến thành thoải mái, bất quá, tuy nhiên như thế nào, La Mạch có chút khẩn trương, thất tình tam thập tam tiên ban đầu hắn là định dùng Châu Tấn, Triệu Vi, Tôn Lệ, Đồng Đại Vĩ, Chu Vũ Thần, Vương Bảo Cường đến cho nói đùa một chút mới bắt đầu thất tình chẳng diện, cho mình điện ảnh ra tăng điểm mặt tiền của cửa hàng, nếu như cái cửa này mà không có vậy cũng quan hệ không lớn, tuy nhiên cái này cũng có chút xuất sư không tốt ý tứ. Hắn vẫn là rất hy vọng Châu Tấn có thể tham gia. Ngươi nhưng phải chuẩn bị kỹ càng cắt xê. Châu Tấn cười nói, "Dùng ngươi tới nói, ta hiện tại vài phút mấy chục vạn trên dưới." Ta như thế khởi hành đi ngươi kỵ tổ, ngươi thiếu nói cũng chuẩn bị cho ta cái 100 vạn phòng tiêu a. La Mạch mới biết được Châu Tấn là nói đùa, nhẹ nhàng thở ra, liền cũng cười nói, cát xe không có, cơm bao no. Một ngày cho ngươi năm ngừng lại, như thế nào đây? U, đại đạo diễn còn như thế hẹp hỏi a. Cũng là bởi vì dạng này, kẻ hèn này lúc này mới đến tính toán tỉ mỉ a. La Mạch bất đắc dĩ nói, cao định rồi Châu Tấn về sau, La Mạch từng cái tìm bạn của còn lại, may mắn, những người này cũng coi là cho mắt mũi, dù sao chỉ là nhân vật khách mời cũng không phải chính thức diễn xuất, mọi người cũng không biết quá để ý mọi người chân chính cảm thấy không hiểu vẫn là la mạch lại để cho chính mình chuyện quay phim. thật không biết gia hỏa này là nghĩ như thế nào, làm sao bất thình lình liền nghĩ đến muốn chính mình địa ảnh. mọi người bách tư bất đắc kỳ giải, tuy nhiên tất nhiên la mạch mời tới, bọn hắn cũng đều đáp ứng. đương nhiên, cũng không thiếu có khuyến cáo la mạch đánh trước tốt những thứ khác mấu chốt, sau đó lại đàm luận đóng phim chuyện, đều như vậy ý nghĩ đều bị la mạch kiên định đánh bại. sau đó, la mạch bắt đầu tìm những người khác, hắn cho trung đại tuấn con hàng này gọi điện thoại, la mạch cái này biểu ca đối với la mạch cho an bài một cái nhất ảnh tổ phó tổ trưởng vị trí vẫn là cảm động đến rơi nước mắt. Mặc dù nói đây chỉ là la mạch điện ảnh, nhưng cái này dù sao cũng là một bộ đầu tư 500 vạn điện ảnh, hắn có thể ở bên trong đảm nhiệm nhiếp ảnh tổ phó tổ trưởng, thật đúng là một kiện đặc biệt tốt sự tình, thế là hắn lập tức vỗ bộ ngực nhanh chóng tìm cùng La Mạch tụ hợp. La Mạch còn có một cái trong điện ảnh nhân vật là muốn an bài cho mình hảo Bằng Hữu Lưu Thuần Văn, tuy nhiên hai người đã thật lâu không có liên hệ, cũng không biết hắn bây giờ là tình huống như thế nào. La Mạch nghĩ nghĩ, dự định cú điện thoại này trước tiên gác lại thoảng một phát, chờ vài ngày nữa lại tìm hắn. Mặt khác, Chương Ngọc Nhã La Mạch cũng cho nàng an bài một vai, mặc dù không phải là nữ chính diễn. Phần diễn cũng không nhiều, tuy nhiên La Mạch sẽ tận lực đưa nàng vai diễn đập đến có thể làm cho mắt người trước sáng lên, dạng này có thể làm cho Trương Ngọc Nhã về sau có nhiều hơn cơ hội. Không có cách, nói thật, La Mạch là không yên lòng Trương Ngọc Nhã làm nữ nhân vật chính. Cho dù nàng và mình quan hệ rất tốt. Trương Ngọc Nhã điện thoại đã đánh tới, mặc dù chỉ là La Mạch mình điện ảnh, nhưng Trương Ngọc Nhã vẫn là rất cảm kích La Mạch cho nàng cung cấp cơ hội này. Sau đó La Mạch trong phim đại lão Vương nhân vật này, hắn vẫn là có ý định lưu cho Trương gia dịch. Lúc này Trương gia dịch còn không có dựa vào căn nhà nhỏ bé đại hùng đại tử, mời hắn đến chính mình trong phim ảnh cũng không phải việc khó gì chỉ bất quá, tại mời trương gia dịch thời điểm, gia hỏa này hiển nhiên có chút kỳ quái, không biết la Mạch cái này trước đó cùng hắn không có bất kỳ cái gì cùng xuất hiện người, vì sao lại ở thời điểm này đột nhiên nghĩ đến chính mình? nhưng trương gia dịch cũng coi như là đáp ứng, mà những thứ khác một chút không quan trọng nhân vật, còn có quần chúng diễn viên vấn đề cũng không phải khó giải quyết. như vậy, bay ở la Mạch trước mặt, cũng là nữ nhân vật chính sự tình. cô gái này chủ giác phi thường khó chọn, không thể tuyển chọn có khác danh tiếng, cũng không phải nói đặc biệt có danh tiếng sẽ ảnh hưởng địa ảnh, mà chính là các nàng xem không lên mình địa ảnh. Đặc biệt có danh tiếng diễn viên, bản thân cũng đã có tự chọn bộ phim tư cách, các nàng chắc chắn sẽ không đến gánh chính mình dạng này, một bộ nhìn hoàn toàn cũng là tam vô sản phẩm điện ảnh. La Mạch có chút đau đầu. Thự do, sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 198, quần tinh hội tụ. Nữ chính diễn vấn đề, La Mạch bây giờ bắt đầu đau đầu, đồng thời một mực đang suy tư. Có danh tiếng nữ diễn viên sẽ không tới. Các nàng không thể thả hạ thân đoạn đóng loại này tiền đồ chưa biết, nhìn lên pháp nhai cùng nhau mời phần điện ảnh. Không có danh tiếng. Ách. Không có danh tiếng ngược lại là có thể Tuy nhiên nàng đến có thể diễn xuất loại kia hoàng tiểu tiên cảm giác, với lại dài hơn đến xinh đẹp. Phải biết, nguyên bản thất tình tam thập tam thiên trang, đóng vai hoàng tiểu tiên nữ diễn viên bạch bách hà kỳ thực cũng không tính là quá nổi danh, với lại nàng tướng mạo, tuy nhiên có thể khiến người ta xem mới nhìn thời điểm, hai mắt tỏa sáng, nhưng lại cực kỳ không kiên nhẫn xem. Không biết mọi người thấy thế nào. Dù sao ta liếc bách hợp thật sự là dạng này, cực kỳ không kiên nhẫn xem. La Mạch bắt đầu suy tính nữ nhân vật chính vấn đề, đồng thời để cho tạ đồng chuẩn bị cho mình mấy cái nữ nhân vật chính phương án. Tuy nhiên hắn đây chỉ là la mạch lần thứ nhất liên quan đến giới điện ảnh chụp điện ảnh, nhưng chân mũi nhỏ đi nữa cũng là thịt, kế là la mạch đóng phim, cũng là điện ảnh. Cho nên, muốn tới đây thử kính nữ sinh vẫn thật nhiều. Nhưng la mạch đối với mấy cái này, nữ diễn viên cũng không rất hài lòng, muốn hay không hiện tại đi tìm Bạch Bách Hà. La mạch suy nghĩ một chút vứt bỏ, bây giờ Bạch Bách Hà danh khí so với cái này, bộ phim nguyên bản thời điểm càng nhỏ hơn, với lại khả năng cũng đập không ra cái loại cảm giác này tới. Nghĩ như vậy, la mạch ngược lại là đột nhiên nghĩ tới một người. Nói xác thực là hắn nhớ tới một cái hình ảnh. Màn này đến từ 2 ngày trước La Mạch tham gia một cái tạp chí xã giao đời sẽ, ngày hôm đó, hắn nhìn thấy một người mặc váy đen nữ hài, duyên dáng yêu kiều, tóc dài tới eo, đẹp vô cùng. A, là mấy ngày nay bận bịu hồ đồ rồi. Trước đó còn nghĩ để cho Đường Yên đến, còn nhớ nàng người đại diện điện thoại. Hiện tại liền đem nàng đi tìm tới đi. La Mạch âm thầm nghĩ, thử trước một chút xem, nếu như không có cảm giác lại tìm những thứ khác. Ta dù sao cũng là đạo diễn, cũng có được sinh sát đại quyền, không thích liền đổi đi. Đánh xuống chủ ý về sau, La Mạch liền để trợ tư triệu liên hệ Đường Yên người đại diện, để cho nàng nếu có hứng thú lời nói liền đến tư tính. Nhận được điện thoại về sau, Đường Yên người đại diện có chút do dự, quả thật, bây giờ Đường Yên danh khí không lớn. Bất quá, nàng tại không sáu năm thời điểm cũng đảm nhiệm qua một bộ phim nữ nhân vật chính, này bộ phim gọi Ly biệt cũng là thích, mọi người nhàn vô cùng lời nhảm chán có thể đi nhìn một chút, nội dung cốt truyện có chút cũ, tuy nhiên Đường Yên xinh đẹp quá. Đương nhiên, ta lần nữa thanh minh, ta đối với Đường Yên đích sắc rất ưa thích, nhưng tuyệt bức không sẽ cùng 18 tuổi nóc nét ưa thích dương mịch như thế, ta đối với nàng ưa thích chủ yếu đến từ bên ngoài, dáng người, khí chất cùng nàng đối với tình cảm nghiêm túc. Ở đó bộ phim trong, Đường Yên đảm nhiệm nữ nhân vật chính. Hơn nữa còn thu được trung hải đại học sinh điện ảnh lễ nữ diễn viên chính xuất sắc nhất để danh hưởng. Bây giờ đại học sinh liên hoan phim rất nhiều, cũng từng bước có một chút danh khí, mà đối với thất tình tam thập tam thiên các loại điện ảnh mà nói, Đường Yên năm ngoái này nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh vẫn còn có chút chỗ dùng, bởi vì loại này điện ảnh, đại học sinh cũng là rất lớn chịu chúng. Cho nên, Đường Yên người đại diện có chút cảm thấy sẽ đi hay không quay chụp la mạch dạng này tam vô điện ảnh, có chút không tốt lắm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bây giờ Đường Yên vẫn là phiền cánh nàng, nàng không thể gánh mảnh giai đoạn. Mới có thể có một bộ điện ảnh cũng rất tốt. Xem La Mạch tư thế, bộ phim này là có thể lên màn ảnh lớn. Có thể lên màn ảnh lớn điện ảnh, vẫn là một cái không nhỏ tư lịch. Thế là, Đường Yên người đại diện rất nhanh đồng ý yêu cầu này, chỉ là Đường Yên bây giờ còn đang trung hải, cần qua mấy ngày mới có thể trở về đến kinh thành thử Kính. Sự tình cứ như vậy quyết định, La Mạch cũng phải chờ mấy ngày gặp Đường Yên, hắn hiện tại cũng có những chuyện khác này muốn làm. Năm 2008 ngày mùng ngày 1 tháng 5, có một trận thịnh hội cầm ở kinh thành Thái Miếu tiến hành, tại ngày này buổi tối 7 giờ đồng hồ, kinh thành quá hội chùa xuất hiện rất nhiều người. Tham dự vào trận này, Bắc Kinh Thế Vận Hội Olimp bắt đầu đếm ngược 100 ngày trong hoạt động. Sau đó, ở cái này đếm ngược sau khi hoàn thành, sẽ có trăm vị ngôi sao ở chỗ này diễn sướng Bắc Kinh Hoan Nên Ngươi. La Mạch cũng tham dự Bắc Kinh Hoan Nên Ngươi Thu, hiện tại đương nhiên cũng phải tới tham gia cái này thịnh hội. Bắc Kinh Hoan Nên Ngươi bài hát này là Bắc Kinh Thế Vận Hội Olimp thu thập bình chọn hoạt động tổ hội, Hoa Hạ di động thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Kinh Thành Phố cục Văn Hóa khảo cổ lại lần nữa bắt tay hợp tác sáng tác Olimp ca khúc, ca khúc trước tư tưởng cũng là dùng Hải Nội bên ngoài trăm tên ngôi sao ca nhạc cùng một chỗ hát cơ hội tụ tập hán ngữ lưu hành nhạc đàn tất cả đang hoạt cùng thực lực hát tướng, bọn họ dùng loại này đặc thù phương thức hướng về toàn thế giới phát ra. Mời, dùng âm nhạc nhiệt tình ôm ấp Bắc Kinh Olympic khách nhân. Đây là dự tính ban đầu, mà vào hôm nay buổi tối kinh thành thái miếu sẽ nên đón phi thường sáng chói một màn. La Mạch tham gia cuộc thịnh hội này, cũng có thể cùng tham gia lần này diễn sướng hơn 100 cái ngôi sao hôn cái quân mặt. Tốt xấu trước tiên nhận thức một chút. Với lại, La Mạch ở bên trong còn có mấy cái như vậy thích ca sĩ, thích người, tôi nhớ tương, Thải Y Liêm, Trần Dịch Tấn, Phi Ezr, Vũ Truyền, Chu Hoa Kiệt. Đương nhiên còn có hắn trước kia thần tượng, thích nhất Thành Long. Dạng này sang trọng đội hình, coi như không có người mời, La Mạch cũng muốn tự đi xem xem tham gia náo nhiệt, huống chi bây giờ còn có người mời tới lấy. La Mạch tại xế chiều hơn 2 giờ đồng hồ thời điểm đã đến Thái Miếu đằng sau. Hôm nay La Mạch sở tại Lịch Hà An đồng học cho hắn thiết kế một bộ màu trắng Âu phục, bên trái còn có đồ án, nhìn xem cũng không có trở ngại, đem La Mạch vóc người cần xứng độ xuất đến phát huy vô cùng tinh tế, dù sao tại như vậy nhiều ngôi sao bên trong, y phục như thế cũng hầu như sẽ không rơi xuống hạ thừa. Hôm nay bởi vì ngôi sao quá nhiều, cho nên hậu trường không chỉ có cực kỳ to lớn với lại mọi người cũng không ở chỗ này thay quần áo, mọi người trên cơ bản đều là mình xuyên qua y phục của mình trực tiếp tiến đến. La Mạch mới vừa vặn đi vào trong đại sảnh, liền thấy lần trước đụng phải Tạ Đình Phong, hai người lại hàn huyên vài câu, tại đây lại tiến vào Trần Dịch Tấn, Tạ Đình Phong cùng Trần Dịch Tấn nhận biết, hai người hàn huyên vài câu về sau, La Mạch cũng đứng bên người, Trần Dịch Tấn chú ý tới La Mạch, Tạ Đình Phong vừa muốn cho Trần Dịch Tấn giới thiệu nhận biết, Trần Dịch Tấn liền chỉ La Mạch, nở nụ cười, dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông cười nói, vị này là hát duets in my song trong tiếng hát của anh làm mà đi, ta có thể cực kỳ thích nghe khúc hát của ngươi, viết tốt, hát cũng tốt. Bất thình lình nghe được mình có chút thích ca sĩ như thế tán thưởng chính mình, La Mạch cũng ngăn không được có chút lâng lâng, nguyên lai like mình danh khí đã dạng này chuyển ra ngoài. Trước kia chính mình nhận biết người ta người ta không biết mình ngồi sao, bây giờ lại năng lượng dạng này nói chuyện với mình, coi như hắn là có ý định nịnh nọt, đó cũng là có định nịnh nọt lý do. La Mạch cũng liền nở nụ cười, nói với Trần Dịch Tấn, "Đúng, ta là La Mạch. Ta mới là Trần lão sư phan, ta đặc biệt thích ngươi hoa hồng đỏ, không có được vĩnh viễn tại bạo động, bị thiên hái đều có ý lại không sợ gì. Rất đẹp hai." Trần Dịch Tấn nghe được La Mạch cũng như vậy khen chính mình, trong lòng ngược lại là cũng thật cao hứng. Dạng này La Mạch cùng Trần Dịch tấn lăn lộn cái khuôn mặt. Đó lấy hắn lại tại Trần Dịch tấn giới thiệu cùng nhờ Mờ Hiển Tề lăn lộn cái khuôn mặt, để cho ý hắn bên ngoài là cho dù Hiển Tề cũng biết chính mình. Sau đó hắn người quen biết càng ngày càng nhiều, sang hèn cùng hưởng một đống lớn ngôi sao. Văn nghệ phong phạm vương phong, bá khí đồ hồng cường, lưu hoan viên cổ đại thần đẳng cách nhĩ, thư hùng khó phân biệt lý ngọc cường. Mấy năm trước lưu hành a đủ, đao lang, bàng long. La Mạch lập tức liền cùng nhiều người như vậy lăn lộn cái khuôn mặt. Với lại mấu chốt nhất là nhóm người này thế mà không có một cái nào không phải trước đó nhận biết La Mạch, cơ hồ tất cả mọi người nhận biết. Loại này mình biết ngôi sao đều biết chính mình, hơn nữa còn là nhiều người như vậy cảm giác, để cho La Mạch lòng hư vinh lấy được thật to thỏa mãn, cũng biến thành vẻ mặt tươi cười, bất quá hắn cũng không biết đã quên chính mình là bao nhiêu cân lượng, cùng người kết giao vẫn là rất chú trọng lễ tiết, dạng này cũng đã nhận được những minh tinh ca các đại lao càng thêm ưa thích. Quân biết nhiều người như vậy, La Mạch cảm thấy mình hôm nay tới đến nơi này cái thứ nhất đại mục xem như đã đạt thành. Lúc này rời chính thức bắt đầu đến ngược hoạt động còn có đoạn thời gian, Vương Lực Hành bất thình lình đem La Mạch kéo tới, sau đó bắt đầu cùng hắn giao lưu sáng tác âm nhạc kinh nghiệm. Vương Lực Hành đối trước mắt La Mạch đặc biệt có hứng thú bởi vì cái này gia hỏa nghe nói xuất thân đại học rất bình thường, thế nhưng là hắn về sau làm ra thành tựu cũng không, truyền hình điện ảnh, còn có về sau tại ca đàn trên cũng bằng vào tự viết, sau đó chính mình hát ca, đặt xuống một mảnh giang sơn, vương Lực hoàng nghe qua la mạch mấy bài hát, cảm thấy đặc biệt có ý tứ, bởi vì hắn mấy bài hát cũng không phải là hoàn toàn một cái phong cách, hai bài ca ở giữa khả năng phong cách hoán đổi cực kỳ nhanh, nhưng mấu chốt là hắn tác từ tác khúc còn cực kỳ có thể đem nắm nghe ca nhạc người tâm lý suy nghĩ cái gì, đây chính là cực kỳ không được sự tình, nhưng mấu chốt là gia hỏa này cũng không phải học âm nhạc xuất thân, lại có thể làm ra dạng này từ khúc đến thật để cho người ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Thế là, bây giờ Vương Lực hành đối với La Mạch có không ít vấn đề, muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận. Tuy nhiên La Mạch cái này ăn cắp bản quyền gia hỏa tâm hỏng, nào dám cùng Vương Lực hành loại này nhân sĩ chuyên nghiệp nghiên cứu thảo luận những vật này. Hắn mồ hôi lạnh tràn trề, đang muốn tìm cơ hội thoát thân thời điểm, bất thình lình nghe được rất nhiều người âm thanh, Thành Long đại ca. Thành Long đại ca. Ai u. La Mạch nghe được cái này âm thanh, trong lòng khẽ run lên, cuối cùng là năng lượng nhìn thấy Thành Long. Nói thật, tuy nhiên hắn cũng biết rất nhiều Thành Long chuyện xấu. Háo xác gái chi loại, đoàn đại cũng đặc biệt nhiều. Nhưng bất kể thế nào nói, La Mạch vẫn là rất thích hắn. Hắn có thể đánh, hắn năng lượng liều, hắn đóng phim để cho người ta cảm thấy đẹp mắt, với lại thật buồn cười. Cái này là đủ rồi. Một người có thể ở La Mạch hơn 10 năm thời gian bên trong luôn luôn dạng này ảnh hưởng hắn, ưa thích cũng liền không cách nào tránh khỏi. Thành Long cho La Mạch ấn tượng xác thực quá sâu, hắn cũng đích xác cực kỳ ưa thích Thành Long. Cho nên cái này hắn nhịn không được vẫn có chút kích động. Vương Lực Hành cũng bị hấp dẫn chú ý lực, hai người thương lượng một chút cũng nên đón tiếp lấy, Vương Lực Hành lúc trước nhận biết Thành Long, cho nên chào hỏi, bất quá hắn cũng chưa quên muốn giới thiệu một chút La Mạch. Thành Long ký hiệu mũi to phía dưới lại treo đầy đủ cười, sau đó đối La Mạch nói, để cho ta đoán thoáng một phát, ngươi là cốc tử điệu a? Nghe được cái này dạng thân thiết lời nói, La Mạch trong lòng thật đúng là cực kỳ đáng xấu hổ kích động lên. Thần tượng của mình nhận biết mình, chuyện này, ái cha cha, rất hạnh phúc a. Đúng đúng đúng, Thành Long lão sư, thật không nghĩ tới ngươi cũng biết ta, đương nhiên biết, ta còn nghe qua khúc hát của ngươi đây. Đồng tiểu thư là ngươi người nào a? Thành Long mỉm cười hỏi. La Mạch nghe được cái này, tâm lý càng là ổn định không nổi rồi. Nói, đồng tiểu thư, cũng là đồng tiểu thư. Thành Long lão sư người vừa tới a?" Câu trả lời này hoàn toàn chính xác, Đồng tiểu thư cũng là Đồng tiểu thư. Thành Long tựa hồ hơi hơi nhai nhấm nuốt thoáng một phát, sau đó cười nói, "Đúng, mới vừa tới. Người ta dù sao cũng là đại bài, tối nay tới cũng là phải." Về sau La Mạch lại cùng Thành Long nói mấy câu, cái này cũng vẫn là lăn lộn cái khuôn mặt. Với lại Thành Long đối với La Mạch dù sao cũng coi như rất nhiệt tình, mà Thành Long tiếng phổ thông cũng cực kỳ tiêu chuẩn, mọi người giao lưu thuận tiện rất nhiều. Tại Minh Tinh bọn họ không sai biệt lắm nhận thức xong về sau, Bắc Kinh Thế vận hội Olympic đếm ngược 100 ngày hoạt động cũng sắp bắt đầu. Trước 199, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Ban đêm kinh thành Thái Miếu, đèn đuốc sáng trưng. Hôm nay tới tới đây người bình thường rất nhiều, đại đa số là vì vây xem ngồi sao mà đến. Bắc Kinh hoan nghênh người em vi lúc trước liền đã lộ ra ánh sáng. Mọi người cũng biết, bài hát này bên trong thật có hơn 100 cái ca sĩ tham gia diễn sướng. đương nhiên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đến, bài hát này tham gia diễn sướng đáng người, thân phận là cực kỳ phức tạp. Có la mạch dạng này căn chính miêu hồng, quốc tịch hoa hạ, cũng ở đây hoa hạ hoạt động, với lại một lòng chung can hướng về minh nguyệt, thích đảng thích máy thủ pháp người cũng có thành long dạng này trở về đại lục sau không còn thuần túy người hồng công. Cũng có vương lực hành hạ Hà Nhuận đông sớm như vậy đã là quốc tịch mỹ nhưng vẫn là ở China hoạt động, thậm chí còn có dạng na ra dạng này theo đại hàn dân quốc chui vào người kỳ quái. Cho nên, cẩn thận nói, Bắc Kinh Hoàng nên người bài hát này kỳ thực chỉ là người da vàng vì nên đón Olympic, ở China di động các loại đại lao dẫn đầu đầu tư phía dưới, diễn sướng một ca khúc. Nhưng mặc kệ như thế nào, những người này thật đúng là lời nói nhạc đàn lên mấy đại bộ trợ hở ở thực lực hát tướng, la mạch dạng này ở nơi này hơn 100 cá nhân bên trong cũng không thể coi là quá lưu bức. Đang diễn hát trước khi bắt đầu La Mạch còn nghĩ tới rồi một cái ý nghĩ, bên này vừa vặn còn có nhiều như vậy ngôi sao, mà mình thất tình tam thập tam thiên kỳ thực còn kém mấy cái diễn viên phụ nam diễn viên. Mặc dù bây giờ đã có mấy đôi rồi, nhưng còn kém mấy cái như vậy. Cho nên, La Mạch bắt đầu đánh lên tại đây những người này chú ý, nếu như có thể lại chuẩn bị đi qua mấy cái liền tốt. Nhưng khi vụ gấp vẫn là bài hát này diễn sướng. La Mạch theo mọi người oanh oanh liệt liệt từ phía sau đài bên trong đi ra đến, đến bên ngoài thái miếu trên quảng trường, toàn bộ thế giới tại đèn đuốc bao phủ bên trong. Lúc này, Chu Quân cái này chứ danh người chủ trì đang chủ trì đợi đến hơn 100 cái ngôi sao rầm rầm đứng ở bên người hắn thời điểm phía dưới tất cả mọi người ầm ầm khen hay đùng đùng tiếng vỗ tay trộn lẫn lấy các loại các dạng tiếng khen ở phía dưới không ngừng truyền đến đương nhiên cũng có rất nhiều fan đang tại la lên chính mình tên thần tượng tóm lại tràng diện rất là hỗn loạn Chu Quân nói vài câu những minh tinh này đến hoan nên các loại lời xã giao phía dưới tiếng vỗ tay trong khoảnh khắc vang lên liên miên lại là các loại các dạng tiếng khen truyền ra đó lấy Chu Quân bắt đầu cho mọi người giới thiệu Thành Long Kỳ thực cũng không phải giới thiệu Thanh Long người Châu Á mới có thể có mấy cái không biết hắn Chu Quân chủ yếu là dùng mình đem Thanh Long dẫn ra để cho mọi người kiểm tra chú độ phóng tới trên người hắn. Quả nhiên, nhìn thấy Thành Long, phía dưới những người này chỗ nào sẽ còn áp chế ở trong lòng hưng phấn cùng khói lạc, cả đám đều cao hứng la lên. Thành Long lúc này nghiêm chỉnh một bộ ngôi sao lão đại phái đoàn. Điểm ấy la mạch phi thường lý giải, ở chỗ này, danh vọng cao nhất ngôi sao cũng là hắn, coi như Thành Long KH ít nhiều có chút người nửa mùa cảm giác, nhưng người ta huy vọng cùng nhân mạch bày ở chỗ này, ngôi sao đầu lĩnh cũng trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Trên thực tế, Thành Long vì Olympus chuẩn bị, dù sao cũng sướng không ít ca, cũng phát biểu không ít càng nghĩ. La Mạch vậy mà không biết đạo trong lúc này có bao nhiêu là thật, có bao nhiêu là giả, hắn không phải náo tàn phan, ưa thích một minh tinh, hắn thích là cái gì, không thích là cái gì, cái này phân rất rõ ràng, thật giống như chân tử đàn, tuy nhiên hắn cùng chân tử đàn xao xáo, nhưng La Mạch trong lòng vẫn là rất thưởng thức chân tử đàn tại điện ảnh vũ đả phương diện tạo nghệ. Tất nhiên Thành Long như thế sinh động, như vậy hôm nay loại trường hợp này, hắn hoàn toàn xứng đáng đất chính là đái đầu đại ca, mọi người cũng đặc biệt phục tùng hắn. Giờ này khắc này, các minh tinh là căn cứ tại ca khúc bên trong diễn sướng ca từ vị trí mà đứng vị, chỉ có Thành Long đại ca vẫn đứng tại phía trước nhất. La Mạch nhìn thấy Thành Long loại này, mọi người ai cũng đối với hắn chí ít nhìn bề ngoài đến. Tâm phục khẩu phục, hy vọng là thật có chút hâm mộ. Muốn tại làng giải trí bên trong hôn đến cái địa vị này bên trên, cái kia chính là năng lực, vận khí, chăm chỉ thiếu một thứ cũng không được đủ vật. Thành Long địa vị đại bộ tờ hở nở cũng là hắn nhất quyền nhất cước liều đi ra ngoài. Dạng này địa vị, mặc dù có rất nhiều người âm phục dương vi, nhưng dù sao người ta là không dám thiêu minh phản đối ngươi. Đây chính là đại thế. Nhân tâm có dò, coi như ngươi là Thái Tổ cũng còn có nhiều người như vậy phản cảm. Nhưng ở chiều hướng phát triển phía dưới, mọi người coi như phản đối cũng chỉ dám ở tâm lý phản đối. La Mạch liền nghĩ, chính mình ngày nào mới được loại này đại thế? Muốn chờ bao lâu? Hắn đoán chừng một chút, nếu là thất tình tam thập tam thiên năng lượng hết thảy không ngoại sở liệu, về sau phát triển thuận thuận lợi lợi, này đánh ra mấy bộ hiện tượng cấp mạng lớn về sau, hắn đoán chừng cố gắng nhịn đến tiếp cận 30 tuổi tả hưu, vậy sẽ phải tư lịch có tư lịch, muốn thực lực có thực lực. Đương nhiên, bây giờ nghĩ những này, hơi sớm. Tại thành long phát biểu về sau, phía dưới lại là từng đợt tiếng hoan hô, đó lấy, Chu Quân bắt đầu chính thức tuyên bố tiến vào Olimpic bắt đầu 100 ngày sau cùng 10 giây đồng hồ tính theo thời gian giai đoạn. 10, 9, 8, 7. 1. Theo cái cuối cùng một chỗ miệng mồm mọi người kêu đi ra, thái miếu ánh đèn lập tức biến hóa, trở tối rồi rất nhiều, phần lớn quang mang đều đặt ở trên quảng trường, hoặc giả nói là đặt ở quảng trường các minh tinh trên thân. Bắc Kinh hoàng nên người giai điệu bắt đầu vang lên, chúng các minh tinh đi theo giai điệu bắt đầu ca hát. Cuối cùng đến chính sự, La Mạch đem mình tinh thần toàn bộ tập trung đến trước mắt đoạn này diễn sướng phía trên, hắn ca từ là nhà ta đại môn thường mở ra, thoải mái dung nạp thiên địa. Tại lúc trước hắn người là uy tín lâu năm thực lực hát tướng, đồng thời tại trên mặt cùng vương đại trị Dương Thần Cương ngây ngốc không phân biệt được Tôn Nam lão đại. Tôn Nam lão đại ca tử là tại hoàng thổ địa trên đổi mới thành tích. La Mạch đoạn này ca tử là một đoạn mới ca tử tái diễn bắt đầu, cái này tương đương với xảy ra khác một đoạn, cho nên La Mạch cũng nhìn ra được, lần này bài hát này bố trí đối với mình vẫn là có mấy phần coi trọng. Bởi vì ngôi sao quá nhiều, cho nên bài hát này mặc dù là một mình tinh một đôi lời ca tử, nhưng cũng phải lăn qua lộn lại kéo lên mấy lần, hát lão trường, mà La Mạch đợi hơn một phút đồng hồ, cuối cùng đến mình ca tử. Đối mặt nhiều như vậy người xem, La Mạch lại không lý do có chút khẩn trương, tại đây nhiều như vậy ngôi sao, cũng đừng cũng chỉ là chính mình một cái như vậy phát huy không tốt. Không phải vậy vậy thì thất lạc đại nhân. Trước mặt tôn sướng đem mình câu nói kia hát xong tại hoàng thổ địa đổi mới thành tích, liền dịch chuyển khỏi một cái thân vị, để cho La Mạch đứng lên. La Mạch hít sâu một hơi, đứng ở mịt rồ phồn trước mặt, dùng hết toàn lực đạt đến mình tốt nhất trả thái. Nhà ta đại môn thường mở ra, thoải mái dung nạp thiên địa. Kỳ thực tại La Mạch vừa mới đem mình thân thể tới đây thời điểm, liền thấy phía dưới người xem chung gian, có như vậy một đống lập tức bắt đầu tăng cao. Trong tay bọn họ cầm lấp lóe vô cùng bóng đèn bài, bóng đèn bài dùng bóng đèn tạo thành tên La Mạch, với lại La Mạch, La Mạch, La Mạch tiếng hoan hô cũng theo miệng người trong miệng người đạt tới La Mạch thay của bọn hắn bên trong. Tại mọi người trong tiếng hoan hô, La Mạch hát xong câu này, thật đúng là cảm giác có chút dương mì thổ khí. Bởi vì tại cái khác ngôi sao ca nhạc hát thời điểm, đang cấp chính mình hoan hô fan quy mô bên trên, có thể vượt qua mình nhưng không có mấy cái đâu. Đây cũng là La Mạch hiện tại nhân khí một lần chân thực phản ứng. Mà La Mạch một câu tiếng ca ấp ủ hồi lâu, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng vẫn là hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Nghe được La Mạch câu này hiện trường diễn sướng âm thanh, mấy cái khác ngôi sao trong lòng đều có chút kinh ngạc. Tiểu tử này là thật có một tay à? Nghe hắn ca hát là có thể đem cái kia loại sát thật nghệ thuật ca hát hoàn toàn nghe được. Mà mọi người khi nhìn đến phía dưới vì là la mạch hoan hô phan thời điểm, càng là sinh lòng gần sóng, một cái 22 tuổi ra hỏa, thế mà tại 2 năm tả hữu chính thức xuất đạo thời gian bên trong, thì có như bây giờ danh tiếng cùng nhân khí. Cái này nói đến, thật sự có chút để cho người ta hâm mộ hạ. Vong giải trí nhân tài mới nổi dù sao là giống như cắt đồng ruộng lên lúa mạch một dạng, nháy mắt ở giữa, bọn họ liền có thể lớn lên, thế nhưng là la mạch dạng này lớn lên cũng không phải là những người khác như thế tăng thêm phân hóa học, trong tay hắn đã có hai bộ điện ảnh, hai bộ kịch TV cao dư luận, cao phòng chiếu, cao xếp hàng dẫn đầu làm đặt cơ sở, album cũng có một tầm bán đi hàng năm tân nhân vương danh hiệu thành tích, thành tích như vậy đã đầy đủ cử đi hắn trở thành phi thường lưu tú. Làng giải trí tiểu sinh, nếu như nói hắn hiện tại thiếu cái quái gì, đây cũng là chỉ là tuổi tác và giải thưởng, tuổi tác cái này không có cách, chỉ có thể chậm rãi bề trên đi, Người muốn quá trẻ tuổi, liền cần hoàn toàn tính áp đạo thành tựu mới có thể để cho người tin phục. Nhưng giải thưởng cũng có chút hàng bét. Giải thưởng loại chuyện này, thường xuyên là có thể gặp không thể cầu có ít người đúng thưởng không thế nào quan tâm, lại lớn thưởng không ngừng, có người tha thiết ước mơ một cái giải thưởng, cũng chỉ có người xem duyên mà không có đoạt giải duyên, thế là tại làng giải trí luôn cảm giác kém một bậc, cái eo không thẳng lên được. cho nên La Mạch lúc nào có thể đoạt giải, địa vị của hắn tuyệt đối lại muốn lên vọt một đoạn, trong tay có thưởng hạng, rất thật tốt điện ảnh không cần chính mình đi tranh thủ, hắn năng lượng tự tìm đến cửa. giải thưởng kỳ thực cũng là La Mạch trong lòng đau nhức, nhưng hắn cũng biết chính mình mới dùng 2 năm dưới, với lại không có gì hậu trường liền phát triển đến bây giờ bộ dáng, đã có thể sưng mỹ tiên, nếu như đoạt giải cũng nhận được nương tay, vậy cũng có chút không hợp với lẽ thưởng tại một người một câu diễn sướng bên trong cái này đầu Bắc Kinh hoan nên ngươi đem buổi tối hôm nay Thái Miếu bầu không khí nhóm lửa đến hết thảy mọi người bọn họ đều ở đây dùng tình gieo họ la một cái chi ít theo nhìn bề ngoài đến từ tin tức trong nghe tới đang tại tấn Mạnh phát triển trở lại liệt cường địa vị chi na thịnh thế mà gieo họ La Mạch cũng lòng có cảm giác hắn không phải phát thành, cũng không phải cả ngày cảm thấy rét ép nát đến không có thuốc chữa không biết nhìn thấy cái này một bộ thịnh thế cảnh tượng mặc dù biết đây chỉ là lưu vu biểu diện kỳ thực còn có rất nhiều ưu át tính trong bóng tối đâm sâu vào ngay cả người khởi sướng một ít dè coi như muốn thay đổi cũng không đủ sức cải biến Nhưng chỉ cần làm người châu Á, nhìn thấy bây giờ loại dáng vẻ này, nghĩ đến tới gần thế vận hội Olympic, cũng hầu như khó tránh khỏi kích động một phen, con rồng này bị bệnh nhiều năm như vậy, cuối cùng một lần nữa bước chân, tuy nhiên lại xuất hiện hán đường vinh quang xa xa khó vời, nhưng tóm lại có một hy vọng cùng gọn gàng mặt ngoài. Tiếng ca cùng tiếng hoan hô, tại sáng chói trong ngọn đèn càng lên càng cao, toàn bộ thái miếu trước mặt, lâm vào hoa đoàn cầm tốc thời khắc huy hoàng, La Mạch đang hát xong ca về sau về tới hậu trường, lại cùng mấy người chụp vào lôi kéo tình cảm, tiếp theo hắn lại khuyến khích hôm nay quan hệ không tệ Vương Lực Hành cùng Trương Tịnh Dĩnh đến chính mình trong phi mảnh nhân vật khách mời nhân vật. Trương Tịnh Dĩnh tốt hơn nhiều, dù sao bởi vì nàng diễn sướng họa bị khúc chủ đề sự tình, La Mạch cùng nàng cũng đã quen biết, với lại hai người vẫn là một cái công ty, mà Vương Lực Hành có chút khó, nhưng hắn cũng rất mau trả lời ứng, chỉ là đối với La Mạch muốn chính mình chuyện quay phim cảm thấy rung động mà không khả tư đề nghị. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Trương 200, lão bằng hữu, đối với tất cả mọi người thật không thể tin, La Mạch đều rất nhạt định, nếu không nói chân lý nắm ở số ít người trong tay đầu. Nếu dám muốn, dám làm, dám làm mới có chiến đấu lực đi. đương nhiên. Hắn tại như vậy lúc nói, trong đấy lòng kỳ thực cũng cực kỳ không có lực lượng. Cho đến ngày nay, La Mạch bây giờ điện ảnh đã bắt đầu chuẩn bị, tiền tài như là nước chảy theo hầu bao của mình bên trong móc ra, tiếp theo tiêu xài, điện ảnh tiền kỳ chuẩn bị, thuê thất hải, phim nhựa các loại tiêu hao vật tư, nhân viên tiền lương, thuê sân tiền, tiền kỳ khởi động đến bây giờ, La Mạch đem sự tình đại bộ tờ hờ nở hạ phóng cho rồi tạ đông cùng chu tư triều. đương nhiên, bên cạnh hắn ngược lại là cũng thả hai cái kế toán giám thị tiền tại tác dụng đồng thời lẫn nhau giám thị, còn một người khác xuất nạp có thể ở cái này giám sát trên inter điển vào chỗ trống, không phải La Mạch đang nghi nhưng dính đến mình sở hữu thân gia, hắn cũng không thể không cẩn thận. Hiện tại La Mạch thế nhưng là đem chính mình tất cả tiền đều đặt ở thượng diện, với lại chính mình gần nhất mới được đến một chút tiền tài cũng toàn bộ ném vào thượng diện. Nếu như đến lúc đó điện ảnh không thể chiếu phim, hoặc là vô không tốt, không có phòng chiếu không có dư luận, hậu quả kia thiết tượng không chịu nổi. Một cái không có rồi một phân tiền mua sao? Hậu quả là tương đối hỏng bét. Nhất là bây giờ La Mạch dạng này mới vừa vặn nổi danh, đến lúc đó trên thân không có một phân tiền, phi thường có thể bị một số người chỗ thao túng, con cuối cùng là trở thành người khác kiếm tiền công cụ, kiếm được bao nhiêu cũng là người khác. Cho nên, có lúc La Mạch Nghĩ đến chính mình thất bại kết cục, vậy thì thật là cảm giác có chút toàn thân sẽ run. Nhưng dù sao hắn đã tự mình lựa chọn đi lên con đường này, gặp lên nhấp nhô cũng chỉ có thể cắn hàm răng cứng cứng. 92 năm thời điểm, hắn Ngự động tác cự tinh lý liên kiệt bởi vì lao bà lợi trí sinh ý thất bại, thiếu kết sổ cho vay, hắn cũng chỉ có thể cùng vĩnh thịnh công ty ký xuống 2 năm lục bộ phi nước, mỗi bộ 12 triệu. Về sau cũng dồn lên rồi một loạt sự tình, thậm chí người đại diện đều bị xuống giết. Đương nhiên, đại lục không phải Hồng Kông, mặc kệ có người lại thế nào mắng ZF chi ít, trên đại lục Xã hội đen tuyệt bức không sẽ cùng Hồng Công như thế hung hăng năng nượp, nhưng liền xem như dạng này, nếu như La Mạch thật một phân tiền không dư thừa, đến lúc tình cảnh vẫn tương đối nguy hiểm. Cho nên bây giờ La Mạch không chỉ là đem mình thân ra cược tại bộ phim này bên trên, trên thực tế, hắn còn đem nhiều thứ hơn áp ở bộ phim này bên trên. Trên đường đi, La Mạch nghĩ đến những chuyện này, trong lúc nhất thời có chút mây người, ngoài cửa sổ đèn đuốc rực rỡ đế đô tại các loại các dạng trong ánh sáng lọt vào La Mạch ánh mắt, tại hắn võng mạc trên kinh hồng tung bay, sơ sẩy cực nhanh. Ở nơi này loại áp lực to lớn thời điểm, La Mạch bất thình lình phát hiện mình trong lúc nhất thời thế mà trở nên rất là bựội cảm giác có rất nhiều sự tình đều đặt ở trên người mình, rất nhiều áp lực cũng đều đặt ở trên người mình. vốn là chính mình sự tình liền đã nhiều vô số kể, nhưng lúc này cũng không thiếu áp lực. chỉ là hắn cũng không biết cái kia cùng ai đi thổ lộ hết, trung mệnh bên kia có lẽ là một cái tốt thổ lộ hết đối tượng, nhưng la mạch cũng không muốn để cho nàng quá lo lắng, vẫn là đem ý nghĩ này bóp chết ở trong óc. vòng giải trí mấy người, ai cũng không có gì dễ nói, nhất là ly tu anh cùng chu tư triều, bọn họ vốn là không quá đồng ý chính mình được ảnh. lúc này nếu như đem sự tình cùng bọn hắn nói một chút, bọn họ nói không chừng cũng sẽ oán trách chính mình, nhất thời xúc động về sau ngay cả mình cũng không tin mình nghĩ tới những thứ này, La Mạch đành phải sâu kín thở dài, nghĩ đến những người khác, hắn đột nhiên nghĩ tìm Vương Tư Tiêu trò chuyện, dù cho chỉ là trò chuyện. trong điện thoại truyền đến tiếp thông âm thanh, u, La Mạch, làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta à? Vương Tư Tiêu cũng là tại ta đoàn trường ta đoàn xảy ra tai nạn quan tâm La Mạch về sau hai người cũng không có lại liên lạc qua, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến ngươi. La Mạch lạnh nhạt nói lấy câu nói này, Vương Tư Tiêu tại một bên khác toàn thân có chút điểm run rẩy, trong lúc nhất thời lại có chút trăm mối cảm xúc nổi ngang, hơn nửa ngày, nàng khôi phục tâm tình của mình, nhỏ giọng nói. Rồi chế đầu, các ngươi hôm nay không phải tại Thái Miếu diễn sướng Bắc Kinh hoan nên ngươi à, hiện tại hát xong sao? Ừm, hát xong. La Mạch bất thình lình cổ cốc quay hàm, phát hiện Nguyên Lai Vương Tư kiểu luôn luôn nhớ mong chính mình, bằng không cũng sẽ không đem những chuyện này đều biết rõ ràng như vậy. Thế là hắn nói, cảm giác hiện tại có chút phiền, rất nhiều việc đặt ở trên đầu ta. Không thể nào, ta nhìn ngươi gần nhất cũng còn rất thuận lợi ạ. Vương Tư kiểu trong lúc kinh ngạc mang theo một điểm lo lắng, nếu không, ta ngày lễ quốc tế lao động chủ ban, tháng sau cuối tháng liền có thể duy nhất một lần thả 10 ngày nghỉ. Ta đi qua nhìn một chút ngươi. Đến lúc đó ta đem biểu thúc mụ, La Mạch mẹ hắn, cùng một chỗ kêu đi. La Mạch bất thình lình cảm giác rất muốn gặp đến nàng, huống chi nàng nói muốn đem mẹ của mình cũng mang đến, nghĩ tới đây, La Mạch liên tục gật đầu đáp ứng xuống, tiếp theo lại nói mấy câu về sau cúp điện thoại. Cúp điện thoại La Mạch đột nhiên cảm thấy tâm tình lập tức đã khá nhiều, đèn bên ngoài cũng càng xem càng cuốn mắt. Loại cảm giác này để cho La Mạch trong tiềm thức lại có chút ngũ vị tạp trần, chẳng lẽ nói, chính mình liền chưa từng có quên qua vương tử tiểu a? Không, nghiêm chỉnh mà nói, là mình chưa từng có quên qua vương tử tiểu tốt, vẫn còn thích nàng a. La Mạch trong lòng dâng lên một cái không có câu trả lời chào hỏi ngày thứ hai, La Mạch bấm một cái quen thuộc mà xa lạ điện thoại, trên điện thoại viết Lung Tây di động, một trận âm thanh bận về sau, bất thình lình truyền đến quen thuộc câm thanh, này, ngươi tốt, đây đã là Lung Tây hán trung phương ngôn, La Mạch trong lòng tuổi thầm, tiểu tử này lẫn vào không ra sao nha. ngay cả một điện báo biểu hiện cũng không mở, nếu không mình hạng này mã là đế đô hảo, hắn hẳn là biến đổi thành tiếng phổ thông, này, ta là La Mạch, La Mạch nói một câu, La Mạch, đầu bên kia điện thoại trầm mặt một chút, tựa hồ là không nghĩ tới La Mạch sẽ đánh cú điện thoại này đến, cũng rất nghi ngờ nói, ngươi cái này đại minh tinh, làm sao đột nhiên nghĩ tới ta à? nghe được cái này ngữ khí, La Mạch liền có thể cảm giác được, mọi người hiu tình vẫn còn, hắn cùng Lưu Thuận Văn loại này huynh đệ song hành hiu tình, mấu chốt nhất chính là tùy ý, hắn cũng không biết khách khí với Lưu Thuận Văn, mà Lưu Thuận Văn cũng không biết khách khí với hắn. Vừa mới nghe Ngũ Nguyệt Thiên bất thình lình rất nhớ ngươi, liền nghĩ đến ngươi. La Mạch nói đùa nói, Tê Liệt, Lưu Thuận Văn mắng, ta làm sao cảm giác ngươi biến thành một cái gây? Tuy nhiên nghe nói các ngươi cái vòng kia gây thật nhiều, ngươi cũng đừng thoát ly tổ chức ôm um ấp, đi đến lạc lối à? Xéo đi. La Mạch thật lâu không nói nói tục rồi làm tài tử nếu như không cẩn thận tại tiết mục hoặc là lúc nào tuân ra câu nói tục này tính nguy hiểm rất lớn nhưng bây giờ đối mặt lão bằng hưu cũng chưa có nhiều cố kỵ như vậy ta muốn thật thoát ly tổ chức cái thứ nhất đi đem ngươi làm nói tránh sự đây anh em hiện tại muốn đóng phim an bài cho ngươi rồi cái nam số 2, như thế nào đây tới không ngươi muốn đóng phim chuyện gì xảy ra lưu thuận văn kinh ngạc cực kỳ hỏi một tiếng nghe được lưu thuận văn kinh ngạc âm thanh la mạch cũng không có giấu diếm nữa mà chính là đầu đôi đem mình dự định nói cho hắn đem chính mình đối với bộ phim này tư tưởng cùng hy vọng đều nói cho lưu thuận văn Lưu Thuận Văn yên lặng không nói, thẳng đến La Mạch sau khi nói xong, mới bất thình lình nói: "A Mạch, ngươi không phải là vì cho ta đã từng ước hẹn cơ hội, cố ý vô điện ảnh a?" "Phô cờ. La Mạch kém chút một cái lao hết phun tại phía trước, cái này Lưu Thuận Văn cũng đúng là mẹ nó năng lượng muốn a. "Ngươi nha đừng hướng về trên mặt thiếp vàng được không nào?" "Đây chỉ là ta tư tưởng mà thôi, để cho ngươi đến đóng chỉ là thuận tay hành động, chớ nghĩ lầm." La Mạch bất đắc dĩ giải thích nói. "Hả? Dạng này a?" Lưu Thuận Văn không mang theo cảm tình nói, "Kỳ thực, ta cảm thấy ngươi kiến nghị này tựa hồ không quá thành tục a." Ta thật cảm thấy ngươi không cần thiết vì dạng này một cái kế hoạch đánh cược tiền đồ của mình nhìn ra được Lưu Thuận Văn vẫn là rất hiểu do cái vòng này nếu như người bình thường lúc đó cảm thấy La Mạch điện ảnh nào liên nào tiếp theo một lần nữa đóng phim kiếm tiền chính là nhưng Lưu Thuận Văn có thể nhìn thấy trong đó gian nan thực không dám dâu dím La Mạch nói khuyên ta nhiều người đi nhưng ta đều không có nghe cho nên ngươi không cần nói với ta những thứ này ta chỉ muốn nghe ngươi đáp án ngươi có thể tới hay không La Mạch như đinh chém sắp hỏi Lưu Thuận Văn kỳ thực trong lòng một điểm không cảm động đó là không thể nào La Mạch có thể ở loại thời điểm này còn nghĩ tới hắn. Cái này thật đúng là trong truyền thuyết cậu thả phú quý không quên đi. Chỉ là, hắn nghĩ tới tự trở về đến bên này ổn định công tác, đã có một đoạn thời gian rất dài, mắt thấy sinh hoạt đang tại lần nữa trở về quỹ đạo, nếu như bất thình lình ra ngoài lại cùng la mạch đóng phim. Nói hay lắm đích thật là nam số 2, nhưng nếu như bộ phim này phát ngay đâu. Lưu Thuận Văn biết rõ đây là nỗ lực đánh một trận cơ hội, thật sự là hắn chưa bao giờ ở trong lòng buông xuống qua mộng tưởng, loại vật này thật giống như phụ cốt mụ nhỏ mở dạng, một mực đang Lưu Thuận Văn trong lòng không có quên qua, bất quá, Lưu Thuận Văn đồng dạng biết rõ giấc mộng này thực hiện gian nan. Mình rốt cuộc có muốn đánh cuộc hay không một cái? nếu như đến lúc đó điện ảnh phát ngay, chính mình tiếp tục trở về, vậy không chỉ là phụ mẫu thống mạn, đoán chừng lại là thật dài một phen dày vỏ. Lưu Thuận Văn đang xoắn xuýt đi qua, nói với La Mạch, thật có lỗi. A Mạch, ta cần một quãng thời gian nghĩ một hồi. Nếu như ta là người cô đơn, này không quan trọng, ta lập tức liền chạy đi nhờ cạnh ngươi, nhưng ta còn có phụ mẫu. Ta đã biết. La Mạch lúc này càng có chút hơn nặng nghề. Nếu như Lưu Thuận Văn thật đến chính mình nơi này, nhà hắn phụ mẫu bên kia, lại là một cái khổng lồ áp lực, chính mình cũng không thể bẫy rồi người ta. Thế là, La Mạch phát hiện áp lực của mình càng lúc càng lớn. Xem ra. Bộ phim này thành bại vinh nhục đã cùng rất nhiều chuyện đều phụ lên câu, không thành công liền thành bi kịch. Cái kia chính là hiện tại La Mạch tình huống hiện thật. Cố gắng một chút, phấn đấu phấn đấu. Ta cũng không tin, ta có như vậy một cái ổ cứng di động, sẽ còn thua. La Mạch hạ quyết tâm không suy nghĩ thêm nữa những này để cho hắn xoắn suất sự tình, hôm nay còn phải đi qua cùng Tạ Đông cùng một chỗ xem dụng cụ chương hình, thuận tiện cùng nhếp ảnh tổ người nhận thức một chút, tốt xấu chính mình cũng là trên danh nghĩa đạo diễn, thực tế điện ảnh đi về phía trưởng khung giả, thậm chí còn là điện ảnh người đầu tư. Chính mình nhưng phải đi cùng những người này tạo mối quan hệ. Chương 201: Cho người khác thử kính Đây chính là ta một triệu hai ngàn a. La Mạch nhìn xem trong kho hàng dụng cụ chụp hình, còn có phim nhựa này, một ít điện ảnh chuẩn bị đồ vật. Nghĩ tới đây thượng diện ngừng tụ tiền tài, không khỏi có chút thì đau. Phải biết, nếu như tại 2 năm dưới trước đó, La Mạch thế nhưng là cầm một ngày 70 khối, còn chưa nhất định năng lượng mỗi ngày bắt được quần chúng diễn viên tiền lương người. Hiện tại, hắn lại đem nhiều tiền như vậy toàn bộ đặt ở một bộ điện ảnh bên trên. Đây chính là một triệu hai ngàn a. Mà trước mắt, Diệp Mộ thấy một triệu hai trăm cũng là rất nhiều thiết bị, còn có một số điện ảnh dùng tài liệu. Đúng, đây chính là một triệu Tuy nhiên đây là tài chính khởi động, xem như khá là rẻ rồi." Tạ Đông nói với Lam Mạch, "Thu đạo, có những vật này mà chúng ta người cũng đã tê tiểu, không sai biệt lắm liền có thể khai công. Bọn họ trước giờ thuê dụng cụ chụp hình kỳ thực cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì nhiếp ảnh công ty đang làm phần món ăn, với lại căn cứ lý tu anh mà nói, qua mấy ngày sẽ có mảng lớn khai mạc, đến lúc đó những gian thương này nghe tin mà hành động, sẽ đề cao giá cho mướn, chẳng trước giờ thuê mấy ngày, trước tiên vô vô ngoại cảnh cái gì, mặc dù nói cứ như vậy, tiền là có chút không công làm nhục ý tứ, nhưng cái này cũng là vì bất cứ tình huống nào. Với lại, cẩn thận tính được La Mạch bọn họ trước thời gian thuê dụng cụ lời nói, lại so với đến lúc đó bị gian thương tăng giá hơi rẻ, hơn nữa còn tiện nghi không ít. Chỉ là nghĩ đến mình một triệu hai ngàn, cứ như vậy dưới hoa đi, La Mạch trong lòng cái kia nước mắt u, rơi lã chả ai nhưng là muốn thành đại sự quá keo kiệt tuyệt đối là không thành tích. La Mạch đồng học cũng cần đoàn chính thái độ của mình, học tập cho giỏi, nỗ lực học tập, chỉ có coi nhẹ trước mắt được mất, mới có thể đổi lấy tương lai hồi báo. Sau đó mấy ngày, nhiếp ảnh tổ sẽ tại mấy cái ngoại cảnh trên bắt đầu quay chụp. Hiện tại điện ảnh khai mạc giấy phép dù sao Chu Tư Triệu đã cho lấy xuống, bọn họ cái này tụ kỳ thực cũng có thể nói là chính thức treo biển hành nghề thành lập. La Mạch hiện tại thương lượng với công ty lấy mở ra máy nghi thức sự tình. La Mạch bây giờ là bộ phim này người đầu tư. Biết rõ bọn họ cái này khởi động máy nghi thức không có tiền mời quá nhiều người đến. Suy đoán thời điểm đừng nói cùng họa bị làm như vậy đến tinh xảo mỹ lệ. Đừng để cho mọi người cười đến dụng răng cũng là một trận thắng lợi. Nhưng khởi động máy nghi thức cũng phải làm thoáng một phát, tốt xấu đến làm cho mọi người biết mình đang đóng phim. Tuy nhiên khởi động máy nghi thức làm được không phải rất tốt vậy cũng dâu dịa, bởi vì La Mạch đối với bộ phim này tuyên truyền tư tưởng, phần lớn là tập trung ở điện ảnh khai mạc sau các loại lẫn lột, bao quát thẳng nữ đề tài, lưu manh tiết đề tài, thất tình đề tài các loại trong rất nhiều chuyện lẫn lột, cùng sau các loại doanh tiêu thủ đoạn, mà không phải khởi động máy nghi thức. Mặt khác, Vương Trung lỗi Vương Trung quân thái độ có chỗ bưng lỏng, Có lẽ trong hai người này ở giữa có một người thật sự có có thể trở thành thất tình tam thập tam thiên giám chế, cứ như vậy, la mạch trên người áp lực liền sẽ khẽ rất nhiều, chờ đến nếu như bọn hắn thật có thể trở thành bộ phim này giám chế, cho dù là cái trên danh nghĩa, vậy cũng có thể được càng nhiều công ty tư nguyên, thậm chí chỉ cần hai người gia nhập, vậy cái này bộ phim định hồ sơ ngày đều có thể cho quyết định. Xuống. Tuy nhiên những chuyện này cũng còn cần thời gian nhất định từ từ thôi, không phải một lần là xong. Nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ xếp đứng lên có lúc so một kiện đại sự còn tới đáng sợ, la mạch cũng đang lần lượt từng món xử lý. Buổi chiều thời điểm La Mạch lại phải nên đón hai chuyện việc nhỏ, không, một món trong đó cũng có thể xem như đại sự. Hai chuyện này, đầu tiên là Đường Yên buổi chiều muốn đi qua thử kính, thất tình tam thập tam tiên mời nàng gánh cương nữ nhân vật chính mời thử kính. Đường Yên hôm nay tới đưa tin. Thứ hai là La Mạch cái kia nhất cả chứng biểu ca Trung Đại Tuấn buổi chiều cũng phải lên đến, tốt xấu là một thân thích, La Mạch cũng phải mời người ta ăn một bữa cơm. Với lại căn cứ con hàng này như quen thuộc cũng không khách khí với người tính cách đến xem, hắn vô cùng có khả năng ở buổi tối ở tại nhà của mình. Nghĩ đến Trung Đại Tuấn có khả năng ở nhà mình, La Mạch cũng là trở nên đau đầu. La Mạch trước ngồi xe tới đến công ty tạm thời dọn ra xung làm thử kính thất địa phương, vốn là có thể đi thẳng đến La Mạch nhà. Nhưng này không tốt lắm, chỉ giống như La Mạch muốn quy tắc ngầm Đường Yên tựa như. Thế là hiện tại thử kính địa điểm đã đến công ty, thử kính người là La Mạch cùng Tạ Đông hai người. Đường Yên xuất hiện ở cửa, hôm nay nàng ăn mặc rất đơn giản, một đầu quần bò, một kiện tơ sợi, tóc rối tung, mang theo kính mắt, mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Đây chính là Đường Yên toàn bộ trang phục, là đơn giản một chút, nhưng không chịu nổi loại kia thanh xuân sức sống còn có thiên sinh lệ chất, cho nên xa xa nhìn lên một cái cũng cảm thấy rất xinh đẹp. Đường Yên thật sâu hít thở một cái khí sau đó đẩy cửa ra, mặc kệ nàng người đại diện nghĩ như thế nào, dù sao nàng cảm thấy đây là một cái rất lớn cơ hội. mặc kệ trước kia đến cửa nào khát vọng lại cỡ nào tự cao tự đại, những chuyện này, tại tốt nghiệp về sau, coi như đã từng là trung hí hoa khôi của trường Đường yên cũng bị gọt đến đầy đầu là bao, không nguyện ý hoặc là không tìm được kim chủ ngôi sao muốn ra mặt cái kia chính là phượng mao lân rác, cái niên đại này như thế, đại hoàn cảnh như thế, cho nên đạt được la mạch điện ảnh ngạch cơ hội, nàng cực kỳ trân quý, cũng thật cao hứng la mạch năng lượng muốn chính mình. tuy nhiên phim này thấy thế nào cũng là muốn sập tiệm bộ dáng, nhưng Đường Nghiên đang nhìn một chút thất tình tam thập tam thiên về sau. Đối với bên trong cái kia nữ nhân vật chính thế mà cảm thấy rất hứng thú. Hoàng Tiểu Tiên gặp thất tình đã kích, ở công ty còn bị đại lão Vương cùng Vương Tiểu Tiện khi dễ, tâm tình ngã xuống đáy cốc, phi thường phiền muộn cũng cảm giác được nhân sinh cũng không có ý nghĩa, hơn nữa còn muốn xuất tịch bạn trai cũ hồ lễ. Lại tại lúc này phát hiện miệng rất tiện Vương Tiểu Tiện kỳ thực cũng không có như vậy tiện. Đường Yên phát hiện mình cực kỳ ưa thích nhân vật này, mà nói tới chuyên nghiệp một điểm, có theo đuổi một điểm, cái kia chính là nàng cũng cực kỳ hy vọng có thể dùng nhân vật này tới khiêu chiến chính mình. Hoàn toàn chính xác, nhân vật này cực kỳ thích hợp với nàng. Dù sao Đường Yên cảm thấy muốn để chính mình diễn xuất Hoàng tiểu tiên vị đạo tới vẫn là có thể, chỉ là không biết La Mạch có thể hay không thấy vừa mắt. Nghĩ tới đây, Đường Yên cũng có chút im lặng, không nghĩ tới La Mạch lập tức liền nhớ lại muốn chính mình điện ảnh, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Với lại người ta tựa hồ khiến cho phong sinh thủy khởi, đến bây giờ, con hàng này đã có thể thử kính tuyển đàn bà vật chính, đoan trưởng chuẩn bị cũng đã không sai biệt lắm. Đường Yên cũng có một ít hâm mộ, chính mình cái này bạch hạt trung hí xuất thân, đến bây giờ cũng còn không mò su dính túi, mà người ta La Mạch mặc dù nói là một cái rất kỳ quái trường học tốt nghiệp, nhưng hắn đây là hạt vương ngự hoa đều đã hôn cho tới bây giờ vị trí bên trên, tốt hơn vị trí cũng sẽ không quá xa. Đường Yên hít sâu một hơi, vẫn là đẩy cửa ra đi vào, đầu tiên nhìn thấy La Mạch ngồi tại phía sau bàn, bên cạnh hắn còn ngồi một người có mái tóc sắp có dáng rất mình nam nhân, đoán chừng là phó đạo diễn các loại. Đường Yên hướng về phía hai người tối đầu, La Mạch cười khoát tay, chúng ta cũng không cần cái này, ngươi ngồi xuống trước đã. Đường Yên gật đầu một cái, nghe được La Mạch câu nói này, nàng tâm lý cũng rung lòng không ít, cũng may La Mạch cũng không có đi thiết diện vô tư mềm không được cứng không xong thiết hán lộ tuyến, bây giờ nhìn lại dù sao cũng rất nu tình. Với lại nghĩ đến La Mạch dù sao là mới có thể có một chút cực kỳ mới lại cho đùa về sau, Đường Yên tâm lý càng thêm buông lỏng, nói, "Được." La Mạch lúc này nhìn xem Đường Yên, nói tiếp đi, nói thật, ta phim này, bây giờ là không có người nào coi trọng, ngươi thật sẵn lòng tới làm nữ nhân vật chính à?" Nghe được La Mạch câu nói này, Đường Yên có chút sững sở, Tạ Đồng cũng có chút. Không nghĩ tới La Mạch nói như vậy trực tiếp. Tuy nhiên chuyện này là hiểu, nhưng cái này tiểu tử cũng quá thẳng thắn đi. Đường Yên nghe được La Mạch thẳng thắn, nghĩ nghĩ, liền nói, "Ta ngược lại tở hở tở ra cảm thấy rất tốt. Trong phim ảnh nhân vật cùng nội dung cốt truyện ta đều rất thích." đương nhiên cũng chân quý cơ hội lần này được La Mạch nở nụ cười Kỳ thực ta cũng rất có lòng tin ngươi xem qua nguyên bản tiểu thuyết ta phát cho ngươi kịch bản nhìn không đều xem qua đương Yên liền vội vàng nói loại này nhìn qua nguyên bản tiểu thuyết cùng kịch bản sự tình đang thử kính thời điểm vẫn là chiếm có rất lớn ưu thế vậy là tốt rồi quả nhiên La Mạch gật đầu một cái hỏi tiếp nàng vậy ngươi đối với Hoàng Tiểu Tiên nhân vật này có ý kiến gì không nói một chút trong mắt ngươi nàng còn có nếu như là ngươi muốn như thế nào diễn tốt nhân vật này La Mạch hiện tại cũng không biết vì sao dù sao cũng trong lòng mừng thầm Phim này là hắn đầu tư, diễn viên đều có thể chính mình định, dạng này cũng sẽ không cần xem phương đầu tư sắc mặt, bởi bọn họ nhét một số người tiến đến hoặc là khoa tay muối chân hoặc là dùng tiền tài thẻ ngươi, cho nên trên thế giới này rất nhiều chuyện thật đúng là có tệ có lợi, thì nhìn ngươi dùng như thế nào. Mà tới được hiện tại, hắn thoải mái nhất cũng là vai tuồng chuyển hóa, nguyên bản La mạch là hẳn là ngồi ở đối diện trở thành bị thử kính người, sau đó nghe đạo diễn các loại vấn đề, đập tập kết hảo trước đó hắn cùng Phùng Tiểu Cương nói chuyện rất nhiều lần lời nói, nói không quét đồ vật, đập họa bì thời điểm hắn càng là phát em IS l phi thường ân cần mới đổi lấy vai nam chính vị trí. Mà bây giờ cuối cùng trở thành hắn khảo tra người khác. Đường Yên cúi đầu suy nghĩ một chút, không phải mỗi người đều có thể giống như La Mạch làm đủ bài tập. La Mạch cũng chờ lấy nghe nàng nói, ta Đông ở bên cạnh kỳ thực cũng tác dụng không lớn, cũng là La Mạch vì lễ phép mời hắn, hắn vì lễ phép tới mà thôi. Trên thực tế tuyển ai cũng cũng là La Mạch chuyện một câu nói, đầu tư là đại gia, cũng chi người ta còn thân kiêm đạo diễn, biên kịch, nam chính diễn các loại nhiều cái nhân vật. nửa ngày, Đường Yên ngẩng đầu nói, ta cảm thấy, ừ, Hoàng Tiểu Tiên là như vậy một người. Nàng bề ngoài nhìn chênh chua, có thể nói ra rất nhiều để cho người ta xuống đài không được, nhìn tựa hồ rất kiêu ngạo nhưng kỳ thật sâu trong đáy lòng rất yếu đuối, cho nên cũng mới sẽ cùng đồng dạng xào trá vương tiểu tiện tập hợp thành một đôi. La mạch gật đầu một cái, đây là muốn diễn tốt hoàng tiểu tiên, ta cảm thấy vẫn là muốn tận lực đem nàng loại kia mặt ngoài cùng nội tâm đối lập diễn xuất đến, nhất là đem nàng thất tình kỳ những cái kia mê mang cùng bất lực diễn xuất tới. Nàng và vương tiểu tiện hẳn là hoan hỉ hoan ra. Đường yên nói, la mạch vỗ bàn tay một cái, nói không sai. Đường yên cũng cười đứng lên, tiếp theo la đại đạo diễn liền nói, vậy ngươi trực tiếp diễn cho chúng ta xem đi kịch bản. Tạ đông đứng dậy, đem la mạch thương lượng với hắn tốt thử kịch bản đưa cho đường yên. Đường Yên nhận lấy về sau, nhìn một chút bắt đầu biểu diễn. Chương 202, định giác nữ chính, tu. Đường Yên biểu diễn, trung quy trung cũ. Kỳ thực muốn trông cậy vào đầu năm nay đại tần sinh hoa đán diễn xuất kịch hay gì đến cái kia có điểm không thực tế, dù sao đời sau một đống phổ biến chịu mọi người truy đòi hoa đán, đang diễn kỹ năng trên chính là một cái bi kịch. Liên nói danh khí càng ngày càng lớn Dương Mịch đồng học, ngươi muốn nói kỹ xảo của nàng tốt bao nhiêu? Thật đúng là không phải, mọi người chỉ thấy mũi của nàng. La Mạch đối với Đường Yên biểu hiện cũng miễn cưỡng hài lòng, mấy cái tới thử kính nữ nhân vật chính bên trong nàng là tương đối khá một cái, đóng phim vẫn là có thể rồi. Mặc dù có người cảm thấy loại này phá thần tượng điện ảnh còn có thể thể hiện cái gì diễn kỹ. kỳ thực đây là không đối với dọn, diễn tốt dù sao vẫn là có thể ra phân. La Mạch cảm thấy cũng không có tất yếu suy tính, sẽ nhỏ giọng hỏi Tạ Đông, "Lão tạm, ngươi cảm thấy thế nào?" Tạ Đông một mặt cao thâm khó lường gật đầu, "Có thể. Các phương diện cũng không tệ lắm, cái này nữ diễn viên ta biết nàng Ly Biệt cũng là thích, còn có tựa hồ diễn qua Hương Cảng phong vân 2, ừ, những này cũng còn đi, hôm nay diễn. Dù sao diễn phim này nữ nhân vật chính vẫn được, tuy nhiên đến lúc đó ngươi đoán chừng phải thật tốt điều giáo huấn một phát, người trẻ tuổi đến nhịn hạ tính tình đến thật tốt diễn kịch." Cùng ngươi diễn gốc từ địa là đồng dạng đạo lý. La Mạch không nghĩ tới chính mình lại có điều giáo người khác khả năng chịu đựng, chỉ ít tại tạ đồng trong mắt có dạng này khả năng chịu đựng, với lại hắn thế mà đem mình làm chính diện giáo tài. Cái này dù sao nghe là rất ra sức, trong lúc nhất thời, La Mạch tại dạng này khích lệ trung tín tâm tăng nhiều, chỉnh ngay ngắn mình khí chẳng. Đối với Đường Yên nói, cảm ơn ngươi biểu diễn, hiện tại chúng ta nhất trí cho rằng ngươi biểu diễn tương đối phù hợp bộ phim này bên trong nữ nhân vật chính hình tượng, cho nên dự định áp dụng ngươi làm cho này bộ phim nữ nhân vật chính. Ha, Đường Yên tâm lý dẻ dặt cho mình cố lên, tràn đầy hưng phấn dạng này một lần qua sự tình vẫn đủ tốt nàng mau đứng lên cúi đầu lúc này tuy nhiên nàng so la mạch đại nghiêm chỉnh mà nói xuất đạo so la mạch sớm nhưng vẫn là đối với mình vị này tương lai lão bản một điểm không dám thất lễ tốt hôm nay cũng vất vả ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi đi chuyện cụ thể kịch tổ sẽ có chuyên gia cùng ngươi người đại diện nói la mạch đắc chí vừa lòng địa duy nắm lấy chính mình làm chức trách đạo diễn cảm ơn ngươi la mạch a thu đạo đường yên nét mặt tươi cười như hoa đưa tiến đường yên về sau la mạch mang theo đồng thành cương đi nên đón mình không may biểu ca trung đại tuấn tên này thế mà mặc cực kỳ triệu chỉ tiếc Thân cao là ngày thường, với lại dáng dấp rất tối, buồn rồi cái kịch. Nhưng người ta cũng không để ý, lập tức liền là một bộ đến thủ đô thị sát công việc bộ dáng. Khi nhìn đến La Mạch thời điểm, phi thường thân mật, cũng rất nhanh liền đối với đồng thành cương đồng ca đồng ca tiêu thêm. Với lại, quả thật đúng là không sai, con hàng này ban đêm liền đến La Mạch tại đây ngủ. Tuy nhiên ban đêm hai người Hàn Huyên tới dạng sáng hai ba điểm trung, hai người mặc dù chỉ là biểu huynh đệ, nhưng La Mạch từ nhỏ không có cha, cùng mẹ hắn bên kia thân thích coi như rất thân, chí ít tại hắn lên cấp ba trước đó rất thân. Cùng cái này Trung Đại Tuấn cũng là từ nhỏ giao tình, cơ hồ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tuy nhiên Trung đại tuấn con hàng này chính là một tổn hại người, khi còn bé làm chuyện xấu thường xuyên tìm La mạch con hát qua, đại nhân không cho đi trong sông bơi lội, thiện nhân kia mang theo La mạch đi bơi lội, mỗi lần trở về nhà dùng trước La mạch tí phục đem chính mình lau khô, về đến nhà về sau, đại nhân phát hiện hắn là thân thể lấm ra, La mạch tí phục rướp, thế là La mạch bị đánh, Trung đại tuấn trốn qua một kiếp. Dạng này tổn hại sự tình không phải một điểm nửa điểm, hai người cũng chính là cao trung về sau liên lạc ít, hiện tại tất nhiên cũng coi là tham gia tới gần hành nghiệp, hai người cũng hằn huyên rất nhiều cho tới dạng sáng mới chìm vào giấc ngủ ngày thứ hai Trung Đại Tuấn đến nhiếp ảnh tổ đưa tin La Mạch chính mình đi xử lý kịch tổ chính thức thành lập một chút sự tình kịch tổ thật khai triển về sau các loại các dạng sự tình phi thường bể bộ La Mạch đại bộ tờ hờ lờ mặc dù không dùng đích thân xử lý nhưng rất nhiều cần chính mình đánh nhiệm dù sao hắn là người đầu tư đạo diễn nam chính diễn biên kịch Bận dịu thuận mấy ngày nay La Mạch có chuyện khác cái kia chính là ta đoàn trưởng ta đoàn khôi phục quay chủ La Mạch muốn đi quay chủ mình tại cái này kịch tổ bên trong sau cùng một đoạn màn ảnh. Ta đoàn trường ta đoàn cũng thật là có chút bi kịch, ngoại trừ ban đầu bị tất cả đại truyền hình lớn tranh đoạt thủ bá quyền bị to lớn chú ý cùng thu được không nhỏ ích lợi bên ngoài, bộ này phim truyền hình đón lấy cũng có chút vận mệnh nhiều thăng trầm, nhất là hai cái sự cố, càng là đem kịch tổ đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng. Đi qua hai chuyện về sau, thượng diện cũng chịu không được rồi, yêu cầu ta đoàn trưởng ta đoàn tra rõ an toàn thai hoang ẩm, thậm chí càng phái tổ điều tra tới, thoát một cái, kịch tổ cũng sẽ không đến không đình công. Dù sao La Mạch những ngày ngày không có ở kịch tổ trong đi diễn, cũng đều là bởi vì đình công nguyên nhân. Đoàn kịch sự tình Mọi người trên cơ bản cũng biết một điểm, liền xem như không cần phim nhựa phim truyền hình, cái này dừng lại một ngày, cũng là nhất bút vô cùng kinh khủng chi tiêu ta đoàn trường ta đoàn gần nhất có thể nói là bội lớn, bởi vì cái này hai kiện kịch tổ sự cố đều vô cùng ác liệt, đến để cho kịch tổ ngừng vô cấp độ, này mỗi ngày tổn thất tiền tài cũng là rầm rầm như nước một dạng biến mất không thấy gì nữa. Đến bây giờ, ta đoàn trường ta đoàn tại la mạch trên thân bởi vì nửa giá mà tiết kiệm được cassette, hẳn là ở nơi này mấy ngày tổn thất bên trong biến thành một đống số liệu, với lại la mạch cassette ở bên trong có lẽ đều không có lớn như vậy tác dụng, đơn giản là cái này nhất bút tổn thất thật sự là quá lớn. Tuy nhiên cũng may hôm nay phim truyền hình cuối cùng một lần nữa khai mạc, mà La Mạch chỉ còn lại có một điểm cuối cùng điểm màn ảnh, chờ đến hắn đem nơi này màn ảnh toàn bộ chụp xong về sau, nên trở lại chân chính xử lý chính mình điện ảnh sự tình, hắn phải làm làm một cái người cầm lái cùng những thứ khác nhân vật đem mình điện ảnh chống lên tới. Lần nữa trở về đàng chủng, La Mạch nhìn thấy Khang Hồng lôi mấy ngày không gặp, thế mà giống như già một mạng lớn, tóc mai đều xuất hiện tóc trắng, nhìn thấy La Mạch thời điểm, hơi cười khổ mà nói, "La Mạch, ngươi trở lại." La Mạch nhìn thấy Khang Hồng lôi cái dạng này, ngược lại là không có chào hỏi trước, mà chính là nói, "Khang đạo Ngươi cũng đừng quá khó chịu, dù sao phim truyền hình luôn có thể là tốt. Ngươi cũng đừng ngã xuống, ngã xuống nên cái gì cũng không có. Sẽ không. Khang Hồng Lôi cười khổ một tiếng, trên mặt bắt đầu nở rộ nếp nhăn, lại cũng không có binh lính đột kích vừa mới tại cả nước phạm vi bên trong đại hỏa thời điểm loại kia Xuân Phong Đắc ý móng ngựa tật vị đạo. La Mạch ngay tại kịch tổ trong cũng biết một cái đạo diễn lượng công việc, cũng biết một cái đạo diễn trên bờ vai gánh vác gáp lực thật lớn, làm một chuyến nước mắt một hàng. La Mạch bây giờ thật là có chút lo lắng mình kịch tổ nói không chừng cũng sẽ cùng hắn dạng này. Phi phi phi, suy nghĩ gì tiêu diệt sự tình à? Hiện tại chính mình mặc kệ cái gì cũng muốn hướng về chỗ tốt muốn, nhân sinh đã như thế gian nan. Như thế nào đây? Lần này trở lại kinh thành nghe nói ngươi còn hát Bắc Kinh hoang nên ngươi rồi. Khang Hồng Lôi tựa hồ có chút ít đạo tiêu hơi thở, sau đó nói, ngươi dự định chính mình điện ảnh. La Mạch hoàn hốt, không nghĩ tới chuyện này bị hắn biết rồi. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, Khang Hồng Lôi bọn họ cũng coi là hoa nghi người, này La Mạch muốn điện ảnh để cho hoa nghi biết rõ, bọn họ cũng không liền cũng biết ta. Huống chi, Khang Hồng Lôi gần nhất kịch tổ ngừng đập, đoán chừng hắn cũng có thời gian đến nghe ngóng dạng này bắc quái. La Mạch điện ảnh chuyện này vốn là tại trong vòng nhân sĩ trong vẫn là có ý định kiêm tốn điệu thấp buồn bực thanh em phát đại tài mới là vương đạo nếu như khắp thế giới nói mình muốn đóng phim những lời ấy không chắc chắn có rất nhiều người trực tiếp cười nhạo mình đâu coi như mặt ngoài không nói nhưng sau lưng đoán chừng một đám người tụ cùng một chỗ chửi mắng chính mình đây nhưng nếu biết rồi la mạch cũng sẽ không gạt hắn đúng khang đạo ngươi tin tức thật linh thông. đúng là dạng này ta dự định chính mình điện ảnh hiện tại thành viên tổ chức a kịch bản a diễn viên a cái gì toàn bộ đều quyết định la mạch ánh mắt vẩy một cái như thế nào đây khang đạo nếu không đến cùng ta chơi lên một phiếu Khang Hồng Lôi tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều, nghe được câu này cười mắng, ngươi nghe một chút ngươi này làm sao dùng từ, cái gì gọi là chơi lên một phiếu? Đuổi theo Đại Vương cướp bóc tựa như, ta cũng không tham dự, dù sao cũng là những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, chỉ bất quá cái này điện ảnh cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng tình, tiểu tử ngươi sau này thì được nhiều để ý. Kỳ thực Khang Hồng Lôi cũng không coi trọng La Mạch, trong cái vòng này người, thậm chí bao gồm toàn bộ thế giới người, ngoại trừ La Mạch cùng mấy cái hắn não tàn phan bên ngoài, cũng không biết nhìn kỹ hắn đóng phim. Khang Hồng Lôi nói như vậy, cũng coi là một biến hình nhắc nhở, dù sao mọi người quan hệ cũng không có đến một bước kia có đồ vật nếu như trực tiếp khuyến cáo, ngược lại sẽ cho người ta cờ tay múa chân cảm giác, đôi khi mọi người hữu nghị cũng không thuận lợi. Ta biết, La Mạch nói, về sau nếu có vấn đề gì, đó còn là muốn thỉnh giáo ngươi. Thỉnh giáo không dám nhận, mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Khang Hồng Lôi tinh thần khí khôi phục không ít, cùng Khang Hồng Lôi trò chuyện xong cái này về sau, La Mạch liền đi cùng những thứ khác kịch tổ thành viên nói chuyện hiếm, mọi người lăn lộn thật lâu cũng rất quen biết rồi. La Mạch một lần nữa trở về, hết thể xe nhẹ được quen. Hôm nay chụp cũng là La Mạch sau cùng một đoạn bộ phim, lần trước xảy ra đổ sụp tai nạn bờ rìa, lúc này đã một lần nữa xây dựng lên tới. Tuy nhiên chuyện này nghe có chút nhanh đến thật không thể tin, nhưng trên thế giới sự tỉnh chính là nhiều người lực lượng lớn đang cấp tiền về sau, rất nhiều phụ cận nông dân cũng tới hỗ trợ, cũng liền mấy ngày thời gian liền đem cái này một lần nữa làm xong. Với lại hôm nay quay trụ cũng không có lại xuất hiện tình huống gì, thuận thuận lợi lợi đã vượt qua. La Mạch tại đằng trùng chờ đợi một buổi tối, ngày thứ hai liền đem mình phần diễn toàn bộ quay trụ hoàn tất, cho nên hắn ở nơi này bộ hí bên trong sở hữu phần diễn liền sắt thanh. Tại sắt thanh trước đó, La Mạch cùng kịch tổ trong mấy cái người trọng yếu từng cái ôm ấp, với lại cũng có người ở nào nói để cho La Mạch giảng hai câu. La Mạch có chút khó khăn, nhưng hắn nghĩ nghĩ liền tiếp nhận khuyết tâm khí, đối tất cả mọi người tại chỗ nói ra, các vị, hôm nay ta phần diễn sát thanh, một cái bộ phim sát thanh, bình thường mang ý nghĩa mọi người trần trời góc biển lại khó gặp nhau, bất quá ta tin tưởng khẳng định còn sẽ có gặp lại một ngày. Trục mấy tháng chúng ta gặp quá nhiều chuyện, nhất là có như vậy hai chuyện càng làm cho chúng ta đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhưng tin tưởng chính thức có dạng này tinh thần, chúng ta bộ phim mới có thể càng đẹp mắt. Nói một trang lời nói về sau, buổi chiều la mạnh gan đoàn kịch cơ hội, về sau trực tiếp chạy tới xuân thành, lập tức liền trở lại kinh thành. Hắn hiện tại đặt ngông sự tình, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 203, hình dáng mới, tu. La Mạch mới trở lại kinh thành không lâu, rất nhanh liền nên đón Chu Tư Triều cùng Tạ Đông báo cáo, căn cứ hai người nói, cho tới bây giờ, kịch tổ quay phim tiền hướng kỳ chuẩn bị trên cơ bản đều đã đầy đủ mọi thứ, hiện tại liền đợi đến tất cả diễn viên đúng chỗ, sau đó đợi đến những cái kia ước định cẩn thận địa điểm từng cái khai phóng để cho kịch tổ đi vào quay chụp. Có thể nói, hiện tại cũng là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. La Mạch vẫn là cố ý mời thoảng một phát vương trung lỗi cùng vương trung quân. Vương Trung Lỗi liên tiếp nhiều lần mời về sau cũng quyết định tới đảm nhiệm giám chế, tuy nhiên hắn sẽ không thường xuyên đến sở Tựu Diêu, càng nhiều vẫn là một cái trên danh nghĩa giám chế việc, nhưng hắn chỉ cần có thể xuất hiện ở kịch tổ trên danh sách, đối với La Mạch bọn họ mà nói, cũng có thể xem như một trận thắng lợi, bởi vì cái này cho thấy bộ phim này chính thức lấy được công ty tán thành. La Mạch mấy ngày nay đi theo kiểm tra những vật này, mặt khác thuận tiện tham gia mấy cái những thứ khác thuộc về mình hoạt động, thất tình tam thập tam thiên khởi động máy nghi thức định tại ngày 14 tháng 5, ngày này cũng là tính qua một cái, ngược lại nhìn hôm nay thời gian tương đối thích hợp trong khoảng thời gian này bên trong La Mạch còn phải phối hợp một chút họa bi tuyên truyền bộ phim này chính thức cao đẳng thời gian là tại tháng 9, nhưng tuyên truyền hiện tại tuy nhiên tính không được hưởng hưu khí thế chỉ ít đã bày ra trận thế với lại đã tiến hành rất nhiều lần đến bây giờ họa bi một chút khái niệm tạm thời mặc kệ đúng hay không nhưng ít ra đã bắt đầu theo một mực tuyên truyền hình tượng mà từng bước xâm nhập nhân tâm cái này thứ nhất cũng là họa bi muốn rèn đúc Đông Phương Tân Ma Huyễn với lại dùng hiện đại phương pháp đến một lần nữa giải độc liêu trai trí dị dạng này kinh điển có tên thứ hai là họa bi muốn thay đổi truyền thống thần thoại các loại quay trụ phương thức dùng phương pháp mới biểu hiện truyền thống văn hóa thứ ba Họa bi có tại Haji Ji và tờ các loại Tây phương ma huyễn quy mô xâm lấn hàng ngựa thị trường thời điểm dùng hóa hạ ma huyễn chống cự Tây phương ma huyễn dạ tâm đệ tứ cũng là một lần nữa sáng tạo liêu trai cố sự thứ năm bộ phim này phi thường có lòng thành hao phí món tiền khổng lồ lại mời nhiều như vậy nổi danh diễn viên khẳng định rất dễ nhìn đặc hiệu cũng cực kỳ khen đây chính là họa bi tuyên truyền bên trong một mực đang nhấn mạnh mấy chuyện mấy cái này khái niệm dù sao đi qua nhiều lần anh tặc về sau xâm nhập nhân tâm lời nói rồi nói ba lần liền thành chân lý họa bi một mực đang tạo thế cũng càng ngày càng khiến mọi người chờ mong bộ này cái gọi là đồng phương ma huyễn địa ảnh. La Mạch đối với họa Bì tuyên truyền thế công vẫn là rất bội phụ, hắn cũng cực kỳ hy vọng mình thất tình tam thập tam thiên đến lúc đó mới có thể có cường đại như vậy tuyên truyền thế công. Nhìn xem hiện tại đã có vô số mặt phẳng truyền thông, các loại các dạng tuần san tạp chí, còn có rất nhiều mạng lưới diễn đàn nói qua họa Bì sự tình, danh tiếng cũng mới càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên La Mạch cũng biết đây là muốn hao phí nhiều tiền sự tình, hắn tuyên truyền thì tài, hắc hắc, công ty chắc chắn sẽ không cho nhiều như vậy, cho nên hắn điện ảnh cũng chỉ có đem hạng pháo nham chuẩn đi nhầm đường tuyên truyền lộ tuyến. Nhưng là Hoa Bì dù sao cũng là đáng giá tham khảo, đây là bày ở La Mạch trước mặt ví dụ sống sơ sơ. Những cái kia không mua được phiến còn đoán trời trách đất đạo diễn, tốt xấu ngươi cũng phải nhìn xem người ta tốt điện ảnh đúng đúng làm sao đánh ra đến, cao phòng chiếu điện ảnh là thế nào tuyên truyền đi ra ngoài a. Bất quá, cũng chính bởi vì gần đây tuyên truyền, La Mạch độ chú ý cũng theo hạ bì tuyên truyền mà càng trướng càng cao. Hiện tại hắn nhân khí so tập kết hảo bạo hỏa chi sau khi lại phải tích lũy ra tăng rất nhiều, cho nên tuyên truyền điện ảnh loại chuyện này, thật đúng là một công nhiều việc, đồng thời có thể hoàn thành rất nhiều thứ. La Mạch biết mình danh tiếng càng ngày càng cao, cái này cũng mang đến càng lớn hiệu ứng, đối với hắn điện ảnh dù sao cũng có chỗ tốt, kế tiếp La Mạch vẫn là muốn hết sức chuyên chú mà chuẩn bị mình điện ảnh. Thời gian cũng rất nhanh liền qua ngày mùng ngày 6 tháng 5, lại có mấy ngày điện ảnh muốn chính thức khởi động máy, La Mạch có đôi khi cũng khẩn trương đến cả người bốc mồ hôi. Mặt khác, những ngày này La Mạch tại tiến hành một hạng đặc biệt chuyện đau khổ, giảm méo. Không, không phải giảm méo, là gầy thân thể. Chuyện này khốn nhiễu La Mạch. Kỳ thực, La Mạch dáng người vốn là tương đối hoàn mỹ loại kia, có chút bắp thịt nhưng nhìn lại không quá lớn mạnh, chí ít sẽ không giống kiện thân giáo luyện như thế do người, vóc người cân xứng, nhìn sẽ không cao khiết trương nhưng cũng tuyệt đối không thấp, khiến người ta cảm thấy thanh tú xuất khí, rất không tệ. Nhưng là bây giờ cũng không giống nhau hắn muốn vai trò là thất tình tam thập tam thiên vương tiểu tiện, đây là một cái dẫn theo nữ nhân bao, mỗi ngày so nữ nhân nhỏ hơn gây nên lính bảo an địa phương nuôi ra thịt, nói chuyện cực kỳ tùy tiện nương pháo, vì tạo nên cái này nương pháo hình tượng, la mạch đầu tiên là đến theo thân hình của mình trên dưới công phu, hắn bây giờ dáng người là tốt, nhưng cái này vẫn là có được nam nhân dương cương chi khí tốt, hắn muốn đem chính mình dày vỏ. thanh vương tiểu tiện như thế nhìn giống như một cây mì sợi một dạng bị kéo lớn lên dáng người, diễn viên vì một bộ phim mà gia tăng hoặc là giảm mất thể trọng đó cũng không phải cái quái gì kỳ văn, trên thực tế đây cũng là diễn viên bản thân tố dưỡng một khía cạnh. Có ngôi sao vì một bộ điện ảnh mà tăng béo, ai biết tiếp theo bộ phim lại cần hắn giảm béo. Dạng này tới tới lui lui lặp đi lặp lại giày vò, thật đúng là không phải chuyện gì tốt, sau cùng để cho thân thể đều bị chơi bùa càng ngày càng hỏng bét. Liền nói cờ gi sân. Bơ vì quay chụp cơ giới sư, gầy sinh sinh tại 2 tuần bên trong đem thể trọng giảm bất hơn 30 kg. Ta sẽ nói ta tháng tư phần cũng 1 tháng giảm 20 cân sao. Ha ha, bất quá bây giờ đã lại tăng rồi hơn 10 kg, ngôi sao giảm béo cũng kém không nhiều, rơi nhanh bắn ngược cũng nhanh, loại này giảm béo học không được, đây là một cái vô cùng kinh khủng số tự. Hắn có rất thời gian dài mỗi ngày liên tục vận động, lại chỉ ăn một cái quả táo, chính là như vậy kiên trì mới khiến cho hắn đem cơ giới sư trong kia cái gầy trơ cả xương giá hỏa diễn dịch đi ra, cũng mới đi lên một đầu tiền đồ tươi sáng. Mà cổ thiên lạc đang quay nhiếp thiết thính phong vân thời điểm, đầu tiên là vì cần tăng béo 14 kg, ai biết được về sau muốn đóng vai nhân vật của hắn mắc bệnh nan y, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa giảm béo, lại giảm hạ xuống hơn 10 kg. Nhiều khi cũng là cần cùng loại dạng này đi đi lại lại dày vò. La Mạch vốn là cũng có thể không gây thân thể, sẽ dùng bây giờ cái này dáng người đi diễn Vương Tiểu Tiện, nhưng La Mạch luôn cảm giác chỉ có chính mình đối đãi bộ phim này nghiêm túc, điện ảnh cho mình hồi báo cũng mới sẽ nghiêm túc. Đây không chỉ là vấn đề thái độ, cũng là thành bại vấn đề. Với lại, mình tại trong vòng một tuần gầy thân thể bao nhiêu bao nhiêu cần, đừng quản có bao nhiêu người cho rằng ngươi là lấy lòng mọi người, nhưng ít ra có thể hấp dẫn người xem ánh mắt, với lại một phen lẫn lộn về sau còn có thể chiếm được một số người đồng tình, cảm thấy không tiến giả chiếu phim ủng hộ một chút cái này, ngồi sao đều có một chút xin lỗi bản thân. Trước tiên giảm béo hạ xuống, đồng thời cũng khắc khổ học tập một chút nương pháo cùng chủy tiện cơ bạn phương thức, la mạch trong lòng cảm giác chuyện này vẫn còn có chút xả đạm, nhưng không có cái nào Ta cũng coi là vì nghệ thuật, hiến thân một lần. La Mạch bắt đầu chóng đầu hoa mắt gầy thân thể quá trình, nói thật, đây hoàn toàn cũng là dày vò người, suốt ngày chỉ có thể ăn một cái quả táo, những thứ khác cũng chỉ có thể uống nước, hơn nữa còn muốn cách 2 giờ chạy bộ 2 cây số, không chỉ có như thế, còn muốn kiên trì võ thuật của chính mình huấn luyện. Ngày đầu tiên kết thúc, La Mạch ở buổi tối đói đến chóng đầu hoa mắt, trước mắt xanh lét, với lại cái bụng quá đói cũng ngủ không yên, chỉ có thể đi đến to lớn trước gương nhìn một chút thân hình của mình. Bụng ngực bắt thịt rắn chắc, bụng cũng có được cơ bụng 6 múi, với lại trong mơ hồ còn có trong truyền thuyết nhân ngư tuyến. Ai, cái này một thân bắp thịt tạm thời đến cách mình đi, chí ít cũng là muốn biến mất không nhỏ, bất quá hắn đợi đến chụp xong thất tình tam thập tam thiên, khẳng định phải đem bắp thịt một lần nữa cho luyện trở về, đây không chỉ là vì mình, cũng là vì hắn văn. đến lúc đó nếu như không thuận lợi thậm chí còn có có thể muốn ăn lòng trắng trứng phấn. Tết liệt, thân thể này cũng thật sự là bị chính mình chơi đùa quá sức ca. Cho nên, La Mạch xem như vì bộ phim này bỏ ra nhiều thứ hơn. Ba ngày sau đó, La Mạch đang cùng tạ đông kiểm tra quay chụp thiết bị. Sau đó thẩm tra đối chiếu công ty cho thuê hợp đồng, mặc khắc cũng đem kịch tổ bây giờ danh sách xem một lần, nhìn thấy một nửa lại cảm thấy thị giác mơ hồ mắt tối sầm lại. La Mạch tranh thủ thời gian ngồi tại trên ghế. Ba ngày này tới mỗi ngày đều là một cái quả táo thêm uống nước, thân thể của hắn đã bắt đầu rút lại không ít, bắp thịt vẫn còn, nhưng trong thân thể trình độ đi xuống rất nhiều, với lại khuôn mặt của hắn có chút vàng như nến, cần hắn tư nhân chuyên gia trang điểm trang điểm mới có thể hóa trang thành bình thường mẫu sắc. Diễn viên thật không dễ làm. La Mạch cắn răng nghiến lợi chống đỡ đem những ngày xem hết, về sau liền đi qua chạy bộ. Sau khi chạy bộ 2 giờ lại bắt đầu huấn luyện võ thuật, phương pháp còn có khí giới, kết quả hắn chính mình đang lựa kiếm, mấy lần cầm không vững rơi tại dưới chân. Tối hôm đó cuối cùng vượt qua được, ngày thứ 2 La Mạch có thể ăn một điểm rất ít đồ vật, kết quả ăn một chút rau xanh về sau, hắn phát hiện trên thế giới truyền thống khổ nhất không phải là không có đồ ăn, mà chính là có cái gì ăn, với lại ngươi biết ngươi còn có nhiều hơn, lý trí lại nói với chính mình không thể lại ăn. La Mạch chịu đựng trong lòng mình dày vò, lưu luyến không rời buông xuống đồ ăn. Sau đó, tháng khổ tuần thứ nhất vượt qua được, đệ nhị chu có thể phục đa ăn, bất quá vẫn là đến khắc chế ăn trên cơ bản La Mạch đều không có dám ăn gạo cơm tuần thứ nhất đi qua La Mạch hợp thoáng một phát thể trọng theo 126 cân rớt xuống 108 cân cái số này thật sự là khủng bố nếu như là giảm cân nữ sinh thấy được đoán chừng phải chết gầy La Mạch nhìn thấy số liệu này nhưng chỉ là cảm giác mình bắp thịt đang không ngừng thất lạc a thất lạc a thất lạc a thế nhưng là lao nước mắt vẫn phải làm việc La Mạch tại Tạ Đông còn có rất tò mò Dương tư Di Chu Tư chiều quan sát dưới sự bắt đầu chắc thí mình tại gầy thân thể sau hiệu quả nhìn xem có hay không Vương Tiểu Tiện cảm giác nghe được La Mạch yêu cầu tạo hình về sau Hán Tư nhân sở tại Lish Kim Thiên mặc một đầu trong trắng lộ hồng cái quần xuyên qua cái giày cao gót nói chuyện vân vê lan hoa chỉ sở tại Lish Hạ An lập tức hưng phấn mà toàn thân run rẩy ấy ra ra à à đây chính là khá vô cùng tạo hình đây ấy ra ra à ta quá kích động ta nhất định không biết tiểu mạch mạch ngươi về sau muốn nhiều á đẹp mắt ở nói xong hắn hưng phấn mà lắc lắc cái mông của mình đi làm việc rồi giúp ta cùng Lý tỷ hỏi một chút có hay không còn lại tốt một chút sở tại Lish La Mạch cảm thấy cúc hoa một trận run rẩy có chút không ổn đối với Chu Tư Triệu trực tiếp hỏi câu này Chu Tư Triệu sau đó Hạ An thiết kế xong tạo hình. Tiếp theo La Mạch đi vào thay quần áo, Chu Tư Triều cùng Dương Tư Di hai người ở bên ngoài đậy cối lòng mong đợi chờ lấy La Mạch xuất hiện. Chờ một lúc, một cái La Mạch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy La Mạch cái này tạo hình, Chu Tư Triều cùng Dương Tư Di đầu tiên là sưng sờ một chút, ngay sau đó, hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó, nhịn không được cười vang. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Chương 204: Hai nạn to lớn, tu. La Mạch nghe được chính mình một nam một nữ hai cái trợ thủ cười vang, trong lòng khó chịu, cũng có chút phiền muộn. Bất quá hắn cũng biết, cái này hai tiện nhân cười nhạo mình cũng có lý do. Lúc này Hạ thân của hắn xuyên qua một đầu màu đỏ quần thể thao, thân trên bên trong xuyên màu xanh da trời đặt cơ sở áo, bên ngoài xuyên qua một kiện màu trắng tơ sơ, trên chân giày cũng chia không hết nam nữ, với lại khuôn mặt của hắn cũng bị vải bóng loáng không dính nước. Cười quạt lông a cười, La Mạch nhịn không được đối với cái này hai hàng sổ một câu nói tủ, hai người nổ nổ, nhưng rất nhanh vẫn là không nhịn được cười. La Mạch tim lặng, nửa ngày nói, ta đây là vì nghệ thuật hiến thân, thật vĩ đại, hiểu không? Dương Tư Di cùng Chu Tư Triệu hai cái tiện nhân nghe được câu này lại ngược lại càng muốn cười hơn rồi. Chu Tư Triệu lại tại bên cạnh nói, kỳ thực ngươi diễn vương tiểu tiện nhân vật này là thật đúng rồi. Trong mắt của ta ngươi chính là bản sắc biểu diễn, đều không cần hóa trang." La Mạch tím lặng, mà lúc này đây, hắn sợ tay Lịch Hà An hưng phấn mà chạy ra, nhìn thấy La Mạch cái dạng này, đối Chu Tư Triều cùng Dương Tư Di, đắc ý hỏi, "Như thế nào đây? Cái này tạo hình, xuất khí a, đẹp mắt a?" "Đây chính là ta cho La Mạch thiết kế độc nhất vô nhị tạo hình." Chu Tư Triều cùng Dương Tư Di nín cười, "Đúng đúng đúng, đặc biệt đẹp đẽ, đẹp mắt cực kỳ." Hà An càng là đắc ý, nó hưng phấn đến khoa tay múa chân, sau đó nói với La Mạch, "Nữ tính là từ nam tính tiến hóa mà đến, ta vẫn cho là tương lai xã hội Thẩm Mỹ sẽ càng ngày càng khinh hướng trung tính, thậm chí thiên hướng về nữ tính, mặc kệ nam nữ đều lấy thành nữ nhân thẩm mỹ vì là xinh đẹp. La Mạch Thế nhưng là một cái tài liệu tốt đây. Nói xong con hàng này hưng phấn đến thế mà ôm La Mạch thân thể ngay tại trên mặt hắn bá hôn một cái. La Mạch gần nhất giảm béo không có khí lực gì bị tiện nhân kia được như ý, Hà An vừa mới hôn một cái liền chạy đường, mà Chu Tư Triều cùng Dương Tư Di hòa đá, La Mạch cũng há hốc mồm hòa đá. Quá rất lâu, La Mạch mới từ cực độ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Khê nằm, lão tử bị một người nam nhân hôn. Khê nằm. Sau đó Dương Tư Di cùng Chu Tư Triều lại là không nín được địa bạo cười rộ lên, La Mạch tại nguyên chỗ giả bước, hận hận nói, "Ta ngày mai sẽ đi hoán đổi hắn." "Ngày mai nhất định hoán đổi." La Mạch mấy ngày nay đang tại giảm béo cùng còn lại kịch tổ chuẩn bị các loại các dạng việc vật bên trong giày vò, cũng ở đây cái thời điểm, hắn cuối cùng nhận được Lưu Thuận Văn điện thoại. Lưu Thuận Văn cú điện thoại này đã đi qua rất lâu suy nghĩ. Hắn suy nghĩ rất nhiều vấn đề, cũng muốn rất nhiều chuyện, tại nhiều như vậy ý nghĩ về sau, hắn vẫn là quyết định rồi, cho mình một cái cơ hội, cũng là cho La Mạch một cái cơ hội đương nhiên hắn nói cho La Mạch một cái cơ hội, chủ yếu là nói cho La Mạch một cái cầu thả phú quý chớ quên đi cơ hội. cho nên lần này Lưu Thuận Văn thông khoái mà đã đáp ứng đến kinh thành tìm La Mạch. La Mạch nghe được tin tức này cũng cực kỳ vui mừng. bất kể thế nào nói, Lưu Thuận Văn cuối cùng là nghị thông suốt, như vậy thì tốt, phía bên mình cũng coi như có cái huynh đệ cùng một chỗ phân đấu. đương nhiên hiện tại hai người tại trong vòng giải trí đương nhiên là càng thêm không cách nào so sánh, nhất định có thể nói thân phận của Song Phương địa vị ngày đêm khác biệt, nhưng ở bằng hữu quan hệ bên trên kết giao bằng hữu đầu tiên là là Song Phương đều muốn bình đẳng kết giao. thế là hai người nói xong số 13 thời điểm đi qua phi trường tiếp lưu thuận văn tới la mạch hiện tại cũng bắt đầu chủ tính khởi động máy nghi thức sự tình thất tình tam thập tam thiên khởi động máy nghi thức kỳ thực la mạch cũng không phải cực kỳ để ở trong lòng bởi vì cái này chỉ là một nghi thức tuyên cáo điện ảnh khai mạc hắn không có quá nhiều tiền mời ký giả tạo thế cũng không có tiền nhiều hơn đem khởi động máy nghi thức làm tốt cái này khởi động máy nghi thức đã xác nhận có thể đảm nhiệm thất tình tam thập tam thiên giam chế vương trung lỗi cũng nói hắn có thể tới dạng này cái này khởi động máy nghi thức lão đại cũng liền tới càng nhiều một điểm khởi động máy nghi thức cụ thể bố trí bởi gánh vác cái này khởi động máy nghi thức văn hóa truyền bá công ty phụ trách, cái công ty này cùng Hoa Nghị huynh đệ có quá nhiều lần hợp tác, đối với mấy cái này sự tình cũng là xe nhẹ đường quen, tuy nhiên cái này khởi động máy nghi thức đã tận lực giảm lược, nhưng là vẫn cho bỏ ra 10 vạn khối, sự tình khác còn chưa có bắt đầu đâu, tại đây liền đã tốn tiền, 10 vạn khối tiền so với hiện tại La Mạch tiền tiết kiệm không tính quá nhiều, nhưng cái này cũng là hắn đi qua công ty cùng người đại diện tầng tầng bóc lột về sau kiếm được tiền mồ hôi nước mắt, sai như vậy ra ngoài thật đúng là nhức cả trứng vô cùng. Bất quá bây giờ chả là 3 vạn đồng tiền tiền đặt cọc. Những thứ khác tiền còn mở máy buổi họp báo sau khi hoàn thành một lần nữa bổ sung. Mặc dù nói những chuyện này tương đối việc nhỏ không đáng kể phải giao cho hợp tác văn hóa truyền bá công ty phụ trách, thế nhưng là trên đại thể tốt xấu cũng phải la mạch xem qua một lần. Số 14 cử hành khởi động máy nghi thức, đến bây giờ mời người, cái gì đều phải hắn sau cùng đánh nhiệm. Ai biết, vừa lúc đó, bất tình lình xảy ra một cái cả thế gian đều chú ý tai nạn. 2008 năm 12 tháng 5 ngày, tại toàn bộ thế giới vẫn nhìn mặt ngoài hòa bình hân hân hướng vinh thời gian bên trong, tại la mạch đang tại bởi vì chuẩn bị mở máy nghi thức sự tình mà bể đầu sức chán thời điểm. Hoa Hạ xảy ra một trận tai nạn, ở trên Thiên phủ tỉnh Vân Xuyên buổi chiều 14 giờ lục tả hữu, xảy ra chấn kinh thế nhân lý thị 8 giờ linh cấp siêu cấp đại địa chấn. Thiên phủ tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nhất thời, Hoa Hạ lâm vào đào sốt bên trong. La Mạch bất thình lình nhận được tin tức thời điểm cũng ngăn không được mà ngơ. Nói thật, tuy nhiên cũng là người châu Á, nhưng hắn dù sao không phải là châu đó, cho nên thật cực kỳ bi thương đến ăn không ngon chỉ còn lại có nước mắt chuyện như vậy hoàn toàn chính xác không đến mức, nhưng một nồng nặng bi ai cảm giác cùng bất thình lình hừng hực đi ra ngoài thường cảm vẫn là bao phủ La Mạch, cũng biết rõ tin tức này bất kỳ một cái nào người Dương Tư Di biết rõ về sau lập tức liền khóc lên, đây chính là quê hương của nàng, bất thình lình gặp thảm liệt như vậy chấn động. La mạch trong lúc nhất thời cũng tâm loạn như ma, giờ này khắc này, tất cả mọi người cực kỳ im lặng, vốn là đang chuẩn bị khởi động máy ni thức, trong nháy mắt trở nên âm u đầy tử khí, cơ hồ tất cả mọi người đã mất đi độc lực. Lúc này mỗi người cảm giác quang tuyến rối loạn rất là phức tạp. Nghe tới dự đoán số thương vong mục đích thời điểm, tất cả mọi người tức thì bị sợ ngây người, mấy và người. Cái số này thật tượng tượng một chút đều cảm thấy khủng bố, cứ như vậy sống sợ sợ có nhiều người như vậy chết đi. Ngay tại tổ quốc một chỗ, Không có người còn có thể cùng trước kia một dạng bình tĩnh, bởi vì bây giờ tình huống để cho đại gia hỏa đều cảm thấy rất thương cảm. La Mạch dù sao cũng là cái này điện ảnh bây giờ quyết định người, đại bộ tờ hờ nở sự tình cũng là cần bởi hắn đến quyết định. Cho nên, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nói tiếp đi, ta quyết định. Ừ, thất tình tam thập tam thiên khởi động máy nghi thức hủy bỏ, tiền bồi thường hợp đồng sẽ trả cho bọn hắn. Mọi người nghe được câu này, ngăn không được hơi hơi mà ngơ, cảm thấy La Mạch quyết định này có thể hay không quá vội vàng rồi. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, hắn đây là tốt nhất biện pháp xử lý rồi ủy bỏ cái này khởi động máy mi thức, La Mạch cũng không phải không đau lòng. Nhưng cái này chuyện, cùng công dư tư đều có tất yếu. Theo công tâm mà nói, La Mạch cũng cảm thấy băn khoăn, tại tổ quốc cái chỗ kia đang tại phát sinh vô số sinh tử biệt ly nhân gian thảm kịch, chính mình lại tại tại đây tổ chức buổi họp báo, cái này cái này cần không giống như đồn đại. Theo tư tâm lên giảng, mọi người hiện tại cũng không phải rất có tâm tình tại quốc nạn thời điểm làm loại chuyện này, cho nên hiệu quả đoán chừng không lớn. Với lại rất nhiều ký giả sẽ không tới, với lại nếu như biết rõ La Mạch bọn họ ở cái này khẩn yếu quan đầu cự tinh khởi động máy mi thức, đối với La Mạch danh khí cũng là một cái trọng đại bị thương đối với điện ảnh tới nói cũng là một cái to lớn bị thương, hắn không thể ở nơi này loại nơi đầu sóng ngọn gió làm hồ đồ như vậy sự tình, cho nên La Mạch quyết định thật nhanh làm ra hiện tại quyết định này, trên thực tế hắn quyết định này cũng là phù hợp nhất thực tế. Thế là mọi người nghe được La Mạch quyết định, ở trong lòng hơi suy tư một chút cũng biết La Mạch phương pháp làm, tận lực bồi tiếp chấp nhận cách làm của hắn. Công ty đó cùng Hoa Nghi thường xuyên hợp tác, mà bây giờ ra cái này việc sự tình, cũng không muốn như vậy cùng Hoa Nghi quan hệ làm cứng rắn, cho nên cái công ty này cùng kịch tổ đã đạt thành thông cảm, kịch tổ thanh toán năm vạn khối tiền làm cho này cái văn hóa truyền bá công ty tổn thất phí dạng này khởi động máy nghi thức đành phải hủy bỏ hoặc giả nói là tạm thời hủy bỏ về sau bổ sung một cái la mạch trong đầu vừa mới toát ra ý nghĩ này lại cảm thấy không tốt lắm bởi vì về sau bổ sung một cái dạng này cũng liền đi ngược chiều máy nghi thức cái gì không có ý nghĩa cho nên bộ phim này cũng sẽ không có khởi động máy nghi thức còn có đoán chừng mọi người cũng cần mấy ngày khôi phục một chút tâm tình mắt khác cũng không cần để cho người ta nắm được án nếu như dựa theo nguyên hướng kế hoạch bắt đầu quay phim về sau nếu có người đem chuyện này móc ra đây tuyệt đối là một cái không tốt lắm tin tức Tuy nhiên không tính là xì căng đan, dù sao mọi người coi như gặp được sự tình gì, nhưng ngươi cũng phải tiếp tục chuyện của mình có phải không? Nhưng là người xem thông cảm độ là cực kỳ có hạn, đến lúc đó chỉ cần có người hơi tối sầm la mạch thất tình tam thập tam thiên thủy quân một xào, lên mạng đều nói la mạch tại quốc nạn trong lúc đó còn khai mạc điện ảnh. Đây cũng quá bất cẩn nhân tình. Cho nên, la mạch bất đắc dĩ phát hiện, chính mình phim quay nhếp ngày nhất định phải lại lần nữa trì hoãn. Tốt xấu cũng phải trì hoãn đến quốc gia ban bố 3 ngày hạn chế hoạt động giải trí danh tiếng đi qua. Không được, phải chờ chừng 10 ngày, sau đó đem đoàn kịch một số người trước tiên phái đến Vân Xuyên chỉ ít La Mạch chính mình là muốn đi. Sau đó, chờ đến chiếu phim về sau, mua chuột mấy cái ký giả liền có thể nói lúc trước phim này là bởi vì chấn động, mới bị bỏ khởi động máy nghi thức. Sau đó mọi người thân phó thai khu, lại chậm chễ quay chủ ngày. La Mạch cũng cảm thấy nghĩ như vậy có chút công danh lợi lộc, nhưng chủ yếu cũng là vì phòng ngừa chuyện không tốt phát sinh. Vốn là, dạng này chỉ hoan quay chủ cùng khởi động máy nghi thức muốn tổn thất rất nhiều tiền. Nếu như đến lúc đó còn bị người công kích, chuyện kia thì thật để cho người ta khó chịu. đương nhiên, đi vẫn xuyên sự tình, ngược lại không phải là bởi vì chính trị cần cũng càng là La Mạch làm một cái hoa hạ thanh niên cận, cái này đến từ Lương Thâm. Hắn cũng có huyết có thịt người châu Á, với lại Thiên phụ tỉnh cùng hắn nam cương nhà cũng đều là tại tổ quốc Tây Nam biên thủy, hắn nghe được thảm liệt như vậy tin tức đương nhiên cũng cực kỳ đau lòng, cho nên nói thế nào cũng cần đi qua một chuyến, trước tiên quên tiền, về sau khả năng giúp đỡ cái quái gì tận lực giúp một điểm. Hắn có thể làm cũng chỉ có cái này. Mỗi khi nghĩ tới đây hơn vạn cũng giống như mình mở ra một dạng ngôn ngữ thông báo, cứ như vậy chết ở đại tự nhiên gào thét bên trong, La Mạch tâm tình cũng không thể so với bất kỳ một cái nào người châu Á tới nhẹ. Chỉ bất quá Hắn hiện tại đem tất cả đồ vật đều áp ở trong địa ảnh, cho nên có sự tình làm cũng không thể không nhìn cực kỳ công danh lợi lộc. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 205, Hoa nghi của tinh, chúng ta có yêu tu. Hoa nghi huynh đệ một cái lao đại vương trung lỗi, trước đó hắn đồng ý tham dự quay trụ thất tình tam thập tam thiên, đảm nhiệm một cái trên danh nghĩa giam chế tình cầu. hắn dự tính ban đầu là bởi vì mình đích thật ưa thích cô sự này, với lại la mạch sách lược viết vẫn đủ tưởng tận, phương thức tuyên truyền càng làm cho mắt người trước sáng lên, không chỉ có tác dụng lớn với lại chi tiêu tiểu. Vương Trung Lỗi đối với La Mạch người này cũng sinh ra càng lớn hiếu kỳ, hắn vốn là chỉ là một diễn viên quần chúng, lại lấy phi thường tốc độ mau lẹ thành công của khởi, thoáng chớp mắt liền thành chú danh nội địa tiểu sinh. Đóng lấy, đóng phim phim truyền hình, danh khí càng lúc càng lớn, còn ban bố một tấm album. Sau đó, hắn liền đưa ra đóng phim ý nghĩ, lúc đầu ai không cảm thấy La Mạch cũng chỉ là ý nghi hao huyền tự mình bình trướng. Thế nhưng là, tại nhìn kỹ một chút hắn sách lược thư cùng kịch bản về sau, thời gian dài chìm đắm đạo này Vương Trung Lỗi, liên một chút liền có thể nhìn ra cái này sách lược thư cùng kịch bản còn có phân cảnh kịch bản gốc lợi hại. Tiểu tử này. Là thật đi qua một phen nghĩ cẩn kẽ, Vương Trung Lôi đối với La Mạch Hiếu Kỳ cũng càng lúc càng lớn. Hắn phát hiện Tiểu Tử này không chỉ có ý nghĩ, với lại ý nghĩ của hắn thật vẫn có một chút mức độ. Cho nên ở nơi này loại thưởng thức phía dưới, hắn cũng đồng ý đảm nhiệm thất tình tam thập tam thiên giám chế, đồng thời muốn cho bộ phim này nhiều tài nguyên hơn, nhìn xem phim này cuối cùng có thể nhấc lên cái quái gì bọn nước đến. Dù sao dựa theo La Mạch tư tưởng, điện ảnh tuyên truyền mặc dù hữu hiệu, nhưng nhiều hơn tập trung ở mạng lưới, cũng không biết tạo thành nhiều đến vô pháp tiếp nhận tiêu xài. Tại Vương Trung Lỗi cũng tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị tham gia thất tình tam thập tam thiên khởi động máy nghi thức thời điểm, bất tình lình liền nghe được tổ quốc Tây Nam truyền tới tin dữ, cả người cũng là nhịn không được ngẩn ngơ. Tiếp đó, Vương Trung Lỗi chuyện làm thứ nhất chính là muốn gọi điện thoại cho La Mạch, thuyết phục hắn tạm thời hủy bỏ cái này khởi động máy nghi thức, mặc dù không có khởi động máy nghi thức thật có chút dở dở ương ương, thế nhưng là theo tính toán lâu dài đến xem, hiện tại cái này khởi động máy nghi thức là không thể lại tiếp tục tiến hành tiếp. Mấu chốt là 14 tháng 5 hào ngày này. Ai? Thế nhưng là, chờ đến Vương Trung Lỗi mới vừa vặn gọi điện thoại đi qua, lại đột nhiên nghe được Nguyên lai La Mạch đã sớm chính mình hủy bỏ khởi động máy nghi thức, đồng thời còn phát ra hiệu triệu để cho mọi người khứ thai khu, điện ảnh khai mạc ngày chưa định, nhiều nhất khả năng chỉ hoãn 2 tuần. Nghe được tin tức này, Vương Trung lỗi trong lòng bông lỏng. Ngược lại đối với La Mạch loại này nhạy cảm khíu rắc còn có hắn hiện tại trôn phục bút càng là cảm thấy cực kỳ kinh hỉ. quả nhiên, tiểu tử này tâm tư kín áo, rất nhanh liền nghĩ tới cách đối phó, so với chính mình còn vượt mức quy định. Xem ra La Mạch thật đúng là không thể khinh thường. Vương Trung Lỗi ở trong lòng càng thêm có chút kiên định muốn tham dự thất tình tam thập tam thiên quay chụp, đồng thời tận lực vận dụng một chút công ty tư nguyên, bởi vì hiện tại hắn càng ngày càng rõ xem đến, La Mạch không phải một người đơn giản, hắn làm sự tình nhất định là có lo nghĩ của mình. Ngay sau, chân chính đợi đến bộ phim này bắt đầu tuyên truyền phát hành thời điểm, La Mạch mới biết được, hắn trước kia còn là nghĩ có chút quá đơn giản. Nếu như không có Vương Trung Lỗi hết sức ủng hộ, hắn tuyên truyền cùng điện ảnh bài phiến vẫn sẽ tồn tại to lớn vấn đề. May mắn hắn trong này ở giữa lấy được Vương Trung Lỗi tán thành, mới có vận dụng công ty lực lượng cơ hội. Mà bây giờ, những chuyện này còn chưa có xảy ra. Vương Trung Lội đánh liền điện thoại biểu dương vài câu La Mạch hợp lý máy quyết đoán, La Mạch cũng tùy ý ứng phó. Nói thật, hắn tại hoàn thành mình một chút mang theo lòng ham muốn công danh lợi lộc việc tư về sau, cũng bắt đầu chân chính quan tâm thai khu tình huống mới nhất, phi thường muốn biết có hay không cứu thêm đi ra một chút đồng bảo, có hay không càng nhiều tử vong cùng người mất tích. Hắn cũng dự định quên tiền, tuy nhiên nói thật, quên tiền chuyện này lại là cho mình hiện tại vốn là căng thẳng dự toán càng thêm tuyết thượng ra xương, lại thêm khởi động máy nghi thức không có hoàn thành lại tốn thất tiền. La Mạch lần này xem như nghiệm chứng chính mình trước đó nghĩ tới một cái định luật, người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng quay một bộ phim hoặc là phim truyền hình gặp được chuyện gì. Bây giờ sự tình, đích thật là La Mạch trước đó căn bản không có nghĩ tới, nhưng hắn cũng sẽ lầm lượt từng món giải quyết. Số 12 ban đêm, Lý Tú Anh lập tức cho La Mạch gọi tới một cú điện thoại. Lý Tú Anh tinh thần trạng thái tựa hồ không phải rất tốt. Tuy nhiên cái này cũng có thể hiểu được, Thiên Phủ dù sao cũng là quê hương của nàng, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng không có khả năng nhất định phản ứng đều không có. La Mạch đã đuổi nàng hai câu, sau đó, Lý Tú Anh mới nói, là như vậy Công ty đang tại sách lược tam cái hoạt động, cái thứ nhất hoạt động là 15 tháng năm ngày thu một ca khúc, ca khúc đang tại biên soạn bên trong, tạm định tên là chúng ta có yêu, vì lên tiếng ủng hộ thái khu, cái này ca khúc ngày mai năng lượng biên soạn tốt, bắt đầu ngày một thu. Trong này có ngươi, cho nên cần chuẩn bị một chút. La Mạch hiện tại ngược lại là không có gì chuẩn bị cẩn thận, dù sao thất tình tam thập tam thiên quay chụp là nhất định phải trì hoãn rồi, đang quay nhiếp trì hoãn trong lúc đó, hắn cũng tạm thời không có chuyện gì khác tình tốt làm, chuyện này cũng không tính là cái quá gì. Một ngày thời gian, sáng tác bài hát đủ à? La Mạch ngược lại có chút quan tâm vấn đề này. Có công ty quan tâm đây. Bọn họ nói có thể, khẳng định có thể, hiện tại chỉ có một vấn đề cũng là xác định tham gia bài hát này diễn sướng ngôi sao. Ừ, hiện tại còn chờ ở rất nhiều nơi, đến lúc đó không nhất định có thể lập tức liền chạy về kinh thành đến tham dự thu. Tuy nhiên đây đều là công ty bận tâm sự tình, chúng ta đến lúc đó đi là được. Lý Tú Anh rõ ràng không hăng hái lắm, La Mạch cũng không để ý. Chuyện thứ hai là sau quên tiền quên vật hiệu triệu. Ừ, cái này nhất định phải quên một chút, đề nghị của ta là tại 10 vạn nguyên tả hữu tương đối phù hợp, dạng này sẽ không lên án quên tiền quá ít, cũng không biết gây nên những người khác bất mãn. Lý Tú Anh nói La Mạch đối với điểm ấy ngược lại là tương đối quen thuộc, hoàn toàn chính xác, quên quá ít, bị người xem đảo một cái đảo, đó lại là đặt mông cước, thế nhưng là nếu như quên quá nhiều, ít nhất là bên ngoài quên quá nhiều, cái này cũng không tốt, ngươi để cho trong công ty còn lại đại bài nghĩ như thế nào, ngươi La Mạch đều quên nhiều như vậy, đây không phải để cho chúng ta khó xử à. Tổng hợp hai cái này nhân tố về sau, La Mạch bên ngoài quên tiền cũng là mười vạn khối tương đối phù hợp, kỳ thực đây cũng là theo điện ảnh dự toán trên các thị tuy nhiên số tiền này, liền xem như La Mạch cũng cực kỳ sẵn lòng quên ra ngoài mặc dù không biết tiền này đến cùng có thể hay không chân chính đến nó hẳn là đi địa phương nhưng dầu gì cũng là hơi chỉ sức mỏ rồi ta đã biết liền mười vạn đi La Mạch trực tiếp quyết định Lý Tú Anh nghe được câu này trong lòng cũng cảm thấy đến La Mạch hoàn toàn chính xác đối với rất nhiều chuyện càng ngày càng thành thục cũng thoải mái tinh thần rồi rất nhiều nói tiếp đi mặt khác công ty tổ chức báo danh đến hai khu biểu diễn để lấy tiền cứu tế công nhân tình nguyện báo danh đã bắt đầu rồi người tính thế nào báo danh đương nhiên muốn báo La Mạch tốc độ cực nhanh trả lời Dù sao thất tình tam thập tam thiên kéo dài thời hạn quay chụp đã thành kết cục đã định, nếu như chính mình năng lượng mang theo kịch tổ bên trong một số người đi qua, vậy tương lai lôi chuyện cũ thời điểm, danh tiếng cũng có thể đột hiện đi ra. Với lại đây là công ty tổ chức hoạt động, đi một lần tại hoa nghị huynh đệ công ty bao trang dưới sự nhất định có thể lập tức để cho rất nhiều người đều biết, để cho rất nhiều bình thường dân chúng đều biết. Ai, em đẹp một cái thứ hai, dù sao dù sao là có thể mang đến một chút quá mức chính trị tư bản, tuy nhiên đây cũng là mọi người phổ biến tâm tính. Nói thật, cứ hai khu người, khẳng định cũng là tâm hệ hài khu người an toàn nhưng khẳng định cũng có rất nhiều người trong lòng hệ hai khu đồng thời, cũng không dám nói mình không có nửa điểm tư tâm. La Mạch cũng thuộc về loại kia thật muốn cho hai khu làm chút chuyện, nhưng là cũng có chính mình tư tâm người. Ừm, tạm thời cũng là cái này ba chuyện, mặt khác công ty có thể sẽ tại số 25 tổ chức một trận quần tinh biểu diễn để lấy tiền cứu tế, đến lúc đó mộ tập cái tiền. Chuyện này tạm thời còn chưa quyết định, chỉ là đang bày ra, cho nên chủ yếu chính là mới vừa ba chuyện, vậy ta trước hết không nói với ngươi rồi, cụ thể hành trình ta sẽ gửi đến ngươi trong thư. La Mạchừ một tiếng. Từ nơi này ba chuyện bên trên La Mạch liền có thể nhìn ra được hoang nghị huynh đệ loại này công ty tại ứng đối đột phát sự kiện bên trên cao vô cùng hiệu thủ đoạn ứng đối, không phải sao? Bá ba Bá cũng là tam cái đại chiêu phong suất, cái này tam cái đại chiêu lại thêm thích hợp tuyên truyền, này rất nhiều người nhất định sẽ ra tăng đối với cái công ty này độ thiện cảm. đương nhiên công ty xác thực nhất định là ôm một chút cho cái này hải khu làm chút chuyện gì tâm tư, nhưng cái này một số chuyện cũng vẫn là có một chút tuyên truyền bị đạo. Nói thật, La Mạch kỳ thực cực kỳ không thích quần tinh diễn sướng hoặc là người nào phát triển thay ca khúc các loại đồ vật, xuất hiện thai nạn lập tức liền bắt đầu viết cái gọi là trần thay ca khúc sau đó bắt đầu diễn sướng, sau đó cũng là tuyên bố. trên thực tế thứ này có thể đưa đến hiệu quả thật đặc biệt đặc biệt đặc biệt có hạng, với lại có rất nhiều người là dùng dạng này ca khúc đến mượn cơ hội đánh ra vị trí, tính chất đặc biệt tác liệt. tại quốc gia gặp nạn thời điểm không phải làm hiện thực, mà chính là hát một chút sốc nổi vô dụng ca khúc để lấy được nhân khí cùng độ chú ý, thật để cho người ta cảm thấy rất sinh khí. tuy nhiên sinh khí thuộc về sinh khí, la Mạch cũng không thể cự tuyệt công ty loại mời mọc này. dù sao hắn là thật muốn cứ hai khu làm chút hiện thực, cho nên bây giờ hát một bài cũng không tính là nói xuống lầm quốc. Dù sao ai cũng không biết bao nhiêu người đang mỉm cười phía sau hàm ẩn kế hoạch nghiêm hiểm, rất nhiều chuyện ngươi không theo ba chục lưu không được. Với lại vốn là chính mình cũng không phải cái quái gì thật công chính vô tư người. Ngày 15 tháng 5, La Mạch chính thức tham dự chúng ta coi yêu thù, bài hát này theo nhận được mệnh lệnh bắt đầu lối suy nghĩ bắt đầu viết, lại đến sau sửa bản thảo, bỏ ra không đến một ngày thời gian, ngày 14 thời điểm La Mạch nhận được ca từ cùng khúc phổ, trong vòng một ngày học hội một ca khúc đồng thời muốn hát có chút áp lực đại, nhưng La Mạch dạng này nửa nhân sĩ chuyên nghiệp, như thế không làm khó được hắn. Bất quá, cái này diễn sướng tu thật vẫn xuất hiện lý tu anh tiên đoán vấn đề kia rất nhiều ngôi sao tạm thời không có cách nào trở về công ty chính. cứ như vậy, công ty cao tầng vung tay lên, được rồi, lưỡng ngạn tam địa, đồng thời ghi chắc ca. với lại một số người có thể tại nhóm thứ hai lần trở về, tỷ như Châu Tấn các nàng. La Mạch lần nữa gặp lại Hoa Nghị huynh đệ loại này ứng đối sự kiện khẩn cấp xử lý năng lực, trong lòng thật là có chút đầu giảm xuống đất. nói cho lực chính là cho lực, dù sao cũng là đại công ty, rất có phấn khích. La Mạch lúc này ngược lại là đối với mình về sau tự lập môn hộ dự định có càng nhiều ý nghĩ. coi như về sau thật sự là tự lập môn hộ điện ảnh cái gì, nhưng cũng tuyệt không thể buông lỏng cùng ban đầu công ty hợp tác Cái này hoa nghị huynh đệ sự tỉnh các loại làm được là thật rất nhiều bước. Ngay 15 buổi chiều, La Mạch đi tới phòng thu âm, tại đây đã đợi mấy cái công ty diễn sướng bài hát này người. Chương 206, ca điện ảnh bắt đầu rồi. Tu. Bây giờ đang phòng thu âm bên trong người, có mấy là La Mạch lao tục nhân, Dương Khôn, Vương Bảo Cường mấy cái, mà khác hắn cùng Vũ Tuyền đi qua Bắc Kinh hoang nên người diễn sướng về sau cũng nhận biết đồng thời quên quen thuộc. Lần này thu âm nhiều chỗ đi, ở kinh thành thu âm có mấy người, tại Thành Đô cũng có, tại Đài Loan cũng có, Hương Cảng cũng có. Tóm lại dù sao thật phức tạp. La Mạch cùng mọi người chào hỏi Dù sao cũng là một cái công ty gửi, cũng không thể cứ như vậy không nói lời nào. Tuy nhiên tất cả mọi người có ý nghĩ của mình, nhưng nhìn dù sao cũng là tinh thần phân chấn. Hôm nay bọn họ đều mặc công ty gửi tới Tersert, Tersert là màu đỏ, ở phía trước in hoa bên trên, bên trái nhất là một cái viết kép tiểu chữ tiếng Anh Y, tiếp theo là hai trái tim, phía dưới là đại biểu Trung Quốc từ đơn tiếng Anh A. La Mạch dù sao cũng ăn mặc cái này Tersert. Hôm nay ghi âm mọi người cũng là đi qua mình rất nhiều lần tập diễn, La Mạch đối với nhớ ca từ loại chuyện nhỏ nhặt này rất thích tương tương đối mạnh, hắn rất nhanh liền nhớ kỹ ca từ, hiện tại cũng không kinh sợ vô hỉ hoàn thành rồi thu thế nhưng là thật đến hoàn thành thu thời điểm La Mạch cũng không biết vì sao luôn luôn loại cảm giác như chút được gánh nặng cơ hồ cảm thấy mình bỏ rơi trên người gông Xỉm tựa như ai vẫn là đi đạp đạp thật thật làm chút chuyện a trí ít cũng so thả trùi pháo đỡ một ít La Mạch lúc này ý nghĩ kỳ thực cũng hơi có chút cực đoan trên thực tế Trần Hai ca khúc cũng là biên soạn người cùng diễn sướng giả một đối với hai khu trợ giúp phương thức mọi người dù sao riêng phần mình có phương pháp riêng của mình chính mình cũng không thể trách cứ người ta tuy nhiên La Mạch có thể là vào trước là chủ cái quan điểm này tạm thời không có cách nào cải biến mới tạo thành trước mắt loại này kỳ quái phản cảm đi Vương Bảo Cường ghi chép tốt ca đi ra đối với La Mạch hỏi, nhìn ra được trạng thái tinh thần của hắn không tệ, có thể là cảm thấy mình làm có thể làm sự tình đi. Ừm, đi. La Mạch cười nói, đi, đi nhà ta chơi. Ngươi còn chưa có đi qua ta nhà mới à? Vương Bảo Cường có chút khó khăn, ta trước tiên không đi à vẫn còn có sự tình đây. La Mạch cũng sẽ không làm có hắn, mà Vương Bảo Cường lúc này lại nói, ngươi điện ảnh chỉ hoan bay chủ nha. Những người khác không thế nào biết rõ La Mạch đóng phim sự tình, nhưng Vương Bảo Cường là biết, bởi vì La Mạch dự định mời hắn tham gia khởi động máy nghi thức, chỉ tiếp về sau gia chấn động, khởi động máy nghi thức hủy bỏ mọi ngôi sao tự nhiên cũng sẽ không. Ừm, qua mấy ngày đi. La Mạch nói, Đoan chừng phải chậm trễ cái một lượng tu lễ. Vương Bảo Cường thở dài, kỳ thực ta ngược lại thở hờ, thở ra thật hâm mộ như ngươi loại này dám nghĩ dám làm phong phạm. Nếu như ta là ngươi, ta khẳng định không dám dạng này. Nhưng chúc ngươi thành công đi. La Mạch ghi danh công nhân tình nguyện cũng rất nhanh phê chuẩn hạ xuống. Theo công ty còn lại một chút nghệ nhân thuận tiện mang lên kịch tổ mấy người cùng đi. La Mạch ở bên kia chân chính kiếm sống này không nhiều, nhưng là cũng có mấy trận biểu diễn để lấy tiền cứu tế diễn sướng. Dạng này biểu diễn để lấy tiền cứu tế cùng trốn ở phòng thu âm ghi âm là không giống. Loại này biểu diễn để lấy tiền cứu tế là chân chính đến hiện trường. Chân chính có thể làm cho mọi người thấy chính mình, đây nhất định là có tác dụng. Bang không giải phóng quân cũng sẽ không có văn công đoàn loại vật này. Loại này văn nghệ diễn xuất lực lượng tại kiến quốc lúc trước thế nhưng là rất cường đại. La Mạch đến hai khu về sau, hoàn toàn chính xác cho rất nhiều thích hắn người mang đi cực lớn ủng hộ. vốn là La Mạch hiện tại danh tiếng cũng rất cao, ở trên thiên phụ danh khí tự nhiên cũng rất cao, mà bây giờ tụ tập tại hai khu người đặc biệt nhiều. khi biết La Mạch đến về sau, rất nhiều người cực kỳ kích động. dù sao La Mạch cũng cảm giác mình sự tình không có làm bao nhiêu nhưng chính trị tư bản nhưng là trong lúc lơ đảng lấy được rất nhiều. Đương nhiên đây cũng không phải là hắn dự tính ban đầu. Tại hai khu lấy được không ít danh tiếng tốt, cũng chân chính làm một ít chuyện về sau, La Mạch lần nữa trở lại kinh thành, hắn đã quyết định, ngày 21 tháng 5, cùng trước kia định xong khởi động máy nghi thức cách một vòng, bất quá bây giờ khởi động máy nghi thức là không làm rồi, dạng này, La Mạch điện ảnh cũng không có bao nhiêu người biết. Đây chính là một xoắn suýt vấn đề. Nhưng mặc kệ, rất nhiều chuyện nghĩ là không nghĩ ra được, chỉ có làm mới phải làm đi ra. Lấy được cụ thể thông chi về sau, đoàn kịch nhân viên cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nói gần nhất không mở máy, nhưng bọn hắn cũng sẽ có phụ cấp cầm, nhưng luôn tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp. Hiện tại, cuối cùng là có một cái xác thực điện ảnh khai mà ngày. Mọi người chân chính muốn bắt đầu quay chụp một bộ điện ảnh rồi. Đến 20 tháng năm hào trước đó, hai khu vẫn vẫn còn ở mọi người chú ý bên trong, tuy nhiên cái này dù sao cũng là một cái ca múa mừng cảnh thái bình giải trí trên hết thời đại, tại qua một vòng cỡ nào về sau, bây giờ rất nhiều hoạt động giải trí trên cơ bản đều nặng tân khai mới, toàn bộ trên bản đồ, lần nữa tiến nhập ca múa mừng cảnh thái bình thịnh thế cảnh tượng, ô cũng sắp lại tới. Ai, bất kể thế nào nói Người cũng tốt, lịch sử cũng được, dù sao làm muốn hướng nhìn đăm trước. Cuối cùng, đã đến giờ 20 tháng 5 số ban đêm, gần nhất La Mạch vẫn nghiêm ngặt khống chế sức ăn, cho nên thân hình của hắn vẫn là gầy yếu hình, mà hắn thân cao cũng không thấp, cho nên nhìn đặc biệt đôn bạc, kỳ thực liền xem như La Mạch mình tại người để trần đối mặt gương thời điểm, cũng hầu như là có chút tiến ưu chính mình thân thể này, bắp thịt héo rút rất nhiều a. Chỉ còn lại có một chút xíu, tuy nhiên La Mạch da trên người tốt xấu vẫn là bằng loáng, so với người ta bở hẹo vì cơ giới sư đem chính mình khiến cho gầy trơ cả xương đến xem, đã xong rất nhiều. Tối hôm đó La Mạch lần qua lộn lại ngủ không yên bởi vì ngày mai điện ảnh liền chính thức khai mạc hiện tại tại hắn cùng tại Đông Hiệp thương phía dưới điện ảnh tiền kỳ trụ chuẩn bị trên cơ bản đã toàn bộ cơ cấu tốt ngày mai kịch tổ nhân viên cũng sẽ không thiếu một cái đến đưa tin thế nhưng là cái này trong lòng bành trướng u tạm thời là không bình tĩnh được rồi ngày mai sẽ là chính mình chân chính mong muốn sự nghiệp bắt đầu hoặc là phù diêu vân thượng hoặc là không một su dính túi rơi xuống phòng trần. thực tế thế giới không có quá nhiều lựa chọn hoặc là thành hoặc là bại La Mạch lộn xộn nghĩ đến những chuyện này không biết loại nào sẽ trở thành chuyện xưa của mình bộ phim này có thể nói là gia quân bất lợi Sớm định ra thật là ngày 14 tháng 8 quay phim quay chụp kế hoạch đến bây giờ mới chính thức bắt đầu, rất nhiều trước đó ước định cẩn thận thuê sân bãi, hiện tại lại phải làm lại, tóm lại trong những ngày qua, đoàn kịch tổn thất kinh tế chí ít đã là 20 vạn. Nếu như quên vùng núi thuê dụng cụ phí dụng. La Mạch dù sao cũng bó tay toàn tập, quả nhiên, người vĩnh viễn không biết sẽ phát sinh cái quái gì. Vậy bây giờ liền ra quân bất lợi, có thể hay không tương lai cũng bi kịch. La Mạch trong lòng thật là có thiếu chút nữa cơ sở, nghĩ tới đây bộ phim trên thân thừa tái mình còn có nhiều người như vậy hy vọng, trong lòng nhất thời trở nên có chút do dự. La Mạch đứng dậy, đi tới bên cửa sổ trực tiếp mang sang một cái ghế ngồi tại cửa sổ một bên, ghế rất cao, hắn đem chân trái nhấc tới trên ghế, sau đó điểm bên trên một điếu thuốc, ngon lành là hút vào một ngụm, sau đó phun ra. Thuần Vân thụ vụ động tác dù sao là có thể cho la mạch mang đến to lớn năng lượng, hắn cảm thấy mình đời này khả năng đều giới không xong khói. Nhưng bây giờ, khói bụi ở trước mắt khiêu vũ, đem la mạch tầm mắt cũng khiến cho có chút mơ hồ, xuyên thấu qua có chút mơ hồ tầm mắt, la mạch có thể nhìn thấy bên ngoài đèn luốc rực rỡ. Ai, cái thế giới này tốt đẹp như vậy a? Chờ đợi mình đến, chính mình thấy, chính mình chinh phục. Điện ảnh thế giới càng là dạng này. Đây là hắn bước đầu tiên. Bất quá, coi như thất bại thật chẳng lẽ cần chính mình như thế bi tráng a? Với lại, hắn có nguyên bản điện ảnh, dựa theo nguyên bản điện ảnh vẽ ra phân cảnh kịch bản gốc. Hiện tại phân cảnh kịch bản gốc đã lấy ra, chiếu vào thứ này động. Với lại, phương án tuyên truyền cũng làm ra tới, bảo bọc thứ này làm. Với lại sau lưng của hắn bây giờ còn có công ty ủng hộ chứ. Đến lúc đó phát hành dù sao cũng muốn chia cho bọn hắn không ít tiền, bọn họ chắc cũng sẽ làm chút khí lực. La mạch lại sâu sắc hít một hơi thuốc lá, tiếp theo đem rút đến hai phần thuốc trực tiếp bóp tắt ném vào trong thùng rác. Nghĩ nhiều như vậy cũng thật vô dụng, liền thuận theo tự nhiên được chỉ cần mình lấy hết lớn nhất nỗ lực, đến lúc đó có thành công hay không đó là phó thác cho trời sự tình, sốt ruột cũng vô ích ấy nhỉ. Ngủ một chút ngủ. Về sau mặc dù vẫn là có chút mất ngủ, nhưng ở La Mạch Tâm vô bàng vụ nhắc tới hai chữ này uy lực phía dưới, La Mạch cuối cùng trong lúc vô tình tiến nhập được đẹp. Đợi đến chính mình lúc thức dậy là đồng hồ báo thức đánh thức, nhận lấy buổi tối hôm qua mất ngủ ảnh hưởng, hiện tại La Mạch tinh thần trạng thái không phải rất tốt, có thể nghĩ đến hoàn toàn thuộc về mình điện ảnh sẽ khai mạc, La Mạch tâm tình tốt lên, cũng bắt đầu tinh thần vô cùng phấn chấn, sau đó bắt đầu dựa mặt chăm điểm, dự định ra ngoài nhìn mình kịch tổ thành viên trước đó La Mạch vốn là nói muốn để cho Lưu Thuận Văn tới thế nhưng là sau bởi vì động đất sự tình hắn cũng không có tới dù sao tạm thời còn không có hắn phần diễn La Mạch liền để hắn tối nay đến hôm nay xuất hiện hai cái diễn viên chủ yếu Trương Gia dịch Đường yên cùng La Mạch ban đầu cũng là hai người bọn họ bộ phim La Mạch ngồi đồng thành cương xe đến hiện trường trên đường La Mạch dù sao cũng không cẩn thận liền ngủ mất rồi đi vào hiện trường về sau mới tỉnh lại studio đã bắt đầu bố trí đoàn kịch công tác nhân viên đang bận lục Tạ Đông cũng tới một hồi La Mạch có chút ngượng ngùng để cho hắn tới trước lâu như vậy Bất quá nghĩ đến sẽ quay phim điện ảnh, trong lòng sẽ nên đón khiêu chiến cảm giác cùng sợ hai sập tiệm cảm giác tê đầu tỉnh tiến, sau cùng đều bị La Mạch áp chế lại, mà chính là bắt đầu tiến hành công tác của mình. Bất quá hắn công tác hiện tại đại đa số là cùng Tạ Đông hợp lực hoàn thành, kỳ thực trên bản chất là Tạ Đông chỉ đạo, không có cách, kỹ thuật là chậm rãi học nha, ai cũng không năng lượng ăn một miếng thành một bản tử. La Mạch ngay bây giờ một bên lý luận một bên thực tế, La Mạch cùng Tạ Đông chỉ huy hiện trường tất cả mọi người khẩn trương điều hành, bố trí tốt công tác sân bãi, bận rộn hơn một cái giờ về sau, đại khái trên đã hoàn thành, La Mạch cũng không thể không nói cái này kịch tổ bên trong việc vật thật rất nhiều có lúc coi như hắn là đạo diễn cũng phải tự mình động thủ. La Mạch đối với chi tiết yêu cầu không thấp, dù sao đây chính là đặt ở trên màn ảnh lớn đồ vật, tại như vậy lớn điện ảnh màn ảnh bên trên, hơi một điểm nhỏ thì vết cũng có thể sẽ phóng đại trở thành ảnh hưởng mọi người đánh giá chi tiết ma bệnh. Điểm ấy là phi thường đáng giá coi trọng cùng chú ý, dù sao La Mạch là cho rằng như vậy, cẩn thận không sai lầm lớn, chú trọng chi tiết sẽ tăng lớn thành bảng, với lại sẽ kéo dài quay chủ thời gian, thuận tiện để cho mọi người lượng công việc tăng lớn, nhưng La Mạch cảm thấy đây là đằng giá, đang bận rồi hơn một cái giờ về sau, hai cái diễn viên chủ yếu đi tới bên này, hiện trường bể bột nhiều việc bởi vì hiện tại bố cảnh bảy là đại văn phòng, cái này rất rộng lớn, với lại tại trong phim ảnh phần diễn rất nặng. nhìn thấy hỏa nhiệt chiêu thiên hiện trường, còn có đến mấy cái diễn viên, la mạch trong lòng âm thầm hít vào một hơi, rất nhiều chuyện cuối cùng là bắt đầu a. đi ra bước thứ nhất a. giờ này khắc này, đường yên cùng trương gia dịch đều ở đây bên này, với lại cũng đã có một cái ngắn ngủi biết nhau. trương gia dịch kỳ thực cho tới bây giờ cũng không biết la mạch vì sao lại nghĩ đến chính mình, sau đó tìm tự tới địa ảnh, lúc này hắn cuối cùng gặp được thần long kiến thủ bất kiến vi la mạch, vội vàng đi tới mở miệng, thu đạo. la mạch nghe được cái này sưng hô, này, khoan hay nói. Thật là có chút cảm giác thành tiểu ý tứ. Dù sao nghe vào trong lỗ tai cảm giác là tương đối khá. La Mạch ở nơi này cái xưng hô phía dưới, gật đầu nói, "Trương lão sư, ngươi tốt. Thu đạo cũng đừng xưng hô như vậy ta." Trương Gia Dịch dù sao hiện tại thật đúng là không thành danh, liền thái độ vẫn là rất khiêm tốn nói, gọi ta lão Trương hoặc là làm sao đều được. Vậy ta liền gọi ngươi một tiếng Trương ca đi. Dù sao La Mạch cảm thấy Trương Gia Dịch lớn hơn mình nhiều như vậy, liền hô một tiếng ca, bất quá, ngươi xác định không có vấn đề. Còn lại đạt được bản tay vàng đều khắp nơi nhận tiểu đệ, ngươi khắp nơi nhận đại ca. Trương Gia Dịch nghĩ nghĩ cũng đồng ý xưng hô thế này, tiếp theo liền nói, kỳ thực ta luôn luôn cũng không hiểu, vì sao thu đạo năng lượng đột nhiên nghĩ đến ta ư? La Mạch Vô Vô cánh tay của hắn, ta trước kia thấy qua ngươi truyền hình điện ảnh tác phẩm, cảm thấy ngươi biểu diễn là phi thường tốt, hẳn có thể diễn tốt trong phim ảnh đại Lao vương. Trương Gia Dịch gật đầu một cái, trong lòng cảm giác ổn định câu ít, tuy nhiên còn có chút nghi vấn, nhưng hắn cũng không có tiếp theo nói, mà chính là trực tiếp biểu trung tâm, tất nhiên thu đạo lọt mắt xanh, vậy ta cũng nhất định không có phụ tu đạo hy vọng. Chương 207, chính thức bắt đầu quay chụp, tu nhìn thấy trương gia dịch thái độ một cái đạo diễn lúc này vẫn là vô cùng cao hứng nhìn xem ta vương bá chi khí cuối cùng bắt đầu tụ tập có phải không bất quá la mạch cũng biết mọi người hôm nay mục đích chủ yếu là tới quay điện ảnh mà không phải nhìn mình thành kiểu đây là la mạch trận đầu điện ảnh trận đầu bộ phim đây là la mạch bước ra mới một bước bắt đầu từ hôm nay hắn cầm có ở đây không biết là một cái diễn viên hắn vẫn là một cái đóng phim diễn viên nghĩ đến thân mình phân chuyển biến la mạch tuy nhiên cũng cảm thấy mình đã hoàn toàn thích đứng loại chuyện này nhưng vẫn ngăn không được có chút nóng máu sôi trào xem một chút đi, bây giờ đang kịch tổ trong bận rộn nhiều người như vậy, đây đều là thủ hạ của mình, bởi vì mình điện ảnh mà phục vụ. bất quá, cùng lúc đó, những người này cũng là tại cầm La Mạch tiến xem như thủ lao. hiện tại chủ địa điểm là thất tình tam thập tam thiên trong Vương Tiểu Tiện cùng Hoàng Tiểu Tiên công ty văn phòng, La Mạch bọn họ cũng là đặc biệt vì cái này thuê lại một cái văn phòng tổ chức lớn công thất. tuy nhiên đây là ngăn thuê, tiền thuê phi thường quý, ngày kế liền phải mấy ngàn, chờ đến quay chủ hoàn tất, chỉ là nơi này sân bãi phí cũng là rất lớn một bút. văn phòng bên trong, quang tuyến cũng không khá lắm, lúc này lại là vừa vặn gặp phải kinh thành âm thiên vì có thể đánh ra tốt hiệu quả đến, ở hiện trường ánh đèn cũng nhiều một điểm, mấy cái đăng quang sư đang tại theo mấy cái góc độ cho hiện trường đa quang. Những này ánh đèn nhìn không được tốt lắm, trên thực tế mỗi một cái ánh đèn dụng cụ, một ngày tiền thuê cũng cao vô cùng, thậm chí muốn lên ạn. Trước kia, tất cả mọi người nói đại pháo một vang hoàng kim và lượng, bây giờ làm nhà biết rõ túi gà quý, La Mạch hiện tại cảm thấy là kịch tổ một vang hoàng kim và lượng. Ánh đèn, đăng quang tổ, một lần cuối cùng kiểm tra đo lường. Tạ Đông dùng loa công suất lớn hô hào. Đăng quang tổ tổ trưởng đánh một cái ok thủ thế, Tạ Đông lúc này mới gật đầu một cái, để bọn hắn tiếp tục. Lúc này, nhiếp ảnh tổ bên này, nhiếp ảnh thiết bị đang tiến hành sau cùng điều chỉnh thử, nhiếp ảnh tổ tổ trưởng vẫn còn ở cùng đăng quang tổ bên này câu thông, để đợi lát nữa có thể có được tốt hơn phối hợp. Trung đại tuấn lúc này phi thường ra sức, đang cùng nhiếp ảnh tổ tổ trưởng khắp nơi làm lao động, tuy nhiên đồng thời cũng ở đây học tập đồ mới, trung đại tuấn người này nhìn nàng làm sự tình nghe hắn nói tựa hồ là một cái ngốc bê, nhưng là gia hỏa này đến làm thật thời điểm, vẫn là vô cùng đáng tin, lúc này cẩn trọng ngược lại để la mạch cũng thấy gật đầu không ngừng, tiểu tử này xác thực làm rất tốt. Đường Yên cùng Trương Gia Dịch lúc này đang ngồi ở một bên khác, hai người thỉnh thoảng ngẩng đầu đối với lời kịch, đợi lát nữa này cũng là hai người bọn họ phần diễn, bây giờ đối với lời kịch cũng là vì đợi lát nữa không ra đường, rẽ, phải biết, một bộ điện ảnh trong, điện ảnh phim nhựa cũng là phi thường đắt giá, mỗi một lần NG cũng là tiền nhiều hơn. Trường quay thư ký lúc này cũng bắt đầu điển trường quay thư ký tấm, hắn đợi lát nữa muốn tại máy quay video trước mặt hô lên cái này ống kính số thứ tự cùng bộ diễn. Cái này nghe tựa hồ chỉ là để cho kịch tổ động một cái tín hiệu, nhưng trong thực tế, động tác này không chỉ có như thế, trường quay thư ký là như vậy cũng là vì thuận tiện hậu kỳ điện ảnh cắt nối biên tập, dù sao điện ảnh không phải đánh ra một đống phim nhựa là được, hậu kỳ cắt nối biên tập cũng là tương đối quan trọng. Studio bên trong chuẩn bị, cho đến bây giờ đã hoàn thành rất tốt, La Mạch trong lòng hơi hơi bung lỏng, ai, đây chính là bắt đầu a, ông trời phù hộ có thể có một khá vô cùng bắt đầu. Chúng ta còn mở máy trong nghi thức đã thua một đầu, không thể không rớt tụt xuống dưới á. Tạ Đông đem phân cảnh kịch bản gốc cùng kịch bản đều lấy ra, lại một lần nhìn thoáng một phát La Mạch hai người bọn họ trước đó đã thảo luận tốt quay trụ phương án hiện tại chỉ là làm một lần cuối cùng xác nhận. Tạ Đông nhìn xem cái này càng ngày càng tường tận phân cảnh kịch bản gốc đều có thể cảm giác được La Mạch ở phía trên chút xuống tâm huyết có thể nhìn ra được dạng này phân cảnh kịch bản gốc đại biểu cho La Mạch đã tại trong đầu làm qua rất nhiều lần quay trụ thôi diễn thậm chí đã có thể đem toàn bộ điện ảnh đều ở đây trong óc thôi diễn một lần sau đó lại bắt đầu quay trụ mà đây chút phân cảnh kịch bản gốc cũng vì vậy mà làm đặc biệt có hàm kim lượng dạng này phân cảnh kịch bản gốc đến từ hai cái nguyên nhân đầu tiên là La Mạch cần tiết kiệm tiền thật không tiết kiệm tiền không được thời ra một chút lầm lỗi cũng là dự toán ít hơn nếu như đến lúc đó làm thành đuôi nát phiến này La Mạch không phải phong điệu không thể tiếp theo La Mạch đã nhìn qua điện ảnh cho nên tuy nhiên hắn không phải cùng Tạ Đông tưởng tượng như thế trong đầu thôi diễn điện ảnh nhưng hắn trong đầu có quan hệ với bộ phim này tin tức này so trong đầu thôi diễn qua một lần còn lưu bất kỹ càng được nhiều cứ như vậy đi chúng ta phải tận lực tiết kiệm mặt ảnh La Mạch đem mình chỉ đạo tư tưởng nói ra nói tiếp đi cái này vẫn phải cùng nhà quay phim nói một chút nếu như nhìn thấy diễn viên biểu diễn thật sự là cảm thấy không vừa mắt vậy thì tận lực không cần bay chuột mặt của bọn hắn bằng nói cho cùng. La mạch hay là đối với đường yên cùng trương gia dịch không quá yên tâm. Rất nhiều chế tác trung tiểu phí tổn điện ảnh nhân đều sẽ đứng trước một cái khối cảnh, cái kia chính là tìm không thấy chuyên nghiệp thích hợp diễn viên, tỉ như có lúc cần tìm một cái lão bản, nhưng không có thích hợp chuyên nghiệp diễn viên, thích hợp mua không nổi, cho nên chỉ có thể tìm có lão bản Phạm Nhi. Thế nhưng là lão bản này Phạm Nhi chỉ là diễn viên tạm thời, không hội diễn bộ phim, cái này buộc đạo diễn chụp thời điểm chỉ có thể đập sau hốt của hắn nuôi cái gì. Kỳ thực diễn viên diễn kỹ nhiều khi vẫn là thẩm thấu đến điện ảnh các mặt, không nhất định phải ngươi trở thành diễn kỹ đại sư, nhưng rầu gì cũng phải có đầy đủ chuyên nghiệp tinh thần. Tạ đông ngược lại là nhìn hắn liếc một chút, cũng không biết là a đuổi hắn vẫn là nói thật, thu đạo, điểm ấy ngươi cũng đừng quá quan tâm, chương gia dịch mặc dù không quên quá nội danh, nhưng là hắn cũng vô qua rất nhiều phim phim truyền hình, có năng lực này. Đường Yên, ta nhớ được nàng năm ngoái còn cầm qua một cái đại học sinh liên hoan phim tốt nhất nữ chính để danh, mà lại là trung hí tốt nghiệp, cũng là chuyên nghiệp diễn viên, ngươi đừng quá lo lắng. La Mạch cũng chỉ có thể gật đầu một cái, chỉ mong như vậy thôi. Tạ đông nói tiếp đi, mặt khác, nếu như thực tế diễn không tốt, chúng ta là cần lần nữa điều chỉnh một lần nữa quay chụp, có cái gì mới quay chụp phương án cũng cần lần nữa chạy kịp độ chỉ là căn dặn nhà quay phim vô dụng. La Mạch trầm trọng gật đầu một cái, suy nghĩ kỹ một chút cũng đích xác là đạo lý này, vậy được, trước hết như thế tới đi, hy vọng đón lấy có thể thuận lợi một điểm. La Mạch vẫn là ngăn không được đi tới Đường Yên cùng Trương Gia Dịch hai người bên người, hắn nghĩ nghĩ, thay cái góc độ nói, hai vị, ta nghĩ các ngươi đã nhìn qua vở kịch, đợi lần nữa, Đường Yên ngươi muốn diễn xuất Vương Tiểu Tiên Thương Tâm cùng suy sụp tinh thần, Trương ca ngươi cũng phải đem Đại lão Vương bá đạo diễn xuất đến, cụ thể ta nghĩ các ngươi đều sẽ thao tác. La Mạch cảm thấy mình như thế nguyên tuyền không tốt, khả năng sẽ còn gây lên diễn viên phản cảm, ngươi nha cũng chính là một người nửa mùa mà hạng luôn luôn tới chỗ này khoa tay múa chân làm gì nhưng hắn cũng là không nhịn được nghĩ tới nói thầm thế là La Mạch khi nhìn đến hai người gật đầu về sau cũng mau rời đi chỗ này sau một lát kịch tổ bên trong người xem như toàn bộ chuẩn bị hoàn tất tất cả mọi người đang nhìn La Mạch mặc dù nói bộ phim này chân chính khống chế trưởng khống giả là Tạ Đông nhưng ánh mắt của mọi người vẫn là nhìn chăm chăm chân chính lao bản La Mạch cũng là chân chính đạo diễn La Mạch được rồi xem ra tất cả mọi người chuẩn bị xong La Mạch cũng hít sâu một hơi sau đó đối Tạ Đông nói tất nhiên tất cả mọi người chuẩn bị xong vậy thì bắt đầu đi ừm Tạ Đông gật đầu một cái về sau thất tình tam thập tam thiên chính thức bắt đầu quay trụt trường quay thư ký cầm trường quay thư ký tấm đi tới đem trường quay thư ký tấm đặt ở máy quay video trước mặt sau đó đem trận này tên phim buổi diễn hô lên tiếp theo gõ xuống trường quay thư ký tấm trường quay thư ký gọi du lịch chính vũ trước đó từng có hai trận quay phim kinh nghiệm là một cái hơn 20 tuổi tiểu hòa tử nhìn cần cụ chăm chỉ hoàn toàn chính xác trường quay thư ký lệ thuộc đạo diễn chi nhánh tuy nhiên thủ lao thiếu lượng công việc đại nhưng là kịch tổ bên trong có thể nhất học được đủ chức vị giống điền tráng tráng và rất nhiều nổi danh đạo diễn cũng là trường quay thư ký xuất thân hiện tại một tiếng này gõ vang trường quay thư ký tấm âm thanh gọi đánh tấm, trường quay thư ký bản thượng ghi chép máy quay phim chụp ảnh máy vị trí, bởi diễn số thứ tự các loại tin tức cụ thể là vì thuận tiện hậu kỳ cắt nối biên tập lúc tìm kiếm cùng đối ứng, để tránh ở đây cảnh chỉnh tự trên xuất hiện rối loạn. đến đánh tấm động tác là bởi vì điện ảnh tại ký lục ảnh tượng đồng thời cũng cần đánh dấu âm thanh. tại mỗi một cái tràng cảnh bắt đầu trước, trường quay thư ký công dụng nhớ tấm hoàn thành đập động tác, máy quay phim chụp ảnh cầm trường quay thư ký tấm màn ảnh cùng tiếng đánh đồng thời chụp xuống đến, hậu kỳ phối âm thì âm hiệu sư dưới đây có thể xác định chính xác âm thanh giống định vị cũng chính là tại như vậy một tiếng đánh tấm về sau La Mạch biết rõ chính mình đóng phim tiếp sống đến bây giờ xem như chân chính bắn cung rồi cũng không có quay đầu tiễn bắt đầu từ bây giờ hắn thì thật có thể làm một cái đạo diễn La Mạch khẩn trương đứng ở trường quay thư ký bên cạnh trên thực tế vì học được nhiều thứ hơn hắn hiện tại cũng sẽ làm một ít trường quay thư ký việc nhưng cái này dạng đến một lần công tác của hắn lượng liền đặc biệt to lớn La Mạch cảm giác mình khẩn trương đến tay phải đều ở đây run nhẹ nhẹ trong lòng bàn tay còn xuất hiện mùi hôi tuy nhiên đây cũng là hiện tượng bình thường ai cũng có mình lần thứ nhất không phải Tạ Đông ngược lại là rất bình tĩnh nhìn xem lấy cảnh, cụ La Mạch thì là đang nhìn máy giám thị, hết thề đều bắt đầu rồi. Một cái viên cảnh màn ảnh, mặc dù là ở trong phòng, nhưng nhà quay phim vẫn là ngồi tại giá đỡ bên trên, theo nghiêng phía trên bắt đầu quay chụp cái chàng diện này, đường yên ôm một cái áo cưới, mặt không biểu tình, trương gia dịch tan mà câu phục ngồi đang làm việc bàn phía sau, tại à sân về sau, tay phải chuyển bút, hung tận âm thanh nói, chớ ngẩn ra đó, nói một chút, tính toán mọi cách muốn mắng ta bao lâu, chờ một lúc không có phản ứng, hắn nói tiếp đi, hung đàn, sau đó dùng tay phải gõ một cái mặt bàn, biểu lộ hung tận, ngươi mới là hung đàn. Khán hay nói, chương gia dịch cái này biểu diễn, thật là có chút lãnh đạo phái đoàn. La Mạch đang giám thị, cụ, đằng sau nhìn thấy một màn này, trong lòng thầm hô hào không sai, không tệ, cũng không tệ lắm. Duy trì a, cho vốn đạo diễn tới một cái mở màn điểm tốt lắm a thân môn. Ngươi hú đàn. Chương Gia Dịch bất thình lình vươn ngón trỏ phải của mình đi lên ngón tay, lại tới đây, muốn đổi màn ảnh rồi. Hiện trường muốn lần nữa bố trí thoáng một phát. Qua. La Mạch trưng cầu thoáng một phát tạ đông, tạ đông gần đầu, hắn liền hướng phía trưởng bay thư ký làm một cái ok thủ thế. Trường bay thư ký hô một tiếng qua. La Mạch nhẹ nhàng thở ra. Trước nghiệp đời sống bộ phim đầu tiên cái thứ nhất chẳng cảnh, cuối cùng hoàn thành. Hắn cảm giác mình trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi. La Mạch nghĩ đến, xem ra chính mình thật đúng là không phải một cái chân chính bảo trì bình thường người, nhưng bất kể thế nào nói, cuối cùng là qua. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 208, đạo diễn cùng diễn viên hoàn mỹ kết tu. Cái thứ nhất màn ảnh qua về sau, La Mạch vội vàng tới kiểm tra đo lường thoáng một phát quay trụ hiệu quả, bây giờ máy quay video có loại này chiếu lại công năng. Tuy nhiên tiến bộ khoa học kỹ thuật rồi nhưng điện ảnh còn chưa dùng số tự thổ chữ. Nhưng cuối cùng dạng này, điện ảnh công nghiệp kỹ thuật tiến bộ vẫn là có mục tiêu cùng nhìn. Dù sao trước tiên nhưng không có công năng như vậy. Nhìn xem quay chủ hiệu quả cũng không tệ lắm. La mạch hướng về phía trương gia dịch xa xa xưa dỗi ra mình ngón tay cái. Trương gia dịch cũng cười cười. Trang cảnh này sau hiện trường điều phối chủ yếu là máy quay video. Bởi vì vừa mới cái kia màn ảnh là từ đường yên phía sau xem trương gia dịch tiếp xuống màn ảnh muốn mượn trương gia dịch tay phải hướng phía đường yên nhất chỉ mắt nàng, mà đem ống kính rời đi thành theo trương gia dịch nhìn bên này đường yên cái góc độ này cho nên lúc này liền phải đem mới vừa máy quay video rời đi, không phải vậy quay chụp đến máy quay video vậy thì xuyên bang. chuẩn bị một phen về sau, đệ nhị màn tiếp theo khai mạc, máy quay video cho đại lao vương cái hót từng chút một bên dưới, mà cho đường yên một cái bên trong cảnh, đường yên mặt không thay đổi đứng ở đằng kia, ngẹo đầu, không phục ca ngươi, máy quay video quay chụp đường yên ngẹo đầu mặt không thay đổi màn ảnh, đường yên vẫn ôm áo cưới, vẫn là cái biểu tình kia vẫn là cái kia góc độ, ừ, nhìn xem cũng còn có thể, vương tổng ta năng lượng ngồi xuống nói chuyện sao, ta bị say cổ, đường yên ngữ khí bình thản nói. Máy quay video lại chuyển màn ảnh, đập tới trương gia dịch, cái kia. Còn chính mình chuyển động thoáng một phát cái ghế, quay chụp mấy lần về sau, trang cảnh này cuối cùng qua. Tuy nhiên trung gian nở dê rồi một lần, bởi vì hai cái diễn viên tiểu chàng rồi. Hoàn toàn chính xác, một đoạn này la mạch cảm thấy đổi lại chính mình cũng có thể là tiểu chàng, nhưng ở vào đạo diễn trên góc độ, hắn đã cảm thấy đặc biệt khó chịu. Đây có thể cũng là tiền. Với lại, chỉ là quay chụp cái này trong văn phòng, đại Lao Vương mắng Hoàng tiểu tiên màn ảnh, mọi người liền rằng có hơn một cái giờ. Đây vẫn chỉ là chụp thời gian, còn không tính trên trước đó thời gian chuẩn bị đây lúc này bắt đầu chỉnh sửa một chút chuyện mới vừa rồi màn ảnh không có bao nhiêu đâu lại rằng co thật lâu tuy nhiên Tạ Đông nói với La Mạch vẫn được màn ảnh có hiệu suất cũng không kém La Mạch nghe được Tạ Đông cái này nhân sĩ chuyên nghiệp trong lòng hơi có chút cơ sở tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút chính mình cũng nhìn qua nguyên bản điện ảnh cái này màn ảnh hiệu suất năng lượng dưới đất thấp à mọi người chụp xong đoạn này máy quay video vội vàng chuyển trận mà phía ngoài tổ chức lớn công thất rất nhiều công tác nhân viên bận rộn phía dưới đã bố trí được không sai biệt lắm máy tính bàn công tác văn kiện tư liệu các loại đều đã hoàn toàn đầy đủ mặt khác mấy cái diễn viên cũng ở đây chờ lệnh Mấy cái này diễn viên về sau dùng không nhiều, cũng chính là tìm tới diễn viên tạm thời, tiền lương không được. Ở nơi này một đoạn quay chụp bên trong muốn dùng đến La Mạch. La Mạch cái này mới xem như chân chính tự biên tự diễn, cho nên hiện trường sự tình hắn cũng giao cho Tạ Đông đi bố trí, dù sao công tác nhân viên nhiều lắm, với lại bố cảnh hiện tại cũng không xê xích gì nhiều, thế là hắn liền đi vào để cho chuyên gia trang điểm cho sau cùng bộ trang. Hạ An tiện nhân kia gần nhất thu liễm không ít, La Mạch nói muốn đem tiện nhân này khai trừ kỳ thực cũng chỉ là một cái dưới sự phẫn nộ đùa giỡn, không thể coi là thật. Chờ La Mạch làm xong tạo hình sau khi đi ra, Hiện trường rất nhiều người đều có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Chỉ bất quá, cái này hai mắt tỏa sáng nhưng là năng lượng hiện ra người cậu nhãn loại kia. Chỉ thấy con hàng này một thân màu trắng tiểu tây trang, cắt sén vừa vặn mà đem hắn gầy thân thể sau đơn bạc thân thể phát huy vô cùng tinh tế bày ra, màu xanh quần thể thao, đem hắn chân nhỏ cũng cho phát hỏa ra tới. Đây đều là gầy thân thể làm được A. Đây chính là cắt thịt như thế gầy thân thể A mà la mạch mang theo một cái kính đen, màu da trắng đoán, tóc kéo cực kỳ ngắn. Tuy nhiên nhìn như vậy đứng lên cũng chỉ là cảm giác nhã nhặn rất kỳ quái, nhưng là hắn đi thoáng một phát đường, những này phi thường vừa đúng y phục cái quần liền để hắn muốn vai trò nương pháo vương tiểu tiện sơ lộ tranh giành. Rất nhiều người muốn cười lại không dám cười, bao quát đường yên các nàng cũng giống như vậy. La mạch mặt sưng, là hắn biết những này tiện nhân sẽ đối với hắn tạo hình ngoài miệng không nói tâm lý thật buồn cười. Tuy nhiên lúc này dù sao hắn chỉ có thể sụp mặt, nếu như không mặt sưng, một cái đạo diễn luôn cảm giác chính mình làm đạo diễn tôn nghiêm đều biến mất hầu như không còn a. Lúc này hiện trường công tác nhân viên ánh đèn nhất ảnh trên cơ bản đã toàn bộ bố trí xong. Kỳ thực quay chụp thất tình tam thập tam thiên còn có một cái cùng nguyên bản không giống cực lớn địa phương, cái kia chính là nguyên bản là tại mùa thu chụp, nhưng bây giờ chụp thời gian còn vừa lúc là giữa hệ sẽ đến thời gian, cho nên nhiều khi cũng sẽ có điểm khác biệt, với lại mọi người cũng sẽ tăng tốc tiến độ. Chợt này bộ phim cần rất nhiều diễn viên, những này diễn viên mặc dù không phải là đặc biệt chuyên nghiệp, nhưng cũng có được đi diễn thường thức, bình thường sẽ không xuất hiện cái quái gì đi ra máy quay video quay chụp phạm vi các loại sự tình. Lúc này, cái thứ nhất chàng cảnh trong tại cần đóng vai gục ở trên bàn giá hỏa cũng chuẩn bị hoàn tất. Muốn điều phối lớn như vậy trang diện, La đại đạo diễn thậm chí bao gồm cả đông cái này chân chính trưởng cứng giả, cũng nhiều hơn cần ý lại trang vụ, đương nhiên, bây giờ màn ảnh không coi là nhiều, nếu như là 1942 như vậy điện ảnh, trang vụ sự tình thật đúng là nhiều đến khó mà hình dung. Đạo diễn đều chuẩn bị xong. Lúc này, trang vụ chủ quản hướng phía La mạch đi tới, nói một câu: "Vậy được, bắt đầu đi." La mạch tuy nhiên cần dùng đến hắn quay trụ, nhưng hắn cũng không biết ở nơi này một màn vừa mới bắt đầu thời gian bên trong liền trực tiếp đi vào trong màn ảnh, cho nên vẫn cùng vừa mới một dạng đứng ở máy giám thị trước mặt. Hiện trường nhà quay phim cùng đăng quang sư bọn họ cũng bắt đầu chuẩn bị diễn viên thì là ai vào chỗ đấy. Sau đó quay chụp vẫn là làm tương bước, vốn là tại đây cũng không có gì độ khó khăn. Những này diễn viên tạm thời cũng chỉ có lấy biểu diễn tốt như vậy lần lượt năng lực. Theo trưởng quay thư ký tiếng la về sau bắt đầu quay chụp. Sôi gió xôi nước hoàn thành rồi quay chụp màn ảnh mãi cho đến thiện lương mỗi chỗ này. Tại đây thì có La Mạch ra sân bối cảnh. La Mạch vỗ vỗ tạ Đông cánh tay, lao tạ, đó lấy liền giao tất cả cho ngươi. Đạo diễn, ngươi yên lòng đi thôi. Tạ Đông cười nói, La Mạch trong nháy mắt yếu nặng, cái này lời kịch. Vì sao hắn cảm giác nghe là lạ? Sau đó, máy quay video các loại lần nữa chạy, La Mạch lúc này lại có chút này không nỡ vừa mới loại kia đứng ở máy giám thị về sau xem tình huống cảm giác. Hiện tại lại muốn trở lại cảm thấy đặc biệt không sai. Bất quá bây giờ là đến phiên hắn biểu diễn. Lúc này, đại bộ dở hởn diễn viên đều đã đúng chỗ, đóng vai Thiện Lương mọi tiểu cô nương đang tại lúc trước lên trên bục đi ra, La Mạch cũng liền ở thời điểm này đi vào màn ảnh, cùng nàng sượt qua người, cũng liền chỉ là một cái như vậy màn ảnh, rất nhiều người thế mà nhịn không nổi. La Mạch cái này diễn cũng quá mẹ nó thật a. Nhìn hắn tư thái kia, hai chân gấp rút, trên bờ vai thể, cả người đi đặc biệt giống nữ nhân xem ra hắn vì thích đứng nương pháo xem thế giới phương thức, thật đúng là hạ một phen khổ công. xem hắn hiện tại đi đường phương thức liền có thể rất rõ ràng nhìn thấy điều ấy. nhất là bây giờ hắn trang phục lại thêm hắn gầy thân thể sau thon thả dáng người, nếu như không phải là biết rõ hắn đang diễn trò, này rất nhiều người nói không chừng thật vẫn cho là hắn là nương pháo. la mạch cảm giác được mọi người nụ cười, cũng là một lòng bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể tự an ủi mình. mọi người buồn cười như vậy liền chứng minh chính mình đóng vai nương pháo vương tiểu tiện vẫn là vô cùng thành công. được rồi, dạng này thành công là được. giờ này khắc này, tạ đông đang giám thị. Đằng sau cũng đối La Mạch loại này siêu cấp nương pháo tư thế đi tinh động như gặp thiên nhân, ở trong lòng chậc chậc tán thưởng, đáng tiếc cái này màn ảnh, thế mà chỉ là một bóng lưng. Chụp xong đoạn này, La Mạch lười đi để ý tới mọi người nín cười cho. Sau đó chụp là hắn ở bên kia mắng Hoàng tiểu tiên nội dung, đoạn này, La Mạch mắng chênh chua, âm thanh sắc nhọn, đùi phải khoác lên ngồi trên đùi, nói chuyện ngẩng lên đầu, mọi người cũng là thấy vì đó sững sờ. La Mạch cái này giống như lúc diễn kỹ thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đa. Không ít người nhìn thấy bây giờ chẳng diện, nhịn không được trở về suy nghĩ một chút tập kết hảo bên trong cứng rắn cốc tự địa. Tê liệt, cái này thật đúng là hoàn toàn hai người. Xem ra hắn là thật rất có mức độ. Thế nhưng là không biết dạng này người vì sao đột nhiên nghĩ đến làm đạo diễn chính mình điện ảnh. Đó lấy, dựa theo phân cảnh kịch bản gốc cùng chụp sách lược. Tiếp theo đoạn chụp là Hoàng Tiểu Tiên động thoại Vương Tiểu Tiện là một đóa công ty kỳ hoa, mà La Mạch vai trò Vương Tiểu Tiện hiện tại có ống chính bên trong cảnh. Một cái như vậy quay chụp màn ảnh, càng làm cho mọi người giật nảy cả mình. La Mạch tại chỗ ngồi nếp lên lấy chân bắt chéo, trên đầu mang theo một cái màu hồng thanh e, hai ngay đem hắn tóc chém thành hai đoạn, nhìn phi thường kỳ dị. Hắn đung đưa sau lưng cái ghế, tay phải nhẹ nhàng điều lấy cà phê ngửa người về phía sau, bất thình lình tại màn ảnh trước mặt nở nụ cười, là bởi vì nhìn xem trong máy vi tính phim hoạt hình hình ảnh. Mà lúc này, nụ cười của hắn phi thường có đặc sắc, phương má cười rộ lên đều như vậy nương pháo. Sau đó, hắn bất thình lình dùng tay phải của mình che miệng, cười đến nhánh hoa run rẩy. Nhìn thấy La Mạch động tác này, hiện trường cuối cùng có người ngăn không được cười vang, một tiếng này vang ghi âm động lên những người khác cũng cùng một chỗ nở nụ cười. Thế là, cái này màn ảnh rất rứt thoát nơ rê. La Mạch lập tức theo nương pháo tạo hình bên trong lấy lại tinh thần, nghĩ đến mọi người vì sao cười, đương nhiên vẫn là bởi vì hắn diễn tốt. Thế nhưng lại như thế cười một tiếng. Hán phim nhựa tiền coi như bi kịch không ý ta. Cười cái gì cười? Cười cái gì cười? Đây là ngày đầu tiên quay trụ, các ngươi đều dùng điểm tâm. Giờ này khắc này, ta đông là cái thứ nhất nổi giáo, mọi người như ve sầu mùa đông, cũng không dám nói thêm cái gì bảo. Với lại tụi Hồ La Mạch cũng cao mày, đoán chừng là tức giận, thế là một nhóm người tranh thủ thời gian túi đầu xuống không muốn cùng La Mạch đối mặt. La Mạch nhìn thấy phản ứng của mọi người, trong lòng có chút đắc ý, đây mới là mọi người hẳn có tư thái đi. Đối đãi mình, phải cố kỵ đạo diễn tôn nghiêm. Cho nên La Mạch cũng không có nói cái gì mà chính là dùng tay ra hiệu nói chuẩn bị xong, thế là lại vỗ một lần, lần này mọi người nín cười hoàn thành. La Mạch cũng cảm thấy vừa mới này che miệng cười cảm giác rất buồn nôn, tuy nhiên cái này cũng là vì tại trong phim ảnh, dùng động tác này đến làm sâu sắc hoàng tiểu tiên câu kia chỉ có ta biết, người này hướng rơi tính tuyệt đối không rõ ràng, cho nên không thể không làm a, La Mạch là đạo diễn, mặc kệ làm cái gì đều phải vì là điện ảnh chỉnh thể để cân nhắc. Cái này màn ảnh qua, tiếp theo liền muốn quay trụ còn lại màn ảnh, tuy nhiên tiếp xuống màn ảnh chỉ cần bổ sung đập hơn mấy đầu, vụ lửa thoáng một phát hoàng tiểu tiên gọi điện thoại tình cảnh, tiếp theo liền muốn chuyển biến khi đến một cái tràng cảnh Tới chẳng cảnh tại điện ảnh thời gian tự sự chỉnh tự trong kia có thể là điện ảnh sau khi bắt đầu rất lâu, nhưng bây giờ đang chiếu màn ảnh kịch bản gốc cùng sự tình khác gan bại xuống, sẽ ở hiện tại khai mạc. Chương 209, quay trụ trung cấp. Tiểu Bắt vóc dáng không được, lại một mực ăn không đủ no, nhìn cũng rất gầy yếu, nhưng là lúc này thấy như thế một cái bản đơn phụ nhân ở trước mắt cũng không sợ chút nào, nắm chặt quyền đầu thậm chí có thể nhìn thấy gân xanh. Hương Nụ vô vô mu bàn tay của hắn, ra hiệu tiểu Bắt không nên nóng lòng, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng, ta cũng không có nói là chị dâu ngươi à, ngươi dạng này trách trách hô hô lại là vì sao đâu? A, thật chẳng lẽ là nói xong cũng vẫn đung dung che miệng. thật sự là đầu vóc eo à, còn có loại này rước họa vào thân người. nghĩ đến nàng vừa rồi như thế đối với Đại Sen, Hương Nhu không ngại để cho nàng ăn nhiều một chút đau khổ. Lục Di Thái cũng có chút giận, chờ một hồi hay nói chuyện của ngươi, toàn bộ đều thật không minh bạch. Chán ở dê lẽ lại ngươi cùng bên ngoài nha đầu này liên tiếp diễn kịch cho ta nhìn. sau đó ngươi lại bị cắn ngược lại một cái rồi. Hương Nhu nhất định muốn mắt trợn trắng rồi, đây là suy luận gì? Cùng đám người này phân rõ phải trái căn bản là đàn gậy hai châu, thì sao mới có thể để cho Đại Sen phát thân? Lẫu nhiên chỉ thấy một cái dưới đại nhá đầu hào hứng vội vàng chạy vào trong tay còn mang theo nửa giỏ bánh dày, lục di thái, lão gia theo trên thị trấn mang về, liền biết ngài thích ăn cái này, nói đợi lát nữa còn muốn tới đây chứ. lục di thái quá nhìn thoáng qua này tế bạch bánh dày, túi đầu hé miệng cười cười, người nào vui lòng ăn những này chán chết người đồ vật. trang, hương nu kéo thoáng một phát đài sen, tất nhiên lục di thái cũng không thể khẳng định ta ngũ tỷ trọng đồ, như vậy chúng ta đi về trước, cũng miễn cho quái dầy ngô lão gia. quái dầy hai chữ cắn chữ đến rất nặng, chắc hẳn lục di thái cũng là không vui chính mình lần này xử lý cũng không viên mãn sự tình để cho lão gia nhìn thấy, nhưng lại không chịu buông tay, mơ tưởng dễ dàng như vậy liền đi. Vậy tặng tiến vào bánh dạy nha đầu cẩn thận nhìn chằm chằm Đài Sen nhìn thoáng qua, "Hả? Ngươi không phải đi nơi xây bột đó à? Còn để cho ta đừng nói cho ngươi, tại sao lại là như thế nào rồi?" Tình thế nhanh quay ngược trở lại xuống. Đài Sen ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn xem nàng, "Ta hôm nay mới vừa đi." "Cái quái gì mới vừa đi? Một hồi trước ngươi thừa dịp thái thái không chú ý, còn len lén để cho ta mang theo ngươi đi qua một lần, cũng là hôm trước không phải cũng là đi qua một lần à? Trong viện cũng chỉ có ngươi mặc như thế một thân y phục, ta chính là không rõ ràng, đi vào chơi đùa nửa ngày, bên trong ngoại trừ thạch ma còn có một thứ gì, cũng đáng được ngươi như vậy ở bên trong đi lêu lổng?" Nói xong vừa cười đứng lên, một bộ nhàn thoại việc nhà dáng vẻ. Trước đó biết phụ nhân kia chỗ nào chịu bỏ lỡ cái này phản vốn cơ hội, vội vội vàng vàng xuống tới, một phát bắt được Đài Sen cánh tay, "Tốt a ngươi, thiếu chút nữa thì để cho ngươi cái này móng lược gạt. Cái quái gì lần thứ nhất đi, chúng ta thái thái nhân từ cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi miệng đầy trong nơi nào có một câu lời nói thật, xem ra không để cho ngươi điểm màu sắc nhìn xem là không được." Một cái tát cứ như vậy vung xuống đi, Đài Sen trên mặt tình lĩnh xuất hiện năm ngón tay ấn. Tiểu Bất kịp phản ứng xuống tới, lần trước vẫn là để người đột nhiên không kịp chuẩn bị, lần này lại không có chiếm được tiện nghi. Phụ nhân kia tay giống bùa phiến đập tới đến, Tiểu Bát lại nắm chặt cánh tay cũng là một cái. Hương Nhu còn đang suy nghĩ muốn thế nào xử lý, chỗ nào ngờ tới bất tình lình sinh biến, sự tình phát sinh rất nhanh, cái này nghe thấy thanh âm lúc sau đã nháo thành nhất đoạn, gặp Tiểu Bát cùng Đái Sen ăn thiệt tội, nàng nơi đó còn bận tâm nhiều như vậy, nhấc chân thẳng tắp hướng về phụ nhân đầu gói đá vào. Trong chốc lát nghe thấy mổ heo tựa như gọi tiếng, này béo phụ nhân cánh tay bị Tiểu Bát hung hăng cắn một cái, vốn là tay muốn trên quạt Tiểu Bát đầu, bất tình lình đầu gói bị đá một chân, thiếu chút nữa thì quỳ trên mặt đất, lại để cho Hương Nu mang theo ngót, cứng rắn ra bên ngoài tách ra, đành phải kêu đau nẹn nào toàn bộ quá trình bất quá là trong nháy mắt phát sinh, tất cả mọi người mắt choáng váng. đáng tiếc người bên cạnh cũng không có muốn tới khuyên can tư thế, hương nu nhưng là buông lòng tay, người không phạm ta ta không phạm người, năng lượng thật tốt nói liền hào hào nói, ngươi cho ta ngũ tỉ một cái tác, hiện tại cũng coi là hòa nhau, nếu là dám can đảm dùng lại hỏng, xem ai đấu qua được người đó. Tiểu bát, nhà ra. Tiểu bát vừa mới cắn cánh tay của phụ nhân, đã hung ác đến cắn chảy ra máu, lúc này chính hương nu kiểu nói này, cũng liền buông ra thối lui đến hai cái bên cạnh tỉ tỉ, há mồm cười cười, bạch xanh xanh trong hàm răng có ửng đỏ vết máu, nhìn xem có chút sợ hãi. Hương Du gặp hắn tốt xấu không có ăn quá lớn thua thiệt, đem hắn lấy tới sau lưng, giận trách, ngươi cho rằng đây là địa phương nào a? Hiện nay chúng ta cũng có thể thật tốt sống qua ngày, chỗ nào còn giống như vậy, lại nói người này huyết cũng không có giá trị huyết ăn ngon a. Hắc hắc, là kém chút. Tiểu Bát cười một tiếng, trong miệng dòng máu liền nhỏ giọt xuống, càng là làm người ta sợ hãi. Trên đất phụ nhân vốn đang tại buồn bã, lúc này cũng không biết từ đâu tới một cỗ sức lực, dùng sức ra bên ngoài rời đi, mặt đất lưu lại một mảnh linh lợi khả nghi thủy ẩn tử. Lục Di thái bị tức có chút run dậy, tốt ta tốt ta, ngay cả chỉ đâu Người còn không đi gọi người, người bình thường khi dễ đến trên đầu chúng ta. Ngay cả chị dâu lại tại tha thủ, bất thình lình liền gật đầu một cái. Thái Thái, hôm trước Đài Sen luôn luôn cùng ta ở tại một chỗ, nàng chưa từng đi nơi xây bột, với lại nơi xây bột ngày bình thường quá lại, không cần. Vốn là lấy hết dũng khí để một câu như vậy, nói đến phần sau gặp Lục Di Thái ánh mắt kia, lại từ từ yếu xuống. Hương Nu tâm lý cái này khí, nguyên lai vẫn còn có một đoạn như vậy tại. Đài Sen lại là một ăn nói vụ về, liền biết nói mình không có chống đồ, cũng không phải là chính mình cãi lại một hai. Tuy nhiên lúc này nhìn xem trên mặt nàng thủ ấn một bộ rơi lệ bộ dáng hiện tại quả là là hận không nổi. Lục Di Thái nếu là cái có thể làm chủ, chán Ngô Dê lẽ lại lần này là cố ý chỉnh trị Tang Ngũ Tỷ, cảm thấy nàng tính tình tốt liền để các ngươi nắm. Tang Ngũ Tỷ thế nhưng là có thể có nơi say bổn chìa khóa. Nguyên Lai like ở chỗ này làm rút, nghe nói theo một cái uyên ương dày mặt, Tang Ngũ Tỷ ánh mắt đều muốn nấu ngủ, cũng chính là một ngày 8 đồng tiền. Hóa ra cỡ nào đi một bước đường còn muốn bị van ương, tốt, thật sự là tốt. Lục Di Thái liền rụt rụt chân của mình, nghĩ đến đêm này sáng rỡ dậy mặt giấu vào đi. Sau lưng một cái vang rồi âm thanh vang lên, lại là đang náo cái quái gì kiệt áo. Lao ra nha. Ngại thế, nhưng là trở lại, những người này muốn ăn ta. Ngài không biết. Lục Di Thái nghe ngay cả chị dâu nói một câu như vậy về sau, lại bị chất vấn, vừa rồi cũng bị mấy cái này con hoang đánh nhau trận thế hù dọa, lúc này thấy Ngô lão gia trở về, giống như là cứu tinh, nụ nịu nên đón. Hóa ra Ngô địa chủ đã trở lại, vốn là Hương Nhu nghe nha đầu kia lúc nói liền nghĩ chỉ hoãn chỉ chốc lát, Ngô địa chủ cùng Tam ca tựa hồ có ăn ý nào đó, ngược lại là không, có quá mức khó xử, thì là không thể hoàn toàn cứu người, chờ đến Tam ca trở về cũng là không cần gấp gáp, mà vừa rồi nha đầu kia vụ phụ nhân hỗ trợ, lại mới là náo loạn vừa ra. Cũng may ngay cả chị dâu người tuy nhiên ngại ngùng, còn tính là công đạo, náo tử cũng là rõ ràng. Hương Du gặp Lục Di Thái dáng vẻ đó, không hoảng hốt không vội vàng đối với Ngô địa chủ hành lễ. Chậm rãi nói ra, nô lão gia, ta ngũ tỷ tỷ cũng là đi qua nơi xây bột này mấy bước, cũng làm người ta vu hại nói trống đồ, cái này còn muốn đánh muốn giết, nếu không phải chúng ta mấy cái còn có một chút tử khí lực, chờ Tam Ca trở về, sợ là còn không biết đi nơi nào. Ngô địa chủ gặp đài sen mặc dù mặc một thân thô bố y thể thường, trên thân còn có mấy cái miếng vá, một tấm khuôn mặt buông xuống, nước mắt như mưa ruột vọng nói còn nghỉ bộ dáng, trong nháy mắt liền ngây dại bật thốt lên câu nói đầu tiên, chính là ai đánh người. Lục Di Thái sửng sốt, trong mắt bước lên lòng đố kỵ, lại đem sự tỉnh thật tốt nói một tràng, ngược lại là cũng không có quá mức lại, người ta cũng chính là nghĩ đến hỏi rõ ràng, cũng là lao gia đối với người ta tốt một chút, ngày bình thường còn không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, dựa vào lao gia tín nhiệm, cũng là khổ nhiều cũng nhịn, nào dám gọi người đánh người, còn không phải cái này tự chủ trương. Béo phụ nhân lần nữa trúng đạn, mà Hương Nu vừa mới nghe thấy Ngô địa chủ yếu trở về thời điểm, này Lục Di Thái kiểu sân bộ dáng, lại ngang liếc một chút đài sen, tăng thêm vừa rồi người địa chủ kia suy si dạng, Lục Di Thái nội hỏa thì có một chút không sai, hóa ra là đài sen dáng dấp quá tốt bị xem như địch giả tưởng rồi. Tất nhiên không có năm chắc tất thắng nàng không ngại thay cái biện pháp. Lục Di Thái hiển nhiên là không vui đài sen lưu lại, mà xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng ước gì từ chối công. Cứ như vậy, ngược lại có thể đạt thành một loại trung nhân đức, không bằng liền thử một lần. Hương Nhu lập tức cũng không cười, chứng chặt đàng hoàng hỏi, như vậy tất nhiên coi là thật cũng là thật tốt nói sự tình, cũng liền nói rõ, chúng ta cũng sẽ không làm phiền. Lục Di Thái nhưng là có chút không tam lòng, nói cho cùng người hay là đi nơi say bột. Hương Nu trực tiếp một câu nói phát đi. Cái kia vốn là cũng không phải là ngũ tỷ có thể đi vào địa phương, nên điều tra thêm mới là, cha N J lẽ lại Di Thái Thái quả thực là muốn nhắc lên ta ngũ tỷ, chúng ta là thân vô trường vận, là muốn lưu lại ngũ tỷ gánh nợ sao? Cũng nên hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Lục Di Thái ánh mắt không ngừng nháy, lưu lại đài sen gánh nợ. Nghĩ hay lắm, xem lão gia vừa rồi này si mê bộ dáng, bên cạnh thêm một cái thứ bảy cũng không phải không có khả năng, lại nói lại không có mất đi cái quái gì, vẫn là thu tay tốt, chỉ là cũng không thể tiện nghi nha đầu kia. Thôi thôi, liền biết chúng ta nhân tử, ngươi nha đầu này liền ra ngoài đi về sau cũng không cần tới nhà chúng ta cũng không chịu nổi dạng này dày vò hương Nhu tâm lý vui vẻ lôi kéo đài sen lại không có di bước như vậy lục di thái xin hỏi ta ngũ thị tiền công là hiện tại kết đâu vẫn là đi qua chúng ta lại dùng đi cùng nô lão ra muốn nô lão ra cụ cụ một tiếng mới vừa tâm tư cũng bay về tới đã thấy mình di thái thái đem nhân cứ như vậy đuổi đi ra lập tức lại không có cái quái gì giữ lại lấy cớ chỉ là phất phất tay được rồi được rồi cũng là một cái trong tôn ở ngươi lại là cần gì chứ đánh nhiều người cho một lượng bạc dưỡng thương nói xong lại đối hương nu mấy người nói chuyện. Ánh mắt lại là một mực nhìn lấy Đại Sen, đều là hiểu lầm, trở lại cũng không cần bị quất. Ngày sau nếu là nghĩ đến tới làm giúp liền lại đến. Nói xong cũng không nhìn một chút lục Di Thái, trực tiếp vào phòng. Chờ hương Nu mấy người ra cánh cửa kia thời điểm, Đại Sen còn hung hăng nhìn xem trên tay tiền đồng người. Hương Nu vô vỗ Tiểu Bát bả vai, vui tươi hớn hở cười rộ lên, Tiểu Bát, làm tốt. Đạt được khích lệ Tiểu Bát không con gầy yếu lồng ngực. Tam Ca lúc ra cửa đợi liền đã thông báo rồi, ta là nhà Nam Nhân, nếu là có cái gì cũng đừng sợ rồi miễn cho bị người khác nhà khi dễ. Đừng sợ là đừng sợ, bên cạnh có thể có dạng này một đám hơn hẳn thân nhân người. Hương Nhu phi thường thỏa mãn, về sau nhưng lại gõ lên, Tiểu Bát, ngươi cực kỳ dũng cảm, chỉ bất quá có đôi khi cũng không thể dùng sức mạnh, giống như là lần thứ nhất ngươi thừa dịp nàng không chú ý thời điểm ngươi liền đụng tới, nàng mới có thể ngã trên mặt đất. Lần thứ hai nàng rõ ràng đã thành như vậy, ngươi cắn người liền rất tốt, tuy nhiên cũng không thể để mình bị vô đầu. Nếu không phải mình kịp thời xuất thủ, này mập mạp bàn tay trên quạt Tiểu Bát đầu, nhất định không thể tưởng tượng. Tiểu Bát gật đầu một cái, thất tỷ, ta chính là nóng lòng. Hương Nhu cười cười, tiếp tục nói, thất tỷ cũng biết ngươi là lo lắng ngũ tỷ, chỉ bất quá chỉ có bảo vệ chính mình. Về sau mới có thể bảo vệ chúng ta, có biết hay không? Tỷ như ngươi có thể đá đầu gối của nàng, đầu gối hai khối trong xương ở giữa có một cái mềm một chút địa phương, đá một cái liền quỳ xuống, nếu là nàng bắt được ngươi, ngươi liền rắc bàn tay nhỏ của nàng ngón tay ra bên ngoài tách ra, thực tế không được thì hướng ánh mắt chào hỏi. "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy." Chương 210, lẫn lộn điện ảnh. Nhếp ảnh ánh đèn còn có trưởng quay thư ký các loại tất cả mọi người đã toàn bộ đến nơi, giờ này khắc này, hiện trường đã lại lần nữa biến thành một bộ điện ảnh sở studio. Bắt đầu Tạ Đông nhìn thấy tất cả mọi người đã chuẩn bị hoàn tất, liền trực tiếp ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt, hiện trường các nhân viên làm việc cũng bắt đầu tiến hành công tác của mình, nhất là nhà quay phim bọn họ bây giờ là bận rộn nhất một đám người, tay cầm máy quay video, xác định vị trí máy quay video các loại lúc này đã toàn bộ điều động. La Mạch tại máy quay video quay chụp phía dưới, bất thình lình theo chỗ ngồi của hắn ngồi trên ghế ngược lại tọa ra, sau đó cả người xông vào điện ảnh trong tấm hình. Lúc này, La Mạch gan mặc màu trắng quần thể thao chân phải nhấc lên treo ở trên bàn công tác, tay phải chụp lấy bản làm việc phía cạnh, tay trái khoác lên bản làm việc phía trên, cả người dùng cái tư thế này Tìm nén miệng bắt đầu dạng ngây thơ, mọi người thấy La Mạch cái này tạo hình, rất nhiều người càng là hơi kém cười phun, tạ đông lại tại trong lòng thầm khen. Nói như vậy, biên kịch đạo diễn còn có họa phân cảnh kịch bản cũng là cùng là một người, tựa hồ cũng có xuất kỳ bất ý hiệu quả đâu. Nhìn xem bây giờ La Mạch tốt xấu hắn thì làm đến đẹp vô cùng. Theo khai mạc đến bây giờ, hắn đem Vương Tiểu Tiện đặc chất xem như diễn sinh động như thật, khả năng chính bởi vì hắn là biên kịch nhà sản xuất đạo diễn, cho nên mới đối với Vương Tiểu Tiện đặc chất có thể nắm chặt đúng lúc như vậy kẹt tại tinh túy. Oh oh oh oh. La Mạch hướng về phía cũng đem ghế làm việc vạch ra tới đương yên quốn mặt dán tại trên bàn công tác, lại sĩ và miệng dạng ngây thơ. "Làm gì?" Đường Yên ngữ khí bị thu âm, cụ thu tập vẫn là tại hữu hảo hỏi tham. Thế nhưng là La Mạch vẫn chỉ là "ô ô ô ô ô". Lúc này, nhìn qua tập kết hảo người, xem như hoàn toàn cảm giác được giá hỏa này im lặng tới cực điểm, thật không biết hắn rốt cuộc là làm sao có thể làm ra nhiều như vậy nương pháo biểu lộ cùng cảm giác tới. "Làm gì ạ?" Đường Yên ngữ khí bắt đầu không kiên nhẫn cùng khó chịu, La Mạch vẫn còn "ô ô ô ô ô". Thế là Đường Yên dứt khoát trượt đến rồi mình bàn công tác trước mặt, La Mạch tiếp tục giả khóc, cái này, Đường Yên bất đắc dĩ một lần nữa cái ghế vạch ra đến tuy nhiên nàng không nói, la mạch lúc này vẫn dùng khuôn mặt dán vào bàn công tác, nói, con trai của chủ nhà sắp kết hôn, ta muốn phòng trọ tạm thời bị thu hồi xem như phòng cưới sử dụng. la mạch nói đến đây câu nói, trợn trắng mắt, sấm sét giữa trời quang hạ, ai ta nói, vì sao ta cho ngươi làm xong hôn đản sự tình, bao ứng làm sao lạc trên đầu ta? các loại diễn xong một đoạn này, đường yên tại đối diện cười đến gặp cả người đến, rất nhiều người cũng bắt đầu cười, la mạch tim nặng, đứng dậy lại đi được hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang phảng phất một người lính, nhất thời, thì có chung quanh ngông ngựa như nước thủy diệu, đạo diễn đại nhân, cao, cao thật sự là cao a. La Mạch không nói tiếp tục đi tới, người cao cọc lông. Tuy nhiên mọi người âm thanh có lẽ có định hót vị đạo, nhưng đích xác có rất nhiều người thật sự là bị La Mạch loại này lập tức biến thành một người khác một loại khác khí chất tuyệt hoạt nhi cảm thấy vạn phần rung động, đây mới thật sự là diễn viên tự ngã tu dưỡng à. Như thế nào? La Mạch đối Tạ Đông hỏi một câu. Cao. Thật sự là cao. Tạ Đông nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới một câu như vậy tán dương lời nói. La Mạch liếc mắt. Đường Yên lúc này còn cười, La Mạch cũng không sướng rồi, này, ta nói, ngươi lão cười cái gì a cười. Đường Yên nghe được đạo diễn đại nhân lên tiếng, cũng tranh thủ thời gian đình chỉ tiếng cười của mình, nói đùa, nàng cũng không dám để cho đạo diễn đại nhân cảm thấy nàng đối với hắn bất đính. không có gì, ta là cười thu đạo kỹ xảo của ngươi thật quá tốt rồi. bội phục vạn phần a. đường yên nói, đây coi như là khen ta a. la mạch buồn bực nghĩ đến, trong miệng nói, quá khen quá khen. ta phải có như vậy một cái đáng yêu nam đồng nghiệp, khẳng định ôm về nhà nuôi lên. đường yên cùng la mạch hiện tại so với trước kia quen rất nhiều, ngược lại là cũng có thể đùa giỡn một chút rồi. la mạch cũng theo nàng trò đùa, vậy ngươi đem ta ôm về nhà nuôi lên thôi. Đường Yên hơi đỏ mặt, lưu Hải phía dưới trên mặt xinh đẹp không gì sánh được, ta ôm bất động. Nói xong câu đó, chính nàng ngược lại là nở đủ cười, La Mạch cũng không nhịn được cười một tiếng, từ hiện tại nhìn, phim này độ tiến triển quay phim hoàn toàn chính xác vẫn là quên tốt. Sau đó lại vỗ một ngày, La Mạch bọn họ tại phòng làm việc phần diễn xem như chụp xong, đón lấy muốn chuyển trận quay chụp. Tối hôm đó La Mạch đang cùng Tạ Đông thảo luận ngày mai quay chụp kế hoạch, bởi vì ngày mai sẽ chuyển trận quay chụp, hơn nữa còn muốn đập tới một đoạn diễn viên phụ bộ phim, diễn viên phụ bộ phim là Châu Tấn cùng Đồng Đại Vĩ. Vừa vận động Đại Vĩ cùng Châu Tấn lịch trình độ phải, hiện tại liền có thể hoàn thành một đoạn nhân vật khách mời. Đoạn này nhân vật khách mời là phiên đầu bắt đầu chia tay chàng cảnh một trong, có lúc chia tay muốn cướp chiếm tiền cơ. Lúc này, Tạ Đông đang xem La Mạnh Phân cảnh kịch bản gốc, sau đó hai người muốn đem quay chụp kế hoạch thảo luận đi ra. La Mạnh Phân cảnh kịch bản gốc bên trên, viết cực kỳ kỹ càng, hơn nữa còn có đại khái phối đồ, hắn gần nhất vẽ quá nhiều, hội họa kỹ thuật ngược lại có chút đột nhiên tăng mạnh ý tứ. Một toàn cảnh rời 9 giây bốn phía cao ốc cao vút, hai người đứng ở trong sân rộng, đối mặt theo phủ cập khoa học sở sỉ nợ góc độ mà nói, tại mới vừa gặp đối mặt thất tình một khắc này, rời, bởi vì kinh hoàng, nghi vấn, Táo Bảo về bãi xe hơi chạy âm thanh người đi đường hành tàu âm thanh đây là đoạn thứ nhất cảnh tượng văn tự giải thích phía dưới còn có đại khái vài tờ bức tranh mà đây đoạn văn tự giải thích đối ứng thuộc loại theo thứ tự là kính hảo cảnh tạm biệt kỹ xảo, thời gian trong tấm hình cho giải thích âm hưởng hiệu quả ghi chú nói thật dạng này phân cảnh kịch bản gốc mỗi một mở đầu cũng là muốn hao phí không ít tâm huyết với lại cũng là đang đối với điện ảnh đã có một cái đại khái ý nghĩ thời điểm mới có thể vẽ ra dạng này phân cảnh kịch bản gốc tới mà la mạch dạng này phân cảnh kịch bản gốc vẽ lại rất nhiều hai cảnh gần qua vai rời Theo vai nam chính phía sau đập nữ nhân vật chính bộ ngực trở lên 2 giây, nữ nhân vật chính sinh khí trừng mắt vai nam chính các loại cảm xúc tiêu cực quấy nhiều giống như trên. Đây là la mạch vẽ cái thứ 2 phân cảnh kịch bản gốc. Phía dưới còn có 9 cái phân cảnh kịch bản gốc, mai cho đến 18 nữ nhân vật chính ảnh đặc biệt lập đi lặp lại hoán đổi nữ nhân vật chính trái phải hai bên mặt tức giận thở dốc nữ, tức giận tiếng thở dốc trang trọng âm nhạc cái này để thập bát số phân cảnh kịch bản gốc thời điểm cuối cùng hoàn thành tràng cảnh này quay trụ. Một cái rất đơn giản điện ảnh trang cảnh, để ở chỗ này đây chính là phức tạp như vậy độ vật. Cho nên điện ảnh nếu như muốn đạt tốt muốn tốt hơn kịch thực cũng thật không phải là cái gì sự tình đơn giản. Tại dạng này cặn kẽ phân cảnh kịch bản gốc dưới chỉ thị, Tạ Đông muốn thương lượng với La Mạch Xuất cụ thể quay chụp phương án vẫn là tương đối dễ dàng, thậm chí hắn cái này phân cảnh kịch bản gốc dùng để chỉ đạo quay chụp đã sớm là dư xài, còn muốn kéo lên Tạ Đông thương lượng cụ thể quay chụp phương án, đầu tiên là vì theo Tạ Đông tại đây đạt được càng nhiều tri thức, tích lũy càng nhiều quay phim kinh nghiệm, học được nhiều thứ hơn vì tương lai chính mình một mình đảm đương một phía thực sự. Trở thành trưởng không hết thảy đạo diễn làm chuẩn bị, đề nghị chính là vì có thể tận lực tiết kiệm quay chụp tư bản. Không có cách, siêu cấp tiểu thành bản đầu nhập đạo diễn cây dâu không nổi á thần. Sự thật chứng minh có phân cảnh kịch bản gốc lại thêm quay chụp phương án thương định, quay lại hiệu suất đặc biệt cao, mấy ngày trước quay chụp cũng là chứng cứ rõ ràng, ngày mai quay chụp ở nơi này đoạn trên chắc cũng sẽ đối lập đơn giản rất nhiều. Hai người thương lượng đã định, sau đó thương lượng những thứ khác quay chụp. Tạ Đông lúc này nói, ngày mai chụp là ngoại cảnh, hơn nữa còn là đồng đại vi cùng châu tấn cấp bậc này ngôi sao. Tuần này bên tình huống nhưng có điểm phức tạp a, xung quanh rất nhiều quần chúng đều sẽ tới. Về xem. La Mạch bổ sung cái từ này. Đúng đúng đúng, cũng là vậy xem. Tạ Đông nói, đến lúc đó có thể sẽ có chút phiền phức. Dù sao châu tấn cùng đồng đại vi danh khí quá lớn, nếu như lại thêm ngươi bây giờ danh khí, nhất định sẽ gây nên rất nhiều vây xem. Cái này. Vậy làm sao bây giờ? La Mạch dù sao cũng không có gì quay chủ kinh nghiệm, chỉ có thể tìm kiếm Tạ Đông trợ giúp. Đến lúc đó để cho chàng vụ tổng quản đến vụ trách chuyện này, hắn rất có kinh nghiệm. Tạ Đông cũng đem sự tình giao cho chàng vụ chủ quản, một chút quần chúng có thể biến đổi thành quần chúng diễn viên, những thứ khác thực tế khu trục không được, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ nhà quay phim rồi, có còn muốn hậu kỳ xử lý? Tạ Đông nói. Hoàn toàn chính xác, một chút người xem là năng lượng nhiệt tâm trở thành quần chúng diễn viên, những thứ khác người xem cũng chỉ có thể để cho nhiếp ảnh sư không đem bọn họ đập tới trong màn ảnh, nếu như thực tế tránh không khỏi, vậy không biện pháp, cũng chỉ có thể hậu kỳ xử lý. Những này không rõ chân tướng đến quần chúng bây xem, thật sự là phiền não a. La mạch cảm khái, thu đạo. Tạ đông nháy mắt một cái, kinh dị nhìn xem hắn, người đây là tự tự châu nó a. Hắn nói chính là La mạch nói những lời này, đích xác rất nghe nhiều đứng lên đều vô cùng mới lạ, nhưng là đều vô cùng phù hợp bây giờ tình huống, hắn vừa mới nói với xem, bây giờ nói không rõ chân tướng. Ha ha còn chúng cũng không là như vậy a la mạch lúc này lại không có làm sao để ý tới tạ đông, hắn chỉ là trong đầu suy nghĩ một việc tất nhiên ngày mai có quần chúng lợi nói vậy thì có thị trường có miệng lưỡi hơn nữa còn có châu tấn đồng đại vi hai vị ngôi sao lại thêm chính mình tuy nhiên còn không thể xem như một đường ngôi sao nhưng cái này là mình đạo diễn điện ảnh trọng yếu hơn chính là hắn tại tập kết hảo về sau cũng thu được rộng vô cùng hiện lên nhân khí nếu nói như vậy thiên thừa ai địa lợi nhân hòa nếu không liền bổ sung một phát đem trước đó thất tình tam thập tam thiên bởi vì chấn động mà đau mất khởi động máy nghi thức ảnh hưởng bổ sung Tuy nhiên chuyện này, La Mạch chính mình là không có quá nhiều năng lượng, trừ phi hắn cam nguyện chế tạo đề tài, không phải vậy ký giả cũng sẽ không tới. đương nhiên, hắn đi quay điện ảnh bản thân cái này cũng là một cái đề tài, nhưng cần đương nhiên nhân mới có thể thao tác thỏa đáng. Thế là La Mạch nghĩ tới Lý Tu Anh, nhưng là cảm giác Lý Tu Anh tới làm chuyện này cũng không quá thỏa, nàng đoán chừng cũng không có cái năng lượng này. Thời gian quá gấp, ngày mai sẽ phải quay chủ, hiện tại mới tạm thời quyết định phải bắn một phát. La Mạch nghĩ đi nghĩ lại liền nghĩ đến Vương Trung Lỗi, hắn không phải trên danh nghĩa giám chế à, chuyện này hắn không giúp đỡ ai giúp bận dịu. La Mạch vẫn muốn vấn đề này. Ngược lại là cũng không chút nghe được Tạ Đông. Tạ Đông lại phối hợp nói, tuy nhiên hai người bọn họ là khách đến thăm chùa nhưng dù sao cũng coi là đại bại minh tình, cho bọn hắn đãi nộ có thể tuyệt đối không thể kém. "Ừm, lão tạ ngươi xem đó mà làm đi." La Mạch đối với cái này nhỏ nhặt không đáng kể sự tình liền tạm thời không cần quan tâm rồi. Chương 211, mọi người vây xem đạt đến mục đích. Xoát xoát xoát soạt. Gió phong đã qua, cao lớn hùng vĩ trên cây, xum xuê lá cây lẫn nhau liều mạ ma sát, tựa hồ muốn mượn này làm hao mòn thoáng một phát nóng gian thời tiết nóng. Nhan nhạt tiếng vang truyền đến. Không chỉ có không cho Huyên Náo một ngày sơn thôn mang đến bất luận cái gì ấm mỹ, ngược lại làm nổi bật rời núi thôn một mảnh tĩnh mật không khí. Cửa thôn đường đất hai bên trên tảng đá lớn, một ngày mệ nhọc sơn dân tụ tập cùng một chỗ, túp năm túp ba, ghế bố bản, ghế, một cái gió lùa quạt ba tiêu, một cái tràn đầy sơn tuyển thô lậu các tấm, thưởng thụ lấy ngày ở giữa sau cùng một sợi mắt lạnh, đây cũng là các sơn dân cuộc sống hạnh phúc rồi. Buông xuống tóc mai lão giả ở trên mặt đất toạn, tóc để trỏng hài nhi đầy đất trốn mất, mặc kệ đại nhân tiểu hải tử, mặc kệ mập gầy tuôn xấu, tóm lại luôn có thể ở nơi này phía trong màn đêm tìm tới chính mình cảm thấy hứng thú sự tỉnh. Đây là đại sơn phủ xuống một cái tiểu thôn, quy mô cũng không tính lớn, chừng trăm nhà bộ dáng. Thôn nhân cũng là tổ tông tụ cư ở đây, giữa hai bên quan hệ họ hàng mang đời, ngày bình thường ngẩng đầu không thấy túi lâu thấy, bởi vậy đang khi nói chuyện cũng ít đi một chút câu thúc, nhiều hơn mấy phần tùy ý. Giống như vậy tiểu sơn thôn ở nơi này phiến sơn mạch ở giữa không biết có bao nhiêu, trong sơn thôn nhân cực ít có người có thể chân tránh đi ra vùng núi lớn này, tận mắt đi xem một cái truyền thuyết kia bên trong thành trấn. Bọn họ chỉ biết là, tại xa xôi sơn mạch cuối cùng, có nải rộng lớn vô hạn bình nguyên, tại bên trên bình nguyên đứng sừng sững lấy cường đại vương quốc, có làm cho người hâm mộ văn minh Người ở đó bọn họ có được giàu có sinh hoạt, có được phí nhiêu thổ nhưỡng, không cần nhìn lao thiên sắc mặt làm việc, không cần đói một bữa no một bữa rửa vào săn bắn sông qua. Trọng yếu hơn chính là người ở đó bọn họ có được vương quốc bảo hộ, căn bản không cần tiếp nhận từng đợt từng đợt phảng phất như châu chấu sơn tặc bóc lột. Thôn nhân khi nhàn hạ chia đều trong thôn bô lão hoặc chậm hoặc lớn lên trong giọng nói tưởng tượng truyền thuyết kia bên trong quốc gia, ở trong lòng trong vương quốc chậm ngược giọng. Tuy nhiên nghĩ thì nghĩ, nếu là chân chính biến thành hành động rồi, lại không có mấy người có lá gan này có chừng nẹt con mới sinh không sợ cọp tiểu thí hải cũng sẽ ở cha mẹ giấu bàn tay bên trong cảm nhận được thực tế tàn khốc cùng nhân thế gian khổ rộng lớn vô hạn đại sơn hung mãnh vô cùng dã thú tụ tập gào thét sơn tặc vô tận câu liên thôn làng để trong này văn minh tự thành hệ thống đồng dạng cũng làm cho nơi đây ngăn cách để cho vô số người chết ở đi vương quốc dọc đường mỗi một cái đi ra ngoài người trẻ tuổi đều không có trở về vô luận là thành công hay là thất bại thành công hồi tưởng lại lên đường gian khổ lại thể hội một chút vương quốc sinh hoạt nhưng là hữu tâm vô lực thất bại tự nhiên không cần nhiều lời sẽ vĩnh viễn trôn xương ở nơi này phế núi rừng bên trong mỗi năm hạ xuống, cố lao tương truyền, muốn độ mên ngông kỳ liên sơn, chỉ có một người có khả năng, loại người này liền gọi là võ giả. võ giả bầu trời rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn, người trong thôn cũng không biết, nhưng là trong sơn trại những cái kia có được lực lượng không thuộc mình đại vương bọn họ, lại cho bọn hắn hoàn mỹ tuyệt minh. cứ việc cái này hoặc giả chỉ là võ giả thế giới một góc, nhưng lại cũng không ảnh hưởng bọn họ đối với võ giả cái danh sương này sinh lòng hướng tới. vọng tử thành long, vọng nữ thành vượng, đời chỗ cọc đồng. ở chỗ này cũng không ngoại lệ, mọi người duy nhất kỳ vọng chỉ là nhà mình hải nhi có thể trở thành một tên võ giả đáng tiếc, nho nhỏ này nguyện vọng ở nơi này phương thế giới bên trong vẫn là như vậy xa xôi, nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ có thể là hy vọng xa vời thôi. chỉ nhìn này nguy nga trong sân trại, cùng hung cực cát sơn tặc ở giữa võ giả tỷ lệ không hơn trăm bên trong lấy một, thậm chí trong ngàn lấy một, liền có thể nhìn ra võ giả cùng phạm nhân ở giữa danh trời. lúc này ở đêm này buổi tối hóng mát bên trong chủ đề vẫn như cũ không thoát được võ giả một tử. cùng thường ngày làm trong thôn này lâu dài đủ để chấm đất lão giả bắt đầu giảng thuật hắn kỳ diệu mạo hiểm thời khắc, nương theo lấy võ giả cái tử nữ này thường xuyên xuất hiện, một đống trai trai hải đồng bắt đầu xuống lại. Ở nơi này đám trẻ con chớp trong suốt ánh mắt, cầm sở hữu chú ý lực đều tập trung đến này kinh thiên địa kiếp quỷ thần tiền bối sự tích bên trong thì đồng dạng là cửa thôn, đồng dạng là hóng mắt chỗ, chỉ là lại ít người hỏi thăm một khối mấy người kỳ trà cao trượng rộng phảng phất một cái phóng đại trứng gà giống vậy nham thạch bên trên, một tên 11-12 tuổi làm lũ thiếu niên, chính ngửa mặt nằm, một tay hấn cái bụng, tay kia điệp ra trên đó lại không đoạn nhào nạt động, hai mắt dịu. Giang, bình tĩnh nhìn về phía này bao la tinh không. Nếu là nhìn kỹ lại, mượn ánh trăng mờ mờ có thể nhìn thấy thiếu niên này chất phát trên nét mặt và im mà tràn đầy buồn dầu chi sắc, nhìn như là có một ít không giải quyết được đại sự không thể giải quyết. ở cái này niên kỷ, ở cái này sơn thôn, ở nơi này loại văn minh bế tắc chỗ, loại thần sắc này xuất hiện không thể nghi ngờ tương đối kỳ quái. tựa hồ bản này không phải là loại thiếu niên này cái kia có thần sắc, tựa hồ bọn họ vốn nên tuân theo chính là mặt trời lặn thi nghỉ, mặt trời mọc thì làm, bữa đói bữa no, lạc quan hướng lên sơn thôn ngu nơi ở quy luật. thật đói à, tối nay ăn một bát dươi cơm gạo lức, cha thần sắc càng khó coi, có thể cái bụng lại so hôm qua càng không chịu nổi. gió nhẹ nhất đâu. Thiếu niên tiếng nhỉ non nhàn nhạt vang lên, hắn xoa lấy bụng một cái tay tự nhiên trượt xuống, chạm đến nham thạch bên trên phát ra một tiếng nhỏ nhẹ va chạm âm, lập tức, năm ngón tay nút cài, một vòng rối bù thổ nhưỡng liền rơi vào hắn trong không chế. Thiếu niên một cái tay bắt đầy bùn đất, cái tay còn lại mạnh mẽ chống đất, tức theo nằm thẳng chuyển thành chiếc ngồi. Mượn tuột xuống ánh trăng, nhìn xem trong tay hất sắc thổ nhưỡng, thiếu niên trong con ngươi tràn đầy trần chờ chi ý, lẩm bẩm nói thường nghe có thổ tên con âm, ăn có thể bao ăn no, không biết trước mắt cái này thổ có hay không cái này công hiệu. Nếu là lại lấy được đến không được đầy đủ thực vật, chỉ sợ đang đói bụng phía dưới ta cũng chỉ có thể lựa chọn suy nghĩ đồ chơi này. nghĩ đến, thiếu niên trong con ngươi trần trời liền hóa thành buồn rầu, trong tay thổ nhưỡng mắt tự nhiên liền rụng xuống. vừa mới thử được nghèo đói tư vị tuy nhiên 3 năm ngày hắn, hiện nhiên hay là đối với cái này phi chủ lưu thức ăn hoảng sợ chiếm thừa phong, trong lòng tùy tiện liền làm ra lựa chọn. chỉ là không biết nếu là quá nhiều mấy ngày, lựa chọn của hắn lại biết là như thế nào. tục nữ nói, trai trai tiểu tử ăn chết lão tử, lời nói này chính là vậy không sự tình sinh sản lao động, không có thành gia lập nghiệp có được nuôi sống tự thân năng lực đang đứng ở trưởng thành thời kỳ hải tử. thời khắc này thiếu niên, cũng chính là hồ tam chính là trong đó điển hình đại biểu. Hồ Tam là tại đây sinh trưởng ở địa phương tiểu tử, tuy nói bởi vì trong nhà hài đồng rất nhiều, người nhà quản thúc không đến nguyên cớ, từ nhỏ là tại bồn nháo trong sờ soạng lần mò tới, trong lòng rất là có một chút chủ kiến, tuy nhiên trung quy cực hạn tại địa phương hoàn cảnh, nguyên bản thoát không ra nơi đây sơn dân tầng thứ, có lẽ thành tựu cuối cùng chỉ có thể trở thành đầu thôn kể chuyện xưa bô lão một thành viên. Chỉ là thượng tiên tụi hồ mở cho hắn rồi một cái to lớn trò đùa. Không biết vài ngày trước, có lẽ là 3 ngày, có lẽ là 5 ngày, có lẽ là 7 ngày, tóm lại Từ khi tại thôn làng vào núi đường đất cuối cùng bên cạnh đầm sâu bên trong tắm rửa ngất đi về sau, tỉnh lại nữa Hồ Tam liền trở thành một cái bụng lớn hẳn, tựa hồ làm sao cũng ăn không đủ no. Hồ Tam sau khi tỉnh lại liền phát hiện hắn nằm thẳng tại đầm sâu dưới đáy, dưới thân là lạnh như băng nham thạch, nguyên bản đủ hàn thấu xương đầm nước trong nháy mắt vờ ơ im mà không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có đáy đầm gầy cho xương sơn thạch bạo lộ tại nắng gắt phía dưới, đồng thời, còn có một mảnh kia phiến thành nửa khô khô hình dáng đầm sâu cám mẹ. Tỉnh lại Hồ Tam chỉ cảm thấy một cơn to lớn cảm giác đói bụng đối diện đánh tới, cơn này nghèo đói làm mảnh liệt như thế, đến mức hoảng không chọn ăn vào. Hồ Tam đều hận không thể cầm ngón tay của mình nhét vào trong miệng. Cái này căn bản không là một tên thiếu niên 11, 12 tuổi có thể chống cự. Thế là tại nắng gắt chứng kiến dưới sự cái này một mảnh đầm sâu bên trong nửa chín cá trong chậu toàn bộ tiến nhập hồ Tam cái bụng. An chán chê một hồi về sau, Hồ Tam trong lòng cố này cơ hỏa cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Nhờ vào cửa thôn tảng đá lớn dự tính đến trong truyền thuyết thần thoại cổ sự, Hồ Tam sợ hãi sau khi, không khỏi trong thấp thỏm mang theo vẻ hửng phấn, cẩn thận kiểm tra một lần tự thân, kết quả lại phát hiện hắn vẫn là cái kia tay không thể nâng, vai không thể gánh sơn thôn tiểu hải tử. Thất vọng sau khi cầm đây hết thảy dần dần nhìn đến sau gót hồ tam làm sao cũng không nghĩ ra ác mộng như vậy hàng lâm tuy nói hắn lần này ăn no rồi mà khi về nhà ăn cơm trưa lúc ăn cơm tối hắn lại bị ai phát hiện nguyên bản một bát khô cơm cũng đủ để kê khai cái bụng tựa hồ thành không đáy tại lao phụ kỳ dị dưới con mắt ăn hai bát khô cơm mà không phát giác gì hồ tam chỉ có thể cố nén hỏa thiêu vậy lo ý thức thời buông chén đũa xuống không khác cơm canh không nhiều lắm mà thôi hồ tam ở nhà xếp hạng thứ ba có hai cái ca ca một người em trai một người muội muội đại ca nói bữa đại hiện tại có mười tuổi niên kỷ đã nói một mối hôn sự Tuy nhiên bởi vì chưa lập gia đình nguyên cớ, chưa từng tách ra, tuy nói có mưu sinh lực lượng, nhưng lại cũng là có thể ăn thời điểm. Nhị ca Hồ nhị có 13 tuổi niên kỷ, cùng Hồ Tam, chỉ là có thể ăn, trừ cái đó ra cái gì cũng không thể làm. Còn một người em trai, một người muội muội, chỉ có 6 7 năm tuổi ăn mặc dù không nhiều, nhưng cũng xem như một phần khẩu phần lương thực. Sơn thôn thu nhập vi bác, nếu không quên sơn đại vương bọn họ thái họa, này săn bắn tăng thêm ngắt lấy dược thảo, cùng gieo trồng một chút hoa màu, cuối cùng hạ xuống, Hồ Tam toàn gia có thể miễn cưỡng hốn cái ấm no, đương nhiên đây có cái tiền đề đó chính là thời gian chuyển rời đến hồ tam lượng cơm ăn biến lớn trước đó dựa theo hồ tam tính ra nhà hắn một tháng thực vật số lượng dự trữ đoán chừng còn chưa nhất định đủ hắn một ngày ăn bởi vậy hắn chỉ có thể mỗi bữa cơm làm qua loa không nói ăn no rồi ngay cả mạo sương đỡ đói cũng là hy vọng xa vời kỳ thực đó cũng không phải hồ tam giác nộ cao thiếu niên ở sân thôn, từ đâu tới những này hứa rất nộ có chút vẻ lo âu cũng sẽ ở cơ hỏa hạ tan thành mấy khói hồ tam sợ hai chẳng qua là hồ lao cha này hiện đầy vết chai bàn tay thôi cung điện buồng ăn một bữa bị đánh một trận còn ăn không đủ no vẫn như cũ chịu đói đồng thời hưởng thụ hai loại khó khăn chẳng ăn ít một điểm còn có thể thiếu chịu chút đau khổ gia thiết, đây cũng là hồ tam lựa chọn. mấy ngày đi qua, trên cơ bản mỗi bữa cơm đều cơ chàng lộc lộc hồ tam nội tâm bắt đầu dao động, nghèo đói cứ việc còn không có để cho hắn mất lý trí, nhưng lại cũng phá hủy thiếu niên trong lòng đối với lao phụ bàn tay thành lập được trật tự kính sợ. chỉ là cả hai cân nhắc phía dưới, thiếu niên trong lòng vẫn như cũ do dự. mới có lúc này thiếu niên kê cao gối mà ngủ trên mặt đá, một bên đếm sao đổi nghèo đói thời gian, một bên suy nghĩ ăn no chi đạo. tam ca, tam ca. đang lúc hồ tam suy nghĩ lung tung thời khắc. Tại đại thạch đầu một phía khác nhanh chóng vượt lên một cái hắc ảnh, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện hắc ảnh bên cạnh tựa hồ còn bảy biện một cái đại buồn. Là hồ từ sao? Hồ Tam khẽ giật mình, hai mắt lập tức lược qua hắc ảnh chuyển hướng đại buồn, trong mắt phóng xạ ra từng đạo tia quang. Dưới ánh trăng, thình Linh nổi bật nồng nặc lục sắc, nhìn qua liền phảng phất trong núi ngạ lang. Tuy nhiên hắc ảnh tựa hồ không có chú ý tới điểm ấy, Miễn Cương đứng lên thân thể, tốn sức bưng đại buồn, riu riu bãi bãi hướng về hồ Tam đi tới. Theo rất nhỏ vi phát run thân hình đến xem, tựa hồ đối với khối đá lớn này cũng không như thế nào yên tâm. Tam ca, cho. Hắc ảnh đến gần, đón ánh trăng mờ mờ một cái hơi có vẻ hơi mập tiểu thí hải hiện lộ ra thân hình nhìn thấy ngồi ngay thẳng hồ tam về sau tiểu thí hải cuối cùng an tâm rất nhiều tay chân lênh lệch đem trong tay đại buồn phóng tới hồ tam bên chân thở hổn hển đặt mông ngồi ngay đó không thì vết để ý tới bên cạnh tiểu hữu, hồ tam một cái bung qua đại buồn từ bên trong móc ra cái thìa gỗ liền liều mạng mà bắt đầu hướng về trong miệng đảo lấy gạo lứt không bao lâu cái này một cái buồn lớn cơm liền triệt để tiến nhập hồ tam cái bụng để cho lần đầu nhìn thấy một màn này tiểu mơ ước mở một đôi mắt thẳng trợn trợn tam ca ngươi cái này một chậu cơm đều ăn đi nơi nào tiểu mơ ước mở mạc hầu nghi hướng phía hồ tam cái bụng nhìn mấy lần nhận không được đưa tay lòm mắt, hô phát ra một tiếng sảng khoái thở dài, Hồ Tam không để ý đến Tiểu Mơ ấp và Mạm trêu chọc, thoáng hưởng thụ lấy thoáng một phát rời xa đói bụng Mỹ Hảo về sau, liền trực tiếp cầm cái chậu ném qua một bên, hướng phía Tiểu Mơ ấp và Mạm quát qua tay. Tiểu Mơ ấp và Mạm lập tức hội ý tập hợp qua đầu, hai người một phen nói thầm về sau, liền mang theo to lớn cái chậu, như một làn khói trượt xuống cự thạch, Mượn bóng đêm chui vào trong sân thôn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bắn phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương hai phối hợp lẫn lộn. Bóng đêm mới vừa vặn hàng lâm. Định giang Trấn, cái này phong cảnh như tranh vẽ ngàn năm cổ trấn trên đường phố liền đã không gặp được người nào. Một đạo chói mắt tiềm điện xé rách vừa mới khép lại màn đêm, sau đó theo nguồn sấm rền vang lên, như chút nước vậy mưa to giống như là đập chứa nước mở áp, rơi xuống. Lôi vũ bên trong, một chiếc treo chuyến xe cuối bảng hiệu xe buýt chậm rãi tựa vào ven đường đứng đài, một cái nhỏ thó thân thể hai tay vụm lấy đầu vọt xuống tới. Dù là theo trên xe đến trạm đài này nhất tuyến thiên vậy nước mưa, cũng đã đem ý đồ bảo vệ mình thân thể không ướt đẫm tiểu nhân nhi cho ngâm thấu thấu triệt hoàn toàn. Nhìn sắc trời đã toàn bộ màu đen rồi cái này tóc dài nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải không khỏi mặt lộ vẻ vẻ lo lắng lấy điện thoại cầm tay ra đến lại phát hiện điện thoại di động đã vô nước rốt cuộc không mở được máy giậm chân nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải nhi khẽ cắn môi xông vào trong mưa nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải đối với nơi này tựa hồ rất quen thuộc theo phố dài chạy vội rất nhanh liền kẹo vào một cái trong ngõ nhỏ đến một tòa dường cột chạm chỗ giả cổ trước biệt thự thì nàng cuối cùng dừng bước móc ra chìa khóa mở cửa nhỏ thó nữ hải nhi bước nhanh vào vào theo cửa đóng lại sau một lát cái này bề ngoài điệu thấp bên trong xa hoa biệt thự trong đèn liền sáng lên này mới vừa vào cửa nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài nhi cởi bỏ trên chân nước nhẹ bi trắng dày để trần trắng đoán bản chân nhỏ liền hướng lầu một bên thang lầu một cái phòng đi đến nơi nào là người hầu phòng người vừa mới tiến ra phòng trên tủ ở đầu giường máy riêng văng lên nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài nhi không để ý tới lau nước nhẹ tóc dài cũng không đoán hoài tới cởi xuống dán chặt lấy thân thể áo đầm màu trắng lập tức chạy vội nghe đi nhược hi, ngươi có hay không gặp mưa sinh bệnh a nhưng là cô bé mụ mụ gọi điện thoại tới hỏi tình huống quan tâm một phen nữ nhi có hay không gặp mưa sau khi bị cảm điện thoại liền bị từ ba ba đoạt đi nhưng là căn dặn nàng đóng cửa kỹ càng. Từ Nhược Hi vẻ mặt đáp ứng, mỗi lần chỉ cần là trời mưa xuống, Từ Ba Ba tất nhiên sẽ gọi điện thoại căn dặn, liên tục dặn dò phải nút tốt cửa sổ, chớ vào nước, ngâm hư rồi những này quý giá đổ dùng trong nhà. Sau khi cúp điện thoại, Từ Nhược Hi nhanh chóng lấy ra một đầu khăn tắm, chạy vội tiến vào phòng tắm cọ rửa đứng lên. Tắm xong, Từ Nhược Hi cũng không gấp mặc quần áo, chỉ là dùng khăn tắm bọc lấy thân thể của mình, thoải mái mà tựa vào trên giường, thần sắc chuyên chú nhìn xem trong tay sách. Tầm 10 giờ, để sách xuống nữ hải nhi chân trần nha chủ ngâm tắm, Từ Nhược Hi cứ như vậy bắt đầu từ lầu 2 đến lầu 1 lại đến phòng ngầm dưới đất tuần tra. Cửa sổ cũng là đóng kín màn cửa cũng là kéo xong, trang trí xa hoa lại vắng ngắt trong phòng, chúng khăn tắm từ nhược hy giống như một tinh linh, trắng nón nà, bàn chân nhỏ nhẹ nhàng tại biệt thự mỗi một phiến môn phía trước cửa sổ dừng lại chốc lát về sau, lại đi xuống một cánh cửa cửa sổ đi đến 3. ba một tiếng vang nhỏ, tuy nhiên thanh âm không lớn, lại làm cho kiểm tra xong tầng hầm ngầm đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi từ nhược hy giật mình kêu lên, cả gan quát to một tiếng, người nào? thanh âm này giống như là tiếng mở cửa, nhưng cái này môn là đặc chế cửa chống chống a, từ nhược hy nhớ kỹ ba ba đã từng nhắc lên, lúc trước phụ trách giới thiệu hắn tới làm người gác đêm công ty vật nghiệp tổng giám đốc nói qua. Cái này cửa chống trộm là quốc ngoại đặc biệt đặt làm tới, chìa khóa cửa ở quốc nội căn bản không xứng với đi ra, trong nước trước mắt cũng chỉ có Từ Nhược hy trong tay thanh này, căn bản không cần lo lắng, có thông thường tiểu thâu cậy mở khóa cửa tiến đến trong cướp. Nhưng cái này âm thanh từ đâu mà đến? Bên ngoài mặc dù vẫn là sấm sét vang dội, nhưng cái này tiếng sấm truyền vào đã cực kỳ yếu ớt, mưa to càng là không tiếng động. Luôn luôn tính mật biệt tự trong, tiếng này nhẹ vang lên để cho Từ Nhược Hi nhất thời bắt đầu thấp thỏm không yên. Ngưng một trận, không có người trả lời, Từ Nhược Hi do dự một chút về sau, vẫn là đi tới cửa chính. Vòng qua tử đàn bình phòng, lại phát hiện đại môn là thật tốt đang đóng. Từ Nhược Hy thở phào nhẹ nhõm, chính quay người chuẩn bị trở về phòng, một cái lạnh như băng tay bất thình lình từ phía sau sờ lên bắp đùi của nàng, sau đó giữ nàng lại khăn tắm, không đợi nàng kịp phản ứng, khăn tắm bị một cỗ đại lực từ phía sau tháo ra. A! Dù là Từ Nhược Hy bình thời là cái gan lớn, lần này cũng dọa đến kêu thét lên. Bởi vì biết rõ biệt thự này bên trong luôn luôn chỉ có tự mình một người, nàng sau khi tắm không gấp mặc quần áo, khăn tắm phía dưới không mảnh vải, bây giờ bị tháo ra khăn tắm thì thật là không mảnh vải che thân. Một cái tay che lại bộ ngực, một cái tay che lại hạ bộ, Từ Nhược Hy kinh sợ nhảy quay lại thân thể cảnh tượng trước mắt để cho nàng lần nữa kêu thét lên, cửa ra vào đối diện tủ giày bên cạnh, ngồi dựa vào lấy một cái quần đen áo đen nam tử, trong tay mình màu trắng khăn tắm đang bị hắn trộm trong tay, ánh mắt của hắn như là ương chuẩn, chính gắt gao nhìn mình lom lom. A, từ Nhược Hi lại là rít lên một tiếng, cơ hồ là không chút do dự, nhặt lên trên kệ giày chính mình duy nhất một đôi giày cao gót bên trong một cái đạp tới, sau đó như là mai con bị hoảng sợ, chạy vội trở về phòng. Ai ngờ còn không có chạy ra hai bước, Từ Nhược Hi chỉ cảm thấy mắt cá chân căng thẳng, bị người kia nắm chặt, sau đó to lớn quán tính để cho Từ Nhược Hi liền như là cọc gỗ té lăn quay thanh ngọc địa trên mặt. Ngao. cả người chính diện đập vào trên mặt đất, Têu Đau một tiếng từ nhược hi giờ phút này kinh hoàng nhịp tim đập như là lôi cổ, chỉ muốn chửi mẹ, không phải nói này môn là đặc chế, tiểu thâu không, kệ già khóa sao? Không phải nói trong nước chỉ này một cái chìa khóa vô pháp phục chế sao? Không phải nói cực kỳ an toàn sao? Làm sao lại hơn nửa đêm xông vào một người như vậy đến? Đây là người vẫn là quỷ a. A Di Đà Phật. Quan Thế Âm Bồ Tát thượng đế chân chủ A Lạp cảnh sát thúc thúc cứu mạng a. Từ nhược hi một bên kinh hoàng muốn đứng lên, một bên loạn la hét, Newton tìm những này bình thường cũng không quen các phương thần thánh tới cứu chính mình có thể bắt lấy chân mình mắt cá chân tay vô cùng mạnh mẽ vô luận chính mình làm sao đá đạp lung tung đều không thể thoát khỏi nữ nhân mu sủng im miệng một tiếng trầm thấp gào to theo nam tử áo đen kia trong miệng hô lên sau đó từ nhược hy liền bị nắm lấy mắt cá chân kéo tới bên cạnh hắn ngươi ngươi ngươi ngươi muốn làm gì ta sẽ báo cảnh sát ta ngươi chớ làm loạn a cứ việc trên thân không mạnh bại, từ nhược hy vẫn không muốn bị xem như mặc người chém giết tiểu bạch dương còn nghĩ tự cứu một phen ta nói cho ngươi ngươi còn trẻ đừng làm chuyện phạm pháp ngươi mau mau rời đi ta sẽ không báo cảnh sát ngươi suy nghĩ một chút ba mẹ ngươi nắm lại yêu ngươi người nhà bằng hữu, Phạm Pháp là muốn ngồi tù, không có lợi, ngươi chạy nhanh đi. Trương Trạch Thụy nhìn xem cái này không mảnh vải che thân nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, rõ ràng sợ đến môi thanh kiểm trợn, vẫn còn run rẩy muốn khuyên chính mình hướng thiện, nhịn không được liền muốn cười, có thể vừa mới buồn cười một tiếng, ở ngực chuyển tới kịch liệt đau nhức liền để hắn rên lên tiếng, ha ha. Hừ. Từ Nhược Hi gặp hắn cũng không trả lời, cũng không động, cho là hắn buông tha mình, bận bịu đứng lên muốn chạy, có thể người kia còn đang nắm mắt cá chân chính mình, lực đạo to lớn hoàn toàn không phải nàng có thể tránh thoát. Thả ta ra. Thả ta ra. Từ Nhược hy không sờn lòng dãi rồi lấy, gặp dùng chân đạp không song hắn trưởng khống, bất đắc dĩ quay người tới muốn lấy tay đẩy ra, hắn nắm chặt chân mình mắt cá chân đại thủ. Có thể Từ Nhược hy nhìn về phía bàn tay lớn kia thì lại lần nữa kêu lên sợ hãi, a, huyết. Dưới đất là thanh ngọc lát thành, đỏ tươi máu tươi chảy xuôi đi lên cũng không dễ thấy, có thể này dính đầy máu tươi đại thủ giữ tại rồi chính mình trắng non trên mắt cá chân, nhưng là nhìn thấy mà giật mình đỏ. Ngươi ngươi ngươi chảy máu, ngươi chảy máu, ngươi cái này cường đạo tiểu thâu lưu manh, ngươi bị thương hẳn là đi tìm cảnh sát tìm bệnh viện, ngươi sao có thể kệ cửa chạy đến nhà ta tới đây? Ngươi không muốn chết ở chỗ này à? Ngươi, ngươi chết ra ngoài à? Ta không có hại ngươi, không phải ta làm ra. Ngươi, ngươi ngươi đừng đến hại ta à? Từ Nhược hy đã nói không biết lựa lời rồi. Một bên nghị muốn đẩy ra Trương Trạch Thụy tay, một bên hổn ngôn loạn ngữ lấy. Nữ nhân ngu xuẩn, đừng hô, ta là dùng chìa khóa tiến vào. Trương Trạch Thụy lúc này đã mất máu quá nhiều đến trời đất quay cuồng, chỉ cảm thấy chính mình sắp không kiên trì nổi, vừa đem trong tay máu me nhảy mũi chìa khóa nhét vào Từ Nhược Hi trước mặt, một bên giáng chống đỡ lấy ra lệnh, không cần báo động, tiện ta về nhà phòng, dùng chìa khóa tiến vào. Từ Nhược Hi hoảng sợ chiến thắng cảm giác xấu hổ với lại nam nhân này dưới mắt tình huống muốn đối với mình phi lễ mạnh mẽ gian cái gì hiển nhiên cũng không khả năng nàng cả gan bỏ qua cái chìa khóa sở trong tay tuy nhiên thượng diện lây dính rất nhiều vết máu thế nhưng là từ nhược hy vẫn như cũng nhìn ra cái chìa khóa này cùng mình cầm này một cái giống như lúc cũng là cực kỳ đặc biệt hình dáng khác hẳn không phải là theo địa phương khác lấy được với lại ba ba không phải đã nói dạng nay chìa khóa là đặc chế bên ngoài căn bản phục chế không ra được sao trương trạch thụy nhìn xem nữ nhân này không mảnh vải che thân từ trước mặt mình bỏ qua cầm lấy chìa khóa nhìn kỹ nàng này phập phồng đường cong là lướt cùng da thịt nhắn nhủi trắng non tản ra kinh người dụ hoặc như mực gấm vậy tóc dài bù sùi tại lưng cùng bên cạnh thân che đậy ít xuân quang lại tiết lộ ra càng nhiều dụ hoặc hết lần này tới lần khác nữ nhân này vừa êm mà không một chút nào da muộn động tác mười phần tự nhiên không một chút nào tự cảm thấy mình tàn mát ra mỹ lực phản phất nàng căn bản không ý thức được chính mình trước mắt không đến mảnh vải tư thái từ thúc đâu trương trạch thủy hỏi nếu như hắn nhớ không lầm nơi này người gác đêm hẳn là một tên họ từ trung niên nam tử ngươi biết cha ta từ nhược hy nhất thời có ít cảm giác an toàn quay đầu hỏi một câu lại vừa vặn nhìn thấy này nóng rực giống như ánh mắt thật sự chính từ trên xuống dưới đại lượng chính mình nhất thời phi hồng rồi khuôn mặt ảo não một tay lấy trên đùi hắn khăn tắm giật tới che ở trước ngực nhìn cái gì vậy nhưng sau đó khăn tắm trên dính máu tươi lại làm cho nàng chán ghét một cái bỏ qua đây chính là máu người a ý thức được nam nhân này đã không có năng lực phi lễ chính mình chính mình sẽ không có đại phiền thoái từ nhược hy vứt xuống một câu ngươi chờ một chút ta đi trước mở lớn đèn liền muốn đứng dậy rời đi trước mắt bất quá là mở cửa đèn cùng mấy ngọn hành lang ngọn đèn nhỏ dưới ánh đèn tuyết trắng nữ thể giống như này mê người nếu như cầm đèn lớn đều mở ra Cái này là một bộ như thế nào hình ảnh. Cái này phán đoán để cho Trương Trạch Thụy vung lòng ra giữ tại nàng nơi mắt cá chân tay. Từ Nhược hy bước nhanh vào nhà, khoác lên tờ sợi quần s ngắn, lúc này mới đi tới, cầm trong tay một cái cái hòm thuốc. Trong hòm thuốc có các loại dược vật, đồng thời cũng là quốc ngoại vào bến tốt ý tứ. Chủ nhân biệt thự mặc dù không đến ở, lại hàng năm đều sẽ để cho người ta đưa tới các loại dược vật, yêu cầu cầm nguyên lai like trong hòm thuốc dược vật toàn bộ thay đổi. Chương 213, Thiên hạ đều biết. Từ Nhược Hi, 18 tuổi, vừa mới thi đại học hoàn tất, đi qua cổ phần, không ngoài sở liệu, hẳn là toàn bộ Lâm Hải thành phố thi đại học trạng nguyên trước mắt chỗ ở biệt thự này cũng không phải là nhà nàng mà chính là một vị hương cảng thần bí đại lao bản xây dựng dùng làm nghỉ phép liền từ nhược khi biết lao ba ở chỗ này các đêm những ngày này biệt thự này liền không có người đến ở qua thế nhưng là bởi vì phòng này sửa sang tốn không ít tiền các loại quý trọng đồ dùng trong nhà cùng vật phẩm trang sức càng là giá trị cao hơn ngàn vạn bởi vậy mời phụ thân của nàng đến các đêm mỗi tháng 2.000 khối tiền 2.000 khối tiền tại lâm hải phổ thông thu nhập trong đám người xem như chết lên từ ba ba ở chỗ này trong hơn một năm đêm ngay cả chủ nhân mặt cũng chưa từng thấy vì thế từ nhược hy cảm khái nhiều lần những người có tiền này thật sự là tiền nhiều hơn thiêu đến hoảng tu cái xinh đẹp như vậy phòng trọ còn dùng tiền mời người ở chỗ này người ngược lại là mấy năm không đến một lần thật không biết nghĩ như thế nào có tiền này quên chút cho hy vọng tiểu học tốt bao nhiêu a ngay tại thi đại học vừa mới kết thúc 2 ngày trước phụ trách gác đêm từ ba ba thế gãy chân không thể không về nhà tĩnh dưỡng từ mụ mụ cũng nhất định phải ở nhà chiếu cô ba ba bởi vì không bỏ được này 2.000 đồng tiền gác đêm tiền lương từ nhược hy liền thay ba công tác tới gác đêm gác đêm là một thoải mái việc mỗi lúc trời tối tới ở liền tốt gặp ngày nắng cho mở cửa sổ hóng gió một chút Trời mưa xuống thì đóng kỹ cửa sổ, mỗi tuần tiến hành một lần vệ sinh quét dọn là đủ rồi. Với lại tại đây còn có miễn phí mạng lưới cùng điện thoại. Đối với ban ngày muốn tại Lâm Hải thành phố làm việc ngoài giờ kiếm lời học phí, ban đêm ngồi xe hồi định giang chấn, lại đi 20 phút đường ban đêm mới có thể nhà từ Nhược Hy tới nói. Ở chỗ này so về nhà ngược lại là an toàn hơn, dễ dàng hơn. Giờ phút này từ Nhược Hy trong tay còn cầm một bình vân nam bạch dược thuốc xịt, đây là lần trước lao ba ngã thương sau khi chính mình bỏ tiền mua, đáng tiếc bởi vì là gãy xương, thứ này tác dụng không lớn, về sau liền bỏ ở nơi này không có cầm lại nhà đi. Ta không có xử lý qua loại tình huống này cũng không biết ngươi là cái gì thương tổn, chính ngươi nhìn xem, ngươi hẳn là dùng cái gì thuốc. Từ Nhược Hi cầm cái hòm thuốc bày tại nam tử kia trước mặt, bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi đi bệnh viện, ngươi chảy quá nhiều máu, dạng này sẽ có nguy hiểm tính mạng. Im miệng, đừng cho ta hạ mệnh lệnh, ngươi không đủ tư cách. Nam tử nhíu mày thấp giọng cựa chắc nói, ai, ngươi rốt cuộc là người nào? dựa vào cái gì giống đến giống đi? Từ Nhược Hi cũng tức giận, chính mình một lòng vì hắn tốt, hắn ngược lại là tính khí rất lớn, cái gì gọi là không đủ tư cách? thật là ngươi ở ngoài cửa để cho ngươi chết cóng đổ máu mà chết, đã đủ tư cách. Ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không phải biệt thự này chủ nhân, ta liền một chân đem ngươi đạp ra ngoài. Từ nhược hy nổi giận đùng đùng trừng mắt trên đất người, ngươi có biết hay không những thứ kia trị giá bao nhiêu tiền? Trong phòng này cũng là động một tí mấy trăm vạn hơn triệu đồ vật, cũng là trước cửa này tủ giày cũng là hấp đàn một làm. Nếu để cho ngươi làm hư một dạng, cho dù là làm rơi một dạng, bán đi ngươi đều không thừa nổi. Ngươi cũng đừng hại ta, ngươi bộ dáng này nếu như không nói rõ, ta nhưng là muốn báo cảnh sát. Không đợi trương trạch thụ mở miệng trả lời, từ nhược hy đột nhiên nghĩ đến cái quái gì, tựa như lại là một trận kết lên. À đáng chết ngươi một thân huyết, làm rơ này tủ rãy. Cái này rất đắt tiền. Nếu như làm hư, ngươi bảo ta làm sao bồi? Người tên khốn kiếp. Trương Trạch Thụy nghe được chau mày, nữ nhân này tuy nhiên dáng dấp không tệ, dáng người cũng vẫn được, có thể há miệng ngậm miệng cũng là tiền bộ dáng, lại làm cho người nghe vào trong thai làm sao đều cảm thấy không thoải mái. Cái này khiến hắn nghĩ tới rồi bên cạnh mình vây quanh những oanh oanh yến yến đó bọn họ, các nàng tuy nhiên mở miệng ngậm miệng không đề cập tới tiền, ánh mắt lại đều nhìn mình chằm chằm tiền. Cả hai trên bản chất cũng đều một dạng a. Lời ra đến khóe miệng vòng một chỗ cong, liền biến, ta là biệt thự này chủ nhân bảo tiêu. Tại thi hành nhiệm vụ thời điểm bị thương, chủ nhân cho ta chỗ này chìa khóa, để cho ta đến nơi đầy dưỡng thương. Ngươi là chủ nhân biệt thự Bảo Tiêu. Từ Nhược Hy nhất thời trận to hai mắt, trong đầu hiện ra vô số hồng công hắc bang phim nhựa đoạn ngắn đến, các loại khảm đao viên đạn mạng tiên bay loạn cảnh tượng để cho nàng trận to hai mắt, ngươi cái này để cho người ta thương. Là vết đao vẫn là vết thương đạn bắn. Nữ nhân ngu xuẩn, chớ quay rời ta, ta muốn đi nghỉ ngơi. Người dìu ta lên lầu. Trương Trạch Thụy không có rảnh để ý tới nàng bắt quái, phất phắt tay, thon dài cánh tay liền trực tiếp leo lên Từ Nhược Hy cái cổ. Ai ai ai. Từ Nhược Hy đột nhiên không kịp chuẩn bị, kém chút không có để cho hắn trực tiếp lay tiến vào trong lực đi. Khó khăn ổn định thân thể, đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực cầm người kia nâng đỡ, Từ Nhược Hi lão đảo hướng về đầu bậc thang đi đến, trong miệng lại gặp khó khăn, cái này không được a, ngươi bây giờ không dùng được lực, ta cũng không còn khí lực dìu ngươi lên lầu, với lại lầu 2 là chủ nhân phòng, một mình ngươi bảo tiêu không thể ngủ đến phía trên đi. Ngươi vẫn là ngủ lầu một đi. Không đợi Trương Trạch tụy phản đối, Từ Nhược Hi trực tiếp vịn hắn một cái rẽ ngoặt tiến vào gian phòng của mình cách vách một căn phòng khác bên trong, đây là tại xế phòng. Trương Trạch Thụy sắc thực không còn khí lực rồi, mất lượng lớn máu để cho hắn hiện tại toàn thân có chút lạnh, vết thương tuy nhiên vội vàng xử lý qua rồi, nhưng trên thực tế cũng chưa hoàn toàn chuẩn bị cho tốt. Tài xế phòng liền tài xế phòng a dù sao cũng so mặt đất tấm áp. Thật đến viện Trương Trạch Thụy vào phòng, Từ Nhược hy mới phát hiện xiêm y của hắn cũng cùng chính mình vừa mới trở về mở dạng, đã bị dầm mưa đến ướt đấm, ngẫm lại hắn bị thương nặng, lại là biệt thự này chủ nhân bảo tiêu, trong lòng cũng không khỏi nổi lên lòng thương hại, đi ra ngoài đi làm cũng không dễ dàng a. Chính mình vẫn chỉ là gấp đêm, hắn lại phải đổ máu liều mạng, hắn so với chính mình đáng thương. Được rồi, giúp hắn một chút co như cho gậy xương ba ba tích đức tích phúc rồi ta cho người đem y phục thoát người cái này một thân lên không được giường lên giường cũng giống vậy muốn sống bệnh từ nhược hy nói liền cho hắn mở nỗ áo áo sơ mi cởi xuống về sau tình hình bên trong để cho nàng trợn to hai mắt nửa ngày nói không ra lời bộ ngực hắn quấn thật dày một vòng băng vải thế nhưng là bởi vì dính ướt nguyên nhân băng vải đã ướt đẫm lại tráng chảy máu nước động đến toàn bộ băng vải đỏ lên hơn phân nửa nhìn kinh tâm động vách nhìn đủ chưa giúp ta cởi quần ta không còn khí lực rồi trương trạch thụy chỉ cảm thấy từng đợt miệng khô hoa mắt biết mình thân thể đang đang tùy thời sẽ sụp đổ ngất biến giới À, nha, từ nhược Hi đưa tay đi giải dây lưng, thế nhưng là, không giải được, nam nhân này dây lưng là loại kia khe trượt, nàng thực tình sẽ không hiểu biết, không giải được, từ nhược Hi mặt tưởng hồng, đây là nàng đời này lần thứ nhất hiểu biết đàn ông dây lưng, còn thất bại, ô hát mi gột, trên trời đánh cái lôi đến đánh chết ta đi, nữ nhân ngu xuẩn, chương trạch thụy lần nữa hạ kết luận, bà nội, bản cô nương thành tích từ tiểu học đến cao trung một mực là toàn trường đệ nhất có được hay không, tới không có 10 phút đồng hồ, gỡ trách một lần bản cô nương không xuống 5 lần nữ nhân ngu xuẩn. chỗ nào ngu xuẩn? Từ Nhược Hi không cam lòng ở trong lòng bìa giải, ngoài miệng lại không nói chuyện, trong lòng nói với chính mình không cùng sắp chết người so đo. Trương Trạch Thụy đưa tay giải khai thắt lưng của mình, Từ Nhược Hi giúp đỡ hắn chút bỏ rồi ướt đấm quần dài màu đen, gót bẹt nội khố tuy nhiên ướt đấm, có thể nàng cũng không dám lại thoát, mặt ửng hồng liếc qua phòng lên địa phương, liền bị hắn hướng về trên giường nằm đi. Giúp ta gọi điện thoại. Trương Trạch Thụy đã không có tinh lực kháng nghị, chỉ là ra lệnh. A, nha. Chu Hiểu Hiểu nghe lời này, vội vàng lấy rời giường đầu máy riêng chào hỏi mã. Trương Trạch Thụy cầm một chuỗi dây số báo ra, Từ Nhược Hi bận bìu đẩy tới, trong miệng hỏi, nói cái gì? gọi hắn tới nơi này, liền nói ta bị thương, mất máu quá nhiều. trương trạch thụy ra lệnh, a từ nhược hy đáp ứng xuống về sau, ngẫm lại lại cảm thấy có chút không đúng, vội hỏi, ngươi tên là gì? trương trạch thụy, a từ nhược hy mới vừa đáp ứng, điện thoại liên thông, bên kia là một cái nghe có chút ôn nhu thanh âm nam tử, nghe từ nhược hy nói trương trạch thụy bị thương về sau, lập tức âm thanh khẩn trừng lên, hỏi rõ tình huống cùng địa chỉ về sau, bên kia nhanh chóng cúp điện thoại. hiện tại ta có thể giúp ngươi làm cái gì? từ nhược hy nghe điện thoại âm thanh bận, cầm điện thoại cất kỹ về sau, quay đầu đi xem cái đó gọi trương trạch thụy tuổi trẻ nam nhân nhưng lúc này trương trạch thụy đã triệt để đã hôn mê nay tước nhẹp quần đùi bị hắn tẩy bỏ lắc tại mặt đất giữa hai chân tình cảnh kích thích từ nhược hy cực nhanh nghiêng đầu qua trong miệng tức giận bất bình nói lờ bẩm thật là không có tố chất ngay trước mặt nữ hải tử ngay cả quần đùi đều cởi đi tước thế nào tước cũng là quần đùi a năng lượng che giấu được hay không loại người như người nhà dài hơn lỗ kim rồi trong miệng tâu nhào từ nhược hy lại biết chính mình cũng không thể bắt hắn thế nào chỉ có thể bất đắc dĩ nghiêng đầu kéo qua chân mềm cho hắn đắp lên xác định đã đem sở hữu không nên nhìn đều phủ lên về sau từ nhược hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nghiêm túc suy nghĩ tới cái này bảo tiêu tới, cái này gọi trương trạch thụy bảo tiêu nhìn ra chí ít cũng có một em m 85 thân cao, mày dập mũi cao, bởi vì mất máu quá nhiều mà có chút trắng bệnh bờ môi củ hấu phân mình, lông mi và eyelash mà so với chính mình còn dài hơn còn muốn lồng động. lão thiên lại làm một suất ca đây, vừa rồi chính mình quá sợ hãi, eyelash mà không có chú ý tới điểm này, vén vừa mới đắp kín cái chăn, lộ ra đỏ đến dọa người băng vải, miệng vết thương của hắn hẳn là tại bụng ngực, lúc này tụi hồ vẫn còn ở dưới máu, tuy nhiên một lát sau lại có nho nhỏ màu đỏ dòng nước như tiểu xà theo ở ngứa gối lượn chạy đi xuống, làm ướt điện chân cái này kêu là chuyện gì đi, trước đó cũng không chào hỏi, cứ như vậy đến đây, may mắn là người bị thương, bằng không ta ăn phải cái lô vốn đi tìm ai. tuy nhiên thụ thương cũng đừng chịu thương nặng như vậy a, đây nếu là chết ở chỗ này, ta về sau nơi nào còn dám đến các đêm. hai ngàn khối tiền một tháng muốn bị lỡ à? nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không tốt, người này nếu là không đến thì tốt nhất. nhìn xem cái này trạch thụ cho người làm bảo tiêu bán mạng quá đáng thương, từ nhược hy rốt cuộc vẫn là mềm lòng, từ phong bếp cầm một cái kéo xương tiến dao tới, dẹp dặt cho hắn cắt ra này băng vải, chuẩn bị cho hắn đổi chút sạch sẽ khô băng vải. Có thể băng vải cắt bỏ sau khi từ nhược Hi phát hiện mình sai rồi, vết thương này ở bên trái bộ ngực, nhìn giống như là vết đao ráng vẻ, nhìn rất sâu, vết thương phiên quyển, 10 phần dọa người, bởi vì không có băng vải trói buộc, vết thương tiêu lượng máu ra bắt đầu tăng tốc.